t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi bảy sẽ nổ mạnh lý thủng bạt tờ di bân quốc bên này nhằm vào súng trường điện tử cùng điện tử sơn nhịp tờ g i p h â n khảo sát còn đang tiến hành bắt trước bên trong không gian thiên đã tờ mờ sáng từ trên giường bỏ dậy hắn nguyên ngáp một cái rối người đi ra khỏi phòng t h a n h thật mà nói tối ngày hôm qua hắn ngủ cũng chưa ra hình dáng gì bởi vì lo lắng kia con cự mãng sẽ tới cho nên giấc ngủ rất cạn bên ngoài hơi có động tính hắn liền bị thất t ỉ n h bất quá cũng may cũng chưa từng xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý mớn thực ra nếu như cái kia kinh khủng cự mãng muốn bởi tới lời nói khuya ngày hôm trước thực ra mới là nguy hiểm nhất nhưng qua tối hôm qua hai ngày kế tiếp sẽ không so với cái này sao lo lắng dù sao quá một cái ngày không khí cùng trong đất bùn lưu lại mùi sẽ tiêu tan không sai bị lắm động vật dựa vào truy lùng bén nhảy khiếu rắc cũng rất khó lại nhận ra được hơn nữa chỗ ở cách bờ hồ vẫn có một khoảng cách dọc theo đi bờ sông đi qua yêu cầu hai giờ khoảng đó cứ dựa theo nhân loại bình thường hành tẩu trung bình tốc độ vì ngũ cây số mỗi giờ để tính cũng có m ộ ư ơ i công bên trong khoảng đó húng chi hắn đi bộ tốc độ so với người bình thường nhanh hơn không ít đoạn khoảng cách này trên thực tế chỉ có thể nhiều không phải ít hoạt động một chút thân thể hàn nguyên xoay người lại đến trại chăn nuôi giết đầu lạt đà sau đó nấu chín sau giờ bệ t ă ngoài thêm một ít、so、m c ra động vật hoang dã cho tới bây giờ cũng không có không thể ăn đồ ăn chín cách nói chỉ nói là tự mình của bọn họ không có cách nào nổi lựa mà thôi thực ra vô luận là chăn nuôi động vật hay lại là động vật hoang dã có một bộ phận rất lớn thịt động vật đối với đồ ăn chín hứng thú cao hơn thịt sống ngoài ra miêu cũng tốt cầu cũng tốt đối với cùng loại thịt tiêu hóa suất cùng sinh thục quan hệ cũng không lớn nhưng có thể nói lâu dài ăn đồ chín sẽ giảm bớt vi khuẩn cùng ký sinh trùng bị nhiễm hạ xuống răng m à i mòn hóa giải tiêu hóa nói áp lực đồng thời thể chất cùng tuổi thọ cũng sẽ có điều cải thiện bất quá động vật họ mèo lâu dài ăn đồ chín cũng không phải là không có khuyết điểm bất quá khuyết điểm này là tương đối mà nói l i ê n lấy báo châu mỹ mà nói nếu như một mực ăn đồ chín thú tính sẽ hạ xuống không ít ở động vật thuần dưỡng kiến thức tin tức bên trong có rất nhiều nhằm vào động vật họ mèo điều phối dinh dưỡng dưới t có một bộ phận rất lớn chế biến tài liệu chính là nấu chín tới trình độ nhất định máu thì làm. trừ lần đó ra lâu dài nuôi thịt chín sau lại đột nhiên nuôi cho nó thịt sống báo châu mỹ có thể sẽ không nén được trong gen thu tính đang dùng cơm lúc trở nên điên c u ồ n lên đối dưỡng chủ tạo thành tổn thương động vật họ mèo t ư ơ n g tự đây cũng là từ hai tiểu lớn lên có thể ăn thịt sống sau hàn nguyên liền không nữa cho chúng nó u i thịt chín quan hệ một là lo lắng mùi máu tanh sẽ kích thích đến hai tiểu một người khác chính là ngại phiền thoái hai tiểu khẩu vị rất tha đơn thuần thịt chín bọn họ cũng không thế nào ăn rất là ghét bỏ lúc bình thường hoặc là ăn sống hoặc là phải theo như nhân ăn tiêu chuẩn cho hắn cây số vị bên trên nồi giống như thịt nướng như thế hàn nguyên phải muối hồ tiêu tự nhiên các loại gia vị tất cả đều vải lên hai t i ể u tại sẽ ăn nếu không ngửi một chút nhìn một cái rồi đi đương nhiên lợi dụng trong đầu kiến thức tin tức đặc biệt phối trí dinh dưỡng dược tề cùng đặc thù thức ăn ngoại trừ một hồi hàn nguyên tự tay phối trí dinh dưỡng bữa ăn sáng ăn báo một báo hai thẳng hừ hừ h i ệ n nhiên là cực kỳ thoải mái muốn trở lại một chút đáng tiếc hàn nguyên căn bản cũng không để ý tới lai s ở chệ hạ mở ra người xem c h ă n vào cùng đi vào người xem lên tiếng chào sau hàn nguyên hướng vô trần phòng làm việc đi tới ngày hôm qua chỉ hoán một ngày hôm nay phải tiếp tục xử lý lý liều tin rồi bất quá rất hiển nhiên lai、like、sở t r ệ ả m trong phòng người xem đối cái kia có thể một chục hai truy thương hai tiểu không biết mãng xà cảm thấy hứng thú hơn rồi rít ở lai、like、sở t r ệ ả m trong phòng hỏi tin tức lủy t h ủ n b ạ t t ờ gì khi nào tạo ra ạ còn bao lâu nữa g i á n đâu ngày hôm qua sở t r ệ ả mẹ nói nguy hiểm như vậy có hay không bị đánh lén ban đêm muốn nhìn sở t r ệ ả mẹ nắm súng trường điện t ử đi t h ỉ n h thịch t h ỉ n h thịch này còn mãng xà Chờ đi tin tạo ra sau phòng trường liền không sai bị lắm phòng trường sở chệ ạ mẹ so với chúng ta còn gấp dù sao liên quan đến hắn mạng nhỏ mình tới nay tạo ra điện từ vũ khí rốt của uy lực tiểu nào a có người hay không sao chép được treo m ẫ bảo bên trên bán năm nghìn một cái ta cũng mua a trên lầu đừng nói năm nghìn rồi ngũ vạn nhất đem ta cũng cần mua một cái nhìn một chút điện t ử vũ khí a khoa huyễn trong tiểu thuyết tồn tại các ngươi là ghét bỏ m ẫ bảo không có bị chỉnh sửa sao buổi sáng trưng bày buổi chiều áp chỉ sợ cũng không có quét mắt đạn mạc hàn nguyên trả lời chờ đi hai ngày này tăng nhanh điểm độ tiến triển đem lý lưu tin dám ra đây dám ra đây s a u liền đi qua nhìn một chút là cái tình huống gì nếu không ta ngủ cũng không a n lòng đáp lại một câu sau hàn nguyên bắt đầu động thủ chế phẩm điện phân dịch chiếc chế phẩm đi ra cắt bỏ nacid tợ d ọ thì tẻn chỉ dung dịch chỉ là lý lưu tin điện phân dịch t r u n g chủ thể bộ phận bên trong còn phải trộn lẫn vào chất điện phân l ý muối cần phải chất phụ ra các loại tài liệu bất quá so với cắt bỏ nacid tợ d ọ thì tẻn chỉ dung dịch mà nói còn lại cái gì cũng dễ dàng xử lý rất nhiều chỉ bất quá chất điện phân l ý muối p h ố i t r í cũng không phải là một loại mà là do lục phật a x i t phột phỏ tinh lý liêm 6, cao lục trơ lý lạch lô bốn bốn phật acid bo di lý lit bốn các loại tài liệu hỗn hợp tạo thành những thứ này không cùng loại loại chất điện phân ly muối có bất đồng tác dụng cùng hiệu quả Như lục phất acid nhưng tương đối mà nói lục p h ấ t acid phột phỏ tiệc lý cũng có khuyết điểm nó nhiệt ổn định tính hơi kém hơn nữa còn dễ dàng cùng vết lượng thủy phân tử phát sinh phản ứng sinh ra acid ngũ phất hóa lân tờ f năm à ngũ phất hóa lân sẽ cùng điện phân dịch trung hữu cơ dung môi phát sinh phó phản ứng tạo thành tin tính, tính năng suy giảm lại tỉ như cao lục chua lý cao lục chua lý có chế phẩm đơn giản thành phẩm thấp ổn định tính tốt mấy ưu điểm trừ lần đó ra loại tài liệu này còn có tương đối tốt hơn dưỡng hóa ổn định tính này một tính chất cũng khiến cho nên chất điện phân có thể xứng đôi một ít cao điện thế cực dương tài liệu từ đó phát huy ra lì thủm bặt tờ dì cao năng lượng mật độ nếu như đối mẫu tam tinh bạo nổ bài điện thoại di động còn có ấn tượng bằng hưu các ngươi thì nên biết số tiền kia điện thoại di động trong tin mặt điện phân dịch có ích lý m ố i chính là cao lục c h u a lý trung lục, lục ẩn thuộc về giá cao nhất thái bảy giá cả vì vậy cao lục chưa lục cực dễ cùng điện phân dịch trung hữu cơ dung môi phát sinh dưỡng hóa trả lại như cũng phản ứng từ đó tạo t đó hà nguyên không thể nào học mô ba sao như thế chính mình hố chính mình dù sao những thứ này lý lưu tin cuối cùng là muốn gắn đến phi hành khí bên trên vạn nhất đang phi hành khí bên trên xuất hiện trở ngại liền lành l ạ n h rồi nhiều như vậy tin một khi lên hỏa bạo nổ toàn thây cũng không nhất định có thể giữ được nội dung chuyện chỉ xoay quanh việc t r ă n g b ớ c m ả n h sống là để trang đánh không lại thì chạy luyện mạnh lên rồi về lập lại cùng đọc chương hai trăm sáu mươi tám ăn cơm xong đừng đùa điện thoại di động、so với dù sao chất điện phân lý muối không có cách nào dùng báo hòa nạ chỉ cỡ lọ dù nhắc luyện tinh muối phương thức nhắc tới tuần h trừ lần đó ra còn phải chú ý một chút tinh luyện là dung dịch nhiệt độ một khi nhiệt độ vượt qua đặc trước giá trị giống như cao lục chua lục lý muối bên trong lục ẩn liền dễ dàng phân giải như thế đến thời điểm chế phẩm đi ra lý muối dung dịch liền phế bỏ trừ đi tinh luyện chất điện phân lý muối ngoại còn có một cái hơi điểm khó khăn chính là ổn định chất phụ ra đây là hạng nhất mới tinh hóa hợp tài liệu một ba bính hoàng bên trong chỉ thuộc về hữu cơ chất phụ ra đây là hạng nhất mới t n h h ó hợp tài liệu một bao thần kinh như thế lấy bính hoàng đại ph vươn ra thần kinh xúc tu có thể có hiệu dính liền ở còn lại chất điện phân lý m ố i l ạ ẩn từ đó đi đến ổn định chất điện phân lý mới lại không ảnh hưởng dẫn điện xuất hiệu quả chế phẩm đứng lên lúc cần dùng đến lượng lớn lưu hình cùng bính chua nhiệt độ tương đương khó ngửi bất quá chế phẩm sau khi ra ngoài thành phẩm cũng chỉ có nhàn nhạt, nhạt mùi lưu hoàng ngửi còn rất khá kể trên đồ vật mặc dù phiền thoái nhưng đối với một tên ưu tú hơn nữa còn bật hặc l o hóa công việc mà nói thì sẽ không bị những thứ này đánh ngã bận rộn đến gần một ngày hàn nguyên thuận lợi chế phẩm đi ra hợp cách chất điện phân dung dịch bước này hoàn thành tương đương với lý lưu tin hoàn thành một ph là lý lưu tin âm dương lưỡng cực cùng với m ẫ u chốt nhất nhân tạo sei bạc mô âm dương lưỡng cực dễ xử lý vừa vặn còn dư lại một ít thời gian hàn g nguyên dự định hôm nay liền xử lý đ i ể n hình lý lưu tin một loại áp dụng đơn chất lưu làm cực dương kim loại lý phiến làm c ự câm nó phản ứng cơ lý không giống với lý ẩn tin ai ẩn thời k h á m cơ lý mà là điện hóa học cơ lý phóng điện lúc c ự câm phản ứng vì lý mất đi điện tử biến thành lý i ẩn cực dương phản ứng vì lưu cùng lý ẩn cùng điện tử phản ứng sinh thành lưu hóa vật cực dương cùng cực â m phản ứng điện áp tức là lý lưu tin cung cấp phóng điện điện、thế. sạc điện lúc chính là bên ngoài thêm điện thế giới tác dụng lý lưu tin cực dương cùng cực â m phản ứng n g h ị c h hướng tiến hành tức là sạc điện quá trình mà nhưng trong này liền có một cái vấn đề trí mạng kim loại lý cực â m ở sung mãn phóng điện quá trình sẽ phát sinh thể tích biến hóa cũng dễ dàng tạo thành c h i tinh đây chính là s i n h đẹp lại trí mạng lý c h i tinh cũng là một mực khốn nhiều l ý ẩn tin phát triển vấn đề mấu chốt vì liệu giải quyết cái vấn đề này nhân loại đã nghiên cứu hơn mấy chục năm nhưng vẫn không có nghiên cứu ra được cái gì giải quyết rất dễ biện pháp những thứ này nghiên cứu khoa học các học giả nghiên cứu tới nghiên cứu đi Đến c bởi cùng vì đơn chất lưu điện tử dẫn điện tính ly dị tử dẫn điện tính kém lưu tài liệu ở nhiệt độ phòng hạ dẫn điện xuất cực thấp lại tỷ như lưu ở sung mãn phóng điện trong quá trình thể tích mở rộng thu nhỏ lại lớn vô cùng có thể đưa đến tin hư hại nhưng vài chục năm cố gắng tóm lại là không có hồn phí ít nhất ở lưu tài liệu điện cực dương sử dụng bên trên các khoa học gia tìm được một ít lưu hóa chất có thể hữu hiệu giải quyết lý lưu tin lưu điện cực dương vấn đề lần này hà nguyên n sử dụng điện cực dương tài liệu chính là ở bây giờ bân quốc khoa học gia nghiên cứu lưu than tạo liệu hợp kim trên căn bản lại tăng cấp một lần lưu giới lỗ than tạo liệu hợp kim có thể giải quyết lưu không dẫn điện cùng thể tích bành trướng vấn đề một cái khác âm cực là dĩ nhiên là kim loại lý rồi về phần lý chi tinh sinh thành vấn đề cái này là mấu chốt hà nguyên sẽ lưu đến ngày mai tới tiến hành xử lý kim loại lý âm cực căn chứa đồ bên trong có một đống lớn dùng a z a f i n phong tồn lý kim loại xử lý một chút sau là được dùng làm âm cực tài liệu điểm mấu chốt ở chỗ lưu giới lỗ than phù hợp tài liệu đây là đ a n g b â n quốc nghiên cứu khoa học học gia nghiên cứu phổ thông lưu than tài liệu hợp kim trên căn bản đối than tài liệu tiến hành một lần thăng cấp hậu chế bị đi ra tạo liệu hợp kim sự thật chứng minh đang nghiên cứu lý lưu tin này một con đường bên trên b â n quốc là đi tại thế giới hàng đầu ít nhất ở điện cực dương tài liệu phương diện phỏng chừng còn nữa một đoạn thời gian vân quốc là có thể nghiên cứu ra thích hợp lý lưu tin hợp lại lưu than tài liệu đương nhiên cái này cái gọi là một đoạn thời gian c có thể là một tháng có thể là một năm cũng có thể một ngày liền mái phát ra ngoài hoặc là năm sáu năm hết tết đến cũng không nhất định có thể làm được dù sao nghiên cứu khoa học là một kiện rất ăn kinh nghiệm cùng linh cảm sự tình kinh nghiệm chiếm cứ chín mươi chín phần trăm nhưng thường thường k i a m ộ t phần trăm linh cảm mới là mấu chốt mới có thể đẩy tới tiến bộ khoa học kỹ thuật cái này không xứng đáng trước liền đang nghiên cứu lưu than tạo liệu hợp kim chuyên gia khi nhìn đến hàn nguyên chế phẩm lưu giới lỗ than tạo liệu hợp kim lúc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ giống như bị cao nhân đà thông kỳ kinh bắt mạch như thế biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra giới lô tài liệu là một loại có cực cao so với diện tích bề mặt quy tắc có thứ tự đường hầm kết cấu hẹp hòi khẩu độ d à i rác khẩu độ lớn nhỏ liên tục có thể điều các loại đặc điểm tài liệu chính là bởi vì những đặc tính này khiến cho nó có thể hoàn thành đại phân tử bám b ả o chia l i ệ u càng cùng t ố i hóa hơn nữa loại tài liệu này có thứ tự đường hầm có thể trở thành bỏ túi phản ứng khí dùng giới lô than làm lưu than t à o liệu hợp kim trung than tài liệu có thể so sánh đơn thuần than tài liệu hoặc là than chỉ hy hoặc là cao phân tử nạ nổ than ống càng hữu hiệu vận chuyển lý ải p n hoặc có lẽ là giới lô than giống như là một cái nam châm như thế khả năng hấp dẫn điện phân dịch chung mang điện l y tử thấy hàn nguyên sử lý lưu giới lỗ than tài liệu nghiên cứu nghề nghiệp này nghiên cứu khoa học học giả và các chuyên gia sắc mặt đều có chút phức tạp đây cũng là bọn họ cách đây cái sở trệ ạ mẹ lần gần đây nhất lưu than tạo liệu hợp kim dùng cho lý lưu điện trì dương cực là bọn hắn một mực ở nghiên cứu đồ vật nhưng bọn hắn càng lo lắng nhiều là sử dụng dẫn điện năng lượng tốt hơn tính năng càng ổn định than t r ỉ hy cao phân tử than tài liệu hoặc là than nạ nổ ống đợi than tài liệu đi hợp lại lưu giới lỗ than so với mà nói tính năng cũng không xuất sắc nhưng trước mắt tên này sở trệ ạ mẹ lại dùng hành động thực tế nói cho bọn họ. Cũng không phải lưu giới không p lỗ than tạo liệu hợp kim là một loại chứa lồng kết cấu giới lỗ tài liệu lấy đại phân tử lưu làm nền lấy giới lỗ than vì cánh khô tạo thành ở chế phẩm trong quá trình yêu cầu khống chế dung dịch nhiệt độ giữ cố định đồng thời cần phải không ngừng tốc độ cao kháy đồng thời còn cần phải không ngừng trộn lẫn vào tài liệu mới trên thực tế loại tài liệu này phòng thí nghiệm chế phẩm giống như là do hai người hoặc là ba người chung nhau hoàn thành công nghiệp hóa chế phẩm lời nói chính là sử dụng trí năng toàn bộ tự động dây chuyển sản xuất khống chế sinh sản cũng không quá thích hợp một người tiến hành sinh sản xử lý nhưng hàn nguyên cũng không có cách nào chỉ có thể nhắm mắt lại mà nhắm mắt lại kết quả dĩ nhiên chính là thất bại lần đầu tiên thất bại lần thứ hai thất bại lần thứ ba thất bại liên tiếp tới đây cũng là hắn ở trích gen d ư ợ c tề hậu tiến hành sinh sản vật gì đó số lần thất bại tối đa nhưng theo số lần thất bại trở nên nhiều hàn nguyên bắt đầu cảm giác mình thật giống như bắt đầu có thể làm được nhất tâm đa dục rồi cho tới khi lưu giới lỗ than tạo liệu hợp kim chế phẩm sau khi ra ngoài hắn mới từ trong loại trạng thái này tỉnh lại ngừng công việc sau hắn nguyên hồi tưởng loại này nhất tâm đa dụng trạng thái nhất thời liền hiểu đây cũng là thân thể con người thanh toán dược t ề ở tạo nên tác dụng loại cảm giác này rất là kỳ diệu giống như một tay họa viên một tay vẽ v ư ơ n g như thế bất quá hắn có thể cảm khống sự kiện càng nhiều nhất tâm đa dụng chính là chỉ đồng thời làm xong mấy thứ sự tình, đối với phần lớn người mà nói đây là một việc rất chuyệt khó người bình thường một tay họa viên một tay vẽ vông kết quả cơ bản cũng là cuối cùng cũng tranh thành rồi viên hoặc lạ phương nhưng trên thực tế loại năng lực này là có thể tiến hành bồi dưỡng đối với một cái đầu nao cùng thân thể đều chính người thường mà nói một lòng là hoàn toàn có thể lưỡng dụng thậm chí dùng nhiều nhưng mà rất nhiều lúc một lòng lưỡng dụng hoặc là dùng nhiều cũng không có gì chứng dùng thậm chí làm nhiều công nghệ nghiêm trọng thời điểm còn sẽ ảnh hưởng đại nao trí lực chỗ mã n à y cũng không phải lời nói vô căn cứ mà là loại người khoa học gia đối đại nao làm ra nghiên cứu sau ra được kết luận thì như úc châu quỳnh Sư lần đại học một tên gọi hẹo lần kệ ạn tiến sĩ giáo thụ liền thông qua nghiên cứu phát hiện vừa đi bộ vừa nói chuyện sẽ tổn hại khỏe mạnh đây là bởi vì nói chuyện cùng hô hấp cùng thuộc về đại nao cùng khu vực không chế. vừa đi bộ vừa nói chuyện sẽ xử đại nào nhất tâm nhị dụng tạo thành trung s u thần kinh hệ thống thần kinh tín hiệu chuyển cắt đứt bắp thịt bụng hoạt động yếu bớt hạ xuống đôi xương sống đợi tác dụng bảo vệ giống vậy nếu như một bên ăn uống một bên suy nghĩ vấn đề hoặc một bên ăn uống một bên đọc sách xem tv số lớn huyết dịch muốn cung ứng não bộ công việc sẽ trực tiếp ảnh hưởng vị tràng đạo huyết dịch cung ứng cứ thế mãi ad sẽ ảnh hưởng dạ dày chức năng đưa đến bệnh dạ dày phát sinh cũng có thể đưa tới một hệ liệt nguy hiểm tinh thần vấn đề tỉ như người trưởng thành áp lực thật lớn cùng cao kinh chứng hoặc là hài tử trên người học tập chướng ngại cùng bệnh tự kỷ các loại cho nên ăn cơm xong đừng đ ù a điện thoại di động hoặc là xem tv thật đúng là đúng chỉ bất quá đối với phần lớn người mà nói đây chính là ở phòng g i á m tác phẩm mới của thần đông khởi đầu rất ổn hệ thống mới lạ Trưng 269, tập biết vật. chăn nuôi không kích chạy cự、vật. đem chế phẩm đi ra l ư u giới lỗ than tàu liệu hợp kim thu hồi hàn nguyên cùng lai、like、sở chệ ám lúc đó người xem lên tiếng c h à o sau đó liền ngưng hôm nay lai、like、sở chệ ám hết t hệ thuận lợi lời nói ngày mai sẽ có thể đem cao chữ năng lý lưu tin chế phẩm đi ra thanh lý một chút vô trần phòng làm việc hàn nguyên k h a hát k h ó lại đại môn chuẩn bị trở lại ở phòng rồi sắc trời ảm đạm bên ngoài không biết lúc nào bắt đầu mưa mặc dù không lớn nhưng trời mưa tóm lại là thật đáng ghét bất quá hôm nay thuận lợi chế phẩm đi ra lý lưu tin điện phân dịch cùng âm dương cực tài liệu hơn nữa phát hiện một người thể thanh toán dược tế chức năng mới hàn nguyên tâm tình vẫn là rất không tệ đi lên tiểu vũ đem tấm áo l ó t thời ra mông một túi đầu phòng ngựa bị l à m ướt sau hàn nguyên nhanh chóng chạy trở về ở phòng báo một báo hai không có ở đây cũng không biết đi nơi nào chơi hàn nguyên cũng không để ý tìm cái khăn lông lau chùi không chút tạp chất thân thể hai tiểu mặc dù bị thương nhưng sức chiến đấu hay là có chỉ cần không chạy đi bờ hồ tìm kia con m t r u n g quanh ngoại trừ kia con mãng sàng ngoại cũng chỉ có một đám bò b ì h ư ở n châu mỹ có thể đ ố i báo châu mỹ tạo thành làm thương tổn còn lại đều là một ít lộc lạc đà loại động vật mà bò b ì h ư ở n châu mỹ sớm đã qua hắn tuần hóa cũng sẽ không cùng hai tiểu nổi lên v à chạm đông nhiên h ắ n nguyên nắm khăn lông s ừ n g sốt một chút những bò b ì h ư ở n châu mỹ đó sẽ không bị kia con mãng x à ăn đi t r ư ớ c hắn đều không hướng cái này phía trên suy nghĩ nhưng bây giờ suy nghĩ một chút tựa hồ thật có loại khả năng này doanh p ụ cận địa cũng không có thích hợp bò bị h ư ở n châu mỹ hoàn cảnh sinh tồn nơi này khắp nơi đều là cây cối chỉ có bờ hồ mới có mạng lớn mái mà t h u ầ n phục đám k i u bò b ì ư ợ n châu mỹ tất cả đều là một mực thả nuôi ở ven hồ hai người gặp nhau sát xuất vẫn là rất đại bò b ì ư ợ n châu mỹ cũng có thể đánh báo châu mỹ nhưng đối mặt một cái có thể đánh thắng hai tiểu hợp thể mãng xà lúc cũng chỉ có được ă n phần mãng xà ăn như cũng không phải chuyện ly kỳ gì loại chuyện này ở phi châu trên đại lục thường thường phát sinh có lẽ trưởng thành bò b ì ư ợ n châu mỹ mãng xà không m u ố n nổi nhưng nhu độc t ử cùng vị thành niên tuyệt đối không có vấn đề gì mà hắn đều đã có bốn năm tháng thời gian không có nhìn quá cũng không có đi quẳng những bò bị lợn châu mỹ đó rồi vừa nghĩ tới đó hàn nguyên không khỏi có chút khẩn trương những bò rừng đó sẽ không cũng bị ăn sạch đi hắn còn chưa kịp chăn nuôi a mặc dù hắn bây giờ tạm thời đã không thế nào sử dụng bò bị ườn châu mỹ làm sức lao động chuyển vận khoáng thạch cái gì nhưng thịt châu nhưng là vẫn luôn không từng đứt đoạn mà hắn thịt châu cũng đều là bắt nguồn ở bờ hồ bảy châu r ừ n g tới một năm trên căn bản muốn giết hai cái đây nếu là cũng bị ăn sạch rồi hắn sau này làm sao còn ăn thịt châu a không được ngày mai phải mau đem tin lấy ra sau đó đi qua nhìn một chút tình huống hàn nguyên thầm hạ quyết tâm chuyện liên quan đến an toàn cánh mạng bò nhật bản t h ị nguồn không thể lơ là Tám, hàn nguyên liền nghe được bắt tiếng cửa cùng báo một ngao ô ô tiếng k ê u thời gian dài như vậy sinh hoạt chung một chỗ hàn nguyên đã sớm có thể từ thanh â m bên trên phân biệt ra rốt cuộc là người nào đẩy cửa ra lông đều bị bị ướt báo đều sẽ ở trước cửa ngươi làm gì đi a trời mưa cũng loạn đi ra ngoài chạy nhị bảo đây hàn nguyên nhũ mày lại xoa xoa báo một ướt dầm d ề đầu hỏi ngao ô ô ô ô liên tiếp dồn dập tiếng k ê u từ báo một cái trung phát ra sau sau đó trực tiếp nhảy lên nấc thang đi vòng qua hàn nguyên sau lưng đẩy hắn chờ một chút ta lấy đồ vừa thấy tình huống này n h ị tim của hàn nguyên trong nháy mắt tăng nhanh biết rõ có thể là đã xảy ra chuyện gì. xoay người hắn nhanh chóng đi tới phòng làm việc từ đ ấ y bàn móc ra một cái cường nấu cùng một cái dùng titan dùng hợp kim chế tạo sắc bén hợp kim đao đây là hắn ở nhất cấp nhiệm vụ báo một báo hai còn không có lớn lên thời điểm chế tạo ra tới bảo vệ tánh mạng dùng chỉ là phía sau một mực không dùng bất quá tối nay tình huống khả năng có chút đặc thù mang theo cường nấu cùng đao cụ chuẩn không sai đáng tiếc tin còn không có tạo ra nếu không mang theo súng trường điện từ mới bảo đảm nhất trên lưng cường nấu cùng mũi tên nắm hợp kim đao hàn nguyên lại móc ra một cái ánh sáng mạnh đẹp tin lập tức mới đi theo báo một xuất phát không chạy bao xa báo đều sẽ dừng bước cách đó không xa một con khác báo châu mỹ đang ngồi ở dưới một cây đại thụ nhìn chằm chằm một hướng khác mà trên cây cũng đồng thời chuyển đến khỉ mũ mặt trắng môn tiếng tê ờ nhị bảo t h ấ y d ư ớ i tàng cây báo châu mỹ hàn nguyên mới thở phào nhẹ nhõm trước báo một vội vã tới tìm hắn lại không thấy báo hai để cho hắn cho là tiểu gia hỏa xảy ra chuyện cũng còn khá nhị bảo cũng không có xảy ra việc gì nghe được hàn nguyên tiếng tê ờ ngồi dưới tàng cây báo hai đứng dậy chạy tới hướng về phía hắn gào khóc ô ô kêu lên hàn nguyên hơi nhũ mày theo phương hướng nhìn một cái nhà sụp đổ một nửa sưởng rọi vào rồi trong mắt của hắn gần đó là sắc trời ả n đạo nhưng trải qua thân thể con người thanh toán dược t ề tu bộ thị lực hay là để cho hắn thấy rõ cách đó không xa tình huống cụ thể địa bên trên khắp nơi đều là hỗn loạn cốt sắt tường gạch đợi linh kiện ngói nhà khắp nơi đều là trừ lần đó ra hàn nguyên còn chứng kiến rồi mấy con thi thể động vật nhìn quanh bốn phía một cái hàn nguyên phát hiện nơi này là trại chăn nuôi trước lo lắng báo hai xảy ra chuyện vội vã đi theo tới hàn nguyên thậm chí cũng không kịp nhìn chung quanh một cái hoàn cảnh sụp đổ xưởng chính là quyển dưỡng động vật địa phương mà chết đi những thứ kia động vật có là nam mỹ đầm sâu độc có là lạc đà nguyên lai、like、là trại chăn nuôi xảy ra chuyện nhìn tình huống hẳng về phần báo hai sở dĩ thủ tại chỗ này có thể là vì trồng t r ư ừ n g bên kia còn không có sụp đổ trại chăn nuôi bên trong động vật dù sao chỉ sụp một bên bên kia hay là ở bên trong còn có một ít còn lại động vật chuyển tới tiếng tê chỉ là không biết còn lại bao nhiêu lại chạy mất bao nhiêu thấy sụp đổ trại chăn nuôi hàng nguyên cao mày mở ra đẹp tin nắm hợp kim đao nhanh chóng đi tới trại chăn nuôi sụp sao làm sao sẽ trại chăn nuôi là dùng si li c a t si mang thêm cốt sắt xây dựng mặc dù vách tường không tính là rất dày nhưng không có ai vì phá hư tình huống dùng cái vài chục năm không hề có một chút vấn đề tại sao sẽ đột nhiên sụp đổ hơn nữa coi như là bị trời mưa gió thổi thổi sập này sập cũng có phải hay không là có chút quá hoàn toàn sụp đổ tường liên căn cơ đều không còn lại toàn bộ ngã nhưng mà còn chưa chờ hàn nguyên đi vào xem một chút trên đất một đạo vết tích đưa tới hắn chú ý vừa mới mưa mặt đất ở mức vô cùng mà chính là bởi vì như vậy để lại một đạo loài rắn bỏ qua vết tích làm sao sẽ thấy bên trên còn sót lại vết tích hàn nguyên đồng tử trợn co rút lại hô hấp dồn dập đây là xà lưu lại sao có phải hay không là cũng quá lớn rồi hả thấy cái này vết tích hàn nguyên trước tiên liên tưởng đến bờ hồ kia con cự mãng bởi vì đúng là rất giống nơi danh giới còn có thể thấy miếng vậy ở trên bùn đất cạo vào vết tích nhưng hàn nguyên không dám xác định bởi vì cái này vết tích quá lớn hắn lúc trước ở trên t v bài kiến mãng xà còn sót lại vết tích vô luận là phi châu mãng xà hay lại là amazon chăn rừng bỏ lưu lại vết tích hắn cũng bài kiến nhưng cùng cái này vết tích so sánh hoàn toàn không đáng nhắc tới nếu như đem amazon chăn rừng còn sót lại xà vết so sánh tiểu hài t ử dấu chân t i u cái này vết tích chính là một cái nam tử trưởng thành dấu chân hàn nguyên không cách nào tưởng tượng có thể lưu lại lớn như vậy vết tích mãng xà rốt cuộc có bao nhiêu nếu như dựa theo cái này vết tích để đổi đoán con cự mãng này thể rộng rãi đường k í n h không sai biệt lắm ở sáu mươi công phân còn đó chiều dài càng là không có cách nào chắc chắn sáu mươi cm thể rộng rãi đường k í n h đây là một rất con số khủng bố trưởng thành amazon chăn rừng thể rộng rãi đường k í n h đang không có ăn đồ ăn dưới tình huống bình thường cũng chỉ có hai mươi công phân còn đó còn chưa thấy kỳ diện chỉ là còn sót lại vết tích liền cho hắn xuống cái mã uy chuyện hay phương thức tu luyện mới lạ hài hước chương hai trăm bảy mươi làm thêm giờ túi người kiểm tra một chút vết tích hàn nguyên theo điều này kinh khủng cự mãng lưu lại vết tích kiểm tra một chút chứ đi bị sụp đổ xưởng nghiền ép bao trùm xuống địa phương những dấu vết khác có thể thấy rõ ràng một mực quanh c ó khúc chất lượng quanh hướng t r ù m lầm xâm l ầ m mang ra xưởng gạch đá hàn nguyên thấy được một ít trần lộ ra cốt sắt kết cấu những thứ này cốt sắt cũng không to vẫn chưa tới hắn mã nút ở sụp đổ sau bị ép xếp thành đủ loại hình dáng lúc trước xây trại chăn nuôi thời điểm hàn nguyên cũng chưa từng nghĩ có một ngày sẽ gặp phải loại tình huống này dưới tình huống bình thường ngoại trừ bò bị h ư ợ n g châu mỹ có thể chuẩn bị sập xưởng ngoại còn lại động vật gần đó là amazon chăn rừng cũng biết không ngã xưởng、A、dù sao bê tông cường độ bảy ở nơi đó k m thế nào đi n kiểm tra một chút sụp đổ nhà sau hàn nguyên ngồi dậy có chút vui mừng lại có chút sợ vui mừng là cũng còn khá chỉ là tổn thất một ít nuôi dưỡng động vật hai tiểu đều không bị thương hắn cũng không có xảy ra việc gì nhìn cái tình huống này hẳn là kia con c ự mang tới sau đó phát hiện cái này trại chăn nuôi bên trong động vật chuẩn bị suy sụp trại chăn nuôi ăn một bữa thỏa thích sau rời đi mà trong thời gian này hai tiểu nhất định là đi ra ngoài chơi đi sau khi trở lại mới phát hiện dị thường hai tiểu phát hiện dị thường sau khẳng định trước tiên đi tìm hắn nhưng lúc đó hắn ở vô trần bên trong phòng làm việc lai sợ chệ ảm bởi vì hai tầng nhà kết cấu cộng thêm cách đâm các biện pháp rất tốt, hắn không nhận ra được. hoặc có lẽ là trời mưa cọ rửa sạch rồi hắn phần lớn khí tức hai tiểu không tìm được hắn cuối cùng chỉ có thể một cái canh giữ ở trại chăn nuôi trước một cái khác là tìm khắp nơi hắn sợ là nếu như vừa lúc bị hai tiểu đụng vào con mãng xà này đang hủy đi trại chăn nuôi hoặc là chiếm đoạt nuôi dưỡng động vật kia hai tiểu tuyệt đối sẽ xông lên gần đó là trước hắn đã thông báo tạm thời không nên đi tìm con mãng xà này phiền thoái cũng không làm nên chuyện gì trước đánh nhau là hai tiểu chính mình phát động không đánh lại chạy cũng không có gì nhưng lần này bất đồng đối phương đều bắt đầu nhà b u ô rồi báo một báo hai là tuyệt đối sẽ không chịu được loại này tức mà bị thương chưa lành hai tiểu chống lại không bị thương t r ư ớ c liền đánh b ấ t quá đối thủ hậu quả có thể tưởng tượng được hệ thống mở ra lai、like、sở trệ ảm thở dài hàn nguyên trong đầu hướng hệ thống thê ơ tối nay được làm thêm giờ hai ngày trước buổi tối bình a n vô sự để cho hắn có chút buông lỏng không có trước tiên tăng giờ làm việc đem lý liệu tin lấy ra dù sao cũng vậy đây là khoảng cách nơi chú quân bên ngoài mười mấy km uy hiếp không phải mấy trăm mét hơn nữa trước tiên hắn cũng ở đây nơi chú quân c h ú n g quanh làm tương đương phòng ngự các biện pháp hơn nữa nguy hiểm nhất thời điểm cũng đã qua cho dù ai tới cũng sẽ thả lòng một ít cảnh giác hàn nguyên đều không thế nào lo lắng vật này sẽ ở hai ngày sau chạy tới dưới tình huống bình thường hai ngày trước con mãng xà này không đổi tới phía sau lại đổi tới được sát xuất liền cực kỳ bé nhỏ đương nhiên cũng không loại bỏ đối phương cũng không phải đổi tới mà là trong lúc vô tình chạy đến nơi này tạm thời s e n vào truyền bá lần nữa mở ra nhận được đặt nhắc nhở người xem n g o à i ý muốn không dứt ổ thế nào đột nhiên chiếu kinh hỷ a lại đại buổi tối mở lai、like、sở t r ệ ám rồi xảy ra chuyện gì rồi sao có phải hay không là lại gặp cái gì manh thụ ạ ta nhớ được hai năm trước cũng có qua một lần đột nhiên xen vào truyền bá hình như là gặp một chị lão hổ n g cái rất này g sợ chệ ạ mẹ lai sợ chệ n người vừa ảm i con n hơn ạ y l hai năm rồi thì có qua một lần ngoài ý muốn xen vào truyền bá đó là đang bắt đến cái kia bắc mi mèo gấm sau tạm thời mở ra lúc đó còn lai sợ chệ ảm qua một đoạn thời gian ngân hà cho bọn hắn tìm người cung cấp không bất tin hơi thở đáng tiếc như cũng không có gì chứng dùng lai sở t r ạ y à mở ra người xem c h ă n vào hàn nguyên ý thức thao túng ống kính đem chính mình vừa mới phát hiện vết tích quay chụp đi xuống cảm nhận được ngoại giới độ sáng quay chụp trang bị tự động tiến hành điều chỉnh rõ ràng đem trên mặt đất vết tích chụp vào lai sở t r ạ y àm gian đây là cái gì bánh xe dấu ấn sao lại nói phòng này thế nào sụp ồ dưới đất còn có rất nhiều từ động vật trại chăn nuôi chứ đây cũng là sở chạy à mẹ trại chăn nuôi chuyên môn dùng để dưỡng đ ộ vật tại sao ta cảm giác cái này vết tích giống như là rắn bỏ quá vết tích hàn nguyên thao túng ống kính thời điểm người xem trước tiên liền thấy sụp đổ xưởng cùng trên đất vết tích dối rít thảo luận liếc nhìn đạn m ạ c hà nguyên sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói không sai nơi này chính là trại chăn nuôi những thứ này chết đi động vật đều là ta nuôi dưỡng mà trại chăn nuôi sở dĩ sụp đổ cùng trên đất vết tích có quan hệ mọi người còn nhớ hai ngày trước nhất bảo nhị bảo bị thương sao bây giờ ta hoài nghi hai tiểu ở ven hồ gặp gỡ kia con mãng x à hôm nay tới không chỉ có tới nó còn phát hiện ta nuôi dưỡng động vật sau đó phá hư xưởng ở bên trong đại ăn một nữa ngay vậy lai sở chệ ảm lúc đó người xem hơi kinh ngạc nhưng lại cũng không nhịn được có chút nhớ cười tốt xui xẻo sờ trệ h mẹ chăn heo d ê lại đều bị ăn trộm thật thế thảm nhưng tại sao ta nghĩ như vậy cười sờ trệ h mẹ n g ư ơ i n h â n không có sao chứ gọi ngươi ngay từ đầu không giết chết nó bây giờ được rồi ngược lại xui xẻo chứ vui mừng đi may là tới ban ngày muốn là buổi tối đến phòng chừng ngươi đều được ba ba rồi l i ê n nhà ở cũng chuẩn bị sụp m ạ n g xả này xả được nhiều đến bao nhiêu nhìn xuống đất bên trên vết tích đoán chừng ít nhất đều có dài một mươi mét m ộ mươi mét mãng xả có thể chuẩn bị sập nhà ngươi nghĩ gì vậy nhà ta nhất bảo nhị bảo không có sao chứ người xem nghị luận ở mỹ có cười trên nỗi đau của người khác cũng có hỏi tình huống đối với phần lớn người xem mà nói cách màn ả n h chuyện kia cũng không phải chuyện ngược lại là các nước nhân nghe được hàn nguyên lời nói đã thấy trên đất vết tích sau trước tiên liên lạc sinh vật chuyên gia tới thông qua bỏ dưới đất đi vết tích tính toán điều này ngay cả mặt mũi cũng không có lộ ra cự mãng lớn nhỏ nhưng những sinh vật này các chuyên gia tính toán ra tới số liệu khiến cho mọi người cũng hít vào một ngụm khí lạnh y theo bỏ dưới đất đi vết tích chiều rộng các nước tất cả sinh vật chuyên gia đồng thời lường được ra tới một kinh khủng số liệu nếu như cái này vết tích thật là một con rắn loại bò tạo thành k i con rắn này v ò n g e o đường k í n h có ít nhất đến gần nửa thước mà dựa theo vòng e o đường k í n h mà tính chiều dài con rắn này thân dài đến đến kinh khủng hai mươi lăm m trở lên đây là một cái gì quái vật kinh khủng khó trách cái này s ở chế ạ mẹ thủ hạ hai cái báo châu mỹ hợp lực cũng không đánh lại g i a n g khổng lồ như thế mãng xả nhẹ nhàng sắp xếp động một cái cái đôi u cũng đủ để tạo thành vô cùng khổng lồ lực tàn phá báo châu mỹ loại này gần đó là sau khi trưởng thành hùng tính cũng sẽ không vượt qua năm trăm cân sinh vật loại lực lượng này hạ có thể nói không còn sức đánh trả chút nào dựa theo loại này số liệu để tính này hai cái báo châu mỹ có thể sống lại chỉ có thể nói một chút chạy nhanh quả nhiên là có thể cứu mạng trên màn ảnh giả tưởng nói cái gì đạn mạc đều có hàn nguyên cũng không để ý nói tiếp g i i với hiện ở loại tình huống này vốn là dự trù ngày mai mới sẽ tiếp tục chế phẩm lý lưu tin tối nay yêu cầu làm thêm giờ xử lý cứ việc lần này k i a con mãng xà gieo h a ta chạy chăn nuôi khả năng ăn no nhưng không ai không có cách nào bảo đảm nó sẽ không trở lại thực ra ta cũng không nghĩ tới k i a con mãng xà sẽ xuất hiện ở nơi này hai tiểu khả là ở ven hồ gặp phải mà nơi này cách bờ hồ chừng mười mấy cây xô xa cho nên ngay từ đầu thời điểm mặc dù bố trí một ít phòng vệ thủ đoạn nhưng vượt qua hai ngày trước giai đoạn nguy hiểm sau kia con mãng x à ở ta trong dự tính xuất hiện có khả năng cũng không lớn rồi vừa nói hàn nguyên vừa bắt đầu sửa sang lại trại chăn nuôi lần này tổn thất rất lớn không chỉ là trại chăn nuôi s ư ở n g sụp đổ một bên tổn thất lớn hơn là bên trong nuôi dưỡng động vật bị ăn sạch có thể có thể chạy thoát hay lại là trên đất chết đi ước chừng tổn thất bốn phần năm trở lên bây giờ trại chăn nuôi bên trong chỉ còn lại vài đầu động vật hơn nữa nhìn trạng thái còn chưa chưa ra hình dáng gì gần như đều bị sợ choáng thấy hàn nguyên đi vào ngoại trừ trốn ở góc phòng run lẩy bẩy hành, hành tức, tức ngoại cái gì cũng sẽ không Liên này, p h trại chăn nuôi bên trong hàn nguyên đem xốc xếch đá vụn tấm gạch dọn dẹp đi ra ngoài lại đem hư hại xưởng hơi chút chuẩn bị một chút hư hại vách tường đôi thế lên phòng ngừa bên trong còn lại động vật chạy ra ngoài về phần trên đất chết đi những thứ này nam mỹ đầm sâu lộc cùng lạc đà cái gì hàn nguyên cũng không tình huống ngược h ữ n động để này tử trạng thẳng vật thật tử rồi, cho sự quá ờ i ta hoàn toàn tay hoàn không xuống đ ư Bị biết gạch đá đập chết còn khá một chút, nhưng ngoài ra có mấy con, không chết còn chút, có con, khá đá đập một mấy ra lại à xà làm làm bị bị thịt, thịt. kia quanh con chụp cuốn mãng vẫn cuốn Ngược l cả người trên dưới máu me n h ầ y mùa cả người ngoại trừ đồng ngoại lồng ngực bụng cũng đã gần quắt thành một trang giấy rồi địa ở trên là vết máu gần bây giờ đó là vẫn còn ở hạ t i ể u vũ đều có một cổ không che giấu được mùi máu t a n h gần đó là hà nguyên tâm lý tư chất mạnh nhất nhưng thấy những thứ này chết đi động vật lúc đều có chút không nhịn được nghĩ nôn mửa dọn dẹp sạch đá vụ sau hàn nguyên đem các loại chết đi động vật c ở i đến bên kia trở lại phòng làm việc cầm cái xẻng sắt cùng cái cốt tới tạo ra bầy hô trôn sâu nếu như không phải trời mưa không tốt bao chúng ô i hắn đều dự định lại một chút vôi tới c h e ở phía trên tiêu n ấ m diệt virus phòng ngừa xảy ra vấn đề gì từ trạng thảm là một mặt mặt khác chính là lo lắng sẽ có cái gì vi khuẩn virus ký sinh trùng loại đồ vật ghé vào những thứ này chết đi trên thân động vật l o à i rắn là đã ra danh tạng cái này tạng không phải chỉ còn lại mà là chỉ trên người nó vi khuẩn virus ký sinh trùng đặc biệt nhiều đi tới nơi này cái bắt trước thế giới hơn hai năm rồi hàn nguyên liền ăn qua một lần xả hay là ở lần đầu tiên hoang dã cầu sinh thiếu thức ăn thời điểm ăn ă n thời điểm không chỉ có lột da lấy máu toàn bộ xử lý sạch sẽ nướng thời điểm càng là nướng hai vài chục phút toàn bộ nướng chín nướng đầu mới miệng đến xử lý xong c h ạ y chăn nuôi sau hàn nguyên kêu một tiếng hai tiểu kéo hai tiểu ra hỏa quay trở về ở phòng trừ lần đó ra hắn còn nghĩ khỉ mũ mặt trắng m g ô n mang về nơi chú quân an trí ở danh o phụ cận điện phản, phản phục ả n p h phục dặn dò hai tiểu cùng khỉ mũ mặt trắng tối nay không muốn xảy ra đi chạy loạn sau hàn nguyên đem kích động g i cảnh trang bị cải trang một chút đem cùng điện cao thế lưới liên hợp lại chỉ cần g i cảnh trang bị bị kích động điện cao thế lưới sẽ lập tức tự động kết nối với nguồn điện mấy ngàn vườn điện cao áp điện tướng tiêu diệt hết thể kích động cạm bẫy trang bị sinh vật đương nhiên vì phòng ngừa tiểu hình động vật kích động dự cảnh trang bị hàn g nguyên đem dự cảnh dùng nặng hơn sợi tơ thay đổi thành nặng hơn dây kém không có một định lực lượng là chuẩn bị không ngừng những thứ này dây kém như vậy có thể có hiệu tránh cho có cái gì loài chim tiểu hình động vật kích động dự cảnh trang bị sửa sang lại những thứ này sau hàn g nguyên tám đổi lại một thân quần áo sạch đi vô trần phòng làm việc thuận tiện mang theo một túi thủ công mài hạt cà phê cùng một cái giản dịch nước nắng ấm hắn đã làm xong tối nay muốn thức đêm thậm chí ngày mai cũng không nhất định có thể ngủ chuẩn bị đẩy ra vô trần phòng làm việc đại môn thay g i à y cùng phòng hộ phục hàn nguyên mở miệng nói một khối tin chủ yếu tạo thành bộ phận là hai khối lớn điện phân dịch cùng âm dương cực hai thứ đồ này ở hôm nay ban ngày thời điểm ta đều đã hoàn thành chế tạo nhưng này không có nghĩa là nó liền có thể lắp ráp sử dụng tối hôm nay ta cần phải giải quyết lý lưu tin chung một cái thường thấy nhất cũng là trí mạng nhất vấn đề khó khăn lý chi tinh sinh thành vấn đề trước ở chế phẩm điện phân dịch thời điểm ta liền nói qua một ít có liên quan xử lý như thế nào lý chi tinh sinh thành vấn đề phương thức trí nhớ tốt bằng hữu hẳn cũng còn nhớ ta lần này chuẩn bị áp dụng phương thức là cái gì. nghe vậy đạn m ạ c trong nháy mắt q u é t lên hàn nguyên cười một tiếng nói tiếp không sai lần này áp dụng phương thức chính là ước chế sinh trưởng pháp thông qua nhân tạo chế tạo sei bạc mô để thay thế ban đầu lý lưu tin bên trên tự đi đưa giải sei mảng tới đứng lên ước chế hóa giải lý chi tinh sinh thành vấn đề đem so sánh với dẫn dắt pháp mà nói ước chế sinh trưởng pháp công cụ sản xuất càng giản tiện thích hợp hơn dây chuyển sản xuất sinh sản vừa nói hàn nguyên vừa đem chế phẩm nhân tạo sei bạc mô tài liệu từ xó xỉnh tủ chứa đồ bên trong rời ra ngoài thực ra lần này ta muốn chế phẩm nhân tạo sei bạc mô lúc trước chế phẩm điện phân dịch cùng âm dương cực thời điểm cũng đã giảng dài qua đây là một loại có bắt chước sinh ly tử lối đi cùng cao ổn định tính lại vững chắc nhân tạo c ố thể chất điện phân trung gian tướng bạc mô tên là hữu cơ kim loại khung xương hợp lại nhu tính lý hóa chất keo dính tạo liệu hợp kim nó lấy cáo là kim thuộc khung xương kết hợp cao lục gốc ca sĩ t i ẩn hợp lại thành hữu cơ kim loại khung xương song cùng nhu tính lý hóa chất keo dính tiến hành hỗn hợp lấy được một chủng loại giống như không phải l à liệu tần thể lưu dung dịch cuối cùng đang xử lý sau âm cực lý mặt ngoài tiến hành độ tầng liền có thể hữu hiệu giải quyết lý chi tinh sinh trường vấn đề đối với hàn nguyên nói đồ vật lai sở chệ ảm lúc đó phần lớn người xem cơ bản đều nghe hiểu biết lơ mơ bất quá các nước tài liệu học chuyên gia nghe xong sau cơ bản cũng có thể biết rõ nguyên lý rồi Bất quốc nam ở đại học giáo thụ trần quân không nháy một cái nhìn chằm chằm lai sở chệ ảm hình ảnh làm hóa học vô cơ phương diện chuyên gia hắn lấy nhiệt độ phòng hợp thành ổn định dẫn điện nạ nổ sắc nhọn tinh thạch làm đại biểu thành quả thành công bình chọn lên hai linh năm viện khoa học viện sĩ mà trần quân nghiên cứu phương hướng chính là lý ẩn tin địa cực. hắn nghiên cứu ra được vi nạp nhiều cực kết cấu điện cực tăng lên thật nhiều tin an toàn tính bị rộng rãi ứng dụng ở đủ loại tin bên trên có lẽ ngươi trước mặt cầm điện thoại di động thì có tên này lao giáo sư thành quả làm nghề nghiệp này đ ỉ n h phong chuyên gia trần quân tự nhiên bị thượng tầng điều động làm nghiên cứu phục khắc lý lưu tin dẫn quân một người trong lợi dụng cáo kim loại ẩn nối đ ạ o dưỡng lưu t ỡ lạt mạ cường tính liên kết làm cơ sở kết hợp cao lục gốc acid ẩn cao điện thua tính kết thân lưu tính từ đó giao phó cho s e bạc mô thật tốt đơn ải ẩn truyền đạo c tính cao ly ẩn dời số cùng xuất sắc ẩn dẫn điện xuất mà dạng một tầng bạ toàn bộ hành trình nhìn xong hàn nguyên lai、like、sở trệ ảm sau trần quân tự lẩm bẩm tháo xuống cao đến hơn sáu trăm linh độ mắt kính xoa xoa có chút ế ẩm choáng váng con mắt lại không ngờ đến trước mắt nhất thời tối sầm lại cả người chậm rãi té xuống nhất thời toàn bộ bên trong thực nghiệm thất hoàn toàn đại đoạn trước làm hàn nguyên tuyên bố muốn dồn bị cao chữ năng lý lưu tin thời điểm vị này đã hơn sáu mươi tuổi lao giáo sư vì trước tiên có thể thu thấy lai、like、sở trệ ảm cưỡng ép đem chính mình sự tranh l ệ n h thời gian cùng hàn nguyên sự tranh l ệ n h thời gian xoay đến cùng nhất trí vốn là ở nhân viên y tế phụ trợ đã không có vấn đề gì quá lớn nhưng lại l ệ n h hàn nguyên tao nộ một trận ngoài ý m ớ n hạ truyền bá sau lại mở ra sen vào truyền bá mà sen vào truyền bá nội dung chính là giải quyết lý c h i tinh sinh t r ư ở n g vấn đề mấu chốt cho nên t r ư ớ c vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi trần quân giáo thụ nhận được này một trận biết lập tức từ trên giường bỏ dậy mà ở liên tục chịu đựng qua hai chàng lai、like、sở trệ ảm sau vị này mãi đầu cũng bạt lao giáo sư rốt cuộc gánh không được hôn mê b chuyến hay phương thức tu luyện mới lạ hài hước chương hai trăm bảy mươi hai săn giết thời khắc đến ở đem một tên lão giáo sư đưa vào bệnh viện đồng thời hàn nguyên cũng gần như đồng bộ hoàn thành đối nhân tạo se i bạc mô chế phẩm tông màu nâu dung dịch giả bộ ở một cái trong suốt đặc chế thủy tinh trong t h ù n g nhìn có chút giống ải ô phục nhưng nếu so với ô phục trù mật rất nhiều mà cái đặc chế thủy tinh đồ đựng là liên tiếp nguồn điện ở nó phần đáy có một cái nhiệt điện khuôn mẫu thông qua nhiệt độ khống điện chở cùng chất bán dẫn nhiệt kế tới khống chế nhiệt độ để cho duy trì ở chín mươi lăm độ khoảng đó chín mươi lăm độ nói cho đúng chín mươi hai điểm thất độ là loại này nhân tạo se bạc mô cố Làm nhiệt độ cao hơn 93 độ thời điểm, nhiệt hơn người như vậy, công thời thứ việc độ độ cao 93 vậy sở e i tài liệu điểm tài liệu. bạc thuộc đặc cố mô Mà đông thể thấp thất thành thể, trong là vào lòng. hơn ghé độ, về 92 sẽ s dĩ nói đem so sánh với dẫn dắt pháp mà nói ước chế sinh trưởng pháp công cụ sản xuất càng g i ả n tiện thích hợp hơn dây chuyển sản xuất sinh sản nguyên nhân cũng ở nơi đây loại này bạc mô dung dịch có thể thông qua công nghiệp trình tự tiến hành nhóm lớn lượng sản xuất ra sau an trí ở một cái đặc định trong thùng chỉ cần giữ 93 độ trở lên nhân tạo se bạc mô tài liệu sẽ giữ ở thể lỏng mấu chốt nhất là xử lý gọi hồn cực lý kim loại chỉ cần ở bên trong lộn một vòng là có thể ở phía trên phụ một tầng nhân tạo sei bạc mô có lẽ có nhân sẽ hỏi xử lý như vậy bạc mô dày mỏng thế nào không chế mà hàn nguyên là sẽ cho ra trả lời không cần không chế chỉ muốn không phải tiến hành ba lần trở lên lớp mạ bao trùm đưa đến lớp mạ quá dày nhân tạo sei bạc mô dịch ở lý kim loại bên trên hình người lớn công việc bạc mô là sẽ không ảnh hưởng đến dẫn điện xuất ước chế lý chi tinh sinh thành đợi hiệu quả đây mới là thứ người như vậy công việc sei bạc mô tối ngưu bức địa phương đơn giản thuận lợi nhanh nhẹt không cần đắt tiền ải lớp mạ máy cũng không cần nhân tạo xử lý phổ thông vô trần cấp dây chuyển sản xuất là có thể tiến hành sinh sản chế Tạo. nếu như nói còn có khuyết điểm gì lời nói đó chính là thứ người như vậy công việc sei bạc mô sẽ ở một mức độ nào đó suy yếu lý lưu tin tính năng cùng tuổi thọ trừ lần đó ra mỗi một lần sung mãn phóng điện cũng sẽ ảnh hưởng loại này bạc mô trạng thái làm sung mãn phóng điện số lần đi đến bốn lần khoảng đó thời điểm thông qua loại phương thức này chi nhánh đi lên lớp mạ n g sẽ có dụng xác suất số lần càng nhiều xác suất càng lớn nơi này có một cái chú ý một chút nơi này sung mãn phóng điện là chỉ số lần mà không phải sạc điện chu kỳ sung mãn phóng điện số lần cùng sạc điện chu kỳ này hai khái niệm phải không cùng k i a phổ thông lì thủm b ạ t tờ gì tới cử một rất đơn giản ví dụ nếu như một khối lì thủm b ạ t tờ gì ở ngày đầu tiên chỉ dùng một nửa điện lượng sau đó lại vì nó tràn đầy điện nếu như ngày thứ nhì còn là như thế gần dùng một nửa liền sung mãn tổng cộng hai lần sạc điện đi xuống này chỉ có thể đoán một cái sạc điện chu kỳ mà sung mãn phóng điện số lần thì lại khác khái niệm coi như là ngươi chỉ dùng một phần trăm còn thừa lại chín mươi chín phần trăm ngươi cho nó tràn đầy nơi này liền chiếm cứ hai lần một lần là phóng điện một lần là sạc điện nói cách khác bốn ngàn sung mãn phóng điện số lần thực ra chỉ có thể coi là hai ngàn lần sạc điện chu kỳ t hà ậ m chí c nguyên ít hơn. Dưới tình hơn. h Dưới ố n n g à nếu như muốn tối đại hóa lợi dụng loại này tin, đem điện lượng duy nhất duy hóa đem tối t đại lợi loại i u hao đ ế hoặc là 1 chi linh cho thêm nó sạc điện mới là tối tìm được phương thức. Hàng sạc được là là điện mới tối nó Nguyên tìm không hoài nghi chút nào thế giới các quốc hội chế tạo loại này lý lưu tin nhưng nếu như ứng dụng tới điện thoại di động bên trên lời nói đoán chừng chưa khỏi một nhóm người cưỡng bạch chứng dù sao rất nhiều tay sai máy điện lượng một khi thấp hơn ba mươi sẽ rất không có cảm giác an toàn sẽ lập tức tìm dây sạc điện sạc điện cho điện thoại di động nhưng lời như vậy lại sẽ hạ xuống điện thoại di động tin sử dụng tuổi thọ bất quá tương đối mà nói hai ngàn lần sạc điện chu kỳ thực ra đã rất ưu tú xa vượt ra khỏi nhân loại trước mắt chế tạo ra lì thủm bắt tờ gì trước mắt các đại điện thoại di động hán thương sử dụng t in đem lì thủm bắt tờ gì tuổi thọ cơ bản đều là năm trăm cái sạc điện chu kỳ n à y cái gọi là năm trăm l ầ n là chỉ hán thương ở cố định phóng điện độ sâu tám mươi thực hiện sáu trăm hai mươi năm lần khoảng đó có thể súng mãn số lần cuối cùng đạt tới năm trăm cái sạc điện chu kỳ đơn giản h i ể u thực ra chính là ở trải qua năm trăm l ầ n sạc điện chu kỳ sau tin sức chứa từ ra s ư ở n g một trăm linh hạ thấp rồi tám mươi mỗi một lần sạc điện chu kỳ cũng sẽ khiến cho tin sức chứa giảm ít một chút chỉ bất quá cái này điện lượng giảm b ấ t biên độ nhỏ vô cùng nếu như là chất lượng tốt phẩm chất cao như vậy tin nhiều lần chu kỳ sau vẫn có thể bảo đảm lưu nguyên thủy sức chứa 80%. cái này thì với mẫu quả trên điện thoại di động có một cái đặc biệt tin khỏe mạnh nhắc nhở như thế làm hạ thấp 80% sau này nó liền sẽ chủ động nhắc nhở ngươi nên tiêu p h i mấy trăm đại dương đổi tin rồi Này cũng bản nhất hỏng. Gần ý thiết kế dễ dàng sản là là thực tư thiết từ th hoạch hư hại sản phẩm, cá cố ra ra gọi lộ, báo sáo kế kế ý dễ đó Kỳ hiệp, hiệp nghị bí mật quy định bóng đèn sử dụng tuổi thọ ở phần hiệp nghị này ký trước bóng đèn trung bình sử dụng tuổi thọ là hai năm trăm n h giờ hiệp nghị ký sau bóng đèn trung bình sử dụng tuổi thọ rút ngắn đến một giờ đây chính là kế hoạch báo hỏng đợi trước phúc thủy tinh tư tạm đặc ngươi liên minh rất kẻ đáng ghét lại nhưng bây giờ đã thẩm thấu cả thế giới mọi phương diện tỉ như trong máy giặt quần áo cực dễ hư hại đ u n nóng nguyên kiện trang bị dán kín bảng không cách nào thay đổi tin chạy điện bản trải đánh răng trong điện thoại di động tin v v hiện tại cũng bị hạn chế rồi sử dụng tuổi thọ hàn nguyên chế phẩm đi ra nhân tạo sei bạc mô thực ra cùng kế hoạch báo hỏng ở một trình độ nào đó có một chút tương tự chỉ bất quá một loại là bởi vì kỹ thuật hạn chế chỉ có thể sử dụng nhiều lần như vậy mà một loại khác là nhân tạo vì đó tăng thêm sử dụng số lần tuổi thọ mặc dù tương tự nhưng hai loại ý nghĩa lại hoàn toàn bất đồng hết người lớn công việc sei bạc mô chế tạo thời gian đã tới dạng sáng bốn giờ nhiều hàn nguyên ngắt lên có vẻ hơi mệt、mỏi. một đêm suốt hơn bảy giờ tập trung tinh thần công việc hơn nữa ban ngày hơn m ộ ư ơ i giờ gần đó là h ắ n loại này biến thái thể chất cũng có chút gánh không được cái này cùng 996,007 h o à n toàn bất đồng 996,007 m ặ c dù mệt nhưng nửa đường vẫn sẽ bắt cá cũng không nói hơn m ộ ư ơ i giờ cũng trong công việc hắn bất đồng hắn liền thật là ở thật làm việc tập trung tinh thần cái loại này dù sao hơi chút lơ là một chút thì có thể đưa đến thí nghiệm thất bại người bình thường nếu như giống như hắn làm như vậy chuyện đừng nói một ngày mười mấy tiếng rồi vượt qua bốn giờ đại nào thì phải t r e máy không có cách nào nhân loại đại nào chính là yếu ớt như vậy mà tinh vi người bình thường vừa không có gen cường hóa dược tể cùng thân thể con người thanh toán dược tể tới cường hóa thân thể cũng không khả năng giống như hắn lợi dụng hệ thống để để thăng thân thể thuộc tính điểm đại nào lại là một hao tổn có thể cực cao khí quan siêu gánh vác công việc giống như cpu như thế sớm muộn sẽ lên c â n sốt u ngáp một cái hàn nguyên đứng dậy dùng dạn dịch nước nóng ấm đốt ấm m ở ngâm nước ly cà phê những thứ này hạt cà phê giống vậy coi như là khỉ mũ mặt trắng môn tìm tới chẳng qua chỉ là trang ngoài ý、muốn. n hàn g nguyên đối với miêu phân cà phê con voi cà phê hầu cà phê loại đồ vật không có hứng thú gì dùng cho nhất thần đông tây hàn uống nhiều nhất là hưng i ê u lúc trước suốt đêm chơi game thời kỳ thật khí bất quá bây giờ không có hưng yêu dùng cà phê thay thế một chút cũng tặng được một đại ly nóng hổi cà phê xuống bụng không thể không nói dùng dinh dưỡng dịch bồi dưỡng ra tới cà phê uống đứng lên khẩu vị tương đối khá Về phần phê phê. phê thể thể Hàn không hắn thể tinh thần, có hiệu đến nào, cùng dạng tương Nguyên cũng uống nâng có mức có cái cà cà Cà có cao có biết, rất ít đối sao dù gì lúc ự c cũng chuẩn quả Nguyên không nhanh như vậy. Thừa dịp này, Hàn thừa hồi. vậy, một dịp bị mị l trước bên trên trung học đệ nhất cấp và thời cấp ba hắn thường thường làm như vậy mỗi lần nghỉ về nhà trước hắn cũng có đi suốt đêm chơi game suốt đêm hết liền mua bình hưng yêu sau đó thừa dịp ngồi xe hồi lao ra mấy giờ uống vào lại ở trên xe ngủ một rước sau khi tỉnh lại tinh thần sáng láng hiệu quả rất không tồi đáng tiếc cao hơn chung không bao lâu loại biện pháp này nhưng không dùng được rồi nhàn cực buồn chán lao sư chạy hắn lao ra đi thăm hỏi các gia đình đi sau đó liền bị hàn mẫu biết nghỉ một loại đều là buổi chiều thả mà không phải buổi sáng kết quả ngày đó hàn nguyên ăn một bữa để cho người ta khó quên trúc tiên thịt xào khiếp nửa giờ k h o ả n g đó hàn nguyên mở mắt ra trong mắt thiếu ý giảm đi một ít vô luận là nhắm mắt nghỉ ngơi cũng tốt hay lại là cà phê tạo nên tác dụng cũng tốt ít nhất bây giờ hắn có thể tiếp tục công việc rồi nhằm vào nhân tạo sei bạc mô kiểm tra yêu cầu đem tin toàn thể chế phẩm sau khi ra ngoài dùng liên quan máy móc làm nhưng khảo nghiệm này bây giờ hắn không làm được không phải là không có máy móc mà là đối ứng máy tính trình tự còn không có dùng cho kiểm tra c h à n g b ắ n quét xem kính hiển vi điện tử yêu cầu liên tiếp máy tính mà nói kiểm tra đến tin tức đứng lên có thể bây giờ hắn máy tính căn bản cũng không ủng hộ chức năng này đây cũng là chức hàn nguyên chuẩn bị trước xử lý động cơ bước sau đó mới tới xử lý cao chữ năng lì thủm b ạ t tờ dị nguyên nhân bởi vì hắn yêu cầu đem tổng thể tấm chip lấy ra sau đối máy tính tính toán hạch tâm tiến hành một lần thăng cấp thăng cấp hậu vận đ o á n hạch tâm mới có thể thuận lợi hắn biên ghi phần mềm tiến tới xử lý những chuyện khác thế nhưng con cự mãng xuất hiện làm rối loạn hắn ăn bài cùng kế hoạch vốn là hai thời gian ba ngày chính dễ dàng hoàn thành lý lưu tin tài liệu t hắn liền có thể bắt đầu đ ộ nói g động, thủ chế tạo động cơ bước thăng giờ Nguyên thủ tạo tính toán tâm chế hạch Hàn cơ bước cấp chỉ bây Mà thể trước tạo tình Trước hạ chế để động cơ bước cơ con Cũng song mãng sản này sự tình, trước xử lý l ề n nói, hắn được cầm t r ư ớ c không có trải qua cặn kẽ kiểm tra lý lưu tin dùng tới sau khi dùng xong trở lại làm khảo sát cái này cũng không phù hợp yêu cầu có thể sẽ xuất hiện một ít nguy hiểm cùng vấn đề chỉ là hắn cũng không có những biện pháp khác cũng may vẫn là có thể làm một ít cơ sở khảo sát t ỷ như sung mãn phóng điện khảo sát rơi xuống khảo sát chấn động khảo sát các loại có thể thông qua những kiểm tra này tới chắc chắn tin có thể hay không công việc bình thường mà ở thông qua những kiểm tra này sau lý lưu tin tạm thời dùng một chút vẫn là không có vấn đề quá lớn dù sao lý c h i tinh sinh thành cũng không phải mấy lần sung mãn phóng điện là có thể tạo thành tin không thể đảo ngược nguy hại cái này một cái tương đối khá lâu quá trình chỉ bất quá nguy hại quá lớn mà thôi giải quyết hết nhân tạo sei bạc mô vấn đề khó khăn còn lại chính là lắp ráp tâm cực lý kim loại điện cực dương lưu giới lô than phù hợp tài liệu hữu cơ điện phân dịch tụ hạ k i n nhiều lô cách mô điện trở nhiệt vỏ ngoài những thứ này chính là tạo thành lý lưu tin tài liệu trong đó tụ hạ k n nhiều lô mảng điện trở nhiệt vỏ ngoài ở lần này cũng không chế tạo Bởi vì nhưng ữ n này g thứ t lúc r ớ c h ắ tạo tin thời tạo điểm liền sẵn n lấy ra ra quá, có d ù là được rồi. Hơn nữa, những nữa tạo h không phải là cái gì hắc khoa kỹ, không cần phải ứ này cần là kỹ, gì cái l i lai sở trẻ ảm chế ạ một lắp ầ n Nhân tạo l ráp xoa tay cao chữ năng lý lưu tin ở hệ thống kiến thức trong tin tức là hoàn toàn không phù hợp quy phạm vô luận là sạch sẽ độ vẫn có máy điện giải dịch nhân tạo độ quét hay lại là tụ hạ kiệt nhiều lỗ màng n g ư c lại nhân tạo lắp ráp ở trong quá trình đều có thể sẽ xuất hiện một ít sai lầm hãng yêu cầu thông qua máy tính trình tự tới tiến hành khống chế sinh sản lắp ráp lý lưu tin nhưng tình huống bây giờ khác thường hắn cũng chỉ có thể bài đầu t r à sát mấy khối tin ra để giải quyết xuống kia nhánh mãng xà xà hậu lại tới xử lý những chuyện khác cũng may lý lưu tin lắp ráp cũng không phải là chỉ có thể do cơ giới để hoàn thành nhân tạo lắp ráp cũng là có thể chỉ nói là loại này số lớn khô khăn lại lặp lại công việc nhân lực ở trước mặt cơ giới không có bất kỳ ưu thế linh kiện tài liệu cũng chuẩn bị đầy đủ hết lắp ráp lý lưu tin đối với hàn nguyên mà nói cơ hồ không có bất kỳ độ khó húng chi hắn cũng không phải thuần thủ công liên quan công nghiệp dụng cụ vẫn có chỉ là yêu cầu nhân tạo thao tác mà thôi cực âm đều tương cực dương đều tương tốt không nghiên ép phân cát nướng uốn lượt banh hà nội bước theo thứ tự đi xuống cũng không có tiêu phí bao nhiêu thời gian dạng sáng sáu điểm khoảng đó khối thứ nhất chính chính phương phương lý lưu tin xuất hiện ở hàn nguyên trong tay ngay sau đó là khối thứ hai khối thứ ba cho đến dừng tay lắp ráp trên đài tổng cộng thật chỉnh tề xếp trồng chất rồi sáu khối lý lưu tin số lượng này đã đủ rồi lý lưu tin điện dùng cạm hạ xị tỏ lượng vượt xa phổ thông lý thủng b ạ t tờ di thúng chi lần này chế phẩm đi ra lý lưu tin cũng không thiểu những thứ này lý lưu tin là ứng dụng đến điện từ vũ khí phía trên dài rộng cao cách thức tiêu chuẩn là hai mươi cm một mươi cm dựa theo cái này thể tích tiến hành thôi toán đem địa d u n g cạm phạ xì、si、tỏ lượng hẳn ở năm trăm linh a còn đó cũng chính là năm trăm l i n ma trước bân quốc vì tiến hành khảo sát chính mình chế tạo tin cùng loại này không khác nhau lắm về độ lớn nhưng địa d u n g cạm phạ xì、si、tỏ lượng lại kém suốt gấp m ộ ư ơ i lần loại này sức c h ứ a tin đã đầy đủ lắp ráp đến súng trường điện từ bên trên cũng mang ra chiến trường dựa theo một thương một mươi ml lúc điện lượng tiêu hao loại này tin có thể liên tục mở năm mươi thương so với phổ thông đạn súng trường kẹp sức c h ứ a cao hơn nhiều rồi liền lấy phổ thông ạ c bốn mươi bảy mà nói đem phổ thông hình cung băng đạn là ba mươi phát đạn mà lắp ráp trên đài lý lưu tin sức nặng cũng không nhẹ mặc dù còn không có ước lượng nhưng bước đầu dự đoán có một chút năm nghìn khắc o ả n g đó mặc dù một khối lý lưu tin có thể mở năm mươi thương nhưng sức nặng tranh lệch đến gần gấp ba giới tình huống có thể mang theo đạn số lượng thật ra thì vẫn là giảm bớt tin lắp ráp hoàn thành c nhất nhất ò kích kích hoàn thành đ những thứ này bước đầu khảo sát sau thời gian đã tới hơn tám giờ sáng nhưng lai sở chệ hạm lúc đó số người không hàng ngược lại tăng đã tới ngàn ba cấp mặc dù trước chế phẩm bước phần lớn nhân cũng xem không hiểu nhưng lại không có người nào rời đi tất cả mọi người đều đang chờ hàn nguyên hoàn thành khảo sát sau đó biểu diễn điện từ vũ khí uy lực làm hàn nguyên nắm bước đầu kiểm tra hoàn thành lý l ư u tin đi ra vô trần phòng làm việc thời điểm lai sở t r ệ ảm lúc đó bữa lúc hưng phấn hoàn thành sao đây là hoàn thành sao nấu một ngày nhìn dáng dấp rốt cục thì quyết định được sở t r ệ ả mẹ có muốn hay không trước thử một chút x u ố n g trường điện tử là cả nhìn xem có thể hay không đánh chết một con rồi từ vừa mới bắt đầu tạo pháo hoa hát h ỏ a d ư ợ n đến bây giờ tạo d ẻ o gùn sở t r ệ ả mẹ cuộc sống này là càng ngày càng có xử đầu a khi nào đi tìm con rắn kia phiền bại ạ nghe nói có dài mấy chục mét ta cảm thấy được hay là chất thử một chút đi vạn nhất đánh người không chết đây vạn nhất nổ thang cơ chứ vạn nhất tin nổ đây lại nói điện t ử vũ khí hao tổn điện lượng không phải rất lớn sao nay tạo ra tin một khối có thể mở mấy thương à. sẽ không nổ mạnh tin không phải tốt tin trên màn ảnh giả tưởng nguyên bản là giày đặc đạn mạc giờ phút này dày đặc hơn rồi liên tục nhịn hai hơn mười giờ lý lưu tin rốt cuộc ra đời cái này làm cho ngồi thủ ở lai sở chệ ảm trong phòng người xem hưng phấn không thôi thực ra vốn là chiếm cứ đề tài hẳn là lý lưu tin bản thân nhưng giờ phút này phần lớn người xem thảo luận nhưng là điện từ vũ khí cùng cái tia không biết tự mãng không biết mới thần bí mới đủ quá hấp dẫn nhân so sánh mới siêu việt nhân loại kỹ thuật hắc khoa ký lý lưu tin bản thân ngược lại không có người nào chú ý mang theo chế tạo ra lý lưu tin hàn nguyên nhanh chóng chạy về ở phòng một đêm đi qua hắn lo lắng hai tiểu cùng khỉ mũ mặt trắng môn xảy ra chuyện đạo không lo lắng bị kia con mãng x à ăn mà là lo lắng hai tiểu cùng khỉ mũ mặt trắng môn không nghe hắn chỉ thị tự tiện chạy ra ngoài kích động dự c ả n h trang bị sau đó bị điện thành một lệ mặc dù ban đêm hắn giống vậy dành thời gian hồi đi nhìn hai lần cũng lập lại một hạ lệnh nhưng dù sao bây giờ đã là ban ngày cũng may vội vã chạy về chỗ ở hàn nguyên liếc mắt liền thấy được đang ở lẫn nhau chơi đùa đùa đùa hai tiểu nhất thời dừng lại đùa dỡn hướng hắn nào tới trong miệng còn không đứng ở hủy khuất ngao ô ô ô ô、okay. tựa hồ đang hỏi lúc nào mới có thể đi ra ngoài chơi dù sao đối với một cái động vật họ mèo đặc biệt là hai tiểu loại này cả ngày chạy ở bên ngoài tới chạy đi tinh lực thịnh vượng báo châu mỹ nói không đi ra chạy mấy vòng thời gian thật là không có cách nào qua thấy hai tiểu không việc gì hàn nguyên c ư ờ i chấn an một chút kiểm tra một chút tình huống chung quanh xác nhận không có mãng xà vào dấu xâm sau cắt ra rồi điện cao thế lưới nguồn điện cơ chí hai tiểu thấy vậy nhanh chân chạy chuẩn bị đi ra ngoài cuồng hoàn một chút đáng tiếc còn không có chạy k hắn buồn buồn yêu cầu hai tiểu cùng khỉ mũ mặt trắng môn hỗ trợ đi tìm cái tia tập kích trại chăn nuôi mãng xả sau khi tìm được lập tức trở về tới nói cho hắn biết dù sao động vật hữu rác cùng rác quan so với nhân loại có thể bén nhạy hơn nhiều khai báo nửa ngày xác nhận hai tiểu cùng khỉ mũ mặt trắng môn cũng làm rõ ràng phải đi tìm xả mà không phải đi liều mạng sau hàn nguyên lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía màn ảnh giả tường vừa mới ta để cho hai tiểu cùng khỉ mũ mặt trắng môn đi tìm cái kia tập kích trại chăn nuôi mãng xà đi nếu như có tin tức lời nói bọn họ sẽ trước tiên trở lại tìm ta bây giờ thừa dịp thời gian này thí nghiệm một chút điện tử vũ khí u i lượt đi vừa nói hàn nguyên tử ở trong phòng đẩy ra ngoài một cái d ư ơ n g gỗ từ bên trong lấy ra thích đáng súng trường điện tử cùng điện tử sợ nhị vật vật hai cây vô cùng khoa huyễn màu sắc vũ khí lại lần nữa phơi b à y ở trước mắt mọi người đạn mặc trước nhất phiến không d ằ n nổi thúc giục hàn nguyên cười một tiếng nói không gấp nói xong hắn lại lấy ra mấy tờ giấy trắng dùng bút ở phía trên v sau đó đồng thời mang theo đi khảo sát điện đẩy tới động cơ sân kiểm tra điện nơi này có chiếc xây dựng chịu nhiệt độ cao tường bê tông chính tốt có thể dùng đến coi là khảo sát dùng cái bia đem tờ giấy chế thành giấy trắng rắn vào tường bê tông bên trên hàn g nguyên mang theo súng trường điện từ cách xa cái bia chuẩn bị bắt đầu khảo sát đến nơi này biết lai sở chệ ảm lúc đó ngược lại thì yên t ĩ n h lại trên màn ảnh giả tưởng đạn mạc số lượng kịch liệt giảm bớt tất cả mọi người đều hết sức chăm chú nhìn chằm lai sở chệ ảm chờ đợi khảo sát bắt đầu lý lưu tin gắn lên đi hàn nguyên thuần thục mở ra cán thương bên trên chốt m ọ điện một chiế khối trí băng đạn gắn lên đi bên trong lò so tự động đem đệ nhất viên thật tâm hợp kim đạn đưa vào trong nòng súng rất nhỏ cùng cụ truyền vào hà nguyên n trong hai hắn biết đây là hết thể chuẩn bị ổn thỏa tình huống súng trường điện từ rất nặng nặng đến mười mấy kg nhưng cái này sức nặng đối ở hiện tại hà nguyên n mà nói hoàn toàn không có áp lực gì trực tiếp một cái tay liền bưng lên tựa như nắm một cây súng lục như thế hẹp dài thân thương cùng cánh tay thành t h ẳ n g tắp hướng ngay cách đó không xa cái bia bắt đầu hà nguyên nhàn nhạt nói một câu nhỏ nhắm lại một chỉ con mắt nhắm cách đó không xa bê tông bên trên giấy trắng ngón tay mẩy mỏ đến bắn chốt mở điện b tốc độ cao toàn rộ tỏ bắn ra thang lai sở chệ ám lúc đó người xem thậm chí đều không nhận ra được cái gì cách đó không xa tường bê tông bên trên liền nổ ra vô số xi、si、măng khối ngay sau đó là phát súng thứ hai thứ tăng thương thương thứ tư liên tục không ngừng hợp kim đạn bắn vào tường bê tông bên trên không ngừng phát ra to lớn tiếng va chạm bột đá vụn bay múa đầy trời che cản hơn nửa ống kính hình ảnh chờ đến hàn nguyên dừng lại dương trần tản đi vốn là hoàn hảo tường bê tông bây giờ đã kinh biến đến mức rách rách dưới dưới d á n ở phía trên làm cái bia giấy trắng sớm liền không thấy bóng dáng trên đất càng là chất đống không ít nổ theo hà nguyên mang theo quay chụp trang bị đến gần dọi vào lai、like、sở chệ h m gian người xem trong mắt cảnh tượng làm cho tất cả mọi người cũng hít vào một ngụm khí lạnh nửa thước dày tường bê tông bên trên để lại từng cái so với ngón cái còn lớn hơn lỗ thủng trước sau sáng có thể thấy đối diện quang rất hiển nhiên đây là trực tiếp đã bị đánh mặc u i lực kinh khủng hù dọa lai、like、sở chệ h m lúc đó người xem trong lúc nhất thời lai、like、sở chệ h m trong phòng yên lặng như tờ sau đó mới n g h e n h đón như hồng thủy đạn mạc ngoa tạo à u g i cái gì avm ở đây rõ ràng là avml một trăm mười lăm a ba đừng cãi cọ chúng ta dùng trước phương pháp bài trừ đầu tiên này không phải italy pháo a v m ở cũng không nhất định có lớn như vậy uy lực ngược lại dụng cụ đi ngược lại dụng cụ mới có thể đánh xuyên d à y như vậy tường bê tông n à y rời ạ một thương đánh vào trên người thì như thế nào trực tiếp bị đánh thành hai tiết nam nhân lãng mạn cái thanh này ngắn súng trường điện từ liền khủng bố như vậy kia trên đất thanh kia t r ư ờ n g sở nỉ một giới súng đi thiên băng địa liệt sở chệ ạ mẹ nhanh khảo sát nhìn một chút đúng vậy sở nỉ nhìn tình huống đánh thủ n g một thước dày tường bê tông hẳn không hề có một chút vấn đề đạn mạc dày đặc như hồng thủy một loại vạch qua súng trường điện tử uy lực kinh khủng sợ ngây người lai、like、sở chệ ám lúc đó người sở hữu nhưng lại để cho t r ư ớ c màn ảnh người xem hưng ơ phấn vô cùng đừng nói người xem ngồi thủ ở lai、like、sở chệ ám lúc đó các nước chuyên gia cũng hít vào một ngụm khí lạnh bao gồm đã khảo nghiệm qua súng trường điện tử b â n quốc đều có chúc mộng bọn họ trước khảo sát thời điểm uy lực không lớn như vậy a đây là một tình huống gì tin vấn đề sao nị vật sơ cùng ngược lại dụng cụ có thể làm được nhìn hiện lên v ẻ kinh sợ đạn mạc hàn nguyên cười mở miệng giải thích các người đem x u ố n g trường điện từ vi đi lực muốn có chút vô cùng khoa trương mặc dù nó trực tiếp đánh xuyên chặn một cái nửa thước dày tường bê tông nhưng cái này cùng này ngăn tường bê tông chất lượng là có quan hệ trước khảo sát điện đẩy tới động cơ thời điểm vì tăng lên những thứ này tường bê tông chịu nhiệt độ cao tính chất hướng bên trong trộn lẫn không ít những tài liệu khác những thứ này ở một mức độ nào đó thấp xuống bê tông cường độ cho nên trực tiếp đánh thủng cũng không phải là cái gì rất chuyện lạ gần đó là hỏa dược vũ khí thực ra cũng là có thể đánh xuyên bức tường này dừng một chút hàn nguyên lại bổ sung một câu dĩ nhiên vậy cần đường tính khả năng lớn một chút được rồi tiếp theo chúng ta tới thử một chút khác một thanh vũ khí điện từ sơn y bờ phở còn chưa có nói xong cách đó không xa liền truyền đến báo châu mỹ tiếng hô hàn nguyên hơi kinh ngạc nghiêng đầu nhìn cách đó không xa hai tiểu đang nhanh chóng hướng bên này chạy tới không mấy giây báo một báo hai liền chạy nhanh tới trước người hàn nguyên hướng về phía hắn g à o khóc ô ô kêu lên thế vậy hàn nguyên lập tức chạy về phía bên kia đem đặt ở trên đất điện từ sơn y bờ phở lên sau đó cùng hai tiểu đi rất hiển nhiên hai tiểu tìm được kia con măng xả chuyện của ta không có gì cả chỉ có mảnh bá và nhiều hố thôi ba mời mọi người đ a n đọc chương hai trăm bảy mươi ba v i ê n của cự vật ốc kia so với xà thấy hàn nguyên vội vã đi theo báo một báo hai rời đi số ít người xem không hiểu nhưng phần lớn người cũng kịp phản ứng tại sao chạy điện tử sơ ni vật còn không có khảo sát à. hàn l à nhất bảo nhị bảo phát hiện kia con cự mãng tới tới kích động lòng người thời khắc lập tức phải tới có thể đánh thắng hai cái báo châu mỹ cự mãng a trường giả gì lập tức phải lộ diện báo một báo hai ta đi trước mặt thăm dò đường một chút có tình huống đang ở báo cáo sơ chệ a mẹ chờ xuất phát một hai ba bốn sơ chệ a mẹ đội trưởng đang ở mất mạng trên lầu tỉnh lại đi nghi ô n g đừng làm là o vào sở chệ hạ mẹ bên trên k i a súng trường điện từ bạo nổ nhà hoa cúc lai sở chệ ả m trong phòng lại lần nữa náo n h i ệ t lên nhưng hàn g nguyên lại không có không đáp lời báo một báo hai tốc độ rất nhanh hắn giống như bên trên rất nhanh một người hai báo một lần nữa trở lại c h ạ y chăn nuôi phụ cận bất quá hai chân nhỏ bước cũng không dừng lại mà là dọc theo trên mặt đất vết tích thẳng hướng chỗ rừng sâu chạy đi chạy ba bốn phần trung hai tiểu tốc độ bắt đầu thả chậm sau đó ngừng lại cho đến hàn nguyên đuổi theo sau mới chậm rãi di chuyển tiếp tục đi về phía trước đi động tác rất nhẹ dẫm đạp trên đất cơ bản sẽ không phát sinh âm thanh. t hàn ế vậy, h nguyên lập tức hiểu kia con cự mãng hẳn thì ở phía trước cách đó không xa tâm một chút nhắc đồng thời vững vàng nắm chặt trong tay hai cây điện t ử vũ khí hàn nguyên không lên tiếng nhưng theo một người hai báo động tác chậm lại lai sở t r ệ ảm lúc đó bầu không khí nhất thời khẩn trương lên phần lớn người cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt lai sở t r ệ ảm hình ảnh rất sợ bỏ lỡ bất kỳ hình ảnh mà đ ổ i thành ngoại một phần nhỏ người xem thì tại tựa như trước mặt lai sở t r ệ ảm là phim kinh dị như thế do dự rốt cuộc có muốn tiếp tục hay không nhìn hàn nguyên không để ý những thứ này giờ phút này hắn chính cẩn thận từng ly từng tý đi theo hai tiểu tiếp tục tiến lên thể chất cường hãng cùng hai loại dược t h mang cho hắn thay đổi đồng dạng là to lớn hắn và hai tiểu như thế giống vậy có thể làm được đi trước lúc không phát ra cái gì một chút thanh â m trên đất đạp lên khả năng tạo thành thanh â m nhánh cây lá khô cái gì đều bị hắn tránh được ngoại trừ nhịp tim kịch l i ệ t ngoại liền ngay cả hô hấp đều bị hắn nhanh chóng điều chỉnh đến ổn định chậm chạp đi vòng một tổ lại một tổ bụi cây cùng cỏ dại sau ở một mảnh rừng d ầ m trước báo một báo hai rừng bước dấu ở một mảnh bụi cây phía sau đồng thời quay đầu nhìn về phía hàn nguyên hàn nguyên biết rõ gật đầu một cái đi tới nhẹ nhang vẹt ra trước mắt che kín tầm mắt luồng cây nhìn về phía trước. xa xa không tới ba mươi mét thong thả trên sườn núi một cái vô cùng to lớn tự mãng dọi vào hắn và lai sở chệ ảm g i à n trong mắt tất cả mọi người ngoa tạo ngoa tạo thật là l ớ n xà thà cam dọa ta rồi thường tiền cái quỷ gì này rời ạ hay lại là xà sao thật là lớn xà này e o so với ta lão gia đại thủy hang đều phải to trên địa cầu có lớn như vậy xà sao amazon chăn rừng sao đây là mỹ vị canh giàn tới sở chệ ạ mẹ ta đem ban cho người lực lượng lên đi không nay tuyệt đối không phải amazon chăn rừng đầu tiên amazon chăn rừng t r ư ở n g không tới lớn như vậy thứ yếu amazon chăn rừng trên lân phiến là có hoa văn cuối cùng là đầu amazon chăn rừng đầu so với thân thể mà nói rất nhỏ con rắn này đầu quá lớn đây tuyệt đối là một loại mới tinh x à không phải trước mặt đã phát hiện x à loại ta đi trên lầu loài rắn chuyên gia sao vậy đây rốt cuộc là cái gì a có người nhận biết sao sợ chệ a mẹ sợ chệ a mẹ người biết loại rắn này sao người xem nghị luận ở m ỉ không có một người có thể nói ra tới đây rốt cuộc là cái gì x à ngay cả các nước sinh vật chuyên gia đều ngần ra giờ phút này các nước sinh vật chuyên giờ phút này ra cùng lai sở trệ ảm lúc đó bạn trên mạng như thế hoàn toàn không nhận ra lai sở trệ ảm trong hình khổng lồ cự mãng rốt cuộc là cái gì phẩm loại loài rắn từ lai sở trệ ảm hình ảnh kết hợp chung quanh cây tối cùng bụi cây để phán đoán điều này rõ ràng cho thấy ăn no chính hoành nắm trên đất nghỉ ngơi tiêu hóa cự mãng thân dài chừng hai mươi năm thước còn đó mà bụng bởi vì không biết ăn bao nhiêu động vật giờ phút này bụng rắn trướng giống như nông thôn lúc trước đại thủy hang như thế liết mắt đường kính vượt qua một năm thước trước căn cứ trên đất vết tích nghĩ rằng dáng hoàn toàn là chống lại mặc dù các nước sinh vật chuyên gia không cách nào đoán được đây rốt cuộc là cái gì loài rắn nhưng đúng như lai、like、sở trệ ám lúc đó có chút bạn trên mạng nói như thế này xác thực không phải một cái amazon chăn rừng vô luận l à dáng trên lân phiến hoa văn hay lại là đầu để phán đoán cũng không phải amazon chăn rừng đầu là so với thân thể nhỏ hơn đây là một cái không thể nghi ngờ sự thật chỉ bất quá miệng của nó trên dưới có thể t r ư ơ n g đến 180 độ khoảng đ ó bốn xếp hàng răng có thể độc lập hoạt động không có cảm hơn nữa da rắn có thể phong ruôi vì vậy có thể nuốt vào so với chính mình ráng còn con mồi lớn nhưng trước mắt con cự mãng này không phải nó đầu cũng không so với thân thể tiểu hơn nữa lai、like、s ở trệ ảm lúc đó bạn trên mạng còn bỏ sót hai cái rất tin tức trọng yếu cái thứ nhất là con cự mãng này đầu hiện ra hình tam giác từ loài rắn phổ biến nghĩ rằng tiêu chuẩn đến xem con cự mãng này có độc cái thứ nhì đổ vào tin tức là con rắn này miếng vậy nhìn dị thường thô giáp đúng không sai cùng phổ thông loài rắn so sánh con rắn này miếng vậy hiện đến mức dị thường thô giáp vô cùng hơn nữa xem ra cùng d à i nói như vậy loài rắn bụng miếng vậy là mềm mại nhất nhưng từ lai、like、sợ trệ ảm trong hình có thể thấy con rắn này gần đó là bởi vì chiếm đoạt thức ăn mà bị phồng phần lớn miếng vậy cũng lộ ra rất thô giáp rất dày nếu như muốn hình dung lời nói loại này miếng vậy nhìn có chút giống trong truyền thuyết long lân như thế mà vậy càng dày đối ứng chính là càng mạnh lực phòng ngự cái này không khoa học lúc này vô số sinh vật khoa học ra ở trước màn hình trận mắt hô to bọn họ hoàn toàn không biết con rắn này nên như thế nào phân chia từ ráng đến xem chỉ có mãng xà họ mới có thể đạt tới cái này loại ráng nhưng mãng xà đều là không độc bọn họ đầu không thể nào lớn lên loại này hình tam giác mà trước mắt con cự mãng này không phải nói cự xà hoàn toàn phá vỡ bọn họ đối loại rắn nhận thức bắt trước không gian cùng ngộng bức người xem cùng các nước chuyên gia như thế hàn nguyên khi nhìn đến này nhánh cự xà trước tiên cũng có chút hoài nghi nhân sinh viễn cổ ốc kia so với xà khi nhìn đến này nhánh cự xà trước tiên trong đầu sơ cấp sinh vật kiến thức tin tức liền nói cho hắn đây là cái thứ gì nhưng cũng là bởi vì biết đây là một cái gì sau hàn nguyên mới bắt đầu hoài nghi nhân sinh cùng các nước khoa học ra như thế giờ phút này trong đầu hắn toát ra giống vậy ý tưởng cái này không khoa học viễn cổ ốc kia so với xà không phải cũng sớm đã diệt tuyệt sao chưa đợi hàn nguyên ngẫm nghĩ họ không khoa học cũng không kịp đi là xem có liên quan viễn cổ ốc kia so với xà tin tức tương quan t、so、báo báo ì không có nhìn h b đ ế n mạc cũng không nói gì trong tay súng trường điện tử trực tiếp dơ ngang lên nhắm ngay ba mươi m ra ngoài viễn cổ ốc kia so với xà căn nuốt số lớn trại chăn nuôi bên trong động vật viễn cổ ốc kia so với xà giờ phút này là tốt nhất săn riết thời điểm đánh rắn đánh ba tấc thừa dịp nha hành động bất tiện muốn nói bệnh Thân thể khổng lồ. nhưng chút mà nó n g u y ê trước cắn mất vô số hàn nguyên nuôi dưỡng động vật bụng tràn đầy động vật hành động bất tiện chỉ có thể bị hàn nguyên coi là mục tiêu sống đánh nhưng vĩnh viễn không nên coi thường một cái động vật bản năng cầu sinh ở nhận ra được hành động của mình bất tiện sau này nhánh cự xà lập tức lựa chọn tương đương phòng ngự các biện pháp đầu tiên là cái đôi u đang bị hàn nguyên nổ súng công kích sau bàng đuôi to lập tức c ú lên che lại mấu chốt đầu cùng cổ họng bộ phận ngay sau đó lập tức bắt đầu nhai lại bắp thịt bụng bất đồng c ú lên nó ở đem trước ăn hết động vật phun ra thanh trừ sạch sẽ thân thể thuận lợi chạy trốn hoặc là p h ả n kích băng đạn chung còn lại kim loại đạn bắn sạch sau hàn nguyên cao mày dừng lại động tác nổ súng nhìn chằm chằm cách đó không xa vẫn ở chỗ cũ không ngừng nhai lại viễn cổ ốc kia so với xả mặc dù trước khảo sát thời điểm tiêu hao một ít nhưng còn thừa lại đạn còn có hai ba chục viên nhưng nhiều như vậy đạn đánh xuống điều này viễn cổ ốc kia so với xả như cũng không chết cường hãn lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực hơn nữa như vậy nhanh trí ý thức khó trách hai tiểu căn bản liền không phải là đối thủ thực ra cũng không phải là súng trường điện tử vi lực không đủ trên thực tế súng trường điện tử vi lực thì đủ bắn ra băng đạn đi xuống điều này ốc kia so với đôi u rắn ba đã bị hoàn toàn làm bể nhưng điều này ốc kia so với xả phản ứng rất nhanh cũng rất thông minh ngoại trừ bắt đầu trước nhất mấy thương chúng mục tiêu đầu ngoại còn lại đạn đều bị cái đuôi cùng thân thể chặn lại hít mắt nhìn một cái hàn nguyên nhanh chóng cầm trong tay súng trường điện từ hoán đổi đến dị t r ủ n g tiểu điện tương đạn điện tương đạn lực tàn phá là kém xa kim loại đạn nhưng nó có dị t r ù n g hiệu quả bởi vì toàn thân là một đoàn điện tương có thể đối sinh vật tạo thành cảm giác tê dại vì vậy tiếp theo lai sở chệ ảm trong phòng hơn mấy ngàn vạn người xem cùng các nước vô số chuyên gia một lần nữa khiếp sợ không thôi trận mắt hốc m ồ m n h ì n hàn nguyên tiếp tục nổ súng nhưng mà mỗi một dưới súng đi đi ra lại không phải kim loại đạn mà là một đoàn lóe lên một cái rồi biến mất t i ể m điện so sánh kim loại đạn mà nói điện tương đạn tốc độ muốn có bao nhiều chỉ số ngã xuống kém xa kim loại đạn đây là không có biện pháp sự tình kim loại đạn nhân tự thân đặc tính c ó thể bị điện từ gia tốc trang bị gia tốc đến mỗi dây hai năm trăm linh m trở lên nhưng điện tương đạn không được bởi vì súng trường điện từ vừa muốn duy trì chế tạo điện cao thế tương đạn lại phải đem đem gia tốc rất rõ ràng không đạt tới cùng kim loại đạn như thế tốc độ hơn nữa điện tương đạn kèm theo trói mắt điện quang vì vậy bị quay c h ụ t quả cầu vô tới bị lai、like、sở chệ ảm lúc đó người xem thấy được nhất thời toàn bộ lai、like、sở chệ ảm lúc đó lại một lần nữa tạt qua mời các bạn đọc bộ này nhé Đa theo hàn nguyên hoán đổi súng trường điện từ loại thứ hai kiểu một phát một phát điện tương đạn đánh ra sau lai sở t r ệ àm lúc đó liền hoàn toàn loạn điệu rồi ngoa tạo đây là cái gì là ta hoa mắt sao ta thật giống như thấy được sở t r ệ ạ mẹ phía sau nổ súng bắn ra một đoàn nhức mắt bạch quang trên lầu ngươi không nhìn lầm ta cũng nhìn thấy. Cùng, thấy cùng thấy cùng thấy một một ai có thể nói cho ta biết k i a m ộ t đoàn một dạng nhức mắt bạch quang là cái gì laser t h i ể m điện có thể trả lời cái vấn đề này chỉ có hoạt náo viên bất quá bây giờ hẳn là không có khả năng đây rốt cuộc là điện từ vũ khí hay lại là kích quang vũ khí ạ lại còn có loại thứ hai có thể bắn laser hình thái a a a a mô bảo lúc nào trưng bày a thật sự muốn mua một cái trên màn ảnh giả tưởng vô số đạn mạc v ạ c h qua không một không biểu hiện người xem m á n h liệt lòng hiếu kỳ cùng cảm giác chấn động trước tất cả mọi người đều cho là súng trường điện tử có thể một thương đánh thùng nửa thước dày tường bê tông cũng đã rất biến thái không nghĩ tới bây giờ bỏ qua mang kim loại đạn sau còn có thể đánh ra tương tự nhân tạo thiểm điện một vật đừng nói người xem ngay cả trải qua đã khảo nghiệm qua súng ống bân quốc đều là vẻ mặt một bước trước bọn họ khảo sát thời điểm không chức năng này ạ này súng trường điện tử còn có thể không còn đạn bắn tình huống gì này chủ bá không nói à giờ phút này hàn nguyên căn bản là không có đi quản lai s ở t r ệ ảm gian cũng không đi xem đạn mạc ngoại trừ tốc độ hoàn cảnh xấu ngoại điện tương đạn bắn tốc độ cũng không khả năng có kim loại đạn nhanh như vậy từ chế tạo điện tương có một chút đem lên cao điện thế đều phải cần thời gian mỗi một phát điện tương đạn bắn trên lệch thời gian không cần nhiều cách nhau bảy tám giây k h o ả n g đó hàn nguyên cũng chỉ đánh tam phát mà thời gian này để cho hắn đi vòng qua điều này viễn cụ ơn ạ m bí nghiêng phía trước có thể thấy đầu dán vị trí tam phát điện tương đạn đi xuống bổ sung thêm cao điện thế điện tương đạn rõ ràng đối điều này viễn cổ ở n à m bị tạo thành nhất định quấy nhiều ở lượn quanh vị trí trong quá trình hàn nguyên có thể rõ ràng thấy mỗi một phát điện tương đạn đi xuống này nhánh cự xả thân thể sẽ khẽ run một chút hoặc có lẽ là ngay lại động tác sẽ dừng lại xuống nhưng trừ lần đó ra cũng chưa có còn lại làm thương tổn này rơi ạ hay lại là cắt bọn sinh vật sao trong đầu ý tưởng hiện lên hàn nguyên cắn răng lại không có nhiều thời gian cho hắn đi suy tư trong tay súng trường điện từ bị hắn trực tiếp vứt xuống một bên trên tay kia điện từ sơn y vờ giê phân g i lên nhắm ngay điều này viễn cổ ở n à n bị đầu chốt mở điện nhân xuống điện tử sơ ni y h v v x ú c năng đèn bắt đầu lõi lên cũng may t r ư ớ c hắn làm đồng thời chuẩn bị súng trường điện tử có thể phá phỏng có thể đánh xuyên miếng v ậ y nhưng đang không có đánh trúng trí mạng bộ phận thời điểm không cách nào đối con rắn này tạo thành lớn hơn tổn thương thậm chí lúc bắt đầu sau khi ở đánh trúng đầu thời điểm đều không có thể giết chết điều này viễn cổ ở n a m bi t ạ i ý thức đến một điểm này thời điểm hàn nguyên ngay lập tức sẽ động trước vị trí gần đó là có điện tử sơ ni y v v v cũng không đạt tới đầu hắn phải càng đội vị trí tối tốt kết quả chính là một đòn q u a mạng bởi vì điện từ s ợ n nỉ vợ giúp phân cùng súng trường điện tử bất đ ộ n g điện từ s ợ n nỉ vợ giúp phân gần đó là sử dụng kim loại đạn cũng có một cái xúc năng quá trình tựa như điện tương đạn như thế nó không có cách nào làm được liên tục không tách ra t h ư ờ n g là có cách nhau thời gian nhưng chính là bởi vì cái này xúc năng quá trình giao cho điện từ s ợ n nỉ vợ giúp phân siêu cường lực tàn phá ở trung cấp điện năng kiến thức trong tin tức loại súng này là tiểu đội đặc trùng vũ khí trang bị dùng để áp dụng chém đầu hành động hoặc là sẽ ra quân địch phòng tuyến mà cái phòng tuyến cũng không phải quân đội phòng tuyến mà là xe tăng bộ đội thiết giáp thậm chí chiến đấu cơ cực dài trong nòng súng bố trí nhiều tổ điện từ gia tốc trang bị có thể đem kim loại đạn gia tốc đến 3.300 m m ỗ i giây trở lên cái tốc độ này đừng nói là máy bay rồi liền coi như là bình thường chiến đấu cơ chỉ cần ở nhất định trong tầm bắn cũng tránh không thoát liền lấy usaf 2 2 chiến đấu cơ mà nói đem trời cao tối đại phi đi vận tốc 233 năm km h tốc độ siêu âm tuần hành lúc tốc độ phi hành 1.590 km h đ ổ i thành thức mỗi giây theo thứ tự là 648 m s cùng 441 m s cho dù điện từ sơn ị vỡ phân bắn r a đạn sẽ theo thời gian đưa đẩy mà dần dần suy yếu tốc độ nhưng vượt qua phổ thông chiến đấu cơ gấp mấy lần tốc độ ở một mức độ nào đó là có thể đối với chiến đấu máy tạo thành uy hiếp 3 3 0 0 m m mỗi giây trở lên kinh khủng sơ tốc độ giao cho nó cường đại vô cùng uy lực ở 5 0 0 m m trong khoảng cách điện từ sợ nỉ vợ giật phân kim loại đạn đủ đánh xuyên dày đến năm cm tấm thép hà nguyên không tin điều này viễn cổ ở nạm b ị đầu so với tấm thép còn cứng rắn điện từ sợ nỉ vợ giật phân xúc năng đồng thời cách đó không xa cự sạt tựa hồ cũng phát giác uy hiếp dãy r ù a thân thể muốn đem đầu ở nước nhưng rất đáng tiếc đã muộn vốn là không ngừng lóe lên xúc năng đèn giờ phút này không nhấp ngày nữa biến thành một thấy ánh lánh, ánh đèn ngừng lấp một ắ t của Hàng Nguyên Đông lại m cái, ngón tay không chút đi. ngón không nhấn xuống tay Một do dự viên hợp kim đạn mang theo siêu cường động năng từ họng súng bắn ra trong trước mắt liền trực tiếp xuyên thấu điều này viễn cổ hở nạm b ị đầu mang theo một đoá hoa máu từ một bên kia bay ra không biết bay hướng nơi nào mà cùng này vốn là còn đang v ậ t mẹo muốn ngăn che đầu cự xà đồng bộ ngưng động tác đứng lên cổ rắn giống như là mất đi chế thành lực lượng như thế ầm ầm ngã xuống cứ việc điều này viễn cổ ở nạm bi thân thể còn đang kéo dài trước nhai lại hành động nhưng nó đã chết đây chỉ là loài rắn sinh lý bản năng đang tiếp tục thao túng mà thôi nếu như bị đánh xuyên đầu còn có thể sống như vậy liền quá kinh khủng bất quá lý do an toàn hà nguyên cũng không có trước tiên tiến lên kiểm tra tình huống mà là làm lại lần nữa điện từ sờ nhì vợt giê phật chốt mở điện nhắm ngay đảo cuối đầu lại b ổ một thương không có thân thể khổng lồ cung cấp lực lượng cùng để chống đỡ tốc độ cao bắn ra đạn mang theo động năng ở đánh trúng đầu một khắc kia trực tiếp kéo theo cả đầu chết đi một chút vị trí thấy vậy hà nguyên mới hoàn toàn thanh tĩnh lại trong tay điện từ sờ nhì vợt g t cũng chậm rãi bông xuống đầu liên tục hai lần bị đạn đánh h ủ n g bên trong đại não phỏng chừng đã là một đoàn tương hồ rồi này muốn hay lại là bất tử hắ thu hồi điện từ sơn nị vơ phở chờ đợi một hồi làm trước mắt viễn cổ ở nam b ị thân thể đã không còn bản năng phản ứng hoàn toàn chết đi lúc hàn nguyên mới lên trước kiểm tra tình huống bị súng trường điện từ hoanh một trận lại bị điện từ sơn nị vơ p h n hai lần bể đầu giờ phút này trên đất đã khắp nơi đều là máu tươi nồng nặc mùi máu tanh chêm vào để cho người ta muốn nói hôi thối hơn nữa bị nhai lại phun ra thi thể động vật một cổ khó mà hình dung mùi đối diện sông và mũi để cho hàn nguyên không tự chủ được phẩy phẩy không khí thoáng vòng một chút tránh dưới cửa núi hàn nguyên đứng ở nơi này nhánh viễn cổ trước mặt ở nam bi cẩn thận tra xét. quay chụp quả cầu khoảng cách gần đem trước mắt cự xà rõ ràng đánh vào lai sở trệ âm gian lại lần nữa để cho người xem hít vào mưa hơi chắc úc là một chi chắn đã tuyệt chủng ở úc gồm hai loài h ợ nạm bị bạ gì y ấ và h ợ nạm bị n a z k u n s i s thuộc họ mà sùi đ ạ i ẹ chúng sống trong kỷ nguyên tợ l i o sển tại úc mời các bạn đọc bộ này nhé đa tạng chương hai trăm bảy mươi lăm vợ nạm bị mượn trước ở phía xa còn nhìn không rõ ràng lắm này tới trước mắt mọi người mới phát hiện này nhánh cự xà rốt cuộc có bao nhiều kinh khủng thật không q i báo một báo hai hợp lực cũng không đánh lại con rắn này chỉ là miếng vẩy độ dày hai tiểu tự vô pháp phá vỡ gần đó là yếu kém nhất bụng nơi đem vậy độ dày đều không khác mấy có một cm chớ đừng nhắc tới trên lưng nguyện như long lân một loại miếng v ả y rồi loại này độ dày m i ế n g bảy đừng nói báo châu m ị móng nuốt cùng răng rồi sợ rằng phổ thông súng lục cũng không cách nào phá vỡ con bà nó rồi này rời ạ quái vật gì tốt d à y m i ế n g bảy này m i ế n g bảy sợ có một cm dày không ngừng ngươi xem trên lưng giày nhất kia vài hàng liếc mắt chừng hai ly thước trở lên khổ sở nhất bảo nhị bảo không đánh lại này rời ạ sợ không phải không đánh lại là bị ngược liền phòng cũng không cách nào phá ta biểu thị hai tiểu có thể trở về may là bọn hắn chạy nhanh này rời ạ ở đâu là xả a đây là trong truyền thuyết giao chứ đây nếu là cho lên tứ chi cùng trên đầu rác nói nó là lòng ta đều tin súng trường điện tử cũng đánh bất tử hay lại là điện tử sợ nghi vợ g i ậ phân lưu bức một dưới súng đi trực tiếp bể đầu ta nghiêm trọng hoài nghi xe tăng cũng đánh không được loại này sợ nghi vợ g i ậ phân mục thương đúng rồi đây rốt cuộc là nhanh cái gì xả A? sợ t r ệ ạ mẹ ngươi biết không đáng khen trên lầu cùng hỏi đây rốt cuộc là cái gì xả thi tan cự mãng có người dẫn đầu hỏi nhất thời tất cả mọi người đều phản ứng lại r trên màn ảnh giả tưởng hỏi con rắn này rốt cuộc là cái gì chủng loại đạn mạc xoát bình mã qua hàn nguyên liếc nhìn đạn mạc lắc đầu một cái trả lời ta cũng không nhận biết đây rốt cuộc là cái gì phẩm loại loài rắn bất quá có thể xác định là nó là thuộc về cự xà họ x a Các、ngươi xem nó đầu hiện ra một hình tam giác này là tất cả mãng xà hoặc chăn cũng không có đặc thù hình tam giác đầu rắn này có nghĩa là này nhánh cự xà rất có thể có cự độc mà vô luận là mãng xà hay lại là chăn bọn họ đều là không có độc đầu cũng sẽ không hiện ra loại này hình dáng ngay vậy lai sở chệ ảm lúc đó náo n h ì t lên người xem kinh ngạc không thôi ta đi ngươi cũng không nhận ra vậy còn có người nào có thể nhận biết cự xà họ đó là cái gì loài rắn còn có loại này phân loại sao chắc chắn thật chỉ là là xà không phải dao cái gì ta bắt đầu còn tưởng rằng là ti tàn cự mắng đây thiên xà c ự xà họ sinh tồn ở là cương ngoã na đại lục một loại đã diệt tuyệt x à bọn họ bao hàm phi thường nguyên thủy x à như dài đến mười bảy thước phi châu cử mãng v ờ nạm bị cùng tiên h x à các loại ở năm vạn năm trước mới trên địa cầu mai danh n ậ n tích diệt tuyệt làm sao có thể diệt tuyệt trước mắt không sống sờ sờ có một cái sao đừng làm sai rồi những tài liệu này là trên địa cầu mà không phải ngoại t i n h sờ chệ hạ mẹ lại không trên địa cầu nói không chừng song song vũ trụ địa cầu cự xà họ không diệt tuyệt đúng vậy sờ chệ h mẹ ngươi rốt cuộc ở nơi nào h hệ ngân hạ ngoại tinh hệ hay lại là song song vũ trụ nói một chút mà không liên quan cũng sẽ không mang thai lai sở chệ ảm trong phòng nghị luận đ ở bỉ nghe được hàn nguyên nói con rắn này thuộc về cự xà họ thời điểm lập tức có người đi bách độ đi một tí tài liệu tin tức nhưng có thể lục soát đồ vật rất ít chỉ có thể lục soát loại rắn này loại một ít đại khái tin tức tỉ như sinh tồn niên đại loại hóa thạch cốt các h loại ngược lại là các nước sinh vật các chuyên gia nghe được cái này câu trả lời d ố i rít n h ư mày trước thời điểm bọn họ cũng không phải là không nghĩ tới cự xà họ loại rắn này loại đi lên nhưng rất nhanh thì bị loại bỏ bởi vì ráng nghiêm trọng không phù hợp từ trước mắt phát hiện một ít cự xà họ hóa đá tỉ như ở nam bi thiên xà hóa đá để phán đoán phân、tích. nếu như nói d con rắn này là ti tan cự mãng độ tin cậy ngược lại càng cao hơn một chút dù sao ai cũng không bãi kiến sống ti tan cự mãng hóa đá tố nguyên thường thường hố vừa so sánh với không cách nào trả lại như cũ chân chính tình huống nói không chừng ti tan cự mãng liền trưởng như vậy cũng có thể đơn giản nói một ít thông thường làm một chút phân tích sau h ắ n nguyên liền không để ý tới nữa lai sở trệ hãm lúc đó đã mạc đưa mắt lần nữa nhìn về phía trước mắt điều này viễn cổ trên người ở n a m b ì hắn cũng không đem này nhánh cự xà cụ thể tin tức nói ra gần đó là hắn biết cũng không nói bởi vì này nhánh viễn cổ ở n a m b ì rất có thể dính đến cái này hệ thống tiền nhiệm ký chủ liên quan đến hệ thống sự tình hắn cũng không muốn nói thực ra các nước chuyên gia phân tích là đúng ở dưới tình huống bình thường gần đó là ở viễn cổ thời đại cự xà họ đã lâu không tới lớn như vậy cự xà họ mặc dù được gọi là cự xà nhưng dáng dưới tình huống bình thường sẽ không vượt qua mười lăm thước cùng chăn rừng cùng mãng xà không lớn bao nhiêu gần đó là ở mấy chục triệu năm trước sinh ra ban đầu kỳ phân trắng giữa khi đầy đủ dưới tình huống cự xà họ loài rắn thân dài cũng sẽ không vượt qua cái này chiều dài càng mấu chốt là nó một thân này cực kỳ cường hãn lực phòng ngự trên người vậy hoàn toàn không phải bình thường loài rắn có thể nắm giữ vượt qua hai ngón tay d à y minh v ậ y đối với một cái động vật bò sát mà nói thật sự là quá nặng nề rồi hoàn toàn không phù hợp sinh vật tiến hóa tiêu chuẩn không có bất kỳ một cái sinh vật sẽ đang không có ngoại lực nhân tố ảnh hưởng dưới điều kiện sẽ tiến hóa ra như thế nặng n g vậy bởi vì này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh vật bản thân năng lực hoạt động cùng vồ mồi năng lực như vậy cũng tốt so với một người thời thời khắc khắc mặc nặng đến một trăm hai trăm cân sắt thép hộ giáp như thế hàn nguyên nghiêm trọng hoài nghi điều này ở nạm bị rất có thể là bị người vì sửa đổi cùng chăn nuôi quá đạo vật giống như báo một báo hai cùng với khỉ mũ mặt trắng môn như thế hai tiểu con vị thành niên liền có so với trưởng thành báo châu mỹ còn phải bảng đại thể hình hơn nữa còn ở một mực sinh trưởng khỉ mũ mặt trắng môn mặc dù dáng không có thay đổi gì nhưng ở linh trí bên trên lại có tương đối lớn tăng lên mà hết thẻ này cũng còn chẳng qua là thông qua động vật thuần dưỡng kiến thức tin tức cùng với một ít điều phối dinh dưỡng d ự thể liền cái này thì làm được để cho động vật dị thường phát triển cho nên hàn nguyên không hoài nghi chút nào hệ thống trong tay sẽ có có thể thúc đẩy động vật tiến hóa đồ vật nếu như có tiền nhiệm ký chủ thu được những thứ này như vậy nhánh ở nạm bị dị thường d á n g cùng siêu cường hãn lực phòng ngự thì có giải thích lý do có lẽ một cái tiền nhiệm đi lên với chính mình khác nhau hoàn toàn khoa học kỹ thuật phát triển con đường trừ lần đó ra điều này ở nạm bị nguồn cũng rất để cho hắn cảm thấy hứng thú cự xa họ loài rắn phần lớn ngay từ lúc hơn năm mươi triệu ngàn năm cũng đã diệt tuyệt còn lại một phần nhỏ ở ú c châu tàn g kéo dài đến hơn năm vạn năm trước mới diệt tuyệt nhưng vô luận là loại nào bọn họ đều đã diệt tuyệt nếu như vậy k i a con rắn này rốt cuộc là thế nào xuất hiện nhân bản phan tổ còn là nói ở nơi này bắt chước trên tinh cầu viễn cổ những thứ kia động thực vật cũng có thể vẫn tồn tại hà nguyên nhìn chăm chú lên trước mắt khổng lồ viễn cổ ở nam bi ánh mắt lõi lên trong đầu đủ loại phỏng đoán cùng nghĩ rằng không ngừng hiện lên chuyện của ta không có gì cả chỉ có m è n bá và nhiều hố thôi ba mời mọi người đòn đọc chương hai trăm bảy mươi sáu tiền nhiệm ký chủ tin tức liên quan nhìn chăm chú lên trước mắt viễn cổ ở nam bi hàn g nguyên đi lên trước từ dưới đất nhặt lên một khối bị x u ố n g trường điện từ làm bể một nửa mà rơi trên mặt đất v ả y rắn miếng vảy rất dày cũng rất lớn vẹn vẹn chỉ là gần một nửa liền trừng hắn nửa lớn trừng bàn tay đoạn khẩu nơi cùng mặt ngoài màu sắc hoàn toàn bất đồng miếng vảy mặt ngoài hiện ra màu nâu đen nhưng đoạn khẩu nơi màu sắc nhưng là nhũ bạch sắc hơn nữa nhìn thật kỹ nhũ bạch sắc đoạn khẩu nơi còn r ă n g đầy tinh tế hoa văn, có chút giống cá văn như thế một tầng một tầng hàn nguyên dùng móng tay cạo một cái có thể rõ ràng cảm nhận được độ cứng cúng xúc cảm móng tay thổi lên đi có chút giống nổi ở kim loại trước nhất dạng cảm nhận. Tầng tầng lẫn nhau nhìn qua trong tay miếng vẫy hàn nguyên thần sắp động một cái một tay nắm được một đầu sau đó bắt đầu dùng sức nói róc nửa lớn cỡ bàn tay miếng vẫy cầm ở trên tay giống như nắm một khối tấm sắt như thế không chỉ có tương đương trọng cường độ cùng tính bền dẻo phương diện càng là mười phần nếu như không phải lực lượng của hàn kinh hã nhân sợ rằng cũng lấy nó không một chút biện pháp theo hàn nguyên khí lực gia tăng miếng vẫy bắt đầu chậm rãi cong khúc chết nơi bắt đầu giống như thuộc tính ni lon như thế xuất hiện màu trắng bạo nổ vết nhưng cả khối v ả y rắn một mực cong đến gần bốn mươi lăm độ miếng v ả y cũng không có đ ư ợ c gãy có thể thấy ở cường độ cùng tính bền dẻo phương diện vượt quá tưởng tượng không biết cùng than sợi phù hợp tài liệu so sánh loại nào càng hơn một bậc bất quá loại này lẫn nhau đ i ệ p thức phương thức hẳn đáng giá tham khảo một chút thử hạ miếng v ả y cường độ hàn nguyên cầm trong tay miếng v ả y thu vào cùng điện từ vũ khí đặt chung một chỗ chuẩn bị đợi một hồi đồng thời mang về nhìn một chút có không có nghiên cứu gì giá trị đương nhiên ngoại trừ miếng vẩy ngoại hắn khẳng bất quá tương đối miếng vậy mà nói những vật khác đối với trước mắt hắn mà nói cơ bản cũng không có gì giá quá cao giá trị về phần ăn hàn nguyên khi còn bé thường thường ăn thịt rắn sau khi lớn lên ngược lại đối thịt rắn không có bao nhiêu hứng thú đẩy đến mang một hai khối trở về thử một chút mùi vị như thế nào vòng quanh khổng lồ thân rắn đi một vòng hàn nguyên kiểm tra cẩn thận một chút điện từ vũ khí đánh ra vết thương đặc biệt là đầu bộ phận mặc dù súng trường điện từ phần lớn đạn phía sau đều bị chặn lại nhưng trước mặt vẫn có mấy viên là đánh trúng kết quả lại không đánh chết điều này viễn cổ ở nà bi quay chụp quả cầu tự động đuổi theo hàn nguyên bước chân mà di động thay thế ánh mắt của hắn đem trước mắt hết t h ạ c phản hồi đến lai、like、sở trệ hàm gian trung đăng ở thưởng thức lai、like、sở trệ hàm người xem bất ngờ phát hiện ở đầu bên trên ngoại trừ điện từ sơn nị vợ g i phân đánh ra hai cái đang không ngừng thấm ra máu tích lỗ lớn ngoại còn có nhiều cái tiểu tiểu lỗ thủng rất rõ ràng đây là súng trường điện tử tạo thành tổn thương những kim loại này đạn mặc dù đánh xuyên trên đầu vậy nhưng chỉ là như vậy súng trường điện tử kim loại đạn không có một viên có thể xuyên thấu xương cốt tiến vào trong đầu mặt vì vậy căn bản là không tạo được vết thương trí mạng sự phát hiện này để cho lai、like, sở t r ệ ảm lúc đó tất cả mọi người đều tấp tắc kêu kỳ lạ người tốt này lực phòng ngự thật n g ư ỡ bức đạn cũng không đánh thủng có thể đánh xuyên nửa thức dày tường bê tông x u ố n g trường điện từ đạn lại không đánh thủng một con rắn đầu này nói ra ai dám tin à? người dám tin sao ta dám đột nhiên nghĩ tới một câu nói tốt ra m ặ t dày đạn cũng không đánh thủng này cái này thật đúng là là lớn như vậy x a tuyệt đối sinh trưởng ngàn năm rồi sở t r ệ ạ mẹ sở t r ệ ạ mẹ ngươi có muốn hay không lột ra con rắn này đầu nhìn một chút bên trong nói không chừng có nội đan ta đi thế nào ta liền không nghĩ tới đây kéo cái gì đản đâu rồi nội đan tất cả đi ra hòa thượng chết sau khi hỏa táng sẽ có xá lợi tử lớn như vậy x à xuất hiện viên kim đan cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng chứ vậy thì giải đ à o chứ ta tương đối mong đợi con rắn này thịt rắn mùi vị sao d ạ n g ăn m ă n không lớn như vậy một con rắn a đại bổ trên màn ảnh giả tưởng đạn mạc nghị luận ở mỹ thấy những thứ này sau hàn nguyên c ư ờ i khanh khách c ư ờ i một tiếng lắc đầu một cái nội đan điều này sao có thể ạ vợ nạm bí lại không phải là cái gì trên địa cầu không tồn tại một số thứ nội đan tất cả đi ra bước kế tiếp có phải hay không là đến lượt linh hồn xuất k i ế u tới đoạt xa hắn không để ý những thứ này người xem hàn nguyên cúi người chuẩn bị kiểm tra một chút bị điện từ sơn ị vợ giây phân đánh ra vết thương trong đầu lại đột nhiên thoáng qua một đạo linh quang cả người nhất thời cương là người nội đan nội đan trong thân thể có nội đan nếu như điều này viễn cổ vợ n á m bị là bị người sửa đổi qua trong thân thể sẽ có hay không có chồng vào đi vào tấm c h i m trong đầu không biết từ từ đâu xuất hiện ý tưởng kinh ngạc hàn nguyên giật mình ý nghĩ lên như phụ cốt chi thư như thế quấn vòng quanh hắn càng nghĩ càng thấy có khả năng này có muốn hay không phá vỡ đầu hoặc thân thể tìm một cái nhìn trước mắt tự xả hàn nguyên suy tư ba giây liền quyết định đem điều này viễn cổ ở nạm b ì giải đào lên nghiệm chứng một chút trong đầu ý tưởng nếu như điều này viễn cổ ở nạm b ì trong đầu mặt thật có sinh vật tấm chip lời nói vậy khẳng định là cái này hệ thống tiền nhiệm ký chủ lưu lại đồ vật ở nơi này bắt t r ư ớ c trên tinh cầu khẳng định lưu lại di tích hoặc là nghiên cứu khoa học nền một loại đồ vật loại vật này hắn vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua dù sao hệ thống muốn thanh trừ lời nói khẳng định sẽ đem tất cả đồ vật liên quan toàn bộ dọn dẹp sạch không thể nào lưu lại điểm này chỗ sơ hở đúng rồi còn có kia hai cái lại nói chúc mừng phát tài anh vũ hàn g nguyên nhớ lại lần đầu tiên nhiệm vụ t â n thủ hoang dã cầu sinh lúc gặp phải k i a hai cái đại lục vẹt m ạ cỏ trong lòng đ ố n g nhiên có chút lo âu phiền não cùng hối hận có lẽ ban đầu h ắ n lưu cái tâm nhãn thử với k i a hai cái anh vũ trao đổi một chút khả năng sẽ thu lấy được một cái di tích hoặc là căn cứ đáng t i ế c bỏ lỡ a hơn hai năm thời gian bây giờ hắn đi đâu mà tìm k i a hai cái đại lục vẹt m ạ cỏ nói không chừng bị thứ gì ăn cũng có thể bất quá cũng bình thường dù sao khi đó hắn mới vừa lấy được hệ thống đối với ngoại giới hết thể mọi thứ cũng giữ nguyên tương đối cao cảnh giác cũng căn bản không có đi mảnh nhỏ muốn những thứ này cũng may bây giờ cũng không muộn viễn cổ h ở nạm bị phát hiện để cho trong lòng hàn nguyên có bảy thành trở lên nắm chặt xác nhận viên này bắt t r ư ớ c trên tinh cầu có tiền nhiệm ký chủ lưu lại di tích nếu có thể ở này nhánh trên người cự xả tìm tới tương tự sinh vật t ấ m trị một vật tia nắm chặt đem sẽ để cao đến mười phần xác nhận ý tưởng sau hàn nguyên lập tức lên đường trở lại nơi chu quân mang tới công cụ thấy vậy lai sở chệ ảm lúc đó bạn trên mạng ngược lại kinh ngạc đứng lên ta đi không phải đâu thật chuẩn bị tìm nội đan người tốt trước nói tìm nội đan người thắng rồi n g u bức n g u bức không chọc nổi một lợi không hợp liền phân thây sở chệ ạ mẹ ngươi bị lửa、à. chín năm giáo dục bắt buộc mặc cho đến trọng xa a hứa tiên đây người còn không ra ư nhà n g ư ơ i n ư ơ n g tử đã treo a nếu không ra sẽ bị phân thây hứa tiên ta theo pháp hải quá thật tốt đây pháp hải hắn không biết yêu lôi phong tháp sẽ rớt xuống mời các bạn đọc bộ này nhé đa tạng chương hai trăm bảy mươi bảy sinh vật tâm chim thấy hàn nguyên nắm công cụ trở lại cự xa cạnh lai sở chệ ả m lúc đó người xem t r e o chọc không dứt bất quá thật cho là hắn là muốn phá vỡ đầu tìm nội đan ngược lại là không mấy cái mọi người bắt đầu trêu chọc như vậy sung sướng cũng chỉ là nói một chút mà thôi ở phần lớn người xem tâm lý tên này sợ chệ a mẹ không phải là muốn muốn phân giải này n h á n h cự xả đem ra thịt mang về mà thôi dù sao lớn như vậy một con rắn đủ ăn thật lâu đặc biệt là trước trại chăn nuôi còn bị gieo hoạ bên trong dưỡng động vật cũng bị mất tiếp bên trong thịt tương đối mà nói lấy được khó khăn không ít mang theo giải nghề b ả o gọn cụ trở lại hiện trường hàn nguyên cũng không có nói rõ chính mình mục đích mà là theo người xem ý tưởng bắt đầu xử lý điều này viễn cổ ở nam y dù sao bây giờ hắn đúng là thiếu thịt dồi đảo không phải thiếu chính hắn ăn mà là thiếu báo một báo hai lượng ăn vặt trại chăn nuôi bị phá hư bên trong động vật có thể nói cơ bản đều chết sạch mà hai tiểu trên người bây giờ còn có thương đi ra ngoài săn đổi lời nói có thể sẽ tăng lên t h ư ơ n g thế nếu trước mắt thì có ăn cần gì phải để cho mạo hiểm cái này nguy hiểm đi ra ngoài săn đổi đây lớn như vậy một con rắn đủ ăn một đoạn thời gian về phần ký sinh trùng cái gì đối với báo châu mỹ loại này động vật hoang dã mà nói ở đặt sạch sẽ huyết dịch sau cơ bản không có gì ảnh hưởng quá lớn hoang dại báo châu mỹ vụ mồi amazon chăn dừng lại không phải chuyện ly kỳ gì còn không phải cùng dạng ăn sống thật sự không được vứt xuống dưới bốn mươi độ trong tủ lạnh đông bên trên hai mươi bốn h là được cái này nhiệt độ thời gian này phần lớn ký sinh trùng cùng vi khuẩn đều phải chết kiểu kiểu mang theo công cụ trở lại hàn nguyên bắt đầu cắt điều này ở nạm bi phổ thông đao cụ đối điều này ở nạm bi là không có biện pháp nào được cho cưa mới có thể phá ra vậy chia nhỏ ra thịt lột ra miếng vậy hàn nguyên hiếm thấy phát hiện tầng này kịch cỡm miếng vậy hạ lại còn có một tầng thật dày mỡ không chỉ bụng có hai bên sau lưng đều có mỡ hạ mới là khiết b ạ c h xà thịt đây đối với loài rắn mà nói là một kiện rất hiếm thấy sự t ì n h ăn rồi thịt rắn nhân hoặc là từng rết xà nhân nếu biết xà ở cạo sạch v à sau chính là một cái mang xương thịt không thấy được mỡ cái gì bất quá loài rắn là có mỡ nhưng rất ít hơn nữa cơ bản đều tập trung ở bụng dành riêng cho bảo vệ nội tạng loài rắn mùa đông ngủ đông tiêu hao chính là bụng mỡ nhưng giống như điều này viễn cổ ở n á m bị như thế cả người trên d ư ớ i miếng v ả y hạ đều làm ỡ rất là hiếm thấy căn bản không có những thứ này u ố n phí hoa mỡ sinh trưởng ở bắp thịt và v ả y giữa đưa đến một cái h ò a hoạn tác dụng cùng thời điểm làm cho này nhánh ở n á m bị cung cấp đầy đủ năng lượng chừ bị nếu như không gặp hắn con rắn này gần đó là đói cái đại mấy tháng nửa năm phòng trừng cũng không thành vấn đề nghe được hắn than thở lai sở chệ、so、hạ mẹ trước mặt điều này có thể nói là đặc biệt rồi thấy đạn mạc hàn nguyên cười một tiếng nói không sai mở chăn công dụng rất nhiều hơn nữa rất hiếm có loài rắn trên người mặc dù vi khuẩn rất nhiều nhưng nó mỡ nhưng ở v ắ t nấm g giảm nhiệt trên có đặc biệt hiệu quả không chỉ có thể thoa ngoài da còn có thể uống thuốc đáng tiếc những thứ này mỡ ngoại trừ dùng để nấu dầu bên ngoài với ta mà nói không có chỗ gì dùng về p h ầ n ă n dầu mỡ lời nói ta còn là càng thích dầu mỡ heo hắn nguyên lắc đầu một cái tiếp tục xử lý trước mắt t o à n nằm bi nhà hắn lúc trước còn không có phát ra thời điểm phụ thân hắn thường thường lên núi bắt xà cùng còn lại động vật b ù đổ xài trong nhà có một lần hắn cùng theo một lúc đi bắt một cái lạc đầu sắt thời điểm thất thủ vì sở hữu hắn phụ thân hắn lại bị độc rắn cắn tay trái càng tay đưa y chậm một chỗi tay mộ ặ c dù da bảo vệ, nhưng trên da nhưng lưu lại m t tảng xẻ mớ chăn tầng dưới chót hạ mới là hưởng phí hoa x à thịt gần như không có gì hết u y dịch nhìn rất sạch sẽ một khối lại một khối thịt rắn bị giải đạo đi xuống chất đống ở một bên cùng miếng vạch tách ra chuẩn bị đợi một hồi từng nhóm lần vận đưa trở về làm chỉ còn lại một cái đầu cùng với một ít tiết cổ rắn thời điểm hắn liền không cử động nữa kéo qua quay chụp quả cầu hàn nguyên mở miệng nói hôm nay lai、like、sở chệ ảm trước hết tới đây lý lưu tin tạo ra rồi t r u n g quanh uy hiếp cũng giải trừ nhịn cả ngày mặc dù bây giờ mới bữa trưa nhưng ta cũng nên ngủ các vị ngày mai gặp lại nói xong hàn nguyên liền dừng lại lai、like、sở trệ ảm từ tối hôm qua làm thêm giờ lai、like、sở trệ ảm đến bây giờ lại vừa làm mười mấy tiếng bắt giờ nhiệm vụ yêu cầu ngay từ lúc tám giờ sáng sau khi liền hoàn thành cùng người xem lên tiếng chào dừng lại lai、like、sở trệ ảm sau hàn nguyên lần nữa nhìn về phía bên cạnh chân viễn của hờ nam Bi, tim này lên kịch liệt đứng lên trước hắn suy đoán có rất lớn có thể là đúng điều này trên người hờ nam y rất có thể có một khối tầm chìm chỉ bất qua khối này tầm chìm khả năng không có ở đây trong đại não rồi chứng thật hắn suy đoán này là đang ở cổ rắn đến gần đầu rắn nơi miếng vẩy nơi này miếng vẩy có một nơi không bình thường vết thương miếng vẩy xếp hàng thứ tự cũng cùng những địa phương khác có chút khác nhau này là mới vừa đang mở đào con rắn này thời điểm phát hiện nhìn đầu rắn hàn nguyên hít thở sâu một hơi sau đó từng điểm từng điểm đem dị thường phương phụ cận miếng vẩy cơ mở cắt miếng vẩy hạ mỡ lộ ra bên trong thịt trắng cẩn thận từng ly từng tí lại đem thịt trắng một chút xíu cắt nước à n g tới gần sương sống hắn càng cẩn thận bỗng nhiên hưởng p í hoa xà dưới thịt một mảng nhỏ khác với xương cốt hình dáng địa phương xuất hiện thấy khối này n nhìn tấm chip hàn nguyên hô hấp nhất thời dồn dập điều này viễn cổ vợ nam bi thật là bị người sửa đổi qua không ra ngoài dự liệu lời nói hẳn là tiền nhiệm ký chủ lưu lại đồ vật chỉ là không biết là kia nhất đảm nhiệm tấm c h i m không lớn rất mỏng toàn thể giống như là phong trăng quá mặt ngoài rất chân nhẵn không biết là do tài liệu gì chế phẩm hiện ra màu xanh đậm nhìn có chút quỷ dị hàn nguyên không có tiện động tấm chìm mà là bắt đầu dọn dẹp chung quanh m á u thịt hắn chuẩn bị đem này một tiết phụ tấm chìm xương sống toàn thể từ nơi khớp xương chặt xuống mang về ở không biết tình huống cụ thể hạ n g đây là biện pháp tốt nhất rồi đem chọn khối xương cốt tháo ra mang về sẽ chậm chậm nghiên cứu tránh khỏi đem trực tiếp cậy xuống có thể sẽ hư hại tấm chìm tình huống theo hàn nguyên trên tay tiểu đao không ngừng cắt có kèm màu xanh đậm tấm chìm một tiết xương sống rất nhanh thì lộ ra rồi từ nơi khớp xương tiến hành chặt đứt cạo này dư thừa thịt cùng cơ bắp một tiết hoàn trình xương sống bị lấy ra ngoài cung phổ thông loại rắn xương cốt không sai bị lắm nay tiết hoàn chỉnh xương sống cánh hông bên trên dài hai cây mang có nhất định độ công tái x h cốt đó là dùng tới bảo vệ nội tạng mà chủ thể bộ phận là rất nhiều nhiều chút kinh người có thể so với nam tử trưởng thành bắt đùi màu xanh đậm tấm chịp liền phụ ở phía trên hàn nguyên đem hủy đi đi ra c ổ sống cốt nhắc tới trước mắt cẩn thận nghiên cứu màu xanh đậm tấm chịp nhìn rất giống là một loại kim loại ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng gõ một chút sẽ có kim loại cảm nhận chuyển tới âm thanh gần đó là không biết bị gắn đến điều này ở nạm bỉ trong cơ thể bao lâu vẫn không có bất kỳ ăn mòn gì xem toàn thể thân kỳ hơn là hàn nguyên ở phía trên không tìm được đóng gói vết tích không sai hắn tử quan sát kỹ đi qua phát hiện một khối này tấm chip tựa hồ giống như là ngay ngắn một cái khối kim loại như thế không thấy được bất kỳ lắp ráp vết tích nhìn không giống như là tấm chip loại này cao sắc nhọn tinh vi đồ vật càng giống như là ngay ngắn một cái khối kim loại trải qua máy thiện g i a công sau chế tạo ra từ nhìn bề ngoài đi cả khối tấm chip bốn góc có bốn con chân dọc theo người ra ngoài sau đó xuyên thấu màu trắng sương sống đi sâu vào bên trong từ đó đem cố định ở sương sống bên trên về phần g h m vào bao sâu trước mắt mà nói còn không dễ phán đoán nghiên cứu một chú hàn g nguyên trước đem đem mang về ở phòng thả vào phòng làm việc sau đó đem giải đảo đi xuống thịt rắn dùng rời trở về bỏ vào chữ lương phòng trong tủ lạnh xử lý xong tốt điều này ở nạm bị sau hàn g nguyên mang theo có kèm tấm chìm xương sống đi tới xưởng khởi động em m một lẹ vẹo nhiều c h ụ c liên động ra công nghi trước cắt đứt hai bên chi cốt sau đó dùng bút hoa tuyến lợi dụng lưỡi dao tiếp điểm xương dẫn người thanh e m không ngừng văng lên hàn g nguyên cẩn thận từng ly từng tí khống chế xương sống bảo đảm lưỡi dao sẽ không cắt vào quá sâu vừa có thể chặt đứt xương s ư ơ n g sống bên trong là có t ù y sống hắn không xác định bên trong rốt cuộc là cái tình huống gì chỉ có thể lựa chọn loại này ổn thỏa một chút biện pháp theo lưới dao xoay tròn không bao lâu khối này khổng lồ xương sống liền bị toàn thể cắt một đám rồi lấy tay một bài gặp trung phá vỡ lộ ra xương sống bên trong t ù y sống thấy lộ r a t ù y sống hàng u y ê n trong mắt đồng tử trợn co giúp lại không kìm lòng được nốt u nước miếng một cái xương sống bị phá ra bên trong t ù y sống lộ ra chỉ thấy cả khối lộ r a màu trắng t ù y sống bị màu ám bạc kim loại dây nhỏ dày đặt lần lượn thay nhau quấn vòng quanh những thứ này màu dây nhỏ đem chọn khối xương sống bên trong tủy sống nửa bọc lại tựa như một tấm lưới cá như thế không chỉ có như thế làm hàn g nguyên dùng một cây c á c h điện cây gậy nhựa nhẹ nhàng đụng chạm hạ thấp xuống tủy sống thời điểm hắn còn chứng kiến đi một tí dây nhỏ là xuyên thấu tủy sống màng đi sâu vào tủy sống bên trong mà nhiều chút bọc lại tủy sống dây nhỏ cuối cùng hội tụ đến b ố n cổ biến thành bốn cái dây kim loại xuyên thấu xương sống liền hướng phía ngoài tấm chịp đối ứng vị trí đúng lúc là trước ở bên ngoài quan sát là thấy bốn cái cố định dùng lời chú giải từ cắt ra sau xương sống đến xem này một viên t ấ m c h i m tựa như một cái ký sinh trùng như thế phụ ở nơi này nhánh viễn cổ trên người ở nằm bì. mà nhiều chút d à y đặc màu s á m bạc kim loại tuyến giống như là đang không ngừng hấp thu tủy sống bên trong doanh dưỡng vật chất như thế giống như một cái tà ác khoa học g i a vật thí nghiệm như thế mặc dù biết màu s á m bạc dây kim loại tác dụng khẳng định không phải cái này nhưng trước mắt mà nói dù n g loại này hình dung phương thức là trong lòng hàn nguyên ý nghĩ duy nhất cũng còn khá trước hắn giữ lại cái tâm nhãn không có cưỡng ép hóa giải khối này tâm chịm nếu không sợ rằng bên trong kim loại tế ty sẽ toàn bộ đứt gây đi những thứ này kim loại tế ti có thể truyền điện tín hào sao là tài liệu gì nó như thế nào hướng tủy sống trung thần kinh hệ thống truyền điện tín hào lại là thế nào tiếp thu c h ặ n lại tủy sống bên trong mặt thần kinh tín hiệu nếu như đem loại này tấm chip ứng dụng đến thân thể con người trên người thêm nữa thêm một cái tín hiệu phát sinh tiếp thu khí có phải hay không là có thể trực tiếp để cho người ta thể đại nào trực tiếp vô tuyến liên tiếp internet hoặc có lẽ là trực tiếp liền có thể không cần phải nói pháp thực hiện cách không trao đổi thấy những thứ này kim loại dây nhỏ sau liên tiếp nghi vấn ở hàn nguyên trong đầu xuất hiện là một danh khoa học gia trong đầu trước tiên hiện ra loại ý nghĩ này lại không quá bình thường nhưng theo sát tới ý tưởng để cho hàn nguyên không nhịn được ở trời nóng bức dùng mình một cái có thể chế phẩm ra loại sinh vật này tấm chip văn minh khoa học kỹ thuật được cao bao nhiêu nếu như là cái này hệ thống tiền nhiệm ký chủ lời nói vậy hắn còn sống không còn sống lời nói còn ở không ở cái tinh cầu này nếu như chết lời nói lại là chết như thế nào là bởi vì chưa hoàn thành nhiệm vụ bị hệ thống xóa bỏ hay là bởi vì những nguyên nhân khác liên tiếp nghi vấn theo sát phía sau hiện lên hàn nguyên trong đầu để cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ c ự sợ nếu như nói cái này tiền nhiệm ký chủ là bởi vì chưa hoàn thành nhiệm vụ mà bị hệ thống xóa bỏ như vậy danh túc chủ đi đến mức nào một cái nhiệm vụ cuối cùng là cái gì hắn nghiên cứu khoa học căn cứ lại ở nơi nào trước tiên hà nguyên nghĩ tới cái này con rắn này tiền nhiệm ký chủ nghiên cứu khoa học căn cứ đúng như bây giờ hắn đã dọc theo bờ sông tạo dựng lên đủ loại s ư ở n g tạo thành sản xuất và nghiên cứu khoa học căn cứ như thế hà nguyên không hỏi nghi chút nào con rắn này chủ nhân giống vậy sẽ có một cái nghiên cứu khoa học căn cứ lưu ở trên cái tinh cầu này có thể chế thể tạo ra nhiệm ư thế t vụ hệ thống là theo thời gian mà tăng lên nhiệm vụ tuân thủ chỉ là một nghĩ rằng nhiệm vụ hòa nghĩ rằng ngươi có không có tư cách ở nơi này bắt chước trên tinh cầu thời gian dài sinh tồn nhiệm vụ mà phía sau nhất cấp n h ị cấp nhiệm vụ cấp ba mới là chính thức nhiệm vụ từng cái chính thức nhiệm vụ cũng sẽ từng điểm từng điểm tăng lên văn minh khoa học kỹ thuật mà đối ứng chính là yêu cầu hoàn thiện công nghiệp cơ sở cùng sưởng dụng cụ các loại gần đó là chính hắn n à y một mảnh nghiên cứu khoa học nền móng cùng bên trong dụng cụ cũng hao tốn hơn hai năm thời gian mới từng điểm từng điểm xây cất bởi vì còn có nhiệm vụ hệ thống phải hoàn thành không thể nào đem tất cả thời gian cũng thả vào tu sửa nghiên cứu khoa học trong căn cứ thể loại tranh bá đấu não chương hai trăm bảy mươi tám xoa tay động cơ bước nắm chặt đứt xương sống ánh mắt của hàn nguyên dừng lại ở màu xanh đậm trên tấm chip có chút mê ly trong đầu đang không ngừng phân tích liên quan tình huống có lẽ chỗ này di tích hoặc nền cách chỗ này của ta cũng không phải rất xa từ ước tưởng trung tinh thần phục h ồ i lại hàn nguyên lại nhìn mắt trong tay s ư ơ n g sống dù sao loài rắn không phải điều cũng không phải còn trong đại dương động vật gần như thật sự có loài rắn đều có chính mình cố định sinh tồn phạm vi sẽ không xuất hiện tháng riêng thời điểm vẫn còn ở bắc bán cầu tháng bảy liền chạy tới nam bán cầu tình huống cho dù điều này viễn cổ ở nạm bị có thể chạy cũng không chạy khỏi quá khoảng cách xa chết no rồi ba bốn trăm công bên trong phòng đó vừa nghĩ như thế hắn lúc trước thật có khả năng liền bỏ lỡ những thứ này bởi vì dưới chân có một cái địa mạch núi lửa nguyên nhân rất nhiều kim loại hắn đều có thể tìm được hai năm qua tìm tòi quá xa nhất địa phương cách nơi này cũng chỉ có chừng trăm cây số suy nghĩ một chút hàn nguyên mở ra mỏ kim loại vật tham chắc nghi một khối màn ảnh giả t ư ở n g xuất hiện ở trước mắt hắn phía trên lớn lớn nhỏ nhỏ chấm tròn đa dạng phong phú cách xa nhất một cái là nằm ở góc trên bên phải hướng đông bắc vị một cái tiểu hình nam châm mỏ cách hắn trước mắt vị trí đại khái là chín mươi ba cây số gần một trăm công bên trong khoảng đó trên thực tế hắn căn bản cũng không có chạy xa như vậy cái này nam châm mỏ hắn cũng chưa từng đi. chỉ là đi phụ cập quá sau đó sử dụng mỏ kim loại vật tham chắc nghi tìm ra dựa theo dự đoán hàn nguyên cảm giác mình chạy xa nhất một lần khả năng đến gần cựu mười km nhưng tuyệt đối không tới số này giá trị một lần kia là đặc biệt đi ra ngoài gom đủ loại mỏ kim loại vật cho nên mới chạy xa như vậy lúc bình thường hắn căn bản cũng không thế nào đi ra ngoài phạm vi hoạt động cơ bản ở nơi này một mảnh khu vườn kỹ nghệ có lẽ hắn hẳn nhiều đi ra ngoài một chút chỉ là ai có thể nghĩ đến cái này bắt chước trên tinh cầu còn sẽ có tiền nhiệm ký chủ lưu lại di sản đây bất quá bây giờ biết cũng không mượn về phần khi nào đi tìm tòi vậy còn được chờ một chút ít nhất phải đợi đợi phi hành khí chế tạo ra hoàn thành nhiệm vụ cấp ba cơ sở nhiệm vụ sau đó mới để cân nhắc bây giờ dù là biết hắn cũng không có cái gì thời gian đi tìm đòi đi tìm hơn nữa đi bộ tìm cũng quá chậm khả năng cái k i a cái gọi là tiền nhiệm trong di tích sẽ tồn đang phi hành khí một loại công cụ nhưng hệ thống yêu cầu là chính bản thân hắn chế tạo ra trước mặt mà nói trọng yếu nhất hay là trước đem phi hành khí chế phẩm đi ra lại nói mang theo khối này sương sống hàn nguyên đi tới hóa học phòng thí nghiệm đem cố định ở chi giá bên trên sau trong tay sắc bén lưới dao dọc theo kim loại sợi tơ trung gian cách cắm vào cẩn thận từng ly từng tí từng điểm từng điểm rạch ra tủy s ố n g màng sen vào khối này tấm chip còn có rất lớn giá trị nghiên cứu hắn muốn hoàn thiện tốt viên này màu xanh đậm tấm chip như vậy nhất định phải dọn dẹp sạch tủy sống một loại đồ vật nếu không không quá hai ngày liệt thúi tủy s ố n g màng bị rạch ra bên trong bạch chất chậm chạp từ bột miệng chung chảy ra bị chảy nước c u ố n đi cẩn thận từng ly từng tí bận rộn nửa ngày hàn nguyên mới đưa kim loại sợi tơ bọc lại tủy sống toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ một phần là trước từ bên ngoài thấy lưới cá như thế kết cấu l à của bọn họ bọc lại ở t ù y sống mà ngoại chóc đỉnh tụ hợp tạo thành bốn cái kim loại chi giá liền hướng phía ngoài tấm chip mà một phần khác chính là cây thứ năm kim loại chi giá dọc theo người ra ngoài từ ở bề ngoài đến xem cả khối tấm chip chỉ có bốn góc bốn cái kim loại chi giá nhưng dọn dẹp sạch t ù y sống sau cây thứ năm kim loại chi giá liền đi ra cây thứ năm kim loại chi giá từ vị trí đến xem thuộc về tấm chip chính trung ương cùng còn lại bốn cái toàn thể giống nhau xuyên thấu xương cốt liền hướng phía ngoài tấm chip cốt bên trong là một cây căn dây nhỏ trừ lần đó ra lại có chút điểm bất đồng nếu như một cái lấy ra nhìn còn có chút giống như giọt nước đông thai đổ trang sức hàn nguyên đối cái này rất kết cấu cảm thấy hứng thú suy đoán những thứ này hiện tượng như giọt nước mưa kết cấu chính là đọc đến thần kinh điện tín hào mấu chốt nhưng rất để cho hắn tiếp nối là trước mắt trong tay hắn cũng không đủ máy móc dụng cụ tới tiến hành kiểm tra thậm chí ngay cả chắc chắn những dây nhỏ này rốt cuộc là kim loại còn là tài liệu gì đều làm không được đến chỉ có thể trước đem đem sở hữu t h ỏ a đứng lên sau này lại tới xử lý tìm đến thủy tinh hội thích đáng đem mang theo màu xanh đậm tấm c h ì m xương sống tốt sau hàn nguyên trở lại ở phòng ngồi trong công việc gian t r u n g trầm tư một chút chỉnh sửa một chút trong đầu tin tức sau mới bắt đầu động thủ ghi chép tài liệu tin tức đây là hắn lần đầu tiên tiếp xúc còn lại ký chủ khoa học kỹ thuật còn để lại nếu như là lời nói nhưng đối phương khoa học kỹ thuật lại để cho hắn cảm thấy rất là tươi đẹp không nói trước đối phương là làm thế nào đến đọc đến hoặc là truyền vào tín hiệu khống chế ở nam bi chỉ là kia tựa như toàn thể không có bất kỳ hàn cùng bính trang vết tích tấm chìm sẽ để cho hắn cảm thấy rất bất khả tư nghị b a n g vào một điểm này hàn nguyên cảm giác mình khả năng yêu cầu lại hoàn thành hai cái hoặc là ba cái nhiệm vụ mới có thể làm được điểm này mang mang lục lục bò lổm lổm ở trước bàn một mực biên soạn đến hơn tám giờ tối hàn nguyên mới dừng lại bút bắt đầu sửa sang lại trên bàn ngổn ngang giấy nháp trên bàn bỏ hoang bản thảo là vò thành một cục vứt xuống trong thùng rác còn lại thu nhập tố mỡ làm trong hộp sau đó dán lên nhãn hiệu bỏ vào vách tường cạnh trong t h gỗ muốn không phải nửa năm trước hàn nguyên sửa sang lại qua một lần đem một nhóm không trọng yếu như vậy tài liệu đóng thùng bỏ vào thư phòng phòng làm việc vách tường đã sớm bị đủ loại tài liệu và học tập ghi chép chất đầy không chút nào khoa c h ứ n g nói căn này phòng làm việc bao gồm vách tường trong tủ gỗ tài liệu gần đó là usa cầm hai quần đảo để đổi hàn nguyên cũng sẽ không đổi nếu như là nửa cái quốc gia lời nói hắn có thể sẽ suy tính một chút trong này có không ít khoa học kỹ thuật đúng là với vượt qua nhân loại nhiều lần cách mạng công nghiệp h khoa kỹ ở tự thân khoa học kỹ thuật không có nhảy lên tới lần này tầm thứ thời điểm hàn nguyên cũng sẽ không đem lấy ra hắn bản thân mình ở bắt chước không gian nội khoa kỹ năng thụ là lệnh thì coi như x o n g đi nếu là vì vậy đem cả nhân loại khoa học kỹ thuật thụ cũng mang theo đường nghiêng vậy thì cái mất nhiều hơn cái được thì như cắt bòn t ấ m chip từ khen thưởng cắt bòn mạch điện hợp thành bản chế phẩm tin tức chung hắn đã rõ ràng biết lấy than tài liệu làm nền cắt bòn t ấ m chip là chế phẩm máy tính lượng tử cơ sở nhưng hệ thống chỉ cho ra cặn kẽ chế phẩm phương thức cùng đơn giản nguyên lý cũng liền nói hắn có thể từng bước một dựa theo hệ thống kiến thức tin tức đem cắt bòn tâm chip sao chép được nhưng lại không biết nó tại sao có thể dùng để chế tạo máy tính lượng tử cũng không biết tại sao lượng tử dây dưa có thể ở cặt bòn trên tấm chìm phát sinh n g h e là một kiện chuyện rất vớ vẩn sự tình lại xác thực phát sinh ở trên người hắn đây cũng là hàng nguyên rất khổ não một chút hệ thống cung cấp tin tức tài liệu cung cấp một thứ vật phẩm cặn kẽ chế tạo tài liệu thậm chí là nó thao túng phương thức lại không có cho hắn cung cấp phía sau cơ sở nguyên lý đương nhiên cơ sở này nguyên lý chỉ là khoa học tầng diện giải thích c ứ một rất đơn giản ví dụ chi dạng uy cũng chính là chi dạng n ị c h biện đây là một rất nổi danh n ị c h biện vật lý giới tứ đại thần thú trên căn bản chín mươi chín phần trăm lấy thượng nhân đều biết chi dạng lịch biện là hy lạp cổ số học gia chi dạ nói lên một hệ liệt quan cho vận động không tính có thể phân chia triết học lịch biện đại thể ý là a kỳ lý tư là một gã rất thiện chạy anh hùng nếu để cho hắn và ô quy thi đua tốc độ của hắn là ô quy gấp mười lần ô quy ở trước mặt một trăm h thước chạy hắn ở phía sau đuổi theo nhưng hắn không thể nào đuổi kịp ô quy bởi vì ở thi đua chung đuổi theo người đầu tiên phải đến bị đuổi theo người điểm xuất phát làm a kỳ lý tư đuổi kịp một trăm h thước lúc ô quy đã lại về phía trước bò mười thước vì vậy một cái tân khởi điểm sinh ra a kỳ lý tư phải tiếp tục đuổi mà khi hắn đuổi kịp rúa đen bò này mới th ô quy cũng đã về phía trước bò một thước ạ kỳ lý tư chỉ có thể đổi nữa hướng cái kia một thước cứ như vậy ô quy sẽ chế tạo ra vô cùng cái khởi điểm nó luôn có thể ở khởi điểm cùng mình giữa chế tạo ra một cái khoảng cách nhưng bất quá bất kể khoảng cách này có nhiều tiểu nhưng chỉ cần ô quy không ngừng gắng sức về phía trước trèo ạ kỳ lý tư liền vĩnh viễn cũng không đổi kịp ô quy đây chính là vật lý giới tứ đại thần thú một trong mặc dù trên thực tế chúng ta đều biết nhân rất nhanh thì có thể đổi kịp ô quy h ọ c qua vi tích phân nhân đều có thể dùng số học phát biểu để giải thích nhân tại sao có thể đổi kịp ô quy nhưng ở lúc ấy chi g i nói lên này một nghịch biện sau thậm chí một lần dẫn phát số học nguy cơ cho tới sau này vi tích phân cơ bản định lý chứng minh xuất hiện mới giải quyết triệt đ ể vấn đề này bây giờ hàn nguyên gặp phải vấn đề cùng chi dạ quy có chút tương tự hắn biết những vật này là đúng nhưng lại không biết nên như thế nào dùng khoa học nguyên lý giải thích bất kỳ một môn khoa học phát triển đều là xây dựng ở lý luận trên căn bản vô số là số học cũng còn hay lại là vật lý cũng tốt cũng hoặc là hóa học sinh vật khoa học lý luận giống như một tòa nhà lớn như thế bên trong chịu tải đủ loại đồ vật chính là nghiên cứu khoa học thành quả nếu như hắn đem vượt qua làm tiền nhân loại khoa học lý luận quá nhiều thành quả ném đi ra hoặc có lẽ là khi hắn ném đi ra mỗi dạng nghiên cứu khoa học thành quả cùng trước mắt khoa học lý luận tướng vi phạm thời điểm rất có thể liền trực tiếp tạo thành cả tòa cao ốc băng than không bây giờ quá còn không phải hắn nên yêu sầu lúc này bây giờ xuất r a hiện khoa học kỹ thuật nhân loại xã hội cơ bản đều có đối ứng lý luận để chống đỡ gần đó là có bộ phận vẫn còn không xác định trạng thái nhưng thông qua chế tạo ra sau vẫn là có thể ngược lại chắc chắn khoa học lý luận nhưng theo hắn hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều phía sau lấy được đến khoa học kỹ thuật thì cũng càng cao một ngày nào đó xuất hiện khoa học kỹ thuật thành quả sẽ vượt qua nhân loại khoa học lý luận một năm một lần nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ sau lấy được đến kiến thức tin tức hàn nguyên trực giác nói cho hắn biết ngày này đến khả năng cũng sẽ không quá xa nếu như có ngày hôm đó lời nói hắn lại nên xử lý như thế nào những thứ này nhân loại phát triển đến bây giờ dựa vào là vô số khoa học gia vô số người chung nhau cố gắng thực hiện một khi tiếp thu được vượt mức quy định khoa học kỹ thuật rất có thể sẽ xuất hiện giống như hắn tình huống biết rõ làm sao tạo một vật nhưng không biết vật như vậy vận hành lý luận cơ sở thậm chí sẽ xuất hiện đương tạo đi ra đồ vật hư hại sau không biết là chỗ đó có vấn đề không biết nên thế nào sửa chữa Này không phải là cái gì này ó hệ u n g i thống sẽ không phải là một cái cao đẳng văn minh chế tạo ra nhờ vào đó khống chế những văn minh khác phát triển đồ vật dù sao rất khó có văn minh có thể trực tiếp chống đỡ vượt xa suất từ tân khoa học kỹ thuật đồ vật hơn nữa còn là có thể trực tiếp dùng cái gì cái này hẳn không quá có thể ngồi ở trước bàn đọc sách hàn nguyên lắc đầu đem trong đầu ý tưởng ném ra đứng dậy chuẩn bị ngủ ngủ một chút loại chuyện này sau này hay nói hắn đã sắp liên tục bốn mươi tám giờ không ngủ rồi hơn nữa còn ở một mực số lớn dùng não đã sớm b u ồ n ngủ sáng sớm ngày thứ hai kèm theo trời sáng hàn nguyên cũng mở hai mắt ra nhấn xuống chốt mở điện sáng lên bóng đèn liếc nhìn trên vách tường thời gian buổi sáng sáu điểm kém một k h ắ c dưới tình huống bình thường sáu giờ giấc ngủ với hắn mà nói là đủ rồi nhưng tối hôm qua lại ngủ đến gần m ư ơ i giờ có thể thấy hai ngày trước m ệ n bao nhiêu bất quá này cũng đã là đi quá thức một ngày mới thân khai thủy từ trên giường bỏ dậy rửa mặt điểm tâm cho hai tiểu lấy ăn chút gì đó sau hàn nguyên lệ thường mở ra lai、like、sở trệ ảm màn ảnh giả tưởng mở ra người xem c h à n vào gởi đạn m ạ c cùng hắn chào hỏi hàn nguyên cười một tiếng nói mọi người buổi sáng khỏe a trải qua một trận ngoài ý mớn s ă n giết một cái khổng lồ cự xa sau lần này lai、like、sở trệ ảm rốt cuộc trở về đường chính rồi ở lý lưu tin chế phẩm sau khi ra ngoài tiếp theo ta muốn chế tạo đồ vật chắc hẳn mọi người đều biết ngay vậy lai、like、sở trệ ảm lúc đó nhất thời liền náo nhiệt tới tới nó rốt cuộc đã tới động cơ bước đợi chính là chỗ này một khắc tốc độ tốc độ tốc độ Chuyện trọng yếu nói ba lần. Ma đàn, rốt cuộc có thể yếu trọng nói lần. đàn, rốt ba Ma không cần bị đơn á m tấm kia Không chip rồi. cầu thẻ đ giản như vậy đi động cơ bước chỉ là chế tạo tấm chip một loại dụng cụ mà thôi còn có một sao silicon khắc thử máy dựa ảnh máy độ mang máy ai ẩn r ố t vào máy khống chế hệ thống vân vân các loại tinh độ tinh độ mới là mấu chốt động cơ bước chúng ta quốc gia lại không phải không làm được hai mươi bảy nạ n ổ động cơ bước chúng ta cũng có thể cao năm kích thước nạ n ổ biệt tài là thiếu không thể nói như vậy ít nhất cái này sở chế a mẹ giáo trình hay lại là đáng giá tham khảo a ta nhớ được ẩn rót vào thật giống như sở trệ ạ mẹ trước dùng qua một cái cái gì rất đơn giản phương pháp liền hoàn thành thật giống như nói cái gì ẩn thấm vào pháp n h i ệ t điện hại ẩn thấm vào pháp tự mình trước mắt m à i h a i đang cùng đạo sư nghiên cứu vật này đi ra tài liệu biểu hiện là một loại rất ngưu bức kỹ thuật có nhiều ngưu bức ở trình độ nào đó so với gió xe q u ố c tiên tiến nhất ẩn rốt vào máy tân tiến hơn nhưng khuyết điểm là ứng dụng không rộng như vậy hệ lên chỉ có thể ở đặc định dưới tình huống sử dụng ngo tạo tia liền lợi hại đạn mạc nghị luận ầm ĩ thảo luận nóng này trào dâng dù sao thưởng thức lai、like、sở trệ ảm phần lớn đều là người nước hoa Mà so sánh người xem cung nhật có thưởng thức lai、like、sở chạy ám lại một mực ở nghiên cứu hàn nguyên lai、like、sở chạy ám trung t r i ệ n lộ ra đủ loại kỹ thuật các nước liền tỉnh táo hơn nhiều vô luận là bân quốc hay lại là nước mỹ cũng hoặc là nắm giữ a này mạch ngươi công ty xe gió quốc lúc trước hàn nguyên biểu thị mình sẽ ở tiếp bên trong lai sở chế h m trung chế phẩm động cơ bước thời điểm cũng đã đối hàn nguyên khoa học kỹ thuật cùng trước mặt công nghiệp dụng cụ làm vô số suy đoán cùng tính toán có mừng rỡ có thất vọng nhưng các nước chuyên gia ở cẩn thận nghiên cứu qua sau cơ bản cũng nhất trí cho rằng tên này sở chế ạ mẹ ở trước mặt giai đoạn chín mươi chín phần trăm trở lên không thể nào chế phẩm da bé nhỏ cấp dưới đây động cơ bước sở dĩ còn cất giữ một phần trăm không xác định đó là bởi vì tên này sở chế ạ mẹ trước biểu diễn quá không ít khoa học kỳ tích tỷ như dùng hóa học phương thức nhiệt điện h i ẩn thấm vào pháp tới ở một mức độ nào đó thay thế ẩn r ố t vào máy loại này theo mọi người hoàn toàn là nằm m ơ sự tình hay hoặc giả là chế tạo điện đầy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động loại này hoàn toàn là thuộc về hạ một thế kỷ khoa học kỹ thuật tên này sơ chệ ạ mẹ đã biểu diễn ra rồi quá nhiều không thể nào cho nên vô luận là cái nào c h u y ê n g i a cho dù là giải nobel người đoạn giải cũng không đem lời nói chết vạn nhất đối phương bằng vào điểm này đơn sơ công cụ đem kích thước nạ nổ động cơ bước trà sát đi ra đây kia không phải mặt đều bị đánh sưng cúng trước súng trường điện từ cùng lý lưu tin bất đồng hôm nay lai sở trệ hạm vừa bắt đầu liền bị đặc biệt chú ý vô luận là kiêm một cái quốc gia nhân trong lòng đều có chút thấp thỏm bất an dù sao t r ư ớ c súng điện tử lý lưu tin điện đẩy tới động cơ loại khoa học kỹ thuật ngược lại tất cả mọi người không có một khởi khai thủy nghiên cứu chứ đơn giản chính là một cái nhanh chậm sự tình nhưng động cơ bước bất đồng cái này xảy ra vấn đề sẽ hoàn toàn thay đổi thế giới cách cục nhìn một mảnh cồn u hoan trung sen lẫn một ít đối động cơ bước tinh độ hỏi đạn mạng hàn nguyên ở trong lòng than nhỏ một cái h ạ trả lời tinh độ lời nói lần này chế phẩm đi ra động cơ bước hẳn ở lý cấp cũng sẽ không quá cao đối với trước mắt ta t i nói cao tinh độ động cơ bức còn thuộc về chuyện không có khả năng làm vi điện tử trang bị loại này long đầu lão đại một máy động cơ bước bên trong linh kiện có m ư ờ i mấy vạn từ bộ quang hệ thống đến linh kiện đài tre khuôn mẫu đài hệ thống đến tự động nhắm ngay hệ thống đến điều tiêu điều bình đo lường hệ thống mỗi một cái hệ thống đều có vô số linh kiện cùng phần mềm phối hợp đỉnh phong động cơ bức yêu cầu mỗi một cái hệ thống khuôn mẫu đều tại điện khí thời đại làm được đ ỉ n h phong có lẽ mọi người đối với kích thước nạ nỗ động cơ bức không có quá nhiều khái niệm ta cử một đơn giản ví dụ mọi người cũng biết đỉnh cấp động cơ bức chế tạo có bao nhiều khó khăn rồi người bình thường một sợi tóc đường kính ước chừng là bốn mươi năm mươi nhỏ thước k h o ả n g đó mà một bé nhỏ tương đương với một nano nói cách khác ngũ kích thước n a n o động cơ bước tinh độ tương đương với một sợi tóc một phần vạn như vậy tinh độ nếu như ngươi không ở đỉnh cấp dưới kính hiển vi căn bản là không thấy được chớ đừng nhắc tới dùng hết ở phía trên tiến hành ra ánh sáng ấn chế bản vẽ mạch địa rồi đạo không phải nói không có bé nhỏ cấp kích thước nano ra thước cấp chế phẩm kỹ thuật mà là trước mắt trong tay của ta công nghiệp dụng cụ tịnh không đủ để ủng hộ ta chế phẩm da cao tinh độ động cơ bước như quả không ra ngoài dự liệu lai sợ chệ ảm chung ta hẳn sẽ chế phẩm kích thước nạ nổ thậm chí là ra t h ứ c cấp động cơ b ư ớ c một viên đá làm giấy lên sóng lớn n g ậ p trời hàn nguyên lời nói nhất thời ở lai sở chệ ảm trong phòng hất nổi sóng ai ta còn tưởng rằng lần này chúng ta là được rồi không việc gì ta tin tưởng thời gian này không dài theo như bây giờ chiếu độ tiến triển nhiều lắm là chưa tới một hai năm là có thể tạo ra l i ê n này quá làm cho ta thất vọng rác rưởi phế vật liền kích thước nạ nổ động cơ b ư ớ c cũng làm không được trên lầu ngươi lại v ừ a là cái dạng gì là rác rưởi có thể phân loại sao thuộc về làm rác rưởi hay lại là ướt rác rưởi hay lại là chủ hơn rác rưởi g i á c rưởi còn có thu về giá trị lợi dụng liền nó này vừa lên tiếng ta cũng biết ngoại trừ lãng phí lương thực lãng phí dưỡng khí lãng phí thổ địa bên ngoài không có một chút tác dụng nào rồi trên lầu kia người bệnh tâm thần viện đi ra a như vậy dũng một người liền có thể ăn bữa cơm đoàn viên chứ ta nói có lỗi sao liền động cơ bức cũng làm không được không phải là một phế vật sao còn ly cấp ly cấp động cơ bức có mấy bà dùng a nmsl s b uy ngzl ta dọn cái ia này người nào a này cũng có thể bình phun sợt một đây s ợ một còn không ra quản lời nói thô ly không thô ly cấp động cơ bước s á t thực vô dụng người tốt các ngươi là không nghe được sở chế a mẹ nói chuyện chứ làm không được không phải là không có kỹ thuật chỉ là điều kiện hạn chế mà thôi ha ha rồi một đám người như vậy liếm hắn nói hắn lại kích thước nạ nổ kỹ thuật các ngươi sẽ tin cho dù có sẽ chế tạo ra cho các ngươi nhìn còn kích thước nạ nổ ha ha rồi kéo cái gì đ à n đâu rồi có bản lãnh lần này chỉ làm a liền như vậy chớ nói đối phó thứ người như vậy mọi người trực tiếp m ắ n g vậy đúng rồi ta tới trước ngươi chính là cái từ nhỏ chỉ có thể đến một hai ba bốn n ă m sáu bảy vương bắt hàng miệng túi như vậy phòng chừng mua xúc miệng dịch đều phải mua nghèo chính mình trên lầu vị k i a phải đi bệnh viện sao ta dẫn n g ư ơ i đi là trước đi phụ khoa hay lại là khoa tâm thần ạ hẳn là đi sủng vật bệnh viện cũng không biết là ai mở một dạng lai sở trệ ảm lúc đó trong nháy mắt tiếng mắng một mảnh mấy chục triệu người ở một cái lai sở trệ ảm trong phòng tập thể mắng một cái ân huệ uống đoán chừng là lần đầu tương đối so với số rất ít não tàn người mà nói lai sở trệ ảm trong phòng chín mươi chín trở lên người xem tâm lý đều biết cái này lai sở trệ ảm gian giá trị lai sở trệ ảm đến bây giờ triển lộ ra đủ loại hắc khoa kỹ làm cho tất cả mọi người cũng k i ế p sợ gần đó là bọn họ rất s ớ m t r ư ớ c thì nhìn đã xem không hiểu nhưng cái này không có vấn đề có người có thể gặp được phần lớn nhân đều biết biết cái này lai sở trệ ả m gian đang ở dần dần thay đổi cả thế giới tỷ như trước lý lưu tin bân quốc các đại điện thoại di động hán thương ở lý lưu tin sau khi xuất hiện cũng tập thể tuyên bố đem không lâu sau đem sẽ cung cấp cực dài bay liên tục điện thoại di động hay hoặc là nguồn năng lượng mới xe hơi bay liên tục lý trình sắp đột phá mấy ngàn km những thứ này cũng đang nhanh chóng rót vào người sở hữu trong cuộc sống lặng lẽ bắt đầu thay đổi mà trọng yếu nhất một chút là cái này sở t r ệ ạ mẹ ngay từ đầu nói phát biểu chính là giống như bọn họ tiếng hán nay bị phần lớn người xem suy đoán cho là hàn nguyên có thể là đến từ một người khác thế giới song song bân quốc hoặc là một cái lấy được kim thủ chỉ may mắn tầng này thân phận thiên nhiên liền kéo quan hệ gần lại mặc dù có rất nhiều người xem cảm thấy như vậy hướng toàn thế giới lai、like、sở t r ệ ảm tiện nghi còn lại quốc gia nếu như chỉ đơn độc giống như bân quốc lai、like、sở t r ệ ảm hoặc là cùng mặt trên liên lạc giao dịch kỹ thuật thì tốt hơn có chút kết nối nhưng có dù sao cũng hơn không có tốt húng chi ở tên này sở chệ ạ mẹ lai、like, sở chệ ảm thời điểm bảy ra khoa học kỹ thuật rất nhiều vốn là bân quốc rơi ở phía sau thằng phát hình ra ngoài sau có thể nhanh chóng đem trình độ kéo đến thế giới đ ỉ n h phong cùng còn lại quốc gia đứng ở cùng t r ụ c hành đối với bân quốc mà nói cái này đã đủ rồi hơn nữa người bình thường cũng không cách nào biết trên đường có phải hay không là đã với hàn nguyên có liên lạc nói không chừng đối phương phía sau đứng đến quốc gia đây cho nên mọi người ở nơi này lai、like, sở trệ hàm răn cũng tương đối giữ vững một cái ăn ý ít nhất rất ít có xuất hiện loại này ngốc nết hiện tượng không nói trước còn lại chính là cô đồng đại thần cũng sẽ không cho phép người nào đó như vậy làm thật làm lớn lên được mời vào đi uống trả là khẳng định sự tình dù sao trước liền xuất hiện qua có người ở cái này lai、like、sở chệ ảm trong phòng truyền bá m ẫ màu sắc liên tiếp mà bị nắm rồi đừng nói lai、like、sở chệ ảm trong phòng bạn trên mạng tức giận chính là hành động đặc biệt tiểu tổ trần chính hoa đều có chút sợ từ trước thành lập hành vi kho số liệu đến xem đối phương đối bân quốc rất quen thuộc bất kể đối phương rốt cuộc là thế giới song song nhân cũng tốt hay lại là ban đầu người nước hoa lấy được kỳ nộ g cũng tốt ít nhất trước mắt đối phương là ở bân quốc lai、like、sở chệ ảm một khi bởi vì một ít não tàn chế trượng não được đối phương tâm lý không sung sướng không lai、like、sở chệ ảm rồi hoặc là đổi ép này liền bấy cha rồi không lai、like、sở trệ am rồi nhiều lắm là cả thế giới cũng đồng thời tổn thất một cái hắc hoa kỹ lai、like、sở trệ am gian mọi người cùng nhau trở về đến nguyên dạng một khi đổi hép, hoặc là chạy ra ngoại quốc đi kia đối với bân quốc mà nói mới kêu một cái tổn thất đại giết gà doa khỉ con mắt của trần chính hoa híp lại nhìn bộ hạ chuyển đưa tới tin tức phổ thông người xem bạn trên mạng có thể không phải tên này sở trệ am mẹ căn bản là không tra được bất kỳ tài liệu phàm là ghi danh hiệu hép người xem bọn họ cũng có thể ở trong kho số liệu mặt tìm tới đối ứng tài liệu trước u thời điểm liên có một cái quốc gia nhận định thông qua đại ngạch khen thưởng tới thử cùng tên này sở chệ a mẹ trao đổi thời điểm liền bị bọn họ thông qua phương thức như vậy tìm được cũng bắt một nhóm ác ý lợi dụng cái này lai、like、sở t h ệ ảm gian truyền bá màu sắc liên tiếp cùng phạm pháp liên tiếp nhân một hệ liệt truyền đạt mệnh lệnh đi xuống sau t h â n chính hoa dựa vào trên ghế dựa nhìn trong máy vi tính lai、like、sở chệ ảm hình ảnh đáng tiếc là ngay từ lúc hai năm trước bọn họ thiết chí cấm chỉ bạn trên mạng ghi danh lựa ép tài khoản lúc thất bại gần đó là điệu sửa đổi cùng lần nữa ban bố trình tự ở mật mã thượng tiến hành rồi khống chế xóa bỏ rồi ghi danh trình tự một đoạn kia mật mã cũng vô dụng điệu ghi danh logo vẫn tồn tại như cũ hơn nữa có thể mở không ngăn cản được bạn trên mạng ghi danh tài khoản tiến vào cái này lai、like, sở trệ hàm gian nếu không bân quốc hoàn toàn có năng lực ở cấm chỉ tài khoản ghi danh sau đem trước mắt tài khoản người có toàn bộ tiến hành một lần quét chọn d i ệ t sạch nước ngoài nhân bắt trước không gian hà nguyên cũng không nhìn thấy cái tia đạn mạc đang nói xong lời nói sau hắn liền ở trong phòng làm việc tìm kiếm chức hội chế động cơ b ư c bản vẽ đợi lần nữa nhìn đạn mạc thời điểm phía trên sớm đã là một mảnh tiếng Mặc dù có c dù h ú trong hiếu kỳ bị chửi cái kia kỳ bị ố t bất t cuộc cũng quá Nguyên nói những Hàng không hỏi. gì, r tay bản vẽ ở bằng gỗ trên bàn xếp bày l a sở chạy ảm trong phòng người xem bắt đầu dần dần dừng lại p h ả n kích đưa mắt ngược lại nhìn về phía động cơ bước bản vẽ đem bản vẽ cấu trúc bày sau hàn nguyên mở miệng nói động cơ bước lại được xưng là c h e khuôn mẫu nhắm ngay ra ánh sáng máy là sinh sản đại quy mô mạch điện hợp thành hạch tâm dụng cụ vô luận là chế tạo hay lại là bảo trì đều cần độ cao quang học cùng điện tử công nghiệp cơ sở ở trước mặt công nghiệp dụng cụ không có thăng cấp đến đủ chống đỡ d ư ớ i tình huống bây giờ ta chỉ có thể trước lựa chọn chế tạo một máy chủ động thao tác nửa cơ giới phụ trợ động cơ bước ta có thể thông qua bóng bán dẫn máy tính tới phụ trợ ta tiến hành thao túng nó buộc quang hệ thống cùng điều chỉnh hệ thống nhưng là thủ công độ chính xác có thể tưởng tượng được sẽ không cao đi nơi nào đây cũng là trước mắt hạn chế ta không cách nào chế phẩm ra cao tinh độ động cơ bước nguyên nhân chủ yếu chờ đến bộ thứ nhất sử dụng tổng thể tấm chịp vì hạch tâm kế bán máy chế tạo ra sau ta liền có thể biên soạn không chế trình tự tới tiến hành từng bước tăng lên động cơ bước ra ánh sáng độ chính xác Ngay vậy, sở nói g a y vậy, l thật ảm trong n người kinh n g g hơi xem ạ động cơ bước trong nhân loại cuốn sản vật động cơ bước rất khó càng kỳ quái hơn là sở trệ hạ mẹ hơn hai năm không tới thời gian ba năm liền có thể bắt đầu chế tạo thời gian hai năm còn chưa đủ ta tạo cái hoa đi ra đề nghị cái k i a tạo ra hai năm còn không có tạo ra đi bệnh viện nhìn một chút nói không phải ngươi và lao bà ngươi cái nào có vấn đề ta cảm giác nghiên cứu động cơ bước còn không bằng nghiên cứu cắt bòn tấm chip silicon tấm chip ngược lại sắp đến đỉnh điểm hơn nữa cắt bòn tấm chip còn không cần động cơ bước liền có thể chế tạo hai năm thế nào tạo ra đây đề nghị thay đổi người người từng trải trải qua nói cho ngươi biết cắt bòn tấm chip trước mắt ngươi coi như một cái lửa gạt kinh phí là được không tin chờ m ộ ư ơ i năm nhìn một chút ta nói tuyệt đối không sai cắt b ò tấm chip không cần động cơ bước sao tán câu đâu rồi không cần động cơ bước ngươi thế nào điều khắc ra ánh sáng bản vẽ mạch điện là xe đốt thực pháp điện hồ phóng điện pháp cũng có thể dùng đến ra ánh sáng cặt bòn t ấ m chip bản vẽ mạch điện đạn mạc nghị luận ở mỹ cho chuyện nội dung vừa vặn tiến vào hàn nguyên trong mắt thấy trên màn ảnh giả tưởng đạn mạc trong ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc thuận miệng nói tiếp cắt bòn t ấ m chip xác thực có thể ở một mức độ nào đó vòng qua động cơ bước thế nhưng giới hạn với m ộ ư ơ i kích thước nạ nổ trên t ấ m chip đỉnh cấp cắt bòn t ấ m chip giống vậy vẫn còn cần động cơ bước tới tiến hành ra ánh sáng xử lý ở vi điện tử khí thời đại không có bất kỳ vật gì nhanh hơn quang tử thích hợp làm làm dùng để điều khắc đao giải phẩu rồi ổn định đáng tin tốc độ đều là động cơ bước、UDM. thấy người xem nói laser đốt thực pháp cùng điện hồ phóng điện pháp điều khắc ra ánh sáng bản vẽ mặt điện hàn nguyên vẫn có chút tiểu kinh ngạc bởi vì này đúng là đúng đối với ly cấp vẽ nhỏ cấp cắt bòn tấm chip mà nói sử dụng hai loại phương pháp này tới chế phẩm cắt bòn tấm chip đúng là một loại có thể được biện pháp đây là than nguyên tử tính chất quyết định vô luận là sử dụng than nạ nổ quản chất bán dẫn tài liệu hay lại là than chỉ huy chất bán dẫn tài liệu chế phẩm tấm chip cũng có thể ở một mức độ nào đó bị laser cùng điện hồ tiến hành điều khắc đem nguyên lý đơn giản chính là tăng lên năng lượng ánh sáng cấp hoặc là sử dụng điện hồ năng lượng tới khắc hoặc đánh xuyên chỉ định đ ư dây nhưng đến mười nạ nổ cấp bậc này thời điểm kể trên hai loại phương pháp liền cũng sẽ mất đi nguyên có hiệu quả laser đốt thực pháp mặc dù đồng dạng là sử dụng nguồn sáng đao d à i phẩu nhưng nó sử dụng là hồng bảo thạch hoặc lam bảo thạch máy phát laser ở năng cấp bên trên so với động cơ bước sử dụng từ ngoại nguồn sáng muốn cao hơn ở kích thước nạ nổ lúc laser đốt thực pháp sinh thành laser sẽ bởi vì năng cấp quá lớn mà trực tiếp t h ự c xuyên những cửa lưới cùng nền điện hồ phóng điện pháp đồng lý hai người ở kích thước nạ nổ điêu khắc lúc cũng sẽ đối cửa lưới tạo thành đại quy mô không thể đảo ngược phá hư từ đó xử cả khối tấm chip trực tiếp hư hại những thứ này đều là hàn g nguyên từ cắt bòn mạch điện hợp thành bản chế phẩm tin tức học tập đến ít nhất có thể đủ sản xuất ra hoặc có lẽ là ở sinh sản lúc sẽ xảy ra vấn đề gì đều là trải qua hệ thống nghiệm c h ứ n g bất quá hắn vẫn xem thường người xem cung nhiệt khi theo miệng nói ra những lời này sau toàn bộ lai、like、sở chệ ảm lúc đó lại sôi trào lên Trưng 280, 10 kích thước cắt tấm đốt thực thích thước tinh ra dưới nạ nổ cắt bòn tấm chim. Làm hàng nguyên nói ra là dè đốt thực pháp cùng điện hồ phóng điện pháp không thích hợp 10 kích thước nạ nổ kích kích chim. cao c pháp hồ pháp hợp Làm là đây dè độ ta đậu m á không ngừng têu người tốt thích nhất lục trà kỹ nữ đưa ra siêu cấp tên lửa một đánh cướp xin đem trên tay ngươi cắt bòn t ấ m c h ì m chế phẩm kỹ thuật giao ra laser đốt thực pháp cùng điện hồ phóng điện pháp không thích hợp tột đỉnh cắt bòn t ấ m c h ì m bản vẽ mạch điện điêu khắc điều này nói rõ cái gì nói rõ sở chệ a mẹ trên tay có phim siêu nhân thân mẹ hắn phim siêu nhân cắt bòn t ấ m c h ì m a chết cười một cái nước ngọt toàn bộ bình phun trên màn ảnh điện thoại di động rồi silicon tâm chịp tận thế tới cắt bòn tâm chịp chúng ta quốc gia kỹ thuật giỏi giống như là đi tại thế giới hàng đầu chứ sở chệ a mẹ nếu như nói chuyện khởi không phải tiện nghi còn lại quốc gia đúng vậy cắt b n t ấ m chip sở t r ệ a mẹ hay là chớ nói đi ánh mắt của các ngươi a thế nào như vậy càng ngắn sở t r ệ a mẹ mới vừa mới vừa nói cái gì la s e r đốt thực pháp cùng điện hồ phóng điện pháp không thích hợp tột đỉnh cắt b n t ấ m chip bản vẽ mạch điện đ i ề u k h á c điều này nói rõ trên tay hắn có kích thước nạ nổ cắt b n t ấ m chip phương pháp chế tạo a bất kể nói thế nào ta vẫn cảm thấy tiện nghi ngoại quốc lão ai nói cái này sở t r ệ a mẹ chính là các ngươi người nước hoa rồi hả chúng ta đại hàn quốc cũng có hàn cái họ này được không trên màn ảnh giả tưởng vô số đạn mạc chen chúc đến lai sở trệ ảm lúc đó người xem thật là c ồ n g nhiệt đến không được đừng nói người xem chính là các nước c h u y ê n gia nghe được hàn nguyên lời nói lúc cũng tập thể nhịp tim lọt nửa nhịp sau đó nhảy lên kịch liệt đứng lên ra thước cấp động cơ b ứ c chế phẩm kỹ thuật kích thước na nổ cắt bòn tầm c h ị m liên tục không tối khoa học kỹ thuật từ nơi này danh sở trệ ảm ẹ trong miệng nói ra nổ các nước chuyên gia cùng người lãnh đạo hoa mắt c h ó n g vào đầu không ít chuyên gia cùng khoa học gia nhìn lai sở trệ ảm tựa như ho xuyên phát tác như thế n g ư c chặt bực bội hô hấp không lên đây người này trong đầu rốt cuộc có bao nhiều kiến thức giờ phút này vô số chuyên gia các khoa học gia trong đầu chung nhau hiện ra ý nghĩ này. từ hai năm t r ư ớ c hoang dã cầu sinh bắt đầu đến phía sau đồ sắt chế phẩm lại tới điện khí thời đại đến tin tức thời đại tên này s ở chế á mẹ còn có thể đi bao xa là tiến vào vũ trụ t i n h không hay lại là chế tạo ra khúc suất động cơ cho dù làm trên địa cầu học thức là uyên bắc nhất một nhóm người giờ phút này nhiều chút đỉnh cấp chuyên gia cùng các khoa học gia cũng có chút mê mang bọn họ cho là mình tận lực đánh giá cao hàn nguyên khoa học kỹ thuật nhưng không nghĩ tới còn đánh giá thấp đừng nói ra thức cấp động cơ b ư ớ c chế phẩm kỹ thuật nhân loại trước mắt liền hai kích thước nạ nổ động cơ bức kỹ thuật cũng còn không có đột phá một máy động cơ bước chỗ khó nhất ở chỗ điêu khắc tấm chịp dùng cũng chính là từ ngoại chống chân nguyên đương nhiên nơi này nguồn sáng chỉ là bao gồm bộ quang hệ thống trọng k í n h kiến chiếu hậu đợi toàn thể ở bên trong nguồn sáng khống chế hệ thống từ nguồn sáng truyền bảo đến để cho ánh sáng xuyên qua tầng tầng lớp lớp trọng k í n h nhiều lần khúc xạ không ra sai lệch đến cuối cùng đi đến kích thước nạ nổ khác điêu khắc tinh độ khó khăn kia lớn thế giới các nước không có bất kỳ một công ty có thể độc lập hoàn thành toàn bộ khâu cũng tỷ như xe gió quốc kmsl s ắ lang công ty nhà này toàn cầu cao cấp nhất động cơ bước sinh sản công ty bọn họ sinh sản động cơ bước đem linh kiện đến từ các nơi trên thế giới Mà t r o nhưng g đó mấu c ố t tới từ điều khác cụ dùng đao sẽ Liên u những xạ k í n mà mặt mạng niệm một CM đem vào toàn mài nói, nếu như phản kiếng đến lớn như vậy, như vậy cao nhất nô ra không thể vượt qua một CM đem trọng kính mài độ khó có thể tưởng tượng được bao lớn. Nhưng n khó có quốc qua tích thả thể thể h vượt được xạ gỡ cao vậy, vậy bao độ bộ ra thứ này chỉ có làm được chân chính trên ý nghĩa lình phong mới phù hợp chế tạo đỉnh phong động cơ bước yêu cầu Còn lại quốc gia căn bản cũng không có năng lực bản không năng sinh lại gia đi bởi vì nguồn sáng bước sóng khoảng cách một chu kỳ dao động hạn chế trước mắt usa cung cấp cho aml s a t lang công ty nguồn sáng là cực tử ngoại quang cũng là tiên tiến nhất eu vở động cơ b ư ớ c thượng s ử dùng hết nguyên loại này nguồn sáng bước sóng khoảng cách một chu kỳ dao động có thể khống chế đến 10 ờ i nạ nổ đã là cực hạn bất quá lợi dụng chân nhắn diễn xạ hiệu ứng quang nhấn mạnh tiết đợi phức tạp ra ánh sáng khống chế hệ thống nó có thể đối thấp hơn 10 ờ i nạ nổ ra ánh sáng khu vực tiến hành ra ánh sáng điều khắc xử lý đây cũng là tại sao mười n nổ bước sóng khoảng cách một chu kỳ dao động nguồn sáng có thể sinh sản ra ngũ nạ n nhưng ra thức cấp tấm chìm nguồn sáng bước sóng khoảng cách một chu kỳ dao động sợ rằng được khống chế ở một nạ nổ trở xuống một nạ nổ quang ba triệu dài a nghe liền khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không tưởng tượng nổi phải biết một cái quang tử năng lượng bao nhiêu cùng bước sóng khoảng cách một chu kỳ dao động cùng tần số liên quan bước sóng khoảng cách một chu kỳ dao động càng ngắn tần số lại càng nhanh năng lượng càng cao tần số càng nhanh năng lượng càng cao điều chỉnh ống kính nguyên khống chế cùng gom cũng thì càng khó liền trước mắt cực từ ngoài quang nguồn sáng công việt lúc yêu cầu lấy năm vạn lần dây tần số dụng công suất hai mươi kwh tới đập trong chân không 20 bé nhỏ lớn nhỏ tích dọn s ử thể lòng tích khí hóa vì thể vợ là ma từ đó sinh ra bước sóng khoảng cách một chu kỳ dao động ngắn cực từ ngoại quang mà sinh ra vẫn chỉ là bước đầu tiên sinh ra sau đó những thứ này bước sóng khoảng cách một chu kỳ dao động cực đoan nguồn sáng sẽ ở trong chân không chạy loạn còn cần lại đem các loại quá ngắn bước sóng khoảng cách một chu kỳ dao động cực từ ngoại quang tiến hành gom tập trung biến thành khả dùng ở điều khác còn đau nói thật chỉ là những thứ này cái này đã có thể nói là đột phá nhân loại náo động kỹ thuật từ quang là tất cả quang ba bên trong bước sóng khoảng cách một chu kỳ dao động ngắn nhất q u a n g ba càng đến gần tử quang bước sóng khoảng cách một chu kỳ dao động càng ngắn mà cực từ ngoại quang ở phía trên tiến một bước rút ngắn bước sóng khoảng cách một chu kỳ dao động trên thế giới có thể làm được cung cấp mười kích thước nạ nổ cực từ ngoại quang quốc gia trước mắt còn chỉ có một đó chính là ở x ã tờ nghiên cứu ra mười kích thước nạ nổ cực từ ngoại quang đến bây giờ đã qua không thiếu nên rồi nhưng không có bất kỳ một cái khoa học g i a có thể nghĩ ra tiến một bước đem cực từ ngoại quang ba trưởng lại co lại ngắn ý tưởng đúng liền ý tưởng của là cũng không có mà không phải có ý tưởng không cách nào thực hiện cho nên toàn thế giới khoa học ra căn bản tự vô pháp tưởng tượng một kích thước nạ nô bước sóng khoảng cách một chu kỳ dao động nguồn sáng rốt cuộc là thế nào chế tạo cũng không chế đối với lai、like、sở chệ ảm trong phòng người xem đặt câu hỏi hàn nguyên chỉ là cười một tiếng không có c h ố i cũng không có xác nhận mà là đưa mắt về phía trên mặt bản cửa hàng khai quang khắc máy b ả n vẽ nói tiếp lần này ta chế phẩm động cơ bước đem toàn bộ bản vẽ cấu trúc giấy đều ở nơi này kỳ chủ thể tổng cộng phân chia laser phát sinh khí năng lượng khống chế khí tốc độ ánh sáng khống chế khí quang kinh khí che m à n đài ra ánh sáng đài máy thăm g i giảm sốc trang bị tổng kết bắt phần lớn nay bắt phần lớn là tạo thành động cơ bước chủ thể kết cấu dĩ nhiên trừ lần đó ra còn có bóng bán dẫn máy tính bên ngoài thao túng điều chỉnh trang bị v v vừa nói hàn g nguyên vừa đem trên bàn bản v ẽ chỉnh sửa một chút sau đó từ bên trong tìm tới giảm s ó c trang bị liên quan b ả n vẽ cuốn lại cầm ở trên tay hướng hợp kim tinh luyện xưởng đi tới mọi người đều biết bởi vì gia công tinh độ cực cao tấm chip cấp động cơ bước đối cất giữ hoàn cảnh có khác thường yêu cầu nghiêm khắc gần đó là một máy xe hơi nhỏ từ bên ngoài phòng chạy mà qua cũng sẽ đối động cơ bước tinh độ tạo thành ảnh hưởng cho nên ngoại trừ đặt vào động cơ bước tầng lầu một loại đều sẽ co đặc t h ù tị chân thiết kế ngoại động cơ bước bản thân cũng sẽ kèm theo cách c h â n khí đưa đến tác dụng bảo vệ mà lai、like、sở t r ệ ảm lúc đó bạn trên mạng thấy hàn nguyên tránh cắt bòn tâm c h i p không trả lời thẳng bọn họ vấn đề rồi rít ở lai、like、sở t r ệ ảm lúc đó lên án suy minh giả bộ đ á n g thương đứng lên khắc ca sở t r ệ ả mẹ ta hay lại là trò chuyện một chút cắt bòn tâm c h i p đi giảm sọc hệ thống có cái gì tốt trò chuyện đúng vậy đúng vậy ta muốn nghe cắt bòn tâm chịp là thế nào tạo ta bạn cùng phòng bị ung thư phổi chỉ có một ngày có thể sống rồi trước khi chết chỉ muốn nghe một chút cắt bòn tâm chịp một cái giảm s ó c mà thôi có cái gì tốt nói ba ta muốn nghe cặn bọn t ấ m chim các ngươi có phải hay không là cũng quá coi thường giảm s ó c tầm quan trọng chứ đối với động cơ bước loại này độ chính xác cực cao dụng cụ mà nói hơi có chấn động t i ể u vô pháp sử dụng thậm chí loại chấn động này yếu đến n g ư ờ i đều có thể không cảm giác được trên lầu nói có đạo lý ta bất đại số một ư ơ i sáu tuyến cũng bởi vì ta trường học tinh vi máy móc đổi đường dây rồi hiếu kỳ hỏi một chút động cơ bước thị trấn hay là dùng lò so sao cái vấn đề này ta có thể trả lời ngươi động cơ bước dĩ nhiên dùng không phải lò so loại này lão so với đồ vật về phần lấy cái gì t hàn nguyên g liếp nhìn đạn mạc cười nói cách mắc, r ấ n trang bị một loại phân chia hai loại loại thứ nhất là bị động cách trấn giống như lò so cao su bọ biển bọn đợi những thứ này đều thuộc về bị động cách chấn trang bị hoặc tài liệu những thứ này trang bị hoặc tài liệu thông qua giảm nhỏ truyền đến tiếp nhận kết cấu chấn động cường độ tới thực hiện giảm sốc có kết cấu đơn giản dễ dàng thực hiện công việc đáng tin không cần quá mức tiêu hao ngoại giới nhiên liệu mấy ưu điểm nhưng khuyết điểm là tỷ chấn hiệu quả bình thường đối với cao tinh vi máy móc tỷ như động cơ bức hoặc là quang học thấu kính mà nói cơ bản không có tác dụng gì loại thứ hai chính là chủ động cách chấn trang bị loại trang bị này thực ra chính là từng cái động tác mật khí nhưng những động tác này khí có thể căn cứ kiểm tra đến chấn động tín hiệu ứng dụng nhất định khống chế sách lược khởi động làm động khí từ đó đi đến ức chế hoặc tiêu t r ừ chấn động mục đích trong tay của ta trên bản vẽ hội chế liền là một loại cao tính năng chủ động cách chấn trang bị vừa nói hàn nguyên cũng đi tới hợp kim tinh luyện xưởng đẩy cửa ra trong tay bản vẽ bày biểu diễn cho người xem nhìn từ phía trên nhất toàn thể bản vẽ cấu trúc đến xem vẽ chế ra chủ động cách chấn trang bị giống như một giường lớn đệm như thế mở ra tờ thứ hai trang thứ ba thứ tư trang lai sở trệ ảm lúc đó người xem mới nhìn thấy bên trong tinh vi vô cùng linh kiện cấu tạo đa dạng phong phú trên cơ phận cũng ghi chú đối ứng tên có máy truyền cảm đo chấm nghi không khí lò so làm động khí khu động khí kích động khí v v các loại lớn như vậy trên tờ giấy trắng dày đặc tất cả đều là đủ loại phức tạp đường con bản vẽ cấu trúc cùng đánh dấu nhìn lai sở trệ ảm lúc đó người xem hoa cả mắt thật là phức tạp một cái cột thu lôi mà thôi phải dùng tới nhiều như vậy linh kiện sao không khí lò so tại sao chủ động cột thu lôi bên trong xe đồ chơi này nó không phải bị động cách chân sao tạm mời người đang lai sở trệ ảm gian ngồi nhanh hai năm rồi rốt cuộc có thể có đọc được rồi cái vấn đề này ta tới đáp tiếp theo chủ động cách chấn kỹ thuật bình thường bao hàm bị động cách chấn tổ kiện cùng chủ động cách chấn khí bị động cách chấn tổ kiện không khí lò so loại này phụ trách tiêu trừ tần số cao chấn động cùng chống đỡ phụ tải chức năng mà chủ động cách chấn kỹ thuật nắm giữ ưu tú tần số thấp cách chấn năng lực phụ trách tiêu trừ tần số thấp không năm mươi hết bên ngoài chấn động thích hợp với siêu tinh vi đo lường cảnh tượng trên lầu chuyên nghiệp như vậy không hắn không phải chuyên nghiệp hắn là bách độ đoạn văn này cùng bách độ giống nhau như lúc ha ha ha ha ha nhân tài a thiếu chút nữa bị hắn đựng thấy ồn ào lên đạn mạng hàn nguyên cười một tiếng không xen vào nữa những thứ này bắt đầu bắt tay chế phẩm và a vờ hình chủ động cách chấn trang bị liên quan hợp kim linh kiện trong này liền bao gồm một loại tên là va hệ liệt mềm mại tính kim loại chế tạo không khí lò so đem tạo thành phần lớn là kim loại linh kiện bao hàm số ít bên ngoài cao su nhìn có chút tương tự với g a m minh trên ghế cái loại này có thể lên xuống khí ép cái hoặc có lẽ là con đội chỉ là kết cấu muốn phức tạp nhiều làm cho đều yêu cầu hợp kim hàn nguyên khải dụng nhiệt điện nồi nấu cặng mặc dù nhiệt điện nồi nấu cặng duy nhất nhưng tăng lên nhiệt độ cực kỳ nhanh chóng có thể tiết kiệm ra số lớn hơn nóng thời gian ước lượng trang bị tốt kim loại tài liệu titan tưởng, ít cá c u n thép đồng các loại tài liệu bỏ vào nồi nấu q c ặ g t r u n g điện năng cung ứng bên trên nồi nấu cặp nhanh chóng từ hồng biên trắng bên trong hợp kim nóng chảy sau đó đổ ra trước tiến hành đi lưu đi than tiêu trừ kim loại chất khí các nơi lý sau đó lấy được khối kim khí lần nữa hòa tan tiến hành làm giảm độ cứng xử lý khiến cho không dễ con thành hình sau đó sẽ tiến hành n ú n g vào nước lạnh chung nhiệt độ tôi lại xử lý nhiệt công nghệ có thể được tôi lại ký thác thị khuất phúc điểm cùng với rất mạnh tính bền dẻo kim loại tài liệu như vậy kim loại tài liệu có thể dùng làm kim loại không khí lò so chủ thể chống đỡ kết cấu bất quá đây vẫn chỉ là hợp kim tài liệu còn cần sử dụng m một lẹ vẹo nhiều trục gia công nghi tiến hành tiện gia công xử lý tương đối so với nấu chạy chế hợp kim sử dụng khuôn duy nhất thành hình mà nói coi như tương đối phức tạp nhưng không có cách nào khoa học kỹ thuật càng phát triển rất nhiều máy móc bộ phận đối tài liệu yêu cầu lại càng cao k h u n đảo chế linh kiện mặc dù thuận lợi nhưng rất nhiều lúc đảo chế ra linh kiện ở phương diện tính năng cũng không đạt tới yêu cầu đây cũng là cao tinh độ máy công cụ ở hiện đại công nghiệp hóa hệ thống chung vô cùng trọng y chỉ có thông qua đao cụ tiện gia công đi ra tài liệu linh kiện mới hoàn mỹ phù hợp yêu cầu đặc biệt là lần này hắn chế phẩm kim loại không khí lò so đang giận mật tính bên trên yêu cầu cực cao nay thiếu yêu cầu kim loại linh kiện bề mặt sáng bóng chân trượt độ cực cao nếu không bổ túc vào bên trong độ cao áp suất chất khí sớm muộn chạy sạch căn bản là không cách nào đưa đến giảm sốc tác dụng ngoài ra hàn g nguyên sở dĩ lựa chọn trước nhất chế phẩm giảm sốc trang bị là bởi vì giảm sốc trang bị bên trong có không ít linh kiện đều cần phòng ngừa một đoạn thời gian lấy tiêu chuẩn cũng không đạt tới tính năng yêu cầu gia đình hợp thành hồng lam bảo thạch phương pháp hợp kim tinh luyện trong xưởng hàn nguyên chức đem chế tạo chủ động giảm sốc trang bị yêu cầu hợp kim tài liệu tất cả đều giã luyện ra lợi dụng đẩy xe chuyên trở đến cốt sát xưởng bên trong chờ đợi phía sau gia công bước này không có gì khoa học kỹ thuật hàm lượng gần đó là tinh luyện hợp kim chủng loại cũng cũng không phải gì đó hắc khoa kỹ phiên thoái là phía sau gia công mặc dù em mở một lẹ vẹo nhiều trục liên động gia công nghi đủ tương đối nhưng hắn từ đầu đến cuối chỉ có một người sức lao động chỗ thiếu hụt là h à n nguyên chức mắc vấn đề lớn nhất gần đó là thân thể trải qua đủ loại cường hóa những thứ này trải qua bước đầu kiểm tra hợp cách cần phải thả ra ứng lực linh linh kiện thống nhất đặt ở mềm mại tự trị bọn bên trên chờ đợi bên trong còn sót lại ứng lực theo thời gian biến mất mà tự nhiên biến mất xử lý xong giảm sắc dụng cụ còn lại phải xử lý là động cơ bước trong ngoài bộ cơ cấu cùng đối ứng chống đỡ kết cấu Cùng phi hành khí, bóng bán dẫn phi làm được. Làm được khí, mặc a dù hắn lần này chế phẩm động cơ bức chỉ là ly cấp nhưng hàn nguyên vẫn sẽ dựa theo yêu cầu nghiêm khắc tới tiến hành xử lý bất quá nói đối với động cơ bức mà nói rất lào lời nói ly cấp điêu khắc thực ra rất nhiều điều khắc sư cũng có thể làm được dù sao ly cấp độ vật người bình thường dùng mắt thường là có thể thấy cũng đại khái phân biệt cách kém một sợi tóc đường tính đại khái ở sáu mươi chín mươi nhỏ thước khoảng đó cũng chính là không không sáu ly đến không không chín ly nữ sinh sợi tóc nhỏ nam sinh sợi tóc so với to mà đối với phần lớn người mà nói rất dễ dàng là có thể phân này gọn tóc rốt cuộc là nữ sinh hay lại là nam sinh đương nhiên này chỉ là phân biệt muốn làm loại trình độ này ra công đối với thủ công mà nói khó như lên trời rất nhiều người đều thích thổi phồng thủ công tinh độ nhưng trên thực tế chỉ riêng tinh độ mà nói thủ công là hoàn toàn so ra kém cơ giới có lẽ có nhân lại nói nếu như cơ giới so với người công việc còn chính xác hơn lời nói tại sao tên lửa h ỏ a dược chỉ có thể nhân tạo gia công trên thực tế phần lớn 99% trở lên tên lửa bắn h ỏ a dược đều là cơ giới gia công đi ra còn lại số rất ít c ố thể h ỏ a dược sở dĩ cần người công việc tiến hành gia công xử lý là bởi vì nó cỡ đặc thù cùng với cố thể h ỏ a dược kèm theo có giãn l i ê n lấy bân quốc mà nói hàng năm cũng sẽ bắn ba mươi mấy mai tên lửa có lúc sẽ còn càng nhiều trên vệ tinh thiên tượng hạ sủi cảo tựa như nhưng lập tức xử như vậy cung cỡ tên lửa bắn số lần vẫn là có thể dùng một đôi tay đếm đi qua vì mấy lần như vậy bắn Đi nhưng tạo một máy h i quyết nói u kỹ thật u cái này tinh độ trên thị trường phần lớn gia công máy cũng có thể làm được hai mươi bé nhỏ thả vào trên tấm chim thả vào động cơ bước bên trên ai cũng biết thuộc về lần không thể lần nữa trình độ dù sao nếu như thủ công có thể làm được so với máy càng tinh vi lời nói Tiêu toàn thế g i ớ i c ũ ngày sẽ sức không phí lớn như、vậy. tinh thần h lớn lực, vậy n năm tiêu nhiều tiền như g tiêu v ậ đi động nghiên cứu động cơ b ư ớ c cờ nở cờ mẹ chỉ nở mẹ t ủ n những thứ đồ này.、Thời、gian thứ Thời trôi đồ qua một ỗ mỗi i đi ngày càng đi qua, m ngày, Hàn Nguyên đều là sáng là đều s ớ mươi hai giờ công việc đối với một người thân thể và tinh thần gánh nặng đều là rất nặng bất quá đối với hàn nguyên mà nói hắn đã thành thói quen như vậy thời gian có hơn một năm trên thân thể gánh nặng cũng không cần phải nói nhiều vượt xa thường nhân thân thể tố chất cùng gen cường hóa dược tề mang đến thay đổi đủ để cho hắn ứng đối làm việc như vậy lượng về phần về tinh thần gánh nặng bây giờ hắn ngược lại có chút vui ở trong đó cảm giác nhìn mỗi một cái cơ phận ở trong tay dần dần thành hình dần dần biến thành lóe quang mang dụng cụ này cho hắn cực lớn phong phú cảm cùng cảm giác thành i ự u thời gian liền một chút như vậy một chút đi qua bận rộn đến gần mười lăm ngày hàn nguyên mới đưa tiết tấu c h ậ m xuống mà nửa tháng này công việc thành quả để cho lai、like、sợ chệ ảm lúc đó người xem cảm thấy khoa trương vô cùng một máy động cơ bước ở ngắn ngủi trong vòng mười lăm ngày tên này sợ ra ánh sáng đài che m à n g đài bốn phần lớn chế tạo muốn không phải đây là bọn hắn nhìn tận mắt từng điểm từng điểm gia công chế phẩm đi ra cho dù ai tới cũng không dám tin tưởng rời ạ nay hiệu suất làm việc thật là khủng khiếp nửa tháng a nửa tháng hoàn thành một máy động cơ bước một nửa linh kiện chế phẩm mấu chốt nhất là hắn chế tạo cái gì cũng là một lần thành hình vô số phức tạp gia công bước không có ảnh hưởng chút nào đến trạng thái ở gia công trong quá trình chưa từng xuất hiện một cái thứ phẩm đây mới là kinh khủng nhất địa phương ma đản ta hắn sao tự mình ở ra làm đem chiếc ghế gỗ làm một ngày đều không giải quyết trên lầu ngơi cái ghế bán thế nào bao nhiêu tiền một cái vấn đề là từ lai、like, sở trệ ảm nhìn lại cảm giác không có bao nhiêu vấn đề toàn bộ linh kiện đều là từng bước một g õ đi ra nhưng tổng kết đứng lên tốc độ này liền bất khả tư nghị hiệu suất cao là một mặt mặt khác là cái này sở trệ ả mẹ có thể cả ngày không đình công làm giống như cái người máy như thế nhân loại bình thường giống như hắn làm việc như vậy cao nữa là ba bốn tiếng liền không chịu nổi hắn khí lực thật là lớn ta vô cùng yêu thích ta còn nhớ sở trệ ả mẹ mới bắt đầu lai、like, sở trệ ảm thời điểm hình như là không mặc quần áo trên người cái kia bắc thì nha đúng một nhánh quần lót tung hoành thiên hạ xuyên rồi một tháng quần lót còn không có đội qua k、like like là like、hơn hai năm thời gian trôi qua nhìn lai、like、sở trệ ảm nhân cơ bản cũng đem điều này lai、like、sở trệ ảm gian coi thành một cái đại hình nói chuyện phiếm phòng làm việc bên trong nói cái gì cũng có làm quảng cáo phát liên tiếp tìm người đủ loại đề tài đều có hơn nữa nhìn lai、like、sở chệ ám người xem còn phát hiện cái này lai、like、sở chệ ám d à n cho tới bây giờ cũng không có phong hơn người tài khoản bất quá có lúc nào quá lớn sẽ được mời vào đi uống t r à sau đó bị phơi bày ra phê phán trước đã có người ở nơi này lai、like、sở chệ ám trong phòng phát màu sắc liên tiếp cùng làm lường gạt cái gì kết quả không hai ngày nhân liền bị bắt trả lại hot sợ ấp xử rất nặng từ đó về sau làm những thứ này liền thiếu rất nhiều t r ì n h lý xong dụng cụ hàn nguyên mởm đầu một cái nhất thời liền thấy trên màn ảnh giả tưởng thảo luận hắn lần đầu tiên lai、like、sở chệ ám lúc một nhánh quần lót mặc một cái nguyệt đạn màn khóe miệng nhất thời liền kéo ra ma đản h ắ n lại không phải là không giặt rửa hạ truyền bá sau tắm cũng sẽ rửa sạch sẽ hơi khô được không mắt thấy đề tài càng ngày càng dơ hàng nguyên ho hai tiếng cắt đứt lai、like、sở chệ ảm trong phòng người xem nói chuyện t i ế m đem sự chú ý hấp dẫn tới bận rộn nửa tháng động cơ bước chung dễ dàng chế tạo một ít linh kiện ta đều bước đầu chế tạo ra còn lại linh kiện chủ yếu là hai bộ p h ậ n lớn một phần là nguồn sáng liên quan dụng cụ linh kiện tỷ như nguồn sáng phát sinh khí quang kính các loại bộ phận thứ hai là, là năng lượng khống chế khí tương độ ánh sáng khống chế khí loại này khống hai người so sánh nguồn sáng tướng quan linh bộ kiện là tương đối khó xử lý ta dự định trước hết bộ phận này bộ phận chế phẩm vừa nói hàn nguyên một bên đi hóa học phòng thí nghiệm chuẩn bị chế phẩm nguồn sáng phát sinh khí ngoài ra có liên quan cái này động cơ bước trình độ phức tạp không có mọi người tưởng tượng cao như vậy trên thực tế ta chế phẩm cái này động cơ bước cùng kích thước nạ n ổ động cơ bước so sánh ở đủ loại trên kết cấu cực lớn tiến hành giản hóa ly cấp bước sóng khoảng cách một chu kỳ g a o động điều khác quang cũng không cần ta tiến hành đủ loại xử lý bởi vì quang ba bản thân chính mình bước sóng khoảng cách một chu kỳ g a o động liền thấp hơn nhiều mấy con số này trong giới tự nhiên ánh sáng mắt thường nhìn thấy được bước sóng khoảng cách một chu kỳ giao động ước chừng ở 8 8 3 t 8 0 nạ nổ giữa sóng điện tử trước cũng đã nói hạn chế ta chế phẩm động cơ bước tinh độ nguyên nhân chủ yếu cũng không phải đ a o giải phẫu mà làm m à là trước mắt trong tay của ta công nghiệp dụng cụ t ị n h không đủ để ủng hộ ta chế phẩm gia cao tinh độ động cơ bước vô luận là gia công linh kiện dùng máy công cụ hay lại là vô trần phòng làm việc cấp bậc cũng không ủng hộ ly cấp tinh độ động cơ bước chế phẩm đi ra tâm trí thực ra vẽn vẽ chỉ là đối với đó trước bóng bán dẫn máy tính tiến hành một lần thăng cấp mà thôi vô luận là lý luận kỹ thuật hay lại là thực hành độ khó đều rất thấp sau này ta sẽ từ từ tăng lên tinh độ đẩy ra hóa học phòng thí nghiệm căn chứa đồ đại môn hàn nguyên ở vách tường bên quỹ trên kệ tìm kiếm chế phẩm laser phát sinh khí yêu cầu tài liệu dưỡng hóa titan vị sát tam dưỡng hóa hai nôm ba loại kim loại tài liệu bị mang tới cốt sát xưởng dùng mải máy mải thành tinh tế bột sử dụng sau này cao tinh độ thiên bình tiến hành pha trộn cho cân đối nơi g ư đây là làm gì vậy thấy hàn nguyên động tác lai、like、sở trệ hạm trong phòng có người xem hiếu kỳ hỏi chế tạo laser phát sinh khí h ạ c tâm tài liệu l a n bảo thạch thủy tinh hàn nguyên quét mắt đạn mạc trả lời tiếp theo đem ước lượng pha trộn cho cân đối kim loại bột hỗn hợp sau đó đem mang tới xưởng bên trong dùng trọng hình ép phôi máy ép thật biến thành kim loại bột gạch lam bảo thạch không phải nói kim cương có thể nhân tạo hợp thành sao lam bảo thạch cũng có thể ta vừa mới liếp nhìn tài liệu dùng không đều là kim loại sao bảo thạch cái gì không đều là si l i c h cùng than sao người nói là mã não thạch cùng kim cương đi lam bảo thạch cùng hồng bảo thạch thành phần chủ yếu đều là tam dưỡng hóa hai nôn dưỡng hóa n ô m dưỡng hóa n ô m không phải màu trắng sao bảo thạch không đều là trong suốt sao ta làm sao biết nhưng hồng lam bảo thạch đều là cưng ngọc cư ơ ngọc n g thành phần chủ yếu s á c thực đều là tam dưỡng hóa hai nôn hiếu kỳ phỉ thúy cũng là dưỡng hóa n ô m sao nhân tạo hợp thành hồng lam bảo thạch lại không phải chuyện ly kỳ gì chỉ là thiên nhiên khó khăn mà thôi biệt hiệu tự đưa ra máy bay một muốn biết đạo cụ thể hợp thành phương pháp cùng tài liệu cụ thể pha trộn cho cân đối sơ c h ệ á mẹ ta đây cũng muốn biết ta đây cũng giống vậy một mang theo ép tốt gạch phôi hướng sẽ đuổi hàn nguyên thấy được đạn mạc bên trên hỏi lam bảo thạch hợp thành phương pháp vấn đề cười nói lam bảo thạch hợp thành phương pháp rất đơn giản chủ thể tài liệu là ba loại dưỡng hóa titan t h sát tam dưỡng hóa hai nôn đem này ba loại tài liệu mài thành nhỏ vụ bột sau đó dựa theo một năm chín mươi chín tám mươi năm sức nặng tỷ lệ tiến hành hỗn hợp hỗn hợp sử dụng sau này ép phôi máy ép thành gạch phôi sau đó bỏ vào một cái điện hồ phóng điện trang bị chung ở khí cho dưới sự bảo vệ lấy hai trăm l n dòng điện tiến hành hợp thành sạc điện năm phút liền có thể được một khối cao thuần độ lam đa quý dĩ nhiên đây chỉ là một loại trong đó phương thức bất quá như vậy hợp thành đi ra lam bảo thạch chất lượng khá cao nếu như đối chất lượng không quá lớn yêu cầu lời nói diễm nấu chạy pháp giút u n g môi pháp nước nóng pháp đều có thể tỷ như đơn giản nhất diễm nấu c h ả y pháp ngươi chỉ cần một cái lò vi sóng cùng một cái mang ém miệng ly thủy tinh là được rồi trước chuẩn bị 99% dưỡng hóa n ô n bột cùng 1% dưỡng hóa t h u n bột hai người hỗn hợp cái đ ề u sau đó bỏ vào trong ly thủy tinh lại ở bên trong thảm một ít n ô n tuyến đoàn n ô n tuyến dùng n ô n bạc cắt xén là tốt sau đó một bộ phận vùi sâu vào một chung một bộ phận lộ ra đem xử lý xong tài liệu đậy kín nắp thả nhập vi sóng trong lò sau đó khởi động lò vi sóng chờ đợi khoảng chừng phút dưới là được rồi suy nghĩ một chút hàn nguyên lại bổ sung một câu loại phương thức này có thể hợp thành đi ra nhân tạo hồng bảo thạch nhưng chất lượng rất thấp xuyên thấu qua minh độ không cao màu sắc phương diện cũng bình thường mọi người cảm thấy hứng thú làm tiểu thí nghiệm có thể thật muốn coi là đồ trang sức cái gì đề nghị các ngươi trực tiếp mua nhân tạo hợp thành bảo thạch rất tiện nghi học được học được cái này thì đi từ một chút sáu a diễm nấu chạy pháp cái này nữ bức lò vi sóng trong nhà của ta thì có dưỡng hóa n ô n có thể chính mình mài dưỡng hóa dùng nơi nào đến à thuần dưỡng hóa n ô n có thể không m ẫ bảo trên có dưỡng hóa d ù n mua mọi người nhanh nếu không đợi một hồi liền hạ giá ta nhớ được bị ly bị lì thượng hạng giống như cũng có người công việc hợp thành hồng lam bảo thạch video chương á hai trăm tám mươi hai động cơ bước nguồn sáng tài liệu mang theo dùng tam dưỡng hóa hai nôn các loại tài liệu bột ép chế ra kim loại gạch hàn nguyên chạy về hóa học phòng thí nghiệm Hóa học phòng thí nghiệm nơi này có một máy điện hồ phóng nghi chân có cùng nơi này điện điện dung luyện nghi cùng đồng một máy bộ chân không rút ra khí chỉ ơ k ô không nhô Không n nói, hàng đầu cái kia nhân chấn mà nhô ra dầu mỏ hố cho hắn cung cấp cực kỳ hào phóng liền. g thể hố cho hào kia kỳ cái điệu mà đầu dầu cấp cực c ra mỏ là bởi vì dầu mỏ là nhiên liệu cùng dầu bôi chân loại mà là bởi vì dầu thô có thể thông qua tinh vi lọc mà tinh luyện hóa hợp ra đủ loại tài liệu giống như nylon hợp thành cao su cùng sợi nhân tạo những thứ này đều có thể thông qua dầu mỏ tiến hành tách ra xử lý đến không có dầu mỏ h à n nguyên cũng phát triển không được nhanh như vậy giống như chân không rút ra khí cơ không có nylon cùng cao su hắn liền chuẩn bị không ra mà chuẩn bị không ra chân không rút ra khí cơ rất nhiều hợp kim hoặc là chất hóa học chế phẩm căn bản là không thể nào tiến hành rất nhiều tài liệu chế phẩm đều phải cần chân không hoàn cảnh mới có thể tiến hành xử lý đây là cứng nhắc điều kiện bởi vì không khí sẽ tham dự phản ứng mà tạo thành tài liệu chế phẩm thất bại t ừ trong góc tìm tới điện hồ phóng điện dung l ư ợ n g y. đem áp chế tốt kim loại bột gạch bỏ vào đặc chế hình chữ nhật nồi nấu cọc chung gián kín tốt điện hồ phóng điện dung l ợ n g h thông qua hai bên đường ống trước đem bên trong không khí rút hết sau đó sẽ viết vào hạt gọn khí loại này khí c h ư làm vì bảo vệ Máy phát đ i ệ nhưng p á t r toàn đ t r bộ quá trình rất tá tĩnh không có bất kỳ họa tinh bắn tung tóe tôn ra tới nếu như bên trong như cũ bổ túc hay lại là không khí ở mở điện trong n y mắt cả khối bột á p chế kim loại gạch mặt ngoài sẽ văng lên vô số mảnh nhỏ thoái kim thuộc chất lỏng giống như nấu sôi nóng bỏng dầu sôi trung đột nhiên nhỏ vào mấy viên giọt nước như thế đến thời điểm chỉnh đài điện hồ phóng điện dung luyện nghi trực tiếp báo phế đô là nhẹ nghiêm trọng dưới tình huống xuất hiện nổ mạnh cả khối kim loại nổ tung cũng có thể đây chính là hạt g ò n khí bảo vệ tầm quan trọng ngoại trừ bảo vệ dụng cụ ngoại thông vào hạt gọn khí còn sẽ không ở nhiệt độ cực kỳ cao độ hạ cùng đang ở dung luyện bột kim loại gạch phản ứng đây là khí chơ mới có thể làm được. Không khí không được. nếu như bên trong sen lẫn không khí như vậy nấu chạy luyện ra lam bảo thạch thủy tinh trung tướng sẽ sinh ra lớn lớn nhỏ nhỏ đủ loại bọt khí những thứ này bọt khí có thể nhỏ đến mắt thường căn bản là không thấy rõ nhưng chỉ cần có liền không cách nào dùng cho chế tạo động cơ bước nguồn sáng sinh thành khí ngoại tạo mù mù tốt nhất mắt thật to mò à rõ ràng là một khối kim loại thế nào mở điện sau là có thể biến thành đá quý đây các người nói đây là tính chất vật lý biến chuyển hay lại là tính chất hóa học hợp thành hóa học chứ dung luyện là sự thay đổi hóa học dung luyện trong quá trình có tân vật chất sinh thành lam bảo thạch thành phần chủ yếu chính là dưỡng hóa nôn cùng dưỡng hóa dồn g các loại khối này kim loại gạch thành phần cũng là dưỡng hóa nôn cùng dưỡng hóa dồn g tính chất nơi nào thay đổi dung luyện là vật lý phản ứng a bởi vì không có phát sinh hóa học biến hóa phân tình hướng đi có chút dung luyện có tân vật chất sinh thành đó chính là phản ứng hóa học rồi không có cái mới vật chất sinh thành đó chính là vật lý phản ứng trên lầu nói tốt một phần nói nhảm tia rốt cuộc là vật lý hay lại là hóa học đây đột nhiên nghĩ tới một cái vấn đề lam bảo thạch thành phần chủ yếu là tam dưỡng hóa hai nôn tại sao nó không phải kim loại tam dưỡng hóa hai nôn là kim loại a làm sao lại không phải kim loại? tam dưỡng hóa hai nôm là kim loại không sai nhưng lam bảo thạch không phải a lam bảo thạch là cơ ngọc ở phân chia bên trên cũng không thuộc về kim loại thuộc về chất hỗn hợp dừng một chút d ừ n g dừng một chút ta suy nghĩ chuyển không tới sở trệ a mẹ đây sở trệ a mẹ ngươi tới giải thích một chút đi trên màn ảnh giả tưởng tranh luận điện hồ phóng điện dung luyện nghi chúng kim loại gạch biến chuyển thành lam bảo thạch thủy tinh rốt cuộc là vật lý phản ứng hay lại là phản ứng hóa học đạn mạc không ngừng soát bình m à qua lai sở trệ ạm lúc đó người xem vì đó l à ổn không thể tách rời ra thấy tuần hỏi mình đạn mạc hàn nguyên mở miệng c nay vừa nói lai sở trệ á m lúc đó trong nháy mắt liền yên tính lại hàn nguyên cười một tiếng nói tiếp nhân tạo hợp thành lam bảo thạch cùng bột luyện kim tính chất nhưng thật ra là như thế thành bột luyện kim là thuộc về phức tạp hóa học vật lý quá trình trong đó vừa có sự thay đổi hóa học lại có biến đổi lý tính cho nên tổng hợp mà nói điện hồ phóng điện dung luyện nghi bên trong kim loại gạch ở hòa tan biến chuyển lúc thuộc về hỗn hợp phản ứng ta đi thế nào ta liền không nghĩ tới đây bắt đầu ta nói đã là biến đổi lý tính lại vừa là sự thay đổi hóa học mỗi một người đều không tin đơn thuần biến đổi lý tính bây giờ cảm giác rất ít vô luận là hợp kim cũng hoặc là đủ loại hợp thành tài liệu phần lớn đều có tân vật chất sinh thành không đúng sơ chệ á mẹ khối này gạch thành phần chủ yếu cùng lam bảo thạch thành phần chủ yếu là như thế không phải là không có tân vật chất sinh ra sao làm sao lại có sự thay đổi hóa học rồi hả trên lầu nói có lý chắc là đơn thuần biến đổi lý tính giống như c á t hỏa tan biến thành thủy tinh như thế đọc nhêu thư ơ n g mới có lợi ngày ngày cũng biết nhìn hữu bây giờ hữu sẽ không chứ thấy đạn mạc còn có nghi ngờ hàn nguyên cười một cái nói sở dĩ lý thuyết mặt có phản ứng hóa học đó là bởi vì tam dưỡng hóa hai nôn cùng dưỡng hóa dùng ở dưới nhiệt độ sẽ ra tinh thể kết cấu biến hóa cùng với tạo thành một ít tân nguyên tử tinh thể rất nhiều người đều biết lam bảo thạch thành phần chủ yếu đều là tam dưỡng hóa hai nôn nhưng rất ít biết là nó tam dưỡng hóa hai nôn tinh thể là bình thường tam dưỡng hóa hai nôn dị tướng kết cấu hạn phạ hệ kết cấu an hai ho ba chính là bởi vì loại này đặc thù lục phương tinh vạch kết cấu để cho dưỡng hóa nôn có siêu độ cứng cao rất tốt xuyên thấu qua còn tính nhận truyền đạo tính cùng điện khí cách điện tính các loại ngoài ra ngoại trừ tinh thể kết cấu phát sinh biến hóa ngoại khối này kim loại bột trạng thái ở tinh luyện trong quá trình sẽ còn tạo thành một ít tài liệu mới tỷ như sờ giờ ba ăn o các loại cho nên nó bên trong vừa có sự thay đổi hóa học lại có biến đổi lý tính hàn nguyên nói xong lai、like、s ở chệ hạm trong phòng nhất thời phiêu động qua một mảnh hiệu năm phút thời gian đi qua rất nhanh b ấ m thời gian điểm hàn nguyên bắt đầu thông qua khống chế dòng điện lớn nhỏ tới hạ xuống điện hồ phóng điện dung luyện nghi bên trong nhiệt độ dòng điện từng điểm từng điểm nhỏ đi điện hồ phóng điện dung luyện nghi chung nóng sáng kim loại gạch bắt đầu dần dần nguội xuống đây là phải bước bởi vì dùng cho chế phẩm động cơ bước laser sinh thành khí lam bảo thạch thủy tinh yêu cầu rất hà khắc nếu như trực tiếp dừng lại cung cấp điện lời nói bởi vì nhiệt độ đột nhiên hạ xuống sẽ đưa đến bên trong dung luyện lam bảo thạch sinh ra vết nứt v ạ n vẹo các loại mà một chút xíu thì vết nào cũng sẽ đưa đến báo hỏng chỉ có chậm chạp hạ xuống nhiệt độ để cho bên trong tinh thể kết cấu sau khi thích thứ mới có thể tiếp tục đi xuống xử lý điều chỉnh một lát sau lại xác nhận đạt tiêu chuẩn sau hàn nguyên mới mang theo cách nhiệt phòng vệ bao tay thu nhận công nhân cụ đem điện hồ phóng điện dung luyện nghi bên trong nồi nấu cặn lấy xuống lúc này nhiệt độ còn rất cao thuộc về nồi nấu cặn bên trong kim loại bột gạch hay lại là đỏ bừng nhưng theo thời gian trôi qua hồng sắc nhiệt độ t ố i lui đã luyện cục thành công lam bảo thạch thủy tinh dần dần t r i ể n lộ ra vốn là diện mạo bởi vì nồi nấu cặn cái đế cùng độ dày nguyên nhân t r i ể n lộ ra lam bảo thạch mang theo một chút đ e n độ nhưng đã có thể thấy được lam sắt rồi l a m hà nguyên mang cách nhiệt bao tay đem chọn khối lam bảo thạch thủy tinh từ nồi nấu cặn bên trong lấy da cũng đánh lên ánh sáng mạnh đ è tin thời điểm cả khối lam bảo thạch trong nháy mắt như tinh quang khúc xạ đến đại dương ánh sáng mạnh xuyên tấu h qua bảo thạch chiết xạ ra tới quang mang tiết lộ ra lạnh lùng phong mang hải lam một loại màu sắc nhất thời tràn đầy toàn bộ lai sở trệ ám gian thần bí sáng lạng lam bảo thạch nhất thời cướp đi người sở h ư u ánh mắt thật là đẹp yêu yêu thật là đẹp tha cực phẩm không trung lam Ngậy, đó là p h ỉ thúy hơn nữa nói cho đúng không trung lam so với cái này cạn đây cũng là thuần bí nhất hải lam tốt một khối to ít nhất trên một triệu triệu người suy nghĩ nhiều nếu như là thiên nhiên như vậy một khối lam bảo thạch giá trị phòng trừng phá trăm triệu nhưng nhân tạo lam bảo thạch căn bản cũng không đáng tiền nhiều lắm là sáu vị số quyết định này đi chuẩn bị ngay trang bị thử một chút có thể hay không làm ra đến có thể làm ra tới liền phát t à i a chế lầu ngươi làm được ta hầm phân môn bởi bướm lén lút nói một câu d ù n hóa chất có thể đưa đến bất dựng bất dục cái này không khoa học kim loại bột lại có thể biến thành lam bảo thạch đây coi là cái gì ta còn biết rõ làm sao dùng thủy ngân tinh luyện hoàng kim đâu rồi đem thủy ngân nguyên tử rút hết một cái điện tử liền có thể biến thành hoàng kim thủy ngân không phải là thủy ngân sao thủy ngân biến thành bắn kim ngươi làm thời trung cổ châu âu vô t h u đây thủy ngân thật đúng là có thể biến thành hoàng kim dùng tia gậy ạ đi hoành sẽ xử thủy ngân biến thành ho bất quá thành phẩm chứ sao kỳ quái mà vô dụng kiến thức lại tăng lên lai sở chệ ảm trong phòng đạn mạc phức tạp người xem nghị luận đề tài vĩnh viễn n h ả y chuyển rất nhanh khả năng trước một giây còn đang khen ngợi lam bảo thạch đẹp đẽ sau một giây thì trở thành như thế nào dùng thủy ngân tới tinh luyện hoàng kim đối với cái này nhiều chút đạn mạc hàn nguyên cũng sớm thành thói quen hắn không để ý đến cũng không có tham dự mà là xuyên thấu qua ánh sáng mạnh đèn tin kiểm tra cẩn thận đến chế phẩm đi ra lam bảo thạch thủy tinh kiểm tra bên trong có hay không khí khổng v ỏ n khí vết nứt có chưa từng xuất hiện biến hình vặt vẹo các loại liết mắt kết quả hay lại là t ít nhất lấy cái kia trải qua thân thể con người t h à n h toán dược t ề sau khi khôi phục năm không thị lực cũng không nhìn thấy liên quan khuyết điểm bất quá này chỉ là ban đầu kiểm phía sau hắn còn cần đem khối này l a m bảo thạch thủy tinh tài liệu mang tới xưởng tiến hành cắt gia công đem cắt m à i thành có thể dùng với chế phẩm nguồn sáng sinh thành khí l a m bảo thạch thủy tinh kích thích tốt sau đó sẽ thông qua kính hiển vi cùng đủ loại kiểm trắc nghi tới lặp lại tiến hành kiểm tra bảo đảm không có bất kỳ tì vết nào khúc sản xuất xuyên thấu qua con suất kích thích góc độ các loại chỉ tiêu cũng đạt tiêu chuẩn sau mới có thể ứng dụng với nguồn sáng sinh thành khí mà nay một hệ liệt chỉ tiêu chung Phạm là chương ó hai trăm tám mươi ba đến từ bạn trên mạng dẫn dắt mang theo chế phẩm đi ra lam bảo thạch thủy tinh hàn g nguyên đi tới công nghiệp dụng cụ xưởng bên trong nơi này có đủ dụng cụ có thể mang tấm gạch trạng thái lam bảo thạch ra công thành đủ loại hình dáng một khối trưởng hai mươi cm cao rộng cũng đến gần mười phân lam bảo thạch thủy tinh đủ chế tạo mấy chục hàng trăm cây lam bảo thạch kích thích ca tụ hoa tuyến cưa cắt suy nghĩ đánh bóng gia công lam bảo thạch nguồn sáng kích thích tốt cùng gia công bảo thạch đồ trang sức chương trình thực ra không sai bịt lắm chỉ bất quá ở gia công tinh độ bên trên có thể so với bình thường bảo thạch đồ trang sức yêu cầu cao hơn bảo thạch tốt quang học chất lượng yêu cầu rất cao đừng xem nó chính là một cái tiểu tiểu viên tốt nhưng hắn yêu cầu đem laser rất tốt hai đầu mại cùng đánh bóng thành quang học song song mặt phẳng đem song song độ yêu cầu trội hơn mười giây mặt phẳng độ không thua kém một phần tư vòng sáng hơn nữa mặt phẳng ở hai đầu hình trụ cùng tốt t r ụ c thẳng đứng độ không thua kém một phần tư v là chính là hai mặt yêu cầu so với bình thường châu đáo đồ trang sức cao hơn nhưng biết làm nhất định mơ hồ xử lý để phòng ngừa sinh ra sống nhờ laser c h ấ n đẳng dù sao châu đáo đồ trang sức đánh bóng độ cùng c ắ t độ ở đạt đến tới trình độ nhất định sau mắt thường cũng không nhìn ra mà dùng cho động cơ bước nguồn sáng laser tốt không giống nhau một khi một cái mặt có một chút xíu không phù hợp yêu cầu thì sẽ sinh ra laser tản ra tập trung thất bại các loại vấn đề từ chất lượng định nghĩa bên trên nhân tạo lam bảo thạch thực ra ở độ tinh khiết các phương diện là vượt xa thiên nhiên bảo thạch chỉ bất quá giá trị xa so ra kém thiên nhiên bảo thạch nhân chính là như vậy một khi một loại đồ vật là nhân tạo hoặc là có thể nhóm lớn lượng sinh sản lúc giá trị liền sẽ lập tức sụt đột、nột. bận rộn hai ngày hàn nguyên còn không có đem lam bảo thạch laser tốt lấy ra vật này gia công so với hắn theo dự liệu còn phải làm phiền cùng khó khăn mặc dù trong đầu có nhiều loại lại toàn bộ gia công kỹ thuật nhưng bất đắc dĩ bây giờ hắn sử dụng gia công dụng cụ quá là rồi m m một lẹ vẹo nhiều c h ụ c liên động gia công nghi mặc dù chức năng nhiều ở phương diện này có thể cùng cờ nờ cờ mẹ chị tùn sánh bằng nhưng ở gia công tinh độ phương diện liền kém xa cờ nờ mẹ chị tùn rồi cho nên đang đánh mải gia công mặt p h ẳ n g độ vòng sáng thời điểm hàn nguyên cũng dày vỏ phế bỏ bảy tám cây lam bảo thạch thủy tinh tốt cũng không có lấy ra phù hợp yêu cầu căn ả Bảo Bảo Bảo khối Thạch đã bị hắn cắt thất linh rồi, mà phế bỏ lam bảo Thạch thùng Thạch chỉ nhưng phẳng tốt tốt rồi, tiếp liền tới gia gia Lam lạc Lam laser Lam laser cao. mà ném mặc mặt, mặt bị bắt bỏ bị cắt trực rác. công công cầu cực đã độ dùng dù yêu cứ can thiệp đường vân tính toán mặt p h ẳ n g độ sai số là trước mắt hắn dùng để kiểm tra la s e r tốt hai mặt mặt p h ẳ n g độ có hay không phù hợp yêu cầu phương thức ở đo lường lúc nếu xuất hiện hướng một cái phương hướng con can thiệp đường vân lại tiến hành điều chỉnh bình tinh vị trí khiến cho xuất hiện một số nhánh can thiệp mang là mặt phản độ sai số giá trị gần đúng vf h nơi đây là một cái vĩnh hằng bất biến định lý cũng là châu đáo thu thập gia công lúc cần dùng đến phương thức kế toán trước mắt hàn nguyên liền kẹt ở bước này cũng là một bước cuối cùng gia công đi ra hai bên mặt p h ẳ n g độ tinh độ không đạt tới nhị cấp tinh độ yêu cầu ở kiểm tra vòng sáng thời điểm chiếu bắn ra vòng sáng số luôn là siêu tiêu như vậy lam bảo thạch laser tốt đang sử dụng thời điểm sẽ sinh ra hơi nghiêm trọng tản ra hiện tượng nói cách khác xuyên tấu h qua laser tốt chiếu bắn ra laser sẽ xuất hiện phân nhánh giống như đi tiểu lúc nước tiểu sẽ phân chia lưỡng đạo hoặc là ba đạo bốn đạo như thế phân nhánh đi ra tản ra laser sẽ đối với động cơ bước bên trong quang quan đao xảy ra vấn đề kế lại chuẩn bị phế bỏ một cây dài mười cm lam bảo thạch laser tốt sau hàn g nguyên thở dài cầm trong tay kiểm tra không phù hợp tiêu chuẩn laser tốt hướng góc tường trong thùng rắc ném một cái phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang không thể còn như vậy làm còn như vậy chuẩn bị đi xuống cả khối lam bảo thạch m à i xong rồi phòng trừng cũng chuẩn bị không ra một cây hợp cách g i a công mặt p h ẳ n g độ vòng sáng thời điểm sao khó khăn như vậy đây nếu như có thể không nhiều k h ố n g máy công cụ là tốt thở dài hàn g nguyên yên lặng đứng dậy lần nữa từ lam bảo thạch bên trên cắt một khối hình sợi dài tinh thể đi xuống dơ ở trước mắt tinh tế học hỏi đến suy tính nên như thế nào cải thiện gia công phương th bắt t r ư ớ c bên trong không gian hàn nguyên đang thở dài trên địa cầu lai sở chệ ả m lúc đó người xem cũng đi theo thở dài nhìn hắn hỏng bét như vậy đạp lam bảo thạch gần đó là nhân tạo chế tạo lai sở chệ ả m lúc đó người xem tâm như cũ bể đầy đất này cũng không cần ngoạ tào nha trong thùng rác cho ta có thể được đây chính là đỉnh cấp đại lao ây ư thật là xa xỉ lớn như vậy lam bảo thạch nói ném liền ném nhìn sở chệ ả mẹ làm nhục lớn như vậy lam bảo thạch thương tiếc đến không thể tự mình hô hấp phế bỏ dùng để mài lam bảo thạch mặt nhận chứ sở chệ ả mẹ lớn như vậy một thối mài mặt nhận phòng chừng có thể mài mấy trăm thối mặt làm một lam bảo thạch chiếc nhẫn hoặc là lam bảo thạch vòng tay đi ra mới kêu ngữ bức nhân tạo hàng giá trị không cao hơn nữa sở chế a mẹ đây là đang làm nghiên cứu khoa học muốn mặt nhẫn làm gì ta lúc trước cầm bình thủy tinh tử mãi nước rồi c á i đế vương lục mặt nhẫn sau đó l ừ a gạt vợ của ta nói này hao tốn mấy trăm ngàn mới mua được miễn đi chiếc nhẫn kim cương nàng đến bây giờ cũng còn không biết o về no ta cái thảo trên lầu ngữ bức ngươi có lam bảo thạch ta có sông sáo thiên nhai bình thủy tinh nhân tài a hy vọng lão bà ngươi sớ ngày phát hiện phát hiện đoán chừng bị da bạo một hồi Liên tục phế bỏ vừa vặn liền thấy dùng chai bia i a công đế vương lục phì thúy làm mặt nhẫn lắc lư lao bà hãn đạn nhất thời liền không nhịn cười được xuống hắn lúc trước cũng xem qua sử dụng bình thủy tinh gia công mặt nhẫn k a n h vì đ e o n g ắ n bất quá không nghĩ tới thật là có người sẽ thật làm như vậy đây nếu là bị phát hiện bị lao bà đánh cho một trận cũng là hợp tình hợp lý bạn trên mạng run cơ t r í để cho hắn có chút k i ể m chế tâm tình hóa giải không ít chờ một chút mái nước cười cười hàn nguyên trên mặt còn chưa kết thúc nụ cười đột nhiên cứng lại bây giờ hắn sử dụng gia công phương thức là m mở một lẹ vẹo nhiều trục liên động gia công nghi trước tiến hành tiện sau đó tay công việc đánh bóng một lần hậu tiến nhập vạn cấp vô trần phân xưởng xử lý còn lại bước phong ngừa cho bụi ô nhiễm nhưng nửa thủ công nửa cơ giới đánh bóng đi ra l à m bạo thạch tốt ở trên bình diện căn bản là không đạt tới tiêu chuẩn nếu như đem một bước cuối cùng đ ổ i thành cố định thức mài nước lời nói hiệu quả sẽ như thế nào nghĩ tới đây hàn nguyên liền vội vàng trong đầu là xem theo l t xem ánh mắt của hàn nguyên dần dần sáng lên tựa hồ thật đúng là có thể cùng bình thường mài dược tề mài đánh bóng so sánh sử dụng mài nước ở định phong trong trình độ có thể làm được kích thước nano đánh bóng chỉ bất quá điều kiện tương đối hà khắc yêu cầu sử dụng viền kính vì vê đốt hai kim cương thạch mài dịch tới tiến hành đi ra nhưng hắn yêu cầu không đến được kích thước nano hai cấp tinh độ yêu cầu laser tốt tinh độ ở b ẽ nhỏ cấp loại trình độ này độ tiến triển sử dụng lớn hơn viên kính kim cương thạch mài đồng dạng là có thể làm được giới thiệu chuyện chuyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng thông r ư n k í c quang vũ khí nguồn sáng. vũ khí h t qua đối trong đầu kiến thức tin tức hàn nguyên xác nhận mài nước ra công pháp có thể xử lý lam bảo thạch laser tốt nếu lấy được xác nhận hắn lập tức liền bắt đầu rồi hành động cùng thí nghiệm trong tay vừa mới cắt đi hình sợi dài lam bảo thạch tinh thể tốt thông qua m một lẹ vẹo nhiều trục liên động gia công nghi lần nữa tiến hành xử lý cắt gọt mài đánh bóng toàn bộ trình tự toàn bộ đi một lần sau một cây còn dư lại một bước cuối cùng lam bảo thạch la ghe tốt xuất hiện lần nữa trong tay hắn đem chính mình trước gặp phải khó khăn cùng chuẩn bị phương thức giải quyết đại khái nói một lần sau hàn nguyên đứng dậy đi tới căn chứa đồ chuẩn bị chế phẩm kim cương thạch tài liệu lam bảo thạch thủy tinh độ cứng đã rất cao thang độ cứng ngọt đạt tới cựu k h o ả n g đó so với phần lớn học kim thiên nhiên tài liệu đều phải cứng r á n sẽ đối độ cứng cao như vậy lam bảo thạch thủy tinh tốt tiến hành mài nước xử lý đem đánh bóng độ cứng phải nhất định so với lam bảo thạch cứng hơn mà so với nó độ cứng cao hơn thiên nhiên vật chất chung chỉ có kim cương thạch cho nên gia công l a m bảo thạch thủy tinh tốt chỉ có thể lựa chọn kim cương thạch tới xử lý kim cương thạch tục xưng kim cương t o à n là một loại do than nguyên tố tạo thành quán vật thuộc về than chỉ cùng làm dị hình thể đồng thời nó cũng là kim cương bản thân thực ra cái gọi là vô cùng chân quý bị tư bản ra tán dương vì kim cương vĩnh cựu xa một viên vĩnh truyền lưu kim cương bản chất chính là một nhóm than trừ đi đồ trang sức cấp kim cương ngoại kim cương thạch thực ra rất tiện nghi vô luận là nhân tạo chế phẩm hay lại là thiên nhiên đặc biệt là mấy năm nay khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng nhân tạo chế phẩm chất nhân tạo chế phẩm kim cương thạch nguyên liệu chính là than trì ở nhiệt độ cao dưới áp lực mạnh liền có thể hình người lớn tạo kim cương thạch thiên nhiên kim cương tạo thành vắng khó khăn một chút nhưng kỳ thật trên địa cầu sản lượng cũng dị thường khổng lồ cùng hoàng kim bạch kim loại này yêu cầu siêu tân tinh bùng nổ mới có thể tạo thành nguyên tố nặng so sánh kim cương ở toàn bộ trong vũ trụ thật là không đáng nhắc tới không có chút giá trị nào không nói toàn bộ vũ trụ chính là thái dương hệ kim cương hàm lượng đều, đều đủ để đem trên thế giới bất kỳ một cái nào quốc gia đập làm thịt so với như hải vương tinh bởi vì thể tích cùng chất lượng vượt xa vô địa cầu nguyên nhân hơn nữa đ mê tan làm chủ cho nên ở tầng khí quyển phần đáy khu vực nhiệt độ có thể vượt qua 2.000 độ mà ép mạnh là sẽ vượt qua địa cầu gấp mấy lần ở dạng này trong hoàn cảnh mê tan sẽ phân giải gây dựng lại bên trong than tinh thể sẽ tạo thành kim cương hạt nhỏ cũng liền nói hải vương tinh sau đó kim cương mưa thậm chí sẽ bởi vì nhiệt độ cao cao áp hoàn cảnh tạo thành kim cương biển ngoài ra coi như là địa cầu kim cương lượng bộ nhớ cũng không thấp trước mắt đã dò do chứa đ ự n g lượng liền đã vượt qua rồi 25 ức c ả dạ hơn nữa theo tìm mỏ kỹ thuật phát triển mấy con số này đang không ngừng bị đổi mới rất nhiều quốc gia đều có mỏ kim cương đặc biệt là ốc châu cùng phi châu chỉ là hai cái này địa khu sản lượng hàng năm là có thể vượt qua một trăm i triệu ca da nhân tạo chế phẩm kim cương thạch đối với trước mắt hàn nguyên mà nói cũng không có bất kỳ độ khó phương pháp nhiều loại nhiều loại nhiệt độ cao cao áp pháp hóa học tức tướng động lại pháp chân không hột ném bắn pháp thông qua tương đối hoàn thiện công nghiệp dụng cụ hắn đủ để làm ra đại trực k h ổ n g lồ hột chất lượng cao kim cương thạch bất quá hàn nguyên cũng không cần loại này đại trực k h ổ n g lồ hột kim cương thạch loại này với hắn mà nói không chỗ dùng chút nào hắn yêu cầu là nạ nổ đường tính hoặc là bé nhỏ đường tính hạt nhỏ kim cương thạch chế phẩm phương thức có hai loại một loại là chiếc chế phẩm đại trực khổng lồ hột kim cương thạch sau đó sẽ thông qua máy xay bột mãi máy tới tiến hành nghiền nát mài lọc xử lý một loại khác là là thông qua chân không phun ra tới tiến hành chế phẩm hạt nhỏ kim cương thạch hai người cũng có thể đi tương đối mà nói người sau yêu cầu kỹ thuật càng cao hơn một chút nhưng có thể một lần thành hình đơn giản hơn thuận lợi tiêu hao ít thời gian một chút về phần sử dụng kia loại phương thức suy nghĩ một chút sau hàn nguyên quyết định sử dụng loại thứ hai bởi vì càng tiết kiệm thời gian đương nhiên muốn làm dùng chân không phun ra pháp tới chế lấy hạt nhỏ kim cương thạch vậy sẽ phải đối vốn có dụng cụ tiến hành một chút dùng nguyên lai、like、cao su đường ống liền không thể thực hiện được yêu cầu đem thay đổi vì hơi nặng nề ống kim loại nói hơn nữa còn là duy nhất bởi vì dùng song sau cái này đường ống cùng với chân không thu tập khí liền phế bỏ quẳng trong vách sẽ tràn đầy số lớn rất nhỏ t i ể u kim cương trừ cũng trừ không xuống cái loại này bất quá chút tiêu hao này đối với hàn nguyên mà nói cũng không coi vào đâu tương tự đường ống một chút khoa học kỹ thuật điểm tích lũy hắn có thể hối đoái đi ra một đ ư n g lớn rất nhanh hàn nguyên liền thuận lợi, lợi dụng vốn có dụng cụ cùng tân đường ống đem chế phẩm nhân tạo kim cương thạch dụng cụ đổi tạo ra rồi vì vậy lai、like、sợ chệ ám lúc đó người xem thấy được một trận không nhìn thấy kim cương mưa. cảnh sát cây cao lương mau tới nơi này có nhân lai、like、sở chệ hàm chế tạo màu trắng tinh bột mạng người tốt ta ghìm ngựa không ngừng kêu người tốt cảnh sát cây cao lương ta cũng không có biện pháp a ta lại không quản được hắn bắt lại sở cảnh sát triều dương nhắc nhở ngài chân ái sinh mệnh cách xa du phẩm nói đến cái này ta chỉ muốn lên ta lúc trước làm tuần cảnh thời điểm cuối tháng nhiệm vụ chỉ tiêu chưa xong thời điểm trên đường chính xem ai đều giống như kẻ nghiện đầu chó ta đi này lai sở trệ ảm lúc đó còn có cảnh sát trên lầu ngạc nhiên đừng nói cảnh sát thực thử nói không chừng nơi này quốc ca nhân n đều có hàn nguyên liếc nhìn đạn m ạ c nhất thời vẻ mặt không nói gì lấy hắn bây giờ tài sản tình huống cần phải đi làm loại chuyện này đồ chơi kia mang cho người ta vui vẻ cấp rất thấp lại lão so với không nói còn rất ngắn kiến thức mới có thể mang cho người ta cao cấp cảm giác vui thích không để ý những thứ này xa điều đám bạn trên mạng Đang ngợi sửa đổi đủ sửa sau tay ngợi i dụng cụ chế vào k mặc cương thạch mảnh vụ sau, nguyên ngưng cung cấp điện, sau đó đem gom dụng cụ việc. ngưng mảnh hàn nguyên điện, dụng đến vô trần phòng gom đem làm m vụ vô sau, sau đó rời tốt duy nhất phòng hộ phục cùng phóng độc mặt nạ khẩu trang các loại phòng vệ dụng cụ sau h à n mới tiến vào mặc dù kim cương thạch không độc nhưng kích thước nạn nổ vẽ nhỏ cấp kim cương thạch bột nếu như hút vào thân thể con người sẽ đối với thân thể con người tạo thành tổn thất cực kỳ lớn hại không chỉ là các loại nhà máy bên trong thường gặp phổi tịch bệnh kim cương bột sẽ còn tổn thương thân thể con người mạch máu kích thước nạn n kim cương bột hút vào sau sẽ tiến vào mao mạch mạch máu bởi vì độ cứng vượt qua ở huyết dịch tuần hoàn trong quá trình độ cứng cao kim cương bột sẽ quẹt làm bị thương mạch máu vách tường đưa tới da máu hàn nguyên lúc trước xem qua một bộ tên là mười ngàn kiểu chết pháp ảnh kịch bên trong có kiểu chết này một cái nước ngoài quân phiệt hút thuốc phiện lúc vô tình hút vào kim cương bột tạo thành nghiêm trọng suất huyết bên trong mà chết thật là bi thảm vừa buồn cười t ử v o n g phương thức ngoài ra cung cấp một cái ít lưu ý tiểu kiến thức ở thời trung cổ thời điểm châu âu đầu hàn quốc Ý t a l y tinh anh muôn một mặt dùng kim cương bột mưu sát người khác bởi vì kim cương bột là một loại thân tính chất của vật chất có chứa dầu v ậ chất đến dạ dày sau có thể phụ ở dạ dày trên vách thời gian dài c u ố i cùng tử vong là một loại chậm chạp bậc dược mà một phương diện khác những thứ này tinh anh lại sẽ tự mình hút kim cương bột về phần nguyên nhân cụ thể bây giờ cũng không ai biết có thể là cho là ăn kim cương sau có thể dài lâu bất hủ bất quá hàn nguyên không thể nào như vậy dừng hút đối mặt kim cương bột hắn sẽ mặc đeo hảo trình bộ phòng vệ trang bị chế phẩm đi ra kim cương bột dựa theo tỷ lệ nhất định phối trí tốt kim cương thạch mài dịch xử lý xong kim cương thạch mài dịch chứa ở thủy tinh trong suốt cho mình hiện ra màu xắm cho thông qua quang học kính hiện vi cố định đội số phóng đại kiểm tra có thể đại khái đoán được mài dịch trùng kim cương thạch bột đường kính ở dù n g cho gia công nhị cấp độ tiến triển nhu cầu lam bảo thạch laser tốt vậy là đủ rồi thay đổi xuống gia công phương thức sử dụng mái nước tiến hành cuối cùng một đạo gia công trình tự sau hàn nguyên rốt cuộc đánh bóng gia công đi ra mặt p h ẳ n g độ thích hợp lam bảo thạch laser tốt ở chế phẩm đi ra thích hợp lam bảo thạch laser tốt sau laser phát sinh khí còn lại tổ kiện liền dễ dàng hơn nhiều toàn bộ ngược lại kính t ụ ánh s á n g khí x u n g mạch tiên tức đèn nguồn điện cùng hạch tâm lam bảo thạch laser tốt vì số không nhiều mấy cái linh kiện là có thể tạo thành một cái laser phát sinh khí liên thông nguồn điện Xu mạch thông i ê nguyên n đèn cung tức t cấp tụ tụ ủ tục mà nói thực ra chính là lam bảo thạch laser tốt bên trong hạt nhận được quan giới sự kích thích từ chỗ cao nhảy đến chỗ thấp cũng phóng xạ ra cùng kích thích nó quan tính chất giống nhau quan g đây chính là laser có thể lý giải vì bị kích thích phát r a quang tương đương với lam bảo thạch laser tốt đem nguyên là quan g phóng đại chỉ bất quá cái này phóng đại bội số rất kinh người có thể đi đến mấy chục trên mười tỷ lần loại này kỹ thuật ở sơ cấp quang học kiến thức ứng dụng trong tin tức có không ít chỉ bất quá trước mắt hạn chế tạo ra laser phát sinh khí không đạt tới loại trình độ đó dù sao cũng là dùng cho động cơ bước bên trên mà không phải dùng để phá hủy chiến hạm tập trung sau bắn ra năng lượng ánh sáng lượng cường độ quá lớn thì trở nên thành vũ khí rồi ngược lại vô dụng đương nhiên muốn đi đến vũ khí cấp có thể sánh bằng súng trường điện từ loại trình độ đó lời nói đối nhân tạo lam bảo thạch độ tinh khiết cùng mái gia công kỹ thuật đều có cao vô cùng yêu cầu hơn nữa còn yêu cầu ở vô trần trong phòng làm việc xử lý ở chân không trong phòng làm việc tiến hành lắp ráp lấy trước mắt hắn điều kiện tạm thời còn không làm được lắp ráp hoàn thành sau đó laser phát sinh khí trải qua kiểm tra thí nghiệm lai sở c h ạ ả m lúc đó người xem ngay từ đầu đối với có thể dùng cho động cơ bước bên trên nguồn sáng còn là rất hiếu k ỷ nhưng phía sau phát hiện thật giống như ngoại trừ chùm ánh sáng tập trung một ít có thể nhanh chóng tiến hành hoán đổi tần số cùng ra ánh sáng độ thật giống như cùng phổ thông quang cũng không có bao nhiêu khác nhau sau đều có chút thất vọng này thì xong rồi ạ theo ta mua mấy đồng tiền một nhánh kích quang bút cũng không cái gì khác nhau chứ sao kích quang vũ khí kích quang vũ khí chúng ta muốn xem kích quang vũ khí nhất hào tử tinh đã vào vị trí nhị hào tử tinh đã vào vị trí thí tinh giả căn cứ thỉnh cầu bán sơ chế hạ mẹ có thể làm ra cái loại này kiếm la r không có thể khống chế chiều dài cái loại này sơ ta ruột bên trong cái loại này tên lường đạn lần trước còn lửa phỉnh chúng ta nói muốn tạo kích quang vũ khí cho chúng ta nhìn liền này liền này thử tinh hẳn là khải bá thủy tinh phát ra vợ lạt m ã lưu t r ứ ma thí tinh giả dùng là á m vật chất cũng không phải l à s e đừng làm rộn luận kích quang vũ khí vân quốc mới là trên địa cầu tối ngữ bức một khối này chúng ta mới thế giới là đ n h phong lai sở chệ ảm trái chứng đạn á kích quang vũ khí thực ra không chứng dùng sẽ theo khoảng cách gia tăng suy giảm nghiêm trọng đưa đến công kích khoảng cách ngăn không nói còn dễ dàng bị khí trời cùng tầm nhìn ảnh hưởng tóm lại nhìn rất công nghệ cao nhưng trên thực tế rất rát rưởi rát rưởi người đối vu chân chính kích quang vũ khí có phải hay không là lại cái gì hiểu lầm hàng không mẫu hạm nửa phút cho ngươi nấu chảy rồi kích quang vũ khí cũng là quang ta dùng gương cho ngươi ngăn cản hồi liền có thể đi nói như vậy ta còn có thể tay không tiếp đầu đạn hạt nhân đây đạn mạc q u ầ n tình kích động căm giận không thôi trước phần lớn người xem cũng cho là tạo ra laser phát sinh khí dùng làm vũ khí nhưng phía sau mới phát hiện bị gạt đặc biệt là hàn nguyên t r ư ớ c còn nói qua có cơ hội sẽ tạo kích quang vũ khí cho bọn hắn nhìn đối với cái này cái hàn nguyên chỉ là b i u môi chứ hắn nói là có cơ hội tạo v ậ phần cơ hội này rốt cuộc có hay không còn không phải hắn định đoạt bất quá nguyên nhân chủ yếu hay là hắn bây giờ không làm được cái loại này ý nghĩa thực tế bên trên kích quan g vũ khí trước đối phó cái kia viễn cổ vợ nạm bi thời điểm hắn liền cân nhắc qua kích quan g vũ khí nhưng không tha lấy bây giờ hắn công nghiệp điều kiện cách chân chính kích quan g vũ khí hắn kém xa đây chỉ là một cái thật không chí có thể tự động lắp ráp phòng bây giờ hắn liền chuẩn bị không ra muốn làm ra kích quan g vũ khí đoán chừng chờ đến ai phát triển đến trung cấp hoặc là cao cấp s a u mới có thể không để ý lai、like、sở trệ h m lúc đó người xem hàn nguyên bắt đầu tiếp tục xử lý động cơ bước còn lại linh kiện từ bắt đầu chế tạo động cơ bước đến bây giờ đủ loại linh kiện chế phẩm cùng kiểm tra lại vừa là tiếp gần một tháng đi qua để lại cho hắn thời gian càng ngày càng ít xử lý xong nguồn sáng cái thứ nhì xử lý là quan g kính đây là động cơ bước nguồn sáng trong hệ thống một vòng cùng nguồn sáng kích thích như thế trọng yếu vô cùng đương nhiên này là đối với đỉnh cấp cực tử ngoại quan g mà nói mười n a n o bước sóng khoảng cách một chu kỳ dao động cực tử ngoại quan g phi thường dễ dàng bị bất kỳ vật thể hấp thu gần đó là đỉnh cấp cao xuyên thấu qua quan g thủy tinh cũng sẽ hấp thu cho nên động cơ bước bên trong quan kính không thể sử dụng thủy tinh thấu kính phải sử dụng k i n g chiếu hậu ngoài ra phổ thông mặt k i ế n cũng không đạt tới phản xạ toàn bộ quan ba hiệu quả nơi này động cơ bước yêu cầu sử dụng. là một loại đặc thù k i ế n g chiếu hậu đợt dạ gỡ phản xạ khí loại này phản xạ khí cùng phổ thông gương bất đồng nó thông qua đem bất đồng khúc xạ xuất bạc mô giao hộ chu kỳ tính chất trồng lên nhau để cho quang trải qua những thứ này bất đồng khúc xạ xuất bạc mô thời điểm bị các tầng bạc mô phản xạ trở lại mà bởi vì nhiều tầng bạc mô chung nhau trồng tạo tác dụng nguyên nhân quang tướng vị giác xảy ra thay đổi từ đó bị tiến hành ý xây dựng can thiệp cuối cùng khiến cho phản xạ quang lẫn nhau kết hợp với nhau cùng nhau nữa lấy được mánh liệt phản xạ quang hắn sau đó phải chế phẩm chính là chỗ này loại có thể dùng cho đỉnh cấp động cơ bước trung tợ dạ gờ phản xạ khí điều chỉnh ống kính học gia công kỹ thuật yêu cầu cực cao ự c c trên địa cầu có thể chế tạo ra như vậy ống kính quốc gia cũng chỉ có hai cái một là u e r a một là gờ mạn địa quốc tại thế giới các nước trong mắt lấy hàn nguyên trước mắt công nghiệp dụng cụ cùng điều kiện rõ ràng là chế phẩm không gia đ ỉ n h cấp tợ dạ gờ phản xạ khí nhưng mà hàn nguyên sau đó nói lại để cho thế giới các nước tập thể run lên tam r u n giới thiệu chuyện chuyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng Trưng 285, kích quang vũ khí nguồn sáng.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 Thang độ cứng mọt đạt cứng độ tới kiểu đó.、So、với phần lớn hợp kim ể u khoảng k phần hoặc so lớn đó, với i thiên nhiên tài nhiên phải liệu đều cương ứ n g Sẽ đối độ c ứ n cao như thạch tục xương kim cương toản là một loại do than nguyên tố tạo thành con vật thuộc về than chỉ cùng làm gì hình thể đồng thời nó cũng là kim cương bản thân thực ra cái gọi là vô cùng chất quý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 mà tụ ánh sáng khí cùng kiếm chiếu hậu là đem tản r a quang tập trung lại hội tụ đến lam bảo thạch laser tốt bên trên trải qua đặc thù gia công lam bảo thạch laser tốt sẽ từ mới đến cuối cùng sinh ra một đạo cực kỳ tập trung mảnh nhỏ của sáng nhỏ mà cố sáng này dưới tình huống đặc thù có thể nắm giữ vượt qua nhiệt độ đây chính là tối nguyên thủy kích quang vũ khí hạch tâm ở chỗ lam bảo thạch laser bồng đ à mài gia công kỹ thuật thông tục mà nói thực ra chính là lam bảo thạch laser tốt bên trong hạt nhận được quang dưới sự kích thích từ chỗ cao nhảy đến chỗ thấp cũng phóng xạ ra cùng kích thích nó quang tính chất giống nhau quang đây chính là laser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 đem chế phẩm lắp ráp kiểm tra hoàn thiện la s e r phát sinh khí tốt sau hàn nguyên mang theo quay c h ụ t quả cầu đi tới hóa học phòng thí nghiệm căn chứa đồ đẩy cửa ra hắn đ e o lên trước rồi đồng thời bạc mô bao tay khẩu trang cùng tiếng an toàn sau đó mới bắt đầu từ tủ chứa đồ bên trong từng cái lấy ra tài liệu lai sở t r ệ ám lúc đó người xem thấy hàn nguyên bộ r á n g này nhất thời sẽ biết tiếp theo yêu cầu sử dụng nguyên liệu c h u n g là có có độc vật chất đúng như dự đoán theo hàn nguyên lấy ra đồ vật lai sở chệ ám lúc đó người xem thấy được một cái tông màu nâu bình thủy tinh bị lấy ra ngoài thủy tinh đồ được bên trên còn rắn một cái giấy trắng nhãn hiệu phía trên ghi ch đây là mà đồ chơi nguyên lai、like、là cái này khó trách cẩn thận như vậy thạch tín thuộc xương tỷ xương k í c h độc một xem các ngươi chính là trung học đệ nhị cấp bên trên hóa học giờ học không nghiêm túc đại danh đỉnh đ ỉ n h thạch tín cũng không nhận ra ngoài ra trên lầu ngươi cũng nghĩ sai rồi tỷ xương là tam dưỡng hóa hai thạch tín không phải thạch tín không từng thấy sợ trệ ạ mẹ ngươi có thể từ trong bình cầm ra xem một chút sao trường ra gì g nói đến tỷ xương nhớ tới cổ đại ngân châm nghiệm độc rồi sau đó hóa học sự thật nói cho ta biết ngân châm căn bản là kiểm tra không g a lưu hóa thạch tín cùng tam dưỡng hóa hai thạch tín thạch tín đại lang tới giờ uống thuốc rồi o v ề no y thì học viện ta biểu thị tam dưỡng hóa hai thạch tín nhưng là đồ tốt có thể trị liệu cấp tính sớm ấu viên tế bảo bệnh ung thư máu tam dưỡng hóa hai thạch tín không phải tỷ xương sao thì xương cũng có thể chữa bệnh ta nhớ được quang tự đế thật giống như chính là bị đồ chơi này r ế t chết chuyên gia đáp lời di thể tiến hành giám định phát hiện quang tự hoàng đế di thể cùng với trôn theo vật trên c o số lớn thạch tín nguyên tố nói do hắn là bị tử hi rất chết đồng dạng là nữ đế võ tác thiên thống trị đi ra đại đường thạch thế tử hi ha ha tạm biệt nữ đế danh chữ vẫn là khác đẻ vào trên người tử hi nàng xứng sao không nói không nói ta chính là tham ngươi thạch tín tử thật là thơm không đợi hàn nguyên giải thích lai sở trệ ám lúc đó biết đế môn cũng đã trò chuyện không sai bị lắm hàn nguyên quét mắt đạn mạc thấy vậy cứ tiếp tục tìm lấy chính mình yêu cầu tài liệu thạch tín da khí niter silicon các loại tài liệu toàn bộ chuẩn bị đầy đủ sau thống nhất mang tới một gian đặc thù hóa học phòng thí nghiệm sau hắn thay xong phòng hộ phục cùng khởi động lấy hơi dụng cụ đem chọn cái phòng thí nghiệm không khí thay đổi một lần sở dĩ nói đ ặ thù là bởi vì căn này hóa học phòng thí nghiệm có bốn đài lấy hơi dụng cụ phổ thông hóa học phòng thí nghiệm chỉ có một máy nơi này là chỗ hắn lý đủ loại nguy hiểm hóa học vật thí nghiệm địa phương trước rất nhiều có bôi kịch độc tài liệu chính là ở bên trong căn phòng này hoặc là lộ thiên xử lý đem tài liệu dựa theo thứ tự sau khi chuẩn bị xong hàn nguyên mở miệng nói hết hạn đến bây giờ chế phẩm động cơ bước đ ộ tiến triển coi như thuận lợi lúc trước ta đã chế phẩm đi ra có thể coi làm điều khắc nguồn sáng laser phát sinh khí như vậy hiện tại phải xử lý chính là động cơ bước bên trong đủ loại quang kính rồi cùng bình thường mọi người hiểu quang kính bất đồng dùng cho động cơ bước bên trong quang kính cũng không phải là phổ thông thủy tinh kính mà là một loại được gọi là đợ dạ gỡ phản xạ kính chất bán dẫn tài liệu kính mọi người đều biết quang có tản ra phản xạ hấp thu điện ly các loại hiệu ứng đặc biệt là ứng dụng với đỉnh cấp động cơ bước chung nguồn sáng thì như cực tử ngoại quang bởi vì cực tử ngoại quang chỉ có 121 nạ nổ đến 10 nạ n ổ bước sóng khoảng cách một chu kỳ giao động cho nên nó là động cơ bước bên trên tốt vô cùng giao điều khác nhưng nó có thể điện ly gần như toàn bộ tạo thành phổ thông vật chất nguyên tử cùng phân tử nay một đặc tính khiến cho nó không cách nào đang bình thường vật chất bao gồm trong không khí truyền bá chỉ có thể ở trong chân không truyền bá cho nên cực tử ngoại quang cũng xưng là chân không tử ngoại quang mà như thế nào giải quyết cực tử ngoại quang ở động cơ bước bên trên ứng dụng như vậy chân không điều kiện cùng với phản xạ k i n h chính là phải nhất định giải quyết vấn đề dĩ nhiên ta đây chỉ là cầm cực tử ngoại quang lấy một thí dụ trước mắt ta chế tạo động cơ bước sử dụng nguồn sáng cũng không phải là cực tử ngoại quang chỉ là phổ thông laser nguồn sáng bất quá tiếp theo ta muốn chế phẩm đi ra giải rác thức cỡ dạ gờ phản xạ khí nó là có thể ứng dụng đến cực tử ngoại quang thượng ngay vậy lai sở chệ ảm lúc đó nhất thời liền náo nhiệt đủ loại trao đổi thảo luận thán phục không ngừng dù sao nơi này là bân quốc mà bân quốc hộ động cơ bước tấm chịp lâu rồi gần đó là không thế nào chú ý quốc tế đại sự cùng chính trị nhân cũng biết trước hàn nguyên lai、like、sở trệ ảm lúc nói muốn dồn bị động cơ bước thời điểm lai、like、sở trệ ảm trong phòng phần lớn người xem cũng hưng t h ú hướng phóng đi một chút có động cơ bước tin tức liên quan mặc dù phần lớn người xem giải cũng không nhiều cũng không phải rất cà kẽ nhưng nguồn sáng thấu kính phản xạ kính loại dụng cụ đối với đỉnh cấp động cơ bước tầm quan trọng vẫn biết ta cái thảo cái này nữ g bước thật nữ g bước eu vờ động cơ bước đỉnh phong kỹ thuật một trong những mạch tâm q u a n kính ta trước bách độ một chút thật giống như có thể làm ra loại này q u a n kính chỉ có gợ mạng n g t quá dịch công ty người tốt như vậy hạ dịch có phải hay không là muốn nhảy lên chân tới chửi mẹ rồi hạ bốn bỏ năm lên một chút chúng ta quốc gia có phải hay không là cũng có thể tạo động cơ bước rồi h ả quang học tứ đại đình cấp công ty dịch lai thẻ nị cồn áo lâm bụt trường học của chúng ta đang dùng là áo lâm bụt cờ ít ba mươi ba kính hiển vi dịch nghiên cứu cấp kính hiển vi quá mắc chín trăm tám mươi lăm cấp trường học cũng không mua nổi quá nhiều ta mắt kính chính là dịch không đắt như vậy đi cũng liền một trăm bảy chục ngàn nhiều một bộ đi tỷ của ta cho ta phối đầu chó đ ầ u phộng trên lầu ngươi còn thiếu tỷ phu sao ta có thể d ị c là thực sự mạnh q u ố chưa nghe nói qua quỳ tư là làm gì ta ngược lại thật ra rất quen thuộc trên lầu mời mượn một bước nói chuyện đầu chó lai sở chệ ảm trong phòng nghị luận ở bỉ mọi người đối với hàn nguyên nói giải rác thức tợ dạ gờ phản xạ khí cũng cảm thấy rất hứng thú mặc dù nghe không hiểu nhưng ở biết giải rác thức tợ dạ gờ phản xạ khí có thể dùng với cực tử ngoại quan phản xạ bên trên sau nhất thời cũng hưng ơ phấn lên mặc dù vẫn chỉ là giải quyết một cái cơ phận nhưng cách ly quốc sinh đỉnh cấp động cơ bước lại tiến một bước bốn bỏ năm lên ngũ nạ nổ máy quốc sản động cơ bước có a so sánh lai sở chệ ảm trong phòng hưng ơ phấn vô cùng người xem ngồi thủ ở lai sở chệ ảm trong phòng các nước nhân viên đã bối rối có thể dùng cho cực tử ngoại quan thượng giải rác thức tợ dạ gờ phản xạ khí có thể sử dụng như vậy đơn sơ hoàn cảnh chế tạo ra liên sạch khiết phòng làm việc cũng không có có thể trà sát đi gia đình cấp c giả g ờ phản xạ khí điều này sao có thể không thể nào hoàn toàn không thể nào trừ phi tên này sở trệ ạ mẹ khai sáng như thế tân hình chế phẩm kỹ thuật nếu không lấy bây giờ hắn điều kiện không thể nào làm được đã sớm nghĩ rằng quá hàn nguyên điều kiện và khoa học kỹ thuật các nước chuyên gia khoa học g i a nghe xong sau dần dần bắt đầu hoài nghi nhân sinh đặc biệt là g ờ mạng h ĩ quốc dịch công ty liên quan khoa học nghiên cứu các chuyên gia đã nghiêm trọng mê mang định cấp khoa học trồng kính có tốt như vậy tạo sao còn là nói là loài người gia công kỹ thuật quá thấp nhưng tính chất vật lý luôn không khả năng thay đổi chứ làm quang ba sóng dài đến đến cực tử ngoại c h ố n g chân sóng sóng ngắn lúc tuyệt đại đa số tài liệu cũng không có đủ rất tốt đẹp xuyên suốt đặc tính giờ u vơ thường tự xuyên suốt quang học hệ thống sẽ không còn dùng thích hợp đây là vật lý định luật a luôn không khả năng liền trước mắt vật lý định luật cũng bị đánh vỡ chứ còn là nói tên này sở trệ a mẹ có thể lợi dụng trước mắt những thứ này đơn sơ dụng cụ có thể làm được đ ỉ n h cấp gia công nhưng dùng suy nghĩ suy nghĩ một chút dịch công ty chuyên gia liền bác bỏ xuống loại ý nghĩ này ứng dụng định cấp sóng ngắn cực từ ngoại quan g động cơ bước cũng chính là fuv động cơ bước nó cách trục phản xạ hệ thống có nó phi thường đặc biệt điểm khó khăn này không phải bình thường đầu xạ tròng tính r a công phương thức có thể làm được nói thí dụ như trong đó điểm khó khăn một trong cách trục cao tinh độ không phải là mặt cầu gia công cái này hệ thống đường kính sẽ siêu cấp đại tối có thể đến năm trăm bốn mươi mm đường kính gia công độ khó có thể thấy được lồn đốn mà vẹn vẹn hay lại là trục cân đối gia công Trục c â nhưng đối gia công o i cách trục trong không phải là gương cầu thể bảo đ phiến gia công trong kính nhỏ bé cơ bản là thật tế nhỏ bé như vậy kết quả có thể so với bù đắp trục cân đối nhỏ bé tiểu rất nhiều rồi nhưng cách trục không phải là gương cầu phiến lượng đo lại vừa là cái vấn đề lớn trừ lần đó ra cách trục không phải là mặt cầu hệ thống lắp ráp cũng là một siêu cấp điểm khó khăn không thể so với giờ u vở động cơ bước giờ u vở trục cân đối hệ thống lắp ráp có tương đối khá lượng đo dụng cụ ủng hộ cho nên rất nhiều quốc gia cũng có thể nghiên cứu hai chữ số kích thước nạ nổ động cơ bước nhưng khi trục cân đối giao qua cách trục không phải là mặt cầu lắp ráp lúc bởi vì cực điểm vị trí đã mất đi thành thơi sẽ phi thường khó khăn giống như đỉnh cấp eu vở động cơ bước chung nguồn sáng hệ thống vật lý tổng trường chừng một chút ba mét mà định gia tâm không cho phép đưa đến cách trục thiên vị ảnh hưởng đem vô cùng nghiêm trọng còn lại còn lại lớn lớn nhỏ nhỏ vấn đề càng là nhiều không tính toán so với như thấu kính khúc sản u ấ t tập quang hiệu ứng xuyên tấu h hiệu suất hấp thu hiệu ứng đợi các loại vấn đề đều phải cần giải quyết nếu không toàn thế giới cũng sẽ không chỉ có một nhà dịch rồi dịch hoàn toàn có thể nói nếu như không có bọn họ quang học ống kính như vậy a này mạch cực tử ngoại e u vờ động cơ bước liền không thể nào nói tới đây là một nhà nắm giữ gần hai trăm năm lịch sử công ty nội tình tự hào cùng ngạo thị mà bây giờ trước mắt lai、like、s ở chệ ám lúc đó người kia lại phá vỡ hết thệ các thứ này lợi dụng v à i thập niên trước công nghiệp dụng cụ là có thể chế tạo gia đình cấp giải rác thức tợ dạ gỡ phản xạ khí thậm chí có thể ứng dụng đến cực tử ngoại quang thượng nếu như không phải thôi bức vậy hắn khoa học kỹ thuật rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ nhưng vấn đề là đối phương thật giống như cho tới bây giờ cũng không có thổi bức quá t ừ trong miệng hắn nói ra lời nói cơ bản đều đã thực hiện thậm chí ở rất đúng đ ạ biểu diễn ra khoa học kỹ thuật bên trên hoàn toàn có thể nói là cực độ khiêm đường thì như nhiệt điện ai ẩn r ố t vào pháp loại này có thể ở một trình độ nào đó hoàn toàn thay thế ẩn r ố t vào hóa học ẩn thấm vào pháp thực tế kiểm tra so với tên này s ở trệ ạ mẹ nói muốn càng ưu tú xe do cốt mẫu đỉnh cấp ẩn dốc vào máy sinh sản công ty thậm chí còn bởi vì loại phương pháp này xuất hiện mà đưa đến giá cổ phiếu đại ngã cựu đầu ngưu đều kéo không trở lại cái loại này bây giờ là muốn đến phiên bọn họ sao cứ việc ứng dụng với đỉnh cấp động cơ bước bên trên tợ dạ gỡ phản xạ khí chỉ là dịch một phần nhỏ nhất sản vật nhưng toàn thể công ty giá cổ phiếu lại sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn l à m còn lại quốc gia cũng có thể sinh sản đỉnh cấp tợ dạ gỡ phản xạ khí lúc ban đầu lũng đoạn địa vị trong nháy mắt sẽ không có mà lũng đoạn mới là tối kiếm tiền đối một ít quốc gia cùng một ít công ty một mảnh vẻ buồn dầu cùng hỗn loạn phần lớn quốc gia tâm tình ngược lại như trời trong đặc biệt là đông á quái vật vòng bên này đỉnh cấp động cơ bước thật chính là có tiền ngươi cũng mua không được Tỷ như bân chính trung tâm quốc tế tốn một tỷ ở mấy năm trước quốc năm mấy ở ư bước. Nhưng mà tới, qua, như chưa được được xưng do, nhưng lưng ớ tới, lớn n làng, động tiền đánh gian năm cũng hàng nhất đến miếng ngói sẹn nạ định. này định trên túng. g AMSL, mua qua, USA sau thao một máy mà mấy đem mặc sát lấy lực là là thời trở từ tự thực tế EU đều Điều vở cấp cơ cũ c hiệp hiệp đi h dù do, do là bởi vì cái này hiệp định cho nên b â n quốc muốn mua động cơ bước vẫn không có bắt được giấy phép gần đó là giao tiền xong cũng không cho n g ư ờ i hàng t ố i ác tâm là còn không thối tiền đương nhiên nếu như là trung cấp thấp động cơ bước lời nói cũng sẽ không gặp phải hạn chế nhưng mua loại này trung cấp thấp sản phẩm căn bản cũng không có cái gì tính thực chất ý nghĩa người đang ở đây điện thoại máy tính lợi dụng cụ cái trước nữa cấp thấp tấm chìm kia không phải tán gẫu sao ai muốn ạ gần đó là yêu nước nhưng lão bách tính tiền cũng không phải gió lớn thổi tới được không bắt trước bên trong không gian hàn g nguyên biết rõ mình lời nói nhất định sẽ ở trên thực tế vén lên cự s o n g lớn nhưng đây là hắn cố ý định cấp giải rác thức cỡ dạ gỡ phản xạ khí là định cấp động cơ bước trung trọng yếu nhất linh kiện một trong tương đối so với nguồn sáng mà nói vân quốc ở đỉnh cấp giải rác thức tợ dạ gỡ phản xạ khí chế phẩm bên trên có thể nói không có bất kỳ cơ sở khoa học cái môn này khoa học chính là như vậy nó không có bất kỳ đường tắt chỉ có thể đạp đạp thật thật từng điểm từng điểm đi giống như vân quốc hao tốn thời gian mấy chục năm hao phí vô số nhân lực vật lý và t i ề n tài mới ở laser nghiên cứu khoa học bên trên miễn cưỡng đ ổ i kịp tuyến đầu như thế nhưng đây chỉ là laser lĩnh vực hơn nữa còn chỉ là đ ổ i kịp tuyến đầu cũng không phải là đình phong bất quá tương đối so với đỉnh cấp đủ loại thấu kính cùng phản xạ kính mà nói laser nguồn sáng lĩnh vực vân quốc vẫn có một ít cơ sở cho nên hàn nguyên ở chế phẩm động cơ bước thời điểm lựa chọn nhảy qua nguồn sáng chú trọng đem mục tiêu đặt ở một ít b â n quốc yếu kém thậm chí là không có lĩnh vực chuẩn bị xong tài liệu hàn nguyên liền bắt đầu rồi giải rác thức tợ dạ gờ phản xạ khí chế phẩm v ớ i bắt đầu xử lý trong tay tài liệu một bên đối kháng ứng giàn giải giải rác thức tợ dạ gờ phản xạ kính là do hai loại hoặc hai loại trở lên bất đồng khúc xạ xuất tài liệu thay nhau xếp hàng tạo thành chu kỳ kết cấu mỗi tầng tài liệu quang học độ dày làm trung tâm sóng phản xạ trường một phần tư thay nhau thứ tự sắp xếp tạo thành chu kỳ kết cấu là nó có thể bất quá cũng chính bởi vì nguyên nhân này nó chế phẩm tương đối một loại thấu kính hoặc phản xạ kính mà nói phức tạp hơn rất nhiều Chuyện sắp Chương bước học căn sạch chỗ chỉ có bước cả chương cũng chuẩn việc hàng hàng Hóa phòng thí nghiệm phòng khiết không thể Tình huống bình thường trình hẳn phòng hành nguyên USA nguyên đầu liệu. đầu tiêu tay này n. tường lộng bên giảng bên trong bên trong nói, đang ứng trần bên trong tiến sắp giải, 287, tử một một tài lý làm lý. là làm độ bộ xử xử xử mà đối với đủ, lý. vô ở nhưng hàn nguyên bên này không có cách nào có một bộ phận t r ư ớ c chế phẩm đi ra máy móc quá lớn không có cách nào rời đến vô trần phòng làm việc đi mà bước đầu xử lý những tài liệu này lại phải dùng đến những thứ này máy móc cũng may cơ sở bộ phận đối hoàn cảnh yêu cầu cũng không cao lắm đặc biệt là bây giờ hắn sử dụng phương thức nhiều lắm là đến tiếp sau này đến vô trần phòng làm việc sau lại tiến hành một lần tinh luyện xử lý như vậy cũng là có thể đúng như địa cầu các nước chuyên gia nghĩ rằng như thế lợi dụng bây giờ công nghiệp dụng cụ cùng điều kiện dựa theo lẽ thưởng hắn căn bản là chuẩn bị không ra cao tinh độ giải rác thức đỡ dạ gờ phản xạ khí này là loài người khoa học kỹ thuật trước mắt cao cấp nhất khoa học kỹ thuật một、trong. là l o à i người phát triển một hai thế kỷ quan g học ứng dụng cùng kết hợp vô số người nghiên cứu khoa học sức lao động thành quả nhưng hàn g nguyên không giống nhau hắn không phải leo lên khoa học kỹ thuật mà là thông qua trong đầu kiến thức tin tức tới tiến hành hàng duy đà kích giống như chơi đánh bài cho một cái tới tự sở một cái long nhất dạng mặc dù so sánh lại d ụ khả năng có chút không thích hợp nhưng tự nhiên làm theo để cho người ta hoài nghi nhân sinh phương diện này là như thế quan g học khoa kỹ leo lên hoặc có lẽ là bất kỳ khoa học kỹ thuật gì phát triển đối với một cái văn minh mà nói đều chỉ có thể từng điểm từng điểm leo lên đây là không thể nghi ngờ trừ phi cái văn minh này xuất hiện hắn như vậy bậc hạt nhân hoặc có lẽ là giống như cách vách lục chui như thế nhân nếu không ngay cả là ạn bậc in s t e n b o nhật bản nữa lớn như vậy lao cũng chẳng qua là xúc tiến văn minh tốc độ cao phát triển một phần tử cầm trong tay thạch tín tài liệu dung nhập và o phối trí tốt dung dịch sau hàn nguyên nói tiếp cùng truyền thống giải rác thức đợ dạ gờ phản xạ khí chế phẩm phương thức không giống nhau lần này ta đem áp dụng hóa học t ấ c tướng động lại pháp mai nước pháp nhật điện ả i ẩn thấm vào đợi phương pháp kết hợp lại chế tạo giải rác thức đợ dạ gờ phản xạ khí loại phương thức này chế phẩm đi ra giải r ắ c thức tờ giả gờ phản xạ khí trên lý thuyết so với truyền thống phương thức chế phẩm đi ra tờ giả gờ phản xạ khí ở phản xạ năng lượng tổn thất phương diện yếu lược nhỏ thấp một ít dựa theo tỷ lệ giữ lợi nếu như truyền thống tờ giả gờ phản xạ khí phản xạ năng lượng tổn thất ở ba mươi phần trăm còn đó như vậy loại này công thức hóa học chế tạo ra giải r ắ c thức tờ giả gờ phản xạ khí năng lượng phản xạ tổn thất đại khái ở hai mươi phần trăm còn đó dừng một chút hàn nguyên tự hồ nhớ ra cái gì đó lại bổ sung một câu đúng rồi Cái này p hàn ả phản n năng lượng tổn thất có thể theo lớp mạ bạc cùng với phản xạ tầng trọng điệp phương thức, số lượng cùng xạ xạ mạ bạc lớp thất thể theo thức, có với với điệp mô mải m số hạ g Rất nguyên từ ngoại q a n nhất phản xạ năng lượng tổn thất có thể hạ thấp đến 10 khoảng、đó. Hàng n g thấp thất thể thấp hạ xạ có đó. u lời nói nói ra khỏi miệng lai、like、s ở trệ ả m lúc đó người xem cũng không có bao nhiêu cảm giác cứ theo lẽ thường hi hi ha ha đủ loại nói c h ê m c h ọ c cười dù sao ba mươi tỷ lệ tổn thất hạ thấp hai mươi cũng chỉ là thấp xuống mười điểm gần đó là hạ thấp mười phần trăm cũng chỉ có hai mươi điểm mà thôi hơn nữa hàn nguyên cũng không có nói thấp xuống những tổn thất này suất có thể trọng yếu bao nhiêu cho nên này một vô cùng trọng yếu tin tức trực tiếp liền bị phần lớn người xem coi thường ngược lại là có một ít người xem ở không hiểu nổi theo thói quen quét đến n g ư ỡ bức lợi hại đợi lời nói bất quá bọn hắn cũng không biết đây rốt cuộc đại biểu cái gì nhưng thưởng thức lai、like, sở chệ ám các nước quan g học chuyên gia cũng không giống nhau nghe được loại này tân thức chế phẩm giải rác thức cờ dạ gỡ phản xạ khí có thể đem phản xạ năng lượng hạ thấp một mươi thời điểm phản p h t trên nóc bị người trụt một cục gạch như thế nhất thời cảm giác nhân có chút hoa mắt c h o n g vắn đầu lại không nói thấp nhất phản xạ năng lượng tổn thất có thể đi đến 10%, đó là có thể hạ xuống 1%, đều là một cái cực đại đột phá a phải biết bị giới hạn cực t ừ ngoại quan g tính chất đặc thù gần đó là ở trong chất không nó cũng rất dễ dàng bị băng bó quát ống kính thủy tinh bên trong tài liệu hấp thu cho nên yêu cầu eu vở động cơ b ư ớ c chung mới yêu cầu sử dụng phản xạ kính để thay thế thấu kính nhưng phổ thông mài mặt k i ế n g phản xạ s u ấ t còn chưa đủ cao yêu cầu phục thức mặt k i ế n g thiết kế cũng chính là có thể đem nhiều tầng phản xạ tập trung thành đơn độc phản xạ vợ dạ gờ phản xạ khí mà nhân loại hiện tại chế tạo ra tợ dạ gỡ phản xạ khí mỗi một lần phản xạ cực t ừ ngoại chống chân nguyên cũng sẽ tổn thất ba thành khoảng đó ánh sáng năng lượng nhưng một máy eu vờ động cơ bước được trải qua mười mấy mặt phản xạ kính mới có thể đem cực t ừ ngoại chỉ từ nguồn sáng một đường dẫn dắt đến tinh viên bên trên đến cuối cùng có thể dùng cho đ i ề u khắc nguồn sáng đại khái chỉ có thể còn lại không tới hai phần trăm ánh sáng đây cũng là nguồn sáng kích thích khí tại sao yêu cầu siêu công suất lớn nguyên nhân dù sao ở truyền bá đường tắt trung liền tổn thất phần lớn ánh sáng đến cuối cùng khắc thực đến tinh viên bên trên ánh sáng năng cấp căn bản sẽ không đủ nếu như có thể hạ xuống năng lượng ánh sáng phản xạ tỷ lệ tổn thất cho dù là một cái cứ điểm đối với cực tử ngoại nguồn sáng cường độ yêu cầu sẽ hạ xuống nhiều cái điểm chớ đừng nhắc tới mười phần trăm thậm chí là hai mươi phần trăm tỷ lệ tổn thất thấp xuống đặc biệt là b â n quốc quang học chuyên gia cùng đặc biệt nghiên cứu động cơ bước đột phá phòng thí nghiệm cùng sở nghiên cứu từng cái hô hấp trong nháy mắt cũng nặng nề nếu quả thật như tên này sở chế a mẹ nói có thể hạ thấp hai mươi phần trăm không thậm chí chỉ cần mười phần trăm như vậy lấy thế giới vân quốc một đường cấp laser nguồn sáng chế tạo năng lực sản xuất ra cực tử ngoại chống chân nguyên là có thể ứng dụng đến động cơ bước sinh sản bên trên. Mà trước đó, trên toàn thế giới có thể sinh sản chế tạo ra ứng dụng với eu vở động cơ bước bên trên cực tử ngoại quan g nguyên quốc gia chỉ có usa một cái đột nhiên xuất hiện hạnh phúc giống như trên trời rơi xuống một cái có thể ăn no một năm nhân bánh như thế trong nháy mắt đem chọn cái bân quốc đập ngất ngây con gà tây không biết làm sao rồi nhưng rất nhanh hành động đặc biệt tiểu tổ dưới sự lãnh đạo quang học các chuyên gia liền đem tin tức này nhanh chóng báo lên khi lấy được cẩn thận xác nhận sau trần chính hoa lập tức đem chuyện này lần nữa tiến hành báo lên mà nhận được tin tức thượng tầng cũng nhanh chóng triệu khai hội nghị cũng phản hồi rồi ý kiến toàn lực phối hợp đơn giản bốn chữ đại biểu ý nghĩa tự nhiên không cần nói cũng biết cùng lúc đó địa cầu bên kia một trận khẩn cấp hội nghị ở usa bạch trong nhà nhanh chóng tổ chức n g ồ i ở này gian trong phòng làm việc vẫn là c h ư ớ c hàn nguyên chế tạo điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động thời điểm tổ chức hội nghị đám người kia chỉ bất quá tương đối so với kia lần toàn bộ phòng làm việc nhanh chóng c a i ngất trời cảnh tượng hôm nay liền an tĩnh hơn nhiều mọi người ngồi ở trong phòng làm việc một mảnh yên lặng biểu hiện trên mặt nặng nghề lại không vui không buồn cũng không biết đang suy nghĩ gì đặc biệt là lần trước đề nghị mở lại cờ bán khống chế eu v ở động cơ bước nguồn sáng sườn chế tạo thương đại biểu nổi danh cương quyết phái chủ chiến đại biểu rồ b i n sơn hưởng lợi baker hắn càng rõ ràng hơn có thể thấy vẻ mặt khó coi lần trước hắn lời thề son sắt ở trong hội nghị biểu thị tên này sở trệ hạ mẹ trong thời gian ngắn không thể nào chế tạo ra cao tinh độ động cơ bước kết quả mặc dù không có dự ngôn sai đối phương giã công mở ở lai sở trệ hạng trong phòng biểu thị hắn tạm thời chế tạo không gia đình cấp động cơ bước quyền này để cho usa cầm đầu các tây phương quốc gia đại đại thờ phào nhẹ nhõm nhưng ở tòa người sở hữu thậm chí là còn lại quốc gia nhân ai cũng không nghĩ tới đối phương lại công khai lai、like、sở chệ ả m chế phẩm có thể phản xạ cực tử ngoại quan giải g rác thức t đợ dạ g ờ phản xạ khí cứ việc giải rác thức t đợ dạ g ờ phản xạ khí là trọng tính đánh vỡ là g ờ m à n i ệ m quốc dịch công ty kỹ thuật nhưng tạo thành phản ứng dây truyền cùng với ảnh hưởng lại không phải một quả tiểu tiểu trọng tính kỹ thuật bị đột phá liền có thể hình dung phản xạ năng lượng tổn thất có thể hạ thấp 10%, đây là một khái niệm gì này gian phòng làm việc đang ngồi nhân trung không có ai so với rổ biển sân hưởng lợi bắt cỡ càng rõ ràng hơn rồi cho nên sắc mặt hắn cực kỳ khó chịu t có từ n g ạ thể tưởng tượng được n là ngày mai bắt đầu phiên giao dịch nạp khác đạt tư trên khay có liên quan động cơ bước quang kính nguồn sáng các phương diện bản khối đem một mảnh đòn gầu tư trên quan động thậm chí có cực đại khả năng sẽ vạ lấy toàn bộ thức cổ toàn diện sụt đột ngột đây là người nào đều không cách nào ngăn cản sự tình mà so với thức cổ sụt đột ngột đông phương cái kia quốc gia cuộc khởi mới là tối đ ể cho người nhức đầu vô cùng sự tình nhưng bọn hắn lại phải nghĩ biện pháp ngăn cản dỗ b i n sân hưởng lợi bắt cờ cắn răng nghiến lợi suy nghĩ hận không được bây giờ là có thể chui vào màn ảnh một súng bắn chết cái kia một mực chán ghét bọn họ sờ c h ệ à mẹ bắt trước bên trong không gian hà nguyên chính xử lý trong tay tài liệu đối với trên thực tế phát sinh một ít biến hóa hắn nhất định có thể muốn lấy được một ít nhưng phía sau bổ sung là hắn đi ngang qua sau khi tự hỏi cố ý bổ đi ra trong đầu hắn có cực tử ngoại nguồn sáng động cơ bước tài liệu tương quan tin tức tự nhiên biết truyền thống tợ dạ gỡ phản xạ khí phản xạ năng lượng tổn thất có bao nhiêu phía sau bổ sung những lời này thực ra cũng không phải nói cho lai、like、sở chệ ám lúc đó người xem nghe mà là nói cho ngồi thủ ở lai、like、sở chệ ám trong phòng các nước chuyên gia nghe người xem có lẽ đối phản xạ năng lượng tổn thất khái niệm không có bao nhiêu nhưng quan học phương diện chuyên gia nhất định là có khái niệm còn lại quốc gia không dám nói tới thiếu hoa quốc hàn nguyên có thể khẳng định bân quốc thượng tầng sẽ không bỏ qua loại này kỳ ngộ không nói bằng vào một cái quan g kính là có thể chế phẩm đi gia đình cấp động cơ bước nhưng ít ra phương diện này đồ vật có thể cho những thứ kia khổ cực nghiên cứu các chuyên gia mang đến không ít linh cảm ngoài ra còn có một chút cũng là hà nguyên gần đây vừa nghĩ đến đúng như hắn là từ hệ thống nơi nào lấy được đến đủ loại công nghệ cao thậm chí là hắc h o a kỹ như thế bây giờ địa cầu các nước lại tại sao nếm không phải từ nơi này hắn lấy được đến một ít siêu việt nhân loại trước mắt khoa học kỹ thuật nếu như chỉ là như vậy sợ rằng sau này bao gồm b â n quốc ở nội thế giới các nước đối với hắn lệ thuộc vào đêm càng ngày sẽ càng lớn quá mức cho tới phía sau khả năng thật sẽ xuất hiện loại này một mình hắn khiên toàn bộ văn minh tiến tới hiện tượng đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể một đường như vậy đi xuống trước ở gặp phải cái kia viễn cổ ở nam Bi, đ ồ n g phát hiện sinh vật tấm chip sau h ắ n nguyên liền bắt đầu muốn những thứ đồ này đi qua chừng mấy ngày hắn vừa nghĩ đến một ít bước đầu biện pháp giải quyết so với như bây giờ đang chọn chế tạo giải rác tợ dạ gỡ phản xạ khí thời điểm lựa chọn cũng không phải là cao cấp nhất mà là lần nhất cấp thậm chí là lần hai cấp nhiều cấp kỹ thuật đồng thời thông qua lời nói tiến hành tiết lộ một ít giải rác tợ dạ gỡ phản xạ khí đến tiếp sau này còn có thể lại tiến hành thăng cấp tin tức như vậy có thể ở một mức độ nào đó cảm ứng nhân loại khoa học ra vì lấy được cao cấp hơn hoặc là đỉnh cấp giải rác tợ dạ gờ phản xạ khí tiến hành nghiên cứu nhưng mà muốn lấy được đỉnh cấp giải rác tợ dạ gờ phản xạ khí cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình đưa hắn chế phẩm đi ra thứ cấp giải rác tợ dạ gờ phản xạ khí nghiên cứu triệt để là điều kiện căn bản chỉ có hiểu rõ cái này mới có thể hướng thượng tiến hành thăng cấp mà nếu như hiểu rõ như thế kỹ thuật cũng có thể đem ứng dụng đến những phương hướng khác hoặc là đáp lời tiến hành thăng cấp nghiên cứu lời nói như vậy gần đó là cái này kỹ thuật là vượt qua nhân loại bản thân đó cũng không tính là không chung lầu các rồi ít nhất nó có ổn định cơ sở đối cái này kỹ thuật có đầy đủ hiểu có thể biết nguyên lý có thể biết rõ làm sao sửa đổi hoặc là thăng cấp đây là hàn nguyên trong kế hoạch bước đầu tiên đến tiếp sau này còn sẽ có một ít còn lại các biện p h á t tới tận lực tiêu t r ừ khoa học kỹ thuật trên lệch về phần ảnh không ảnh hưởng thực tế xã hội ảnh không ảnh hưởng giữa các nước quan hệ hàn nguyên đã rất ít muốn những thứ này thật nếu không muốn ảnh hưởng thực tế xã hội vẫn là câu nói kia lai、like、sở trệ ảm ngủ là được rồi nhưng trong đầu nhiều như vậy khoa học kỹ thuật cùng hắc khoa kỹ khởi không phải đáng tiếc bận rộ ba b ố tiếng thẳng đến đêm khuya hơn chín giờ đến gần m ộ ư ơ i điểm hàn nguyên mới đưa một ít cơ sở dung dịch phối trí đi ra đương nhiên có chút không thể thời gian dài đặt vào hắn sẽ không chuẩn bị dù sao hôm nay đã trễ lắm rồi còn lại chỉ có thể ngày mai lại tới xử lý cùng lai、like、sở trệ ảm trong phòng người xem lên tiếng c h à o hàn nguyên liền xuống lai、like、sở trệ ảm hôm nay lai、like、sở trệ ảm đã tương đối trễ dưới tình huống bình thường hắn một loại đều là tám giờ ba mươi phút khoảng đó đến chín điểm ban đầu kết thúc lai sở trệ ả m còn lại thời gian đủ hắn làm một sau bữa cơm chiều nghỉ ngơi nửa giờ sau đó bắt đầu ghi chép tài liệu và học tập hôm nay thời gian khẳng định không đủ nếu như muốn bình thường chương trình đi hết lời nói được áp suất thời gian ngủ suy nghĩ một chút hắn nguyên quyết định ép co rút người lại thời gian ngủ sáu giờ giấc ngủ đối với hiện tại hắn mà nói hắn còn có thể đ ể thêm co rút một chút năm giờ không bốn giờ không sai biệt lắm là đủ rồi v ừ vặn mượn cơ hội này hắn có thể thí nghiệm một chút nhìn xem có thể hay không bởi vì khống chế thân thể con người t h à n h toán dược để t h à n h toán phương hướng cái này linh cảm đến từ lần trước xử lý viễn cổ vợ nảm bị lúc thức đêm làm thêm giờ chế phẩm lý liệu tin thời điểm nếu như có thể từ từ đem ngủ này một loại tính từ thân thể người trung loại trừ một ngày hai mươi tư hát toàn bộ dùng làm việc lời nói kia tư bản ra tuyệt đối vui vẻ chết về phần hàn nguyên tại sao sẽ sinh ra loại ý nghĩ này còn không phải cái này phá hệ thông b ức thời gian một năm lấy ra một không phi hành khí này rời ạ căn bản liền không phải là người có thể hoàn thành được không bây giờ hắn đã biến thành một cái hoàn thành nhiệm vụ thuần thuần công c ủ người cũng không biết loại cuộc sống này lúc nào là một cái đầu bất quá cũng may mỗi một lần thấy chính mình tự tay tạo ra đồ vật liền có thể thu được cực lớn cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành t ự u tuy tiện lấy ăn chút gì đó hoàn thành thường ngày tài liệu tin tức ghi chép cùng học tập nhiệm vụ sau thời gian đã tới dạng sáng hai giờ còn đó thỏa mãn r ố i người sau hàn nguyên rửa mặt một chút tiến vào ngọn đẹp mà cùng lúc đó lấy u eta eu cầm đầu tây phương quốc gia đồng thời triệu khai một trận buổi h ợ p báo tin tức chuyện sắc dạng sáng sáu điểm mức khắc bên ngoài thiên tở mở sáng thời điểm hàn nguyên bị đầu giường đồng hồ báo thức đánh thức tiện tay đánh xuống đồng hồ báo thức hàn nguyên từ trên giường ngồi dậy lắc lắc đầu ngồi ở trên giường tản ra thức d ậ y thức tối ngày hôm qua thức đêm đến hơn hai giờ đối hắn vẫn còn có chút ảnh hưởng bình thường thời điểm không giờ đêm khoảng đó ngủ sáu giờ hắn cũng đã tự nhiên tỉnh hôm nay nhưng là bị đồng hồ báo thức đánh thức bốn giờ khoảng đó thời gian ngủ đối với người bình thường là còn thiếu rất nhiều gần đó là thân thể trải qua mấy lần cường hòa hắn ở sau khi tỉnh lại cũng bởi vì lúc trước dưỡng thành thói quen mà cảm giác có chút mệt mỏi ở không có được này hệ thống trước hắn mỗi ngày đi ngủ thời gian ít nhất đều tại b á t giờ trở lên phía sau tiến vào bắt trước không gian cùng với thân thể trải qua cường hóa sau cũng từ từ thích đứng sáu tiếng thời gian ngủ hàn nguyên đánh giá thân thể con người cường hóa dược tế nếu như có thể căn cứ hắn hành vi hoạt động tới tiến hành đền bù cường hóa lời nói dựa theo dĩ vãng có hiệu lực thời gian hẳn ở tám đến năm ngày khoảng đó n g ắ n thì ba ngày lâu thì năm ngày hắn sẽ tiến hành ba ngày khoảng đó khảo sát ba ngày này hắn sẽ mỗi ngày dạng sáng hai giờ khoảng đó ngủ định sáu điểm đồng hồ báo thức tỉnh lại sau đó thông qua đối ba ngày này tinh thần tình huống cùng tình huống thân thể quan sát lưu ý để phán đoán thân thể con người cường hóa dược tề có thể hay không có hiệu lực quả nếu như thời gian ba ngày không có cảm giác được hiệu quả rõ ràng lời nói hắn sẽ ở ngày thứ tư bắt đầu gia tăng một giờ khoảng đó thời gian ngủ đương nhiên thời gian này sẽ tiến hành xét phân giả thành buổi trưa nửa giờ buổi tối nửa giờ cứ việc buổi trưa chỉ có nửa giờ giấc ngủ lại có thể hữu hiệu, hiệu hóa giải một cá nhân tinh thần bệnh nhọc cho nên ngủ t r ư a thực ra rất t r ọ c yếu có thể bảo đảm một người buổi chiều tinh lực dồi dào nếu như năm ngày đi qua hơn là k sáu giờ c bên ngoài thiên đã bắt đầu sáng cách đó không xa trong rừng rậm khắp nơi đều là đủ loại chim chóc và động vật tiến kê ư có vẻ hơi huyên náo đẩy cửa ra hàn nguyên đi ra khỏi phòng hoạt động một chút để cho đầu náo cùng thân thể tình hồn lại sau đó bắt đầu cho mình và hai tiểu chuẩn bị bữa ăn sáng nơi này không thể không nhất là báo một cùng báo hai thân thể tố chất là thật là cường hãn ở những ngày qua không thế nào đi ra ngoài săn đuổi toàn bộ dưỡng thương dưới tình huống hơn nữa hắn phối trí một ít dinh dưỡng dược thể thân thể lại nhưng đã khôi phục tương đối báo hai mặt ngoài thân thể vết thương đã khỏi hẳn vậy kết đã sớm rơi mất thậm chí ngay cả lông đều đã trưởng tương đối bị thương tương đối nghiêm trọng báo một da thịt mặt ngoài hẹp dài vết thương giống vậy đã khỏi rồi ngay cả hai cây đứt gây xương sần cũng cảm giác đã khôi phục không sai biệt lắm ít nhất hàn nguyên thử đi sờ thời điểm báo một không thế nào phản kh dự đoán nghĩ rằng lại có một m ư ờ i ngày báo một tiếp theo khỏi rồi về phần hai tiểu gia hỏa đi ra ngoài chạy loạn cái này hàn nguyên đến không thế nào hạn chế t r u n g quanh tình huống an toàn vẫn phải là dựa vào hai tiểu để duy trì hắn trầm tâm với hoàn thành nhiệm vụ căn bản là không có thời gian chiếu cố đến t r u n g quanh có phải hay không là có dã thú gì xâm phạm tới cũng may cái này nhiệm vụ giao cho báo một báo hai vẫn là rất để cho người yên tâm ngoại trừ trước cái kia viễn c ổ a hờ nạm b i n ngoại cơ bản không ra khỏi chỗ hở bất quá đối mặt cái kia có thể chịu súng trường điện tử cự xả hai lúc nhỏ không biện pháp gì có thể từ đối phương đ ô i rắn hạ sống s ó t liền rất tốt ăn sáng s o n g nghỉ một chút rồi một lát sau hàn nguyên mở ra lai、like、sở trệ ảm người xem tràn vào lai、like、sở trệ ảm gian chung hàn nguyên cười lên tiếng c h à o sau hướng hóa học phòng thí nghiệm đi tới hôm nay công việc là đem còn lại vẫn chưa xong cơ sở tài liệu phối trí đi ra cùng với bước đầu đem giải rác thức tợ dạ g ờ phản xạ khí chế phẩm đi ra phổ thông người xem đối những bước này cũng không phải cảm thấy rất hứng thú rất nhiều người chỉ là thường ngày đi vào đánh thẻ sau đó liền lưu ra dù sao bây giờ còn là giờ làm việc hơn nữa dườm g à bước rất dài không nói bọn họ cũng xem không hiểu trước có rất nhiều người đều đang đợi động cơ bước chế tạo ra ngày hôm đó nhưng phía sau hàn nguyên nói động cơ bước tinh độ không đủ sau chờ đợi mục tiêu liền đổi đổi thành đợi phi hành khí chế tạo ra thời điểm bất quá các nước chuyên gia cùng nhân viên nghiên cứu khoa học môn lại bất đồng lai sở chệ ảm còn chưa mở mở thời điểm bọn họ liền đứng ở lai sở chệ ảm lúc đó rồi gần đó là a này mạch ngươi nhân viên nghiên cứu khoa học cũng lịch sự t r ê n l ệ n h thời gian ngồi ở lai sở chệ ảm lúc đó rất đúng từ ngoại quang phản xạ năng lượng tổn thất có thể hạ thấp đến mười phần trăm giải rác thức tờ dạ gỡ phản xạ khí a nếu như hiệu quả đúng như tên này sở trệ a mẹ nói tốt như vậy lời nói k h ì ở động cơ bước cấp bậc có thể tiến thêm một bước tiến hành tăng lên bắt trước bên trong không gian hàn g nguyên đang ở phối trí chế phẩm giải rác thức tờ dạ gỡ phóng xạ khí yêu cầu cơ sở tài liệu mà trên thực tế một trận gió bao đang ở lén lút của tới usa thời gian sớm hơn bảy giờ k h o ả n g đó các tòa soạn báo lớn thông tấn xã ra đi ô đài phát thanh ký giả đài truyền hình cũng đã bận rộn h ã tốc độ dụng cụ đều chuẩn bị xong chưa、Há. mắt tin, n giới ư ơ tài cất Mặt, là liệu cái i chuẩn cũng chó. gì g bị hạn ngươi mười phút chạy tới tòa báo nếu không thì chuẩn bị cũng ngay k i n h thường giống nhau đối thoại phát sinh ở toàn bộ thức mỗi cái tòa báo đài phát thanh các nơi những thứ này bình thường tám chín điểm mới có thể thức dậy phóng viên hôm nay sáu điểm không tới liền đổi tới công ty bởi vì bọn họ nhận được cấp trên khẩn cấp chuyển tới tin tức nhà trắng sẽ mười giờ sáng nay trung triệu khai buổi họp báo tin tức tuyên bố chuyện trọng yếu mà nhận được tin tức phóng viên chung có chút tin tức linh thông vẫn cùng còn lại quốc gia bằng hữu trao đổi lẫn nhau rồi tin tức nhất thời liền phát giác một tia khắc thường khí tức Ueta, EU. Úc c h â USA đợi đồng định đại nhiều gia thời buổi như nhất chức hợp quốc vậy có tổ báo, là ự gì động, không ăn, chỉ sợ chính mình không giành được hàng mình sắp sinh. sợ s phát cho họ kích nhất thời chỉ chính tâm tốt vị trí. liền điểm Này bọn ăn, để đều được chức u vị nhà trắng ở ngày hôm qua triệu khai ba giờ khẩn cấp hội nghị sau USA cao tầng lại liên lạc EU ú c châu đợi chung một chiến tuyến quốc gia tổ chức video hội nghị tăng giờ làm việc khẩn cấp thống nhất một ít chuyện cái nhìn cùng cách làm cũng quyết định ở USA thời gian mười giờ sáng đồng thời tổ chức buổi họp báo mười giờ sáng nhà trắng đúng lúc triệu khai buổi họp báo tin tức tổng thống bạch đèn tiên sinh từ bên trong phòng đi ra mang theo cái màu đen khẩu trang mặt đầy t i ể u tụy tối hôm qua thức đêm tăng giờ làm việc cho đòi m ở khẩn cấp hội nghị và xử lý tình huống khẩn cấp có thể dạy vò hư rồi tuổi gần tám mươi hắn muốn không phải sau nửa đêm để cho phó tổng thống cắt lạ mã thay thế chính mình chủ trì hội nghị mà hắn đi nghỉ ngơi mấy giờ hôm nay cũng chưa chắc có thể đứng ở này cái vị trí tổ chức buổi họp báo mặc dù như vậy đứng đang chủ trì phía trước bậy bạch đèn tiên sinh như cũng nhìn có chút tinh thần mất tinh thần thần khí không dao động liền, liền thanh âm nói chuyện cũng không có ngày xưa trung khí cái này làm cho không ít phóng viên suy đoán hoài nghi tổng thống có phải hay không là tiên sinh thân thể không tốt lắm thân ái phóng viên các bằng hữu b u ổ i sáng khỏe hoan nghênh tới tham gia lần này buổi họp báo tin tức đứng đang chủ trì phía trước bệ tuổi đã cao tổng thống tiên sinh bắt đầu lên tinh thần nói chuyện gia yếu là một cái vĩnh hằng đề tài bây giờ hắn đã không có năng lực nhớ nói thoại nội dung chỉ có thể hướng về phía trợ thủ sửa sang lại bản thảo từng điểm từng điểm đ ọ c co giúp lại chính sách kinh tế kích thích kế hoạch gia tăng đối đông phương cái kia quốc gia chế tài một hệ liệt nói thoại nội dung để cho giới đài các phóng viên cũng có nhiều chút thất vọng bọn họ sáng sớm bữa ăn s hy vọng không phải nghe những thứ này chuyện xưa sửa sửa xưa, xưa sự tình l ê n hy vọng có thể đ à o đến một tin tức quan trọng mặc dù bọn hắn tổng thống tiên sinh như cũ sẽ như thường ngày đọc sai một ít lời kịch cùng với biểu hiện buồn ngủ nhưng loại tin tức này chỉ có thể làm làm lớn hỏa còn sót lại sau khi ăn xong bắt q u á i để cho toàn thế giới lo âu một tổng thống hạ tiên sinh thân thể có hay không còn có thể chống đỡ tổng thống công việc dù sao này đã không phải chuyện ly kỳ gì rồi thậm chí đều không cách nào để cho người ta nhìn nhiều khi này nhiều chút chuyện xưa sửa sửa sơ sự tình sau khi nói xong tổng thống tiên sinh lật ra bài diễn thuyết một trang cuối cùng bắt đầu tuyên bố hôm nay một chuyện cuối cùng gần đây chúng ta chú ý tới bân quốc một cái lai、like、sở t r ẻ ảm gian bên trong có một vị sở t r ẻ ả mẹ hướng toàn thế giới phô b à y trong tay hắn cực kỳ tân tiến khoa học kỹ thuật kỹ thuật t ỷ như điện đẩy tới động cơ lý lưu tin nhiệt điện ải ẩn thấm vào đợi khoa học kỹ thuật cùng kỹ thuật đây là tạo phúc toàn thế giới nhân loại chuyện tốt nhưng chúng ta kiểm tra usa kiến thức sản quyền khố cùng độc quyền khố lại cũng không phát hiện tên này sở t r ẻ ả mẹ xin đối ứng độc quyền mà bảo vệ kiến thức sản quyền bảo vệ độc quyền bảo trì cá nhân lợi ích là chúng ta vĩ đại usa hạng nhất nhiệm vụ trọng yếu Ở sở nhiều lần liên lạc tên này lạc t đệ nhất ua t eu ước châu đợi quốc gia đem chung nhau lấy tên này s ở chệ a mẹ danh nghĩa ở mỗi người nước nhà tiến hành độc quyền xin đem xin chuyên lợi phí dùng do chính phủ các nước đánh vác mà toàn thế giới các khoa k ỹ công ty bao gồm chính quyền sử dụng tên này s ở chệ a mẹ thẳng phát hình ra ngoài khoa học kỹ thuật đem thanh toán đối ứng chuyên lợi phí dùng đem sinh ra chuyên lợi phí đem tạm do chính phủ các nước thiết trí dành riêng quỹ cơ cấu tiến hành bảo quản và xử lý nếu như tên này sở t r ẻ hạ mẹ nguyện ý liên lạc chúng ta chúng ta đây sẽ vật quy nguyên chủ đem điều này chuyên hạng quỹ cơ cấu rời đi tới hắn danh nghĩa dừng một chút tổng thống bạch đèn tiên sinh ngẩng đầu lên còn gợi mở ra một đùa dỡ nhỏ bé dĩ nhiên nếu như hắn xuất hiện cũng nhận chuyên hạng quỹ lời nói như vậy trước do chính phủ các nước thay thế x i n các hạng chuyên lợi phí dùng vẫn còn cần hắn thanh toán dù sao đây là chúng ta các nước tôn kính người đóng thuế chung nhau nạp thuế khoản tiền hắn có quyền thu chuyên lợi phí nhưng là có nghĩa vụ thanh toán xin độ kế tiếp là đặt câu hỏi câu tổng thống tiên sinh lời nói hạ xuống dưới đài đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh toàn bộ phóng viên cùng trợ lý cũng không dám tin nhìn trên đài tổng thống tiên sinh sau đó từng nhánh mịt rổ phồn người trước gục ngã người sau tiến lên đưa về phía tổng thống tiên sinh tổng thống tiên sinh tổng thống tiên sinh xin hỏi tổng thống tiên sinh này có nghĩa là đủ loại vấn đề theo nhau mà tới h ỏ i đã sớm buồn ngủ tổng thống tiên sinh bên thai chỉ nghe tiếng ông, ông ầm máy quay phim đèn t h lát càng là tránh trước mắt hắn trống g i n g mà thấy tình thế không ổn phó tổng thống cùng trợ lý nhanh chóng đứng tới một cái mang theo tổng thống tiếp tục chủ trì hội nghị một cái khác là đỡ tuổi đã cao tổng thống tiên sinh hạ đi nghỉ ngơi theo tổng thống bạch giới đen đi buổi họp báo nội dung cũng trước tiên chuyển về bân quốc dù sao mỗi một lần tổng thống tổ chức phát hành sẽ lớn như vậy sự tình bân quốc nhất định là có phóng viên đứng ở d ư ớ i đài bân quốc kinh thành nhận được tin tức cao tầng trước tiên liền lại triệu khai khẩn cấp hội nghị chuẩn bị trở lại ma đô hành động đặc biệt tiểu tổ tổ trưởng trần chính hoa mới vừa gia nhập máy bay còn không có cất cánh liền bị khẩn cấp kêu hồi tới tham gia hội nghị thật may còn không có cất cánh nếu như trễ nữa như vậy chừng mười phút đồng hồ đoán chừng để cho máy bay trở về địa điểm xuất phát bay trở lại b â n quốc thế nào cũng không nghĩ tới usa sẽ liên hiệp còn lại quốc gia chủ động đem tên này sở chệ hạ mẹ tin tức tương quan trực tiếp tuân ra đi cái này buổi họp báo mở một cái không qua hai ngày sợ rằng có thể lên mạng nhân cũng sẽ biết rồi cái này làm cho b â n quốc cao tầng có chút không biết làm sao mấu chốt nhất là bọn họ không có thông báo b â n quốc đồng thời dứt khoát đem b â n quốc tống ra bên ngoài rồi chờ đợi phóng viên đem tin tức một phát hơn nữa tây phương những thứ kia vô lương tòa báo nhất quán bôi đen đến thời điểm toàn thế giới liền cũng sẽ đối vân quốc chỉ, chỉ trò, trò cái gì không tôn trọng kiến thức bản quyền a cái gì không bảo hộ độc quyền a sợ rằng đủ loại lời đồn nhảm đều đưa đầy trời phi vũ về phần usa tại sao phải làm như thế đang ngồi nhân cũng có thể nghĩ ra được nguyên nhân lợi dụng cái này sở trệ hạ mẹ danh nghĩa thiết trí một cái chuyên hạ quỹ cũng thu đối ứng chuyên lợi phí điều này cũng không có gì t ổ n thất hơn nữa còn nhất cử có nhiều đ ệ nhất cái này sở trệ hạ mẹ tám mươi chín mươi trở lên sẽ không xuất hiện nhận cái này chuyên hạ quỹ thứ hai tên này sở trệ hạ mẹ trước mắt thẳng phát hình ra ngoài khoa học kỹ thuật bị ứng dụng đến xã hội các giới các công ty sau có thể sinh ra kết xù cống hiến mà không có độc quyền cũng liền đại biểu thế giới các nước mỗi cái công ty sử dụng những khoa học kỹ thuật này kỹ thuật cũng không cần trả chuyên lợi phí nếu như quốc gia làm một cái như vậy chỉ là chuyên lợi phí hàng năm là có thể thu đến mọi tay có thể nhiều hơn tới vô số tiền thuế vân quốc t r ư ớ c thực ra liền muốn quá này chủng loại tựa như ý tưởng chỉ bất quá không có quyết định áp dụng mà thôi lợi dụng cái này sở chế ạ mẹ danh nghĩa thành lập một cái độc quyền quỹ cũng hướng mỗi cái công ty thu chuyên lợi phí đây là một rất là khéo phương án đầu tiên trên danh nghĩa độc quyền hay lại là tên này sở chế ạ mẹ chính phủ các nước cũng chỉ là thay mặt bảo quản nhưng các nước cao tầng ai cũng biết tên này sở chế ạ mẹ ít ỏi khả năng xuất hiện cũng nhận khoản này quỹ Như vậy phần u đi l còn lại cái gì mở lại cấm bán loại dù sao thì như vậy mặc dù tình huống nghiêm trọng vốn lấy trước cũng không phải là không có gặp quà vân quốc cũng không như thường thật tới nhiệt huyết tùy ý tiêu dao đạp sen kéo sóng giữa k i ế g cốt đ ạ t mây cưới gió tố thánh hồn chương hai t r ư ơ chín g a i bẫy toàn thế giới usa ngoại trừ thu chuyên lợi phí ngoại usa liên hiệp còn lại quốc gia làm ra cái này độc quyền quỹ rất muốn hay lại là muốn thử một lần nhìn xem có thể hay không đem tên này sờ chệ a mẹ câu đi ra liên quan đến toàn thế giới gần như toàn bộ phát đạt quốc gia đồng thời thành lập độc quyền quỹ lại vừa là xây dựng ở rất nhiều công ty cũng biết sử dụng trên căn bản hàng năm thu chuyên lợi phí cộng lại sẽ là một thiên văn sổ tự đối mặt như vậy nhất bút mới bắt đầu vốn thì có mười tỷ thước kim cấp số tiền lớn thậm chí đến tiếp sau này hàng năm cũng còn có thể có thiên văn sổ tự vào sổ độc quyền quý đừng nói là người chính là bân quốc usa hai cái này đệ nhất thế giới thứ nhì kinh tế thể cũng sẽ động tâm nói không chừng mượn cái này độc quyền quý thật là có cơ hội đem tên này sở chế a mẹ câu đi ra mặc dù hy vọng không lớn nhưng tóm lại vẫn có như vậy điểm hơn nữa coi như câu không ra hàng năm mượn cái này thu nhất bút khổng lồ chuyên lợi phí cũng không tệ a bách lợi mà vô hại tại sao không làm bân quốc kinh thành Bị k h ẩ nguyên cấp t r i nhân h o này trước mắt còn chỉ có vân quốc biết đương nhiên cái này lai sợ trệ ảm giãn sự kiện tuân gia lúc tới sau khi hành động đặc biệt tiểu tổ thứ nhất sự kiện liền không chế liệu xếp vờ đáp lời tiến hành điều tra mà đang điều tra trong quá trình phát hiện một món rất chuyện q u ỷ dị đối phương rõ ràng không có cùng điệu ký hợp đồng cũng không có cung cấp bất kỳ thẻ ngân hàng cùng tin tức cá nhân nhưng q u ỷ dị là đối phương l i a e sở t r ệ ả m lúc khen thưởng lợi nhuận 50% ở mỗi một lần l i a e sở t r ệ ả m sau khi kết thúc sẽ bị tự động hoa đi nói cách khác đi w e b công ty tài khoản bên trên ở đối phương mỗi một lần kết thúc l i a e sở t r ệ ả m sau cũng sẽ tự động thiếu xuống một bộ p h ậ n tiền kế toán làm thời báo đi lên chuyện này thời điểm trần chính hoa là thế nào cũng không dám tin tưởng chuyện này nếu như nói điệu phép bị người hacker cái gì xâm lấn lời nói còn dễ nói đây chính là bân quốc ngân hàng a bị người bất chi bất giác xâm lấn còn có thể bất chi bất giác hoa đi tiền cái này làm cho hắn một lần hoài nghi nhân sinh ngân hàng an toàn hệ thống có dễ vào như vậy xâm hắn lúc ấy còn đặc biệt để cho phụ trách điệu công ty ngân hàng cẩn thận kiểm tra qua nhưng cuối cùng xác nhận thiếu xuống một bộ phận k i a tiền s ắ c thực chính là cái này sở t r ệ ả mẹ lai、like, sở t r ệ ả m khen thưởng lợi nhuận một nửa con số chính xác đến một phân tiền hơn nữa trừ đi hay lại là sau thuế hoàn toàn dựa theo bân quốc lai、like, sở chệ h m nghề tiêu chuẩn trừ thuế tới tiến hành lúc trước chuyện này xuất hiện cũng để cho bọn họ nghĩ rằng tên này sở trệ ạ mẹ có bảy thành trở lên có khả năng là một cái người nước hoa lấy được một ít kỳ ngộ phía sau đang suy nghĩ độc quyền quỹ sự tình thời điểm cũng vì vậy mà tạm thời bông tha dù sao không xác định độc quyền cơ kim thành đứng thẳng sau bên trong tiền có thể hay không bị tên này sở trệ ạ mẹ tự động trừ đi không giữ cũng còn khá một khi khấu trừ khởi không phải trực tiếp sẽ không có nghĩ tới đây trong phòng hợp tất cả mọi người có chút nhức đầu vân quốc là cái dân cư nước lớn đối với đủ loại tài liệu dụng cụ các thứ nhu cầu cũng cực lớn những thứ không nói chỉ là lý lưu tin chuyên lợi phí dựa theo trên thị trường giá thị trường mà nói chính là so với cự con số lớn bọn họ không thể nào để tân tiến hơn hắc khoa kỹ lý lưu tin không cần đi sử dụng ban đầu thứ cấp tin coi như zf có thể quản khống công ty nhà nước còn có phía dưới tư xí đây nhiều hơn không ít một trăm điện gia dụng chỉ liên quan xí nghiệp b â n quốc tuyệt đối là có chớ đừng nhắc tới trước lý lưu tin sau khi ra ngoài tân chú sách tin nghề tướng quan công ty trừ lần đó ra còn có nước ngoài tin công ty nước ngoài chắc chắn sẽ không bông tha cơ hội như vậy nếu như bọn họ không cần đến thời điểm quốc nội tin đều là nước ngoài sinh sản tiền cũng để cho nước ngoài tin công ty kiếm đi này không bày rõ ra để cho người ta đâm c ổ xương sống sự tình sao nếu như bọn họ không nắm giữ lý lưu tin sinh sản kỹ thuật kia khác nói liền giống bây giờ đ í n h cấp động cơ bước như thế không có biện pháp nhưng đang nắm trong tay giống nhau kỹ thuật dưới tình huống từ trước đến giờ chỉ có bân quốc kiếm còn lại quốc gia tiền phần nơi nào đến phiên còn lại quốc gia tới bân quốc kiếm tiền n à y bấy cha ueta cái gì cũng không hiểu cái gì cũng không phải cứ như vậy cho toàn thế giới cũng đào cái hố to tự cho là đúng thông minh cái này sợ chệ hạ mẹ tiện nghi là tốt như vậy chiếm sao lần này được rồi hàng năm toàn thế giới chạy hướng một cái lỗ đen tiền đoán chừng lấy trăm tỷ tính toán thật là làm cho to bằng đầu người theo vào đi trong phòng hợp bầu không khí nặng nề một lát sau ngồi ở trước bàn một vị trưởng lão nói chuyện đến trình độ này không theo vào cũng không được chứ không làm cái này còn có thể coi là không nghĩ tới không biết nhưng bây giờ usa dẫn đầu lấy ra bọn họ không với không được nếu như còn lại quốc gia đều nặng coi tên này sở chệ a mẹ độc quyền sẽ bởi vì sử dụng khoa học kỹ thuật mà thanh toán chuyên lợi phí cho dù là đánh bậy đánh bạn mà bân quốc không có lời nói bị tên này sở chệ a mẹ biết sẽ rất bị động dù là đối phương là người nước hoa dù sao dựa vào cái gì còn lại quốc gia cũng trả chuyên lợi phí mà ngươi bân quốc không thanh toán coi như là tên này sở chế a mẹ không có ý kiến còn lại quốc gia đây đến thời điểm toàn bộ dư luận thế giới bao gồm quốc nội người một nhà dư luận cũng sẽ phô thiên cái điệp loại hậu quả này bọn họ không có cách nào chịu đ ư ợ c so sánh xích mích tên này sở chế a mẹ cùng với còn lại sinh ra ảnh hưởng cùng hậu quả hàng năm giao nạp nhất bút độc quyền là tối bất chuyện cùng hoa húng chi còn có một tia khả năng thành lập độc quyền quỹ đối phương ta không biết bơi đi đây cứ như vậy bọn họ cũng có thể thu hoạch kết quá mức chuyên lợi phí n g ồ i ở căn này bên trong phòng hợp đều là đại lão cùng tinh danh đang suy nghĩ sự t ì n h thời điểm tự nhiên sẽ nghĩ tới đây trên phương diện đi đối với mỗi trưởng lão hứa có thể theo vào mọi người cũng không có ý kiến đến gì thành lập độc quyền quỹ thu chuyên lợi phí đây là tất nhiên hơn nữa giao nạp chuyên lợi phí sau sử dụng đối phương kỹ thuật đây mới là con đường chính xác cũng là bân quốc một mực ở phát triển con đường bắt trước bên trong không gian hàn nguyên còn không biết mình lai、like、sở trệ h m gian đã bị usa dẫn đầu chọc ra rồi hơn nữa còn đặc biệt vì hắn thành lập một cái độc quyền quỹ giờ phút này bận rộn nhanh cho tới chưa hắn rốt cuộc đem còn lại cơ sở tài liệu cùng dung dịch chế phẩm đi ra cũng chuyển tới đối ứng nhu cầu vô trần bên trong phòng làm việc rồi đem toàn bộ công tác chuẩn bị cũng làm xong sau hắn nguyên chức lấy cái cơm t r ư a ăn no sau mới tiến vào vô trần phòng làm việc hôm nay khẳng định lại sẽ là một cái rất h u y a mới có thể kết thúc công việc thời gian phải đem giải rác thức đỡ dạ gỡ phản xạ k i n h chế phẩm đi ra ngoài một chút bởi t r ư a gian nhất định là không đủ chỉ là phục thức chu kỳ tính kết cấu mà kiến mải liền không phải một hai giờ có thể làm được gần đó là hắn có thể sử dụng kích thước nạ n mải nước ra công pháp năng bớt đi thời khắc chú ý cùng sự chú、ý. kia cũng cần thời gian đây là hàn nguyên trong đầu kỹ thuật nhiều hơn nữa trước mắt cũng không cách nào thay đổi sự t ì n h quan g học t r o n g k í n h mải không giống còn lại hợp kim tài liệu hoặc là t ạ o liệu hợp kim như thế có biện pháp có thể đi đường tắt t ỷ như trước chế tạo công nghiệp dụng cụ thời điểm nếu như không phải đối hợp kim tài liệu có đặc thù yêu cầu hàn nguyên đều là trực tiếp sử dụng khuôn cộng thêm bột luyện kim kỹ thuật nhất trí tính nấu thành hình bột luyện kim chế tạo ra linh linh kiện ở phương diện tính năng cũng không thua cùng bình thường giã luyện ra hợp kim thậm chí cao hơn hơn nữa b ộ luyện kim có thể đại đại tiết kiệm hắn thời gian đốt chế ra linh linh kiện chỉ cần đi qua m một lẹ vẹo nhiều c h ụ c liên động ra công nghi tiến hành đơn giản đánh bóng ra công ra một chút liền có thể sử dụng nếu không chi trước ba tháng khoảng đó thời gian cho dù có thể chất cường hóa gen dược tề cường hóa thân thể con người t h à n h toán dược tề cường hóa hàn nguyên cũng biết không ra nhiều độ như vậy ăn cơm trưa nghỉ một chút rồi một lát sau hàn nguyên chính thức tiến vào vô trần phòng làm việc n g ô i thủ ở lai sở chệ ảm trong phòng các nước các công ty các chuyên gia dối d í t đem sự chú ý tập trung lại ở trên cao chưa đã xử lý xong cơ sở tài liệu dưới tình huống công việc buổi chiều không thể nghi ngờ chính là chế tạo giải rác thức gỡ dạ gỡ phản xạ khí đây là trọng yếu nhất kh giải rác thức tờ giả gờ phản xạ kính là do hai loại hoặc hai loại trở lên bất đồng khúc xạ xuất tài liệu thay nhau xếp hàng tạo thành chu kỳ kết cấu mỗi tầng tài liệu quang học độ dày làm trung tâm sóng phản xạ trưởng một năm bốn ta lần này chế phẩm giải rác thức tờ giả gờ phản xạ kính đem áp dụng hai loại bất đồng khúc xạ xuất tài liệu tới tiến hành thay nhau xếp hàng tạo thành trong đó một tầng là có nguyên tầng nó có thể tạo được gom ánh sáng cũng thêm cường phản xạ còn đó Có cầu nó nguyên tầng nền, sinh trưởng yêu làm làm nền, yêu ở để bảo đảm cao linh kiện chủ chốt hiệu suất phản xạ kính bạc mô tầng một loại bình thường sẽ áp dụng cùng có nguyên tầng cùng một hệ liệt tài liệu bởi vì cùng một hệ liệt tài liệu có tinh thể kết cấu xứng đôi tinh bạch hàng số khác biệt nhiệt mất phối cùng ứng lực các loại vấn đề tiểu ưu điểm một loại căn cứ vào bờ nờ ăn bạc mô giải rác thức tợ dạ gở phản xạ kính bao gồm sân đáy sân đáy mặt ngoài sắp đặt s cái bạc mô chu kỳ kết cấu s vì chính số chặn lại f một mà một cái bạc mô chu kỳ kết cấu bao gồm thấp khúc xạ xuất bờ nờ bạc mô cùng thiết trí ở bờ nờ bạc mô cao hơn khúc xạ xuất bản bạc mô như vậy lập lại lấy chu kỳ tính trồng mới là chế phẩm giải rác thức tợ dạ gở phản xạ kính phương pháp đem chế phẩm giải rác th hàn nguyên lại theo thói quen bổ sung một câu không biết mọi người nghe hiểu sao thực ra hàn nguyên cũng không cần hỏi một câu cuối cùng đây nhất định là nói nhảm quả nhiên chờ hắn nói xong hỏi xong trên màn ảnh giả tượng phần lớn đều là nhổ nước b ọ t đạn mạc hiểu hiểu phế phế mỗi lần nhìn cái này lai、like, s ở t r ệ ảm ta cũng cảm giác mình càng ngày càng giống kẻ ngu rồi mê mang gif không có nghe hay không ta không nghe ngươi chắc chắn ngươi không phải ở một trận nói bậy bạ sao s ở t r ệ ảm mẹ thế nào ta một chữ cũng nghe không hiểu ạ ta muốn hỏi một chút thế nào bảo đảm có nguyên tầng cùng bạc mô tầng độ dậy cùng chu kỳ tính xếp hàng thứ từ đây sử dụng ẩn d ố t vào máy tới bảo đảm nền phân tử khuyết tồn có thể không xin hỏi sấn đáy ngoại trừ đạm hóa silicon tài liệu còn có những tài liệu khác có thể tiến hành thay thế sao trong tay ta không học được nhưng hắn cho ngươi đ i ể m khen sợ trệ hạ mẹ ngươi lợi hại như vậy có thể hay không cho ta tạo người bạn gái ngươi lại thật muốn giáo hội chúng ta hại bạch phiêu thất bại l i ê n như vậy sợ trệ hạ mẹ tay ta đã chặt xuống cho ngươi gửi đi qua xin cho hắn học được sau trả lại cho ta trên lầu ngươi trễ như vậy a lần trước ta liền đem đầu chặt gợi b i u điện cho hoạt náo viên nha đúng rồi sợ trệ h mẹ học trong hồ chế phẩm lý lưu tin sợ não nhanh lên giao hàng trả lại cho ta ta còn không học t h ế trên màn ảnh giả tưởng một mảnh đủ loại t r e o chọc chung sen lẫn một hai điều nhân viên nghiên cứu khoa học kia cực tầm thường ham học hỏi đạn m ạ c đáng tiếc số lượng hay là quá ít căn bản cũng không có bị hàn nguyên chú ý tới bước đầu kể xong chế phẩm đại thể chế phẩm chương trình sau hàn nguyên liền đã bắt đầu rồi giải rác thức thức cỡ dạ gờ phản xạ kính nền chế tạo nên sử dụng tài liệu là đạm hóa silicon đạm hóa silicon là một loại vô cơ kết cấu tài liệu độ cứng đại bản thân có bôi trở tính hơn nữa chịu được máy sát trừ lần đó ra nó còn là một loại nguyên tử t hơn nữa trừ khinh phất toan giữ nhiệt acid phột phỏ tinh ngoại nó không cùng còn lại vô cơ chua phản ứng vác ăn mòn năng lực cực mạnh trọng yếu nhất là mặc dù chế lấy độ khó có c h ú t cao nhưng chế phẩm đạm hóa si l i c o n nguyên liệu cũng nát tiện nghi đạm hóa si l i c o n tài liệu làm làm nền dĩ nhiên là bước đầu tiên phải xử lý cao tuần h độ đạm hóa si l i c o n tài liệu tài liệu ở ngày hôm qua hàn nguyên cũng đã xử lý tốt hôm nay yêu cầu làm là cho nền làm tầng thứ nhất ẩn r ố t vào lớp mạng phương pháp sử dụng dĩ nhiên là nhiệt điện ải ẩn thấm vào pháp đang không có năng lượng cao ẩn rót vào máy thời điểm loại phương pháp này là trước mắt tối lựa chọn phương án tối ưu chọn Vốn là b ư ớ c n xử lý, chầm chầm lý. lý đạn hóa si ly còn đáy hàn nguyên một bên mượn chức mới khai phát ra tới không lâu nhất tâm đa dụng năng lực xử lý những tài liệu khác ở nền trên có nguyên tầng hắn sử dụng là lân hóa thạch tín nhân tài liệu so với còn lại thạch tín hóa vật mà nói lân hóa thạch tín nhân tạo liệu hợp kim độc tinh yếu hơn hơn nữa tụ ánh sáng tuyến tính mạnh hơn một ít trọng yếu nhất là lân hóa thạch tín nhân tạo liệu hợp kim là một loại cố thối thể nó ở đặc định dưới điều kiện giữ chất lòng trạng thái mà ở tiếp xúc đạm hóa silicon đ á y tài liệu cùng phía trên ai ẩn lớp mạ sau có thể đông đặc thành cố thể tạo thành một tầng độ dày đều đều, đều lớp mạ bạc mô đây chính là trước lai sở trệ ám lúc đó chuyên gia hỏi có nguyên tầng cùng bạc mô tầng độ dày như thế nào k h ô n g chế câu trả lời nếu như không phải nắm giữ những thứ này hàn nguyên thế nào cũng không dám nói mình có thể chế tạo g a định cấp giải rác thức gỡ dạ gỡ phản xạ kính hai trăm chín mươi đơn giản nhất bảo nghiên phương thức là cái gì cao tuần h độ đạn hóa si ly côn tài liệu nền đang tiến hành đợi n h i ệ t ẩn thấm vào gia công mà hàn nguyên nhất tâm đa dụng một bên chiếu cố bên tiết thì tại đặc định dưới điều kiện đem dùng cho chế phẩm có nguyên tầng lân hóa thạch tín nhân tạo liệu hợp kim lại tiến hành tinh luyện lọc một lần tinh luyện dùng dụng cụ ở vô trần trong phòng làm việc có là trước hắn liền thông qua hệ thống thương thành hối đoái đi ra linh kiện lắp ráp lắp ráp tốt sau liền vẫn không có động tới sẽ khiết phương diện hoàn toàn hoàn toàn không cần lo lắng lọc một lần tinh luyện một lần xử lý song sau lân hóa thạch tín nhân tạo liệu hợp kim ở đặc xử lý đạm hóa si ly c o n đáy lọc tinh luyện có nguyên tầng chỉ là hai cái này chế phẩm bước đi hết liền đã qua hai giờ o ả n g đó khô k h ă n vô vị bước nhìn lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem rối rít buồn ngủ phần lớn người xem đều rời đi lai、like、sở trệ ảm gian bận rộn chuyện mình đi nhàn cực buồn chán lưu lại người xem hoặc là t r e o máy hoặc là ở lai、like、sở trệ ảm trong phòng lẫn nhau dùng đạn mạc nói chuyện phiếm hoặc là lẫn nhau thăm hỏi sức khỏe đối phương có không có ngựa về phần các nước các khoa nghiên sở ngồi thủ ở lai、like、sở trệ ảm trong phòng quang học các chuyên gia là nhìn chằm chằm không t r ớ c mắt lai、like、sở trệ ảm hình ảnh rất sợ nhưng cũng không có người gửi đi đạn m ạ c hoặc tin nhắn hỏi cái này sở trệ á mẹ lúc bình thường căn bản cũng không trả lời thế nào một ít chuyên nghiệp tính vấn đề chỉ có mở màn chiếu thời điểm hoặc là hạ truyền bá thời điểm mới có cơ hội mỗi khi một cái vấn đề chuyên nghiệp bị trả lời thời điểm đặt câu hỏi nhân tâm lý giống như cổ đại phi nữ bị hoàng đế lật bảng hiệu như thế tràn đầy kinh hỷ đạm hóa si ly cồn đáy có nguyên tầng bạc m ô tầng các loại tài liệu cũng chế phẩm tốt sau hàn nguyên mới thoáng dừng lại một chút trên tay công việc đặt ngông ngồi dưới đất nghỉ một chút đến lại không nghỉ ngơi một hồi hắn cũng cảm giác mình đại lao phải qua năm rồi đồng thời xử lý hai chuyện để cho cả người hắn bận rộn bay lên tựa như một máy tinh vi thiết lập lại chức năng có hạn máy móc như thế căn bản cũng không có còn lại tế bào nào đi khống chế hắn nói chuyện nghỉ ngơi chừng mười phút đồng hồ sau hàn nguyên mới khôi phục một chút tinh lực đứng lên kéo qua ống kính nói bây giờ giải rác thức đợ giả gỡ phản xạ kính đạn hóa silicon đấy đã chế chuẩn bị xong tiếp theo ta muốn cho nó tiến hành chu kỳ tín h độ có khắc nguyên tầng cùng bạc mô tầng mặc dù lợi dụng hóa học tức tướng động lại pháp chế bị đợ giả gỡ phản xạ kính so với những phương pháp khác mà nói b ư c nhiều hơn một chút nhưng thực tế chế lấy đứng lên. ở có đặc biệt máy móc dưới tình huống tốc độ làm u ố nhanh n một chút bước đầu tiên phải làm là đem vừa mới chế phẩm đi ra đ ạ m hóa silicon tài liệu rửa sạch sau đó bỏ vào g ọ n g bên trong phòng tiến hành đun nóng ấm lên chờ đến nhiệt độ tăng lên tới trình độ nhất định sau sử dụng đợi n h i ệ t ẩn trộn lẫn p h á p ở mặt ngoài xâm nhập một tầng ẩn l ớ p mạ nơi này có thể sử dụng ẩn r ố t vào máy so sánh ẩn trộn lẫn phát mà nói hiệu quả sẽ khá hơn một chút bởi vì năng lượng cao ẩn rót vào cơ năng đem ẩn càng thâm nhập rót vào đạn hóa silicon đấy tinh vạch đi vào bên trong hơn nữa tương đối mà nói sử dụng năng lượng cao ẩn rót vào máy rót vào ẩn và ẩ thích hợp hơn đại lượng sinh sản bất quá khuyết điểm cũng có đang sử dụng năng lượng cao hẩn d ố t vào máy sau tốc độ cao và chạm ẩn sẽ hư hại đạm hóa silicon đáy tinh vạch cần phải tiến hành một lần đạm hóa silicon hại ẩn bộ tốc bổ vào về phần sử dụng đợi n h i ệ t ẩn trộn lẫn pháp tốn thời gian hội t r ư ở n g không ít xử lý một khối đạm hóa silicon đáy nếu như nói năng lượng cao hẩn d ố t vào máy sau khi khởi động chỉ cần ba phút đồng hồ như vậy sử dụng đợi nhật ẩn trộn lẫn pháp yêu cầu hai giờ trở lên thời gian hơn nữa trong quá trình phải có người thời khắc nhìn c h ẳ n chạm ẩn dung dịch chung ấn độ dày chỉ số ở hạ thấp cảnh giới tuyến chức phải lập tức bổ sung về phần ưu điểm cũng vẫn có đợi n h i ệ t ẩn trộn lẫn pháp phá hư đ ạ m hóa silicon đấy tinh vạch hệ số thấp không cần quá mức tiến hành một lần bù vào đ ạ m hóa silicon hai ơn tài liệu thao tác lần này hàn nguyên nói một phen lai sợ trệ hãm lúc đó người xem ngược lại là có không ít đều nghe hiểu dù sao trước hàn nguyên dùng qua không ít lần đợi n h i ệ t ẩn trộn lẫn pháp mà mỗi một lần sử dụng cũng sẽ nhân tiện nói hiểu một chút ưu thiếu chút gì nói như vậy nhóm lớn lượng công nghiệp hóa sinh sản hay lại là sử dụng ẩn dốc vào máy càng tốt sao hiểu này đi mua ngay một máy năng lượng cao ẩn dốc vào máy trở lại đâu chó gó tấm bằng đen đây là trọng điểm, tất cả mọi người cầm nổ ta nhớ c ọ n g lông a n g ư ơ i tấm bảng đen gõ sai lầm rồi trên lầu n g ư ơ i nên gõ dưới đây những thứ này đơn vị tấm bảng đen t r u n g khoa viện thanh hoa đại học bắc kinh đại học vân quốc khoa học kỹ thuật đại học xem thường ta ma đô đại học lại không có tên không nể mặt m ũ i ta hoa đông lý công việc đại học cũng không tên đừng làm rộn hoa đông công việc đại học còn cần cầm n ỗ tẹo ký cầm hai nghe là được rồi bảo đảm có thể học được lại nói chúng ta lúc nào cũng có thể nắm giữ chính mình đính cấp động cơ bất cả đồ chơi này thật sự thật là làm cho người ta bị k u ấ t nhanh nhanh lúc nào cái này sở t r ế a mẹ có thể tạo gia đình cấp động cơ bước chúng ta cũng thì có đến đến mọi người tới thảo luận một chút các người bài kiến kỳ nhất ba bảo nghiên phương pháp trên lầu vừa nói như thế ta nhất thời liền không mẹ ta ta tới trước da da của ta chính là phó hiệu trưởng bảo nghiên một đĩa lộ ăn dễ dàng rất lại dễ dàng cũng không có cầm thai nghe dễ dàng à, thuận tay một cầm tư cách tới tay đắc ý hành thiết báo trước trước công phủ văn đã trang bị trên màn ảnh giả tưởng đạn m ạ c như nước chảy vạch qua người xem đối với hàn nguyên có thể hay không chế phẩm đi ra giải r ắ c thức tợ dạ gỡ phản xạ kính cũng không có gì thảo luận ngược lại từng cái t r e o chọc lên b â n quốc mỗi cái đại học tới đặc biệt là gần đây phát sinh một ít chuyện càng là chiếm cứ phần lớn đạm mạc vừa vặn những địa phương khác căn bản cũng không để cho thảo luận đặc biệt là đại học nào đó một ít người ở ta môn trong mắt không phải chín trăm tám mươi lăm cấp bậc trường học học sinh căn bản là không có tư cách tham gia thảo luận về phần trên thực tế quốc gia có không có an bài nhân ở nơi này lai、like, sở trệ hạm trong phòng học tập cái gì phổ thông người xem căn bản cũng không bận tâm bọn họ dám nói cái này lai sở trệ ảm gian mở ra không mấy ngày phòng trường phía trên liền đã biết rồi một cái nghi là ạ l ì y ẹ n lai sở trệ ảm gian cả ngày lẫn đêm hai mươi b ố h đều có người theo dõi là khẳng định dù sao nơi này là bân quốc lực không chế mạnh nhất quốc gia không phải là cái gì còn lại ngổn ngang cả ngày lẫn đêm đấu súng không ngừng quốc gia đạn mạc phức tạp ồn ào hàn nguyên cùng lai sở trệ ảm lúc đó chuyên gia cũng không để ý những thứ này người xem lai sở trệ ảm lúc đó các chuyên gia là vì bảo đảm chi tiết căn bản là không có mở đạn mạc về phần hàn nguyên mặc dù hắn nhìn đạn mạc nhưng thời gian dài ở tại bắt t r ư ớ c bên trong không gian hắn đối với thế giới hiện thật phát sinh cái gì cũng không có hiểu dù sao mỗi lần trở về cũng chỉ là lộ mặt gọi điện thoại cho cha mẹ báo cái bình an mà thôi hắn đã có một đoạn thời gian rất dài không có lên mạng lướt sóng cùng chơi game cái gì đối với ngoại giới tin tức b ế tắc tựa như trong thôn còn không có thông v õ n g như thế tin tức lấy được toàn dựa vào người truyền người bất quá có lúc hắn vẫn có thể từ lai、like、sợ trễ ám lúc đó đạn mạc bên trên lấy được đến một ít cảm thấy hứng thú đồ vật tỷ như lần này hà nguyên liền đố người xem trò chuyện hoa đông lý công việc đại học tương đối cảm thấy hứng thú trộm hay nghe bảo nghiên tình h u g ì lắc đầu một cái. Hàn n một, một, nhìn nhìn tầng tầng một hệ liệt thao tác chương trình không ngừng trong tay hàn biên hóa thời gian cũng từng điểm từng điểm đi qua đạm hóa si ly côn đáy bên trên bất đồng khúc sản xuất tài liệu thay nhau xếp hàng tạo thành chu kỳ kết cấu lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ chậm chạp không ngừng chống đến bận rộn đến một mươi giờ tối nhiều hàn nguyên mới dừng lại động tác chia tay trong tay hắn một khối đã bao phủ nhiều tầng có nguyên tầng cùng bạc mô tầng chu kỳ tính kết cấu đạm hóa si ly côn giải rác thức đ ỡ dạ g ờ phản xạ kính đã cơ sở hoàn thành cầm trong tay đạm hóa h ọ a phở t à i mặt ngoài đã có thể thấy một tầng nhàn nhạt phi kim loại quan g cảm rồi đây là có nguyên tầng cùng bạc mô tầng chu kỳ tính kết cấu xếp hàng sau tạo thành bây giờ còn kém cuối cùng lưỡng đạo bước thứ một đạo là đang ở mặt ngoài tiến hành độ khắc bờ nờ bạc mô tầng khắc một quy tắc là đang ở bờ n bạc mô tầng t ư ợ n g tiến hành trộn lẫn sờ ba h i ân cùng ăn o h i ân nếu như trước xem qua lam bảo thạ a n o là chế phẩm lam bảo thạch thủy tinh trung hóa hợp sinh thành một loại kim loại tinh thể kết cấu tạo thành điều kiện mặc dù so sánh lại so với hà khắc nhưng cũng không phải là không có cách nào thông qua đặc thù thủ đoạn hàn nguyên có thể làm được đem hai loại ẩn đồng thời rót vào bờ nở bạc mô tầm trung cuối cùng tạo thành đơn phiến ổn định sờ giờ ba a n o tinh thể kết cấu bước này là dùng với đền bù đạm hóa si l i cồn tài liệu làm làm nền mà đưa đến ai ẩn chỗ chống chỗ thiếu hụt có thể tăng cường điều chỉnh ống kính tuyến phản sản u ấ t cùng mặt k i ế n hiệu quả xử lý xong còn lại hai bộ một khối hoàn chỉnh giải r ắ c thức tợ dạ g ờ phản xạ kính coi như hoàn thành về phần sở dĩ là đoán hoàn thành đó là bởi vì còn không có trải qua đủ loại kiểm tra cho nên chỉ có thể đoán hoàn thành chỉ có trải qua cặn kẽ cùng hoàn chỉnh kiểm tra chương trình sau chế phẩm đi ra giải r ắ c thức tợ dạ g ờ phản xạ kính mới thật sự là trên ý nghĩa chế phẩm hoàn thành mặc dù trước mắt trong tay hắn không có dụng cụ chuyên nghiệp có thể đối với đem tiến hành cặn kẽ kiểm tra nhưng hàn nguyên đối với chính mình tự tay tạo ra đồ vật vẫn có lòng tin hơn nữa cũng không phải một chút kiểm tra cũng không làm có thể làm một ít thông thường kiểm tra hắng định cũng an bài bên trên trời tối người yên một mươi điểm hai mươi hàn g nguyên dừng lại hôm nay l a e、like、sở trệ ảm cả ngày hôm nay tính được chừng một ư ơ i năm tiếng l a e、like、sở trệ ảm thời gian mấu chốt nhất là cũng đều là trong công việc d à i như vậy thời gian làm việc liền là chính bản thân hắn đều có điểm đánh không được chớ nói chi là những thứ kia thể chất suy nhược chuyên gia cứ việc l a e、like、sở trệ ảm trong phòng học tập chuyên gia cùng nghiên cứu khoa học các học giả chỉ cần nhìn l a e、like、sở trệ ảm video học tập nhưng mười mấy tiếng tập trung tinh lực học tập cũng vượt xa người bình thường có thể phạm vi thừa nhận lớp m ộ ư ơ i hai nghiên cứu tốt nghiệp bác sĩ thời điểm bọn họ đều không hành hạ như vậy quá không nghĩ tới bây giờ bốn năm mươi tuổi rồi còn phải trở về học tập trong đại dương khổ độ mặc dù vui ở trong đó nhưng cường độ quá lớn liền muốn chết còn nhớ trước lai sở chệ ả m chế tạo lý lưu tin thời điểm sau khi đó thì có một tên viện sĩ bị dày vò vào bệnh viện lần này sâu hơn muốn không phải phía trên dự tính nhân viên thay phiên hơn nữa an bài chuyên gia trông coi nếu không lần này chế phẩm giải rác thức tợ dạ gỡ phản xạ kính có thể để cho một nhóm lớn quan học chuyên gia và ở bệnh viện nhìn lai sở chệ ả m một ngày công việc mười mấy tiếng đây là người sao tư bản ra đều không như vậy hát â m thời gian như n ư ớ chạy hai ngày đi qua rất nhanh ở một ngày công việc đến gần m ộ ư ơ i năm giờ khoảng đó dưới tình huống hàn nguyên đã thuận lợi hoàn thành giải rác thức đợ dạ gờ phản xạ kính chế phẩm thành phẩm cũng thuận lợi thông qua toàn bộ cơ sở kiểm tra ngoại trừ phản xạ kính ngoại hàn nguyên lại hao tốn một ít thời gian đem dùng chuyển quang hệ thống thấu kính lõm kính đợi mặt kiếm chế phẩm rồi đi ra mà giải rác thức đợ dạ gờ phản xạ kính cùng phổ thông thấu kính đợi mặt kiếm chế phẩm hoàn thành tuyên cáo động cơ bước chế phẩm tiến vào hồi cuối còn lại năng lượng không chế khí cường độ ánh sáng không chế khí loại này không chế khí tướng quan linh cái so với nguồn sáng Quang kính những tuy h ứ n mà n tiện độ khó l ít ít i tính tính tới, tới chút gì hiện đại hóa khống chế trình tự liền vượt xa quá rồi nó tính toán phạm vi hàn g nguyên tạm thời điểm không chuẩn bị rằng có máy tính k h ô n g chế chính tự hắn chuẩn bị lợi dụng từ tình trên nền kèm theo một ít tính toán phương thức tới kết hợp chủ động thao tác tiến hành tấm chip bản vẽ mạch điện đ i ề u khắc chỉ nói là cứ như vậy k h ô n g chế động cơ bước ở trên tấm chip đ i ề u khắc bản vẽ mạch điện cần thời gian liền không ngắn một khối hiện đại hóa tổng thể tâm trong phim bản vẽ mạch điện cùng với phức tạp là do mấy trăm triệu cái tinh thể quang tạo thành số lượng này để cho hàn g nguyên một người thao túng động cơ bước tiến hành thủ công da ánh sáng đừng nói một năm rồi cho hắn thời gian mười năm cũng chuẩn bị không ra lại không nói tinh độ vấn đề chính là che màng bản thiết kế chế tạo cũng không làm được động cơ dùng lời đơn giản nhất tới hiểu thực ra chính là một bó quang soi sáng trên tấm chip tới lui diện trừ tấm chip tinh viên mặt ngoài m à n g bảo hộ sau đó sẽ lợi dụng hủ h ó a dược thể làm mất đi m à n g bảo hộ bộ phận ăn m ò n xuống tạo thành mạch điện về phần che màng bản che màng bản cùng chiếc hàn nguyên chế phẩm đi ra che màng đài có thể không phải một vật che màng đài sử dụng tới nở rộ tinh viên mà che màng bản là bản vẽ mạch điện đ i ề u khắc đổ mọi người khi còn bé cũng chơi qua ảnh từ trò chơi lợi dụng một đôi tay ở ánh đèn chiều xuống liền có thể ở trên vách tường tạo thành đủ loại ảnh tử tỷ như hoạt bát đáng yêu tiệu b ạ thỏ dương cánh bay cao diều hâu. hung á c r à o hoạt đại h ô i l a n g ngây thơ chân thành t i ể u phì chưa đợi đủ loại đ ộ n vật mà tre màng bản tác dụng liền cùng tay là như thế thông qua trước đó ở tre màng bản bên trên điêu khắc tốt yêu cầu bản vẽ mạch điện sau đó bao trùm ở tấm c h i p tinh viên mặt ngoài thông qua nữa nguồn sáng soi cũng có thể đi xuống muốn loại trừ bản vẽ mạch điện bộ phận đương nhiên đây là dễ dàng cho h i ể u mà làm đơn giản giải thích trên thực tế một khối một sao tọa phở viên muốn biến thành một mảnh tấm c h i p không nhiều lấy bách tính toán bước phải đi trình độ phức tạp căn bản liền không phải một công ty có thể giải quyết vô địch lưu chuyện đã phun gái nhiều còn trần trờ gì nữa mà không t r ư ơ n g hai trăm chín mươi mốt lại vừa là tổn thất nặng nề mô mất quốc laser phát sinh khí năng lượng không chế khí tốc độ ánh sáng không chế khí quang k í n h khí che màng đài r a ánh sáng đài máy thăm dò giảm sốc trang bị ly cấp động cơ bước bắt đại hạch tâm bộ phận hàn nguyên đã toàn bộ chế tạo ra hao tốn một ít thời gian đem còn lại một ít linh linh kiện lấy ra cũng giáp lại sau những thứ này bộ phận biến thành một cái thùng chứa hàng như thế hình chữ nhật quầy hàng đi ngang qua một hệ liệt điều c h ỉ n h thử kiểm tra bước đầu khảo sát sau hàn nguyên hướng lai、like、sở chế ảm trong phòng người xem chính thức tuyên bố cái này ly cấp quan khắc chế tạo hoàn thành nhưng phòng làm việc động cơ bắt ư ớ đầu địa phương thường thường rất đơn sơ có cái này là hắn có thể từng bước một tăng lên máy tính tính toán hạch tâm kế đoán lực có tính toán lực cao hơn máy tính là hắn có thể biên ghi phần mềm từ đó chế tạo chính xác hơn động cơ bước mà có chính xác hơn động cơ bước sau vừa có thể chế tạo tính toán lực cao hơn tâm trị từ đó tăng lên máy tính tính toán lực Tuần hoàn qua từng bước, từng bước hoàn thường thường thường thường lai từng sở chệ từng ảm trong phòng cũng là một mảnh tàn dương xóa tay động cơ bước này rơi ạ dù muốn hay không sự tỉnh lại chân thực phát sinh ở trước mắt mặc dù tinh độ khác nhau trời vực nhưng này không trở ngại lai sở chệ ảm trong phòng người xem khen ngợi 6 6 u 6 6 ă 6 6 á u như bước động cơ bước cũng làm đi ra mặc dù biết không dễ dàng nhưng là nghe được ly cấp ba trước kia ta tại sao nghĩ như vậy cười nhân ra amsl sắt lang là lấy kích thước nạ nổ làm đơn vị bán ra động cơ bước s ở chệ ạ mẹ đây là ly cấp ha ha ha ha ha ha ha đừng cười đừng cười thật rất không dễ dàng thế hệ trước nhà cách mạng cùng người kiến tạo d â n hiến chính mình thanh xuân này mới khiến chúng ta quốc gia cho đến thế kỷ trước những năm tám không có bộ thứ nhất ly cấp động cơ bước nhớ kỹ lịch sử rơi ở phía sau liền muốn bị đánh động cơ bước là chúng ta đau nhưng nói thật quốc nội chất bán dẫn toàn bộ nghề nghiên cứu đầu nhập cũng không trội bằng intel thế nào đuổi theo vấn đề là quốc gia không có tiền a đừng xem trung q u i gd vây đại nhưng nhân đều một chút trong nháy mắt liền không có bao nhiêu rồi làng giải trí tùy tiện trộm xù ái l ộ u xù hại tiền đều là thiên văn sổ tự truy t r a ra xin vào ở khoa học kỹ thuật lĩnh vực thật tốt liền nhớ năm đó là có cơ hội lấy được động cơ bước nhưng kết quả mà bây giờ liên tưởng là một cái cái gì bê tình muốn mọi người đều thấy được thường ngày mắng liêu cậu còn có người điểm đáng khen sao lai sở chệ ảm trong phòng đạn mạc nói sang chuyện khác tốc độ rất nhanh thường thường một đề tài không trò chuyện hai phút liền chuyển tới một cái khác đề tài lên rồi kiểm tra xong động cơ bước hàn nguyên ngồi dưới đất cùng người xem t i ể u trò chuyện một lát sau đứng lên nói được rồi bây giờ động cơ bước đã chế phẩm đi ra như vậy tiếp tới làm gì mọi người khẳng định đều biết ngay vậy đạn mạc bên trên đề tài nhanh chóng rời đi hàn nguyên cười một tiếng dựa theo quy phạm chương trình khép lại vô trần phòng làm việc môn rời đi vô trần phòng làm việc không sai chính là chế tạo tâm chị bất quá ở chế tạo tâm chị trước ta còn cần sẽ giải quyết một cái vấn đề nghe được hàn nguyên nói như vậy lai、like、sở chệ ảm lúc đó người xem nhất thời liền nghi ngờ r ồ i rít hỏi là vấn đề gì dù sao bây giờ động cơ bức đã tạo ra rồi không liền có thể lấy bắt đầu làm sao rời đi vô trần phòng làm việc hàn nguyên đỡ lấy liệt nhật hướng hóa học phòng thí nghiệm đi tới vừa đi hắn một bên giải thích động cơ bức là gia công tấm chip dùng cái gì mà trước đó ta còn cần giải quyết tấm chip vấn đề tài liệu a về phần chế phẩm tấm chip dùng tài liệu phần lớn tài liệu trong tay của ta đều có nhưng còn thiếu thiếu một loại một sao silicon hàn nguyên rất t i ế n nói Ngôi lai thủ trẻ ở sở mặc t r dù bọn họ trước cũng biết ở động cơ bước tạo xong bước kế tiếp phải xử lý chính là tấm chip tài liệu nhưng ở nơi này sở chế ạ mẹ không có nói ra trước tất cả mọi người vẫn là không dám xác định hắn sẽ, sẽ không chế tạo một sao silicon dù sao t r ư ớ c cái này s ở chế hạ mẹ chế tạo đủ loại công cụ thời điểm là không có có chế tạo một sao lò hơn nữa một sao silicon cũng không phải tấm chim nền chọn lựa duy nhất phẩm nếu như không cân nhắc thành phẩm các loại vấn đề lời nói còn rất nhiều những tài liệu khác giống vậy có thể thay thế làm silicon tấm chim nền t ỷ như tên này s ở chế hạ mẹ trước liền lấy ra quá t r ư n g khô hoạ phở tài là được rồi bất quá hắn ở hóa học bên trong thực nghiệm thất chế phẩm đi ra t r ư n g khô hoạ phở tài ở thuần độ phương diện nhất định là không đủ chế tạo kích thước nạ nổ silicon tấm chim nền yêu cầu nền tinh 9.999%, t h ậ m chí đi đến 99. 9.999-999% h 999 t r ở lên lại không phải cái này sở chế a mẹ có thể hay không gia công đến cái này t h u ầ n độ chính là ở chế tạo trong quá trình hóa học phòng thí nghiệm kèm theo một ít ô nhiễm đều đủ để để cho tài liệu không đạt tới cái này t h u ầ n độ cho nên đang không có một sao lò cùng điều kiện gia công chế tạo một sao si ly côn dưới tình huống tên này sở chế a mẹ là có thể sẽ trực tiếp vòng qua một sao si ly côn tới sử dụng những tài liệu khác làm t ấ m chim nền mà trong đó là có một khả năng nhỏ nhoi trực tiếp chế tạo cắt bọn tâm chim mặc dù biết hy vọng không lớn nhưng bọn hắn vẫn đủ mong đợi về phần một sao silicon chế phẩm thực ra cũng không khó khó là thuần độ tăng lên cùng với ở chế tạo trong quá trình sẽ gặp phải đủ loại tích tinh vấn đề những thứ này mới là điểm khó khăn mà trước mắt toàn thế giới có năng lực chế tạo một sao silicon thuần độ cao đến 99. 9.999% ơ t r ở lên quốc gia cũng không nhiều us a là một cái mân quốc là một cái về phần còn lại quốc gia mặc dù có thể chế phẩm một sao silicon nhưng ở thuần độ phương diện hay lại là kém không ít hỏa hậu tỷ như mân quốc gần đó là lợi dụng từ mân quốc nhập khẩu một sao lò giá luyện ra một sao silicon thuần độ nhiều lắm là có thể đi đến chín mươi chín chín trăm chín mươi chín phần trăm căn bản là không đạt tới chế phẩm cao cấp tấm chìm yêu cầu đây là không có biện pháp sự t ì n h dù sao mua được một sao lò dụng cụ chắc chắn sẽ không là cao cấp nhất giống như amsl sắt l a n công ty như thế đỉnh cấp động cơ bước vân quốc có tiền cũng mua không được mân quốc loại này quốc gia đừng nói đỉnh cấp chính là lần đỉnh cấp một sao lò cũng không bán bán là nhiều lần cấp bán quá đắt quá đắt không nói còn có một cặp các loại điều kiện cái gì không thể hóa giải cái gì xuất hiện trở ngại loại vấn đề chỉ có thể do mân quốc nhân quá tới xử lý loại các loại chán ghét điều kiện nhưng không có cách nào gần đó là bị t r ắ n ghét như cũng chỉ có thể nắm lô mới mua bởi vì toàn thế giới có thể chế tạo gia đình cấp một sao lò quốc gia chỉ có mân quốc cùng usa hai cái ở mân quốc bên này dầu gì còn có thể mua được mà một sao lò ở usa liền dứt khoát là trực tiếp không bán gần đó là biết trong cơm trộn lẫn si cũng phải ăn bởi vì không ăn lời nói quốc nội mỗi cái nhà máy liền cũng không có một sao silicon sử dụng đến thời điểm chỉ có thể lựa chọn phá sản khoa học kỹ thuật rơi ở phía sau thì phải bị người hạn chế thì phải bị đánh đây là không có bất kỳ biện pháp nào sự tình cho nên cao t ầ n g mới đối cái này l ạ i sở chệ ả m gian đặc biệt coi trọng bởi vì từ nơi này thấy khoa học kỹ thuật đột phá hy vọng về phần mô m ấ n quốc nghe được hàn nguyên muốn dồn bị một sao si l i c o n thời điểm trong nháy mắt liền nổi giận đứng lên tại sao cái này sở chệ a mẹ sẽ một đến hai hai đến ba nhằm vào bọn họ chưa ẩn rót vào máy là từ b à n tốc độ cao viết vào kỹ thuật cũng vậy mà một sao si l i c o n cùng một sao lò c à n g là này nhưng đều là bọn họ đỉnh cấp khoa học kỹ thuật đại biểu hàng năm chỉ là hướng toàn thế giới c ử ra một sao si ly côn cùng một sao lò thu nhập liền có mấy trăm, trăm triệu bây giờ có thể phải không có tổn thất này trong nháy mắt liền lớn có thể nổi nóng cũng không giải quyết được vấn đề trừ phi bọn họ có thể chui vào trong màn hình đem điều này s ở chệ ạ mẹ cho thương b i rồi nếu không cũng chỉ là vô năng cùng n ộ bây giờ phải làm chỉ có thể là dành thời gian thương nghị đối sách cùng cầu nguyện tên này s ở chệ ạ mẹ chế phẩm không gia đình cấp thuần độ một sao silicon nói như vậy bọn họ còn có thể tiếp tục duy trì nguyên n h dạng tiếp tục hướng bân quốc cùng toàn thế giới cửa ra một sao silicon cùng một sao lò ôm mong đợi cùng thất vọng ngồi thủ ở hàn nguyên lai s ở chệ ảm lúc đó mân quốc nhân viên tiếp tục xem lai、like, sợ chệ ảm gửi hy vọng vào thiên chiếu đại thần có thể phù hộ bọn họ. đáng tiếc bọ không biết là chính là bọn hạ t i ê n Chiếu h đại t ầ nhưng t ả vào b chuyện t n t h o ạ b ê này trong, đơn giản chính l m cũng á i thôi. Liên tiên đáng thương ban cựu c đầu xà mà không hề đại biểu hắn không có cách nào tinh luyện chế phẩm một sao silicon rồi trong đầu kiến thức trong tin tức hàn nguyên tìm được một cái so với một sao lò tinh luyện một sao si l i côn ưu tú hơn biện pháp si l i côn hạch tâm sự giãn ra pháp đây là một loại tương tự với hóa học tức tướng đọng lại pháp chế bị tài liệu chế lấy phương thức nếu như đối hóa học tức tướng đọng lại pháp không biết đồng học có thể tham khảo báo hòa dung dịch nạ chỉ cỡ lò dù kết tinh mặc dù trình độ phức tạp bất đồng nhưng nguyên lý nhưng là tương tự so với một sao lò chế phẩm một sao si l i côn mà nói si ly côn hạch tâm sự giãn ra pháp chế phẩm một sao si ly côn có không ít ưu điểm t h như si ly côn hạch tâm tức tướng sự giãn ra pháp năng đề cao si ly côn tài liệu hoàn mỹ tính để cao tổng thể độ để cao thiếu tử tuổi thọ giảm bất chứa đựng bài mục do ò địa lưu để cao mạch điện tốc độ thay đổi mạch điện công suất đặc tính cùng với tần số đặc tính giải quyết mổ mạch điện phong tỏa vân vân và vân 99,、like、vân cái tin tức này đích thực quá đáng sợ hàng năm tổn thất hết mấy chục tỷ mét kim c ử a ra thu nhập coi như xong rồi nếu như toàn thế giới cũng có thể chế phẩm một sao silicon kia aml sắt lang đối với bọn hắn một sao silicon lệ thuộc vào đem có thể tùy tiện thay đổi giao hàng thương đây là bọn hắn h ụ bụng đều không cách nào vãn hồi tổn thất silicon hạch tâm sự g i ã n ra pháp chế phẩm một sao silicon ưu điểm có khuyết điểm tự nhiên cũng có silicon hạch tâm sự g i ã n ra pháp chế bị một sao silicon lúc một loại áp dụng silicon hoàn nhiệt phân giải sự gián ra tới xử lý nhưng silicon hoàn dễ cháy dịch bạo nổ cho nên si l i côn hoàn sự giãn ra dụng cụ yêu cầu khá cao hơn nữa si l i côn hoàn sự giãn ra được si l i côn hoàn thuần độ ảnh hưởng khá lớn sự giãn ra tầng tạp chất giải rác cũng tương đối khó khống chế hơn nữa sử dụng si l i côn hạch tâm sự giãn ra pháp chế bị một sao si l i c n lúc phản ứng trong phòng phản ứng là rất phức tạp có rất nhiều phải cân nhắc nhân tố tỉ như động lại tham số biến hóa phạm vi là rất rộng phản ứng bên trong phòng áp lực tinh p h i ế n nhiệt độ chất khí lưu động và tốc chất khí thông qua tinh p h i ế n chặng đường cùng với có hay không yêu cầu phản ứng khác bên ngoài phòng bên ngoài năng lượng nguồn da tốc hoặc h ơ i gợi muốn lấy được phản ứng các loại điều kiện đều cần cân nhắc đi vào. cho nên si ly côn hạch tâm sự giãn ra pháp tướng đối với một sao lò chế lấy một sao si ly côn mà nói cần phải hao phí nhiều người hơn lực vật lý cùng với c à n g điều kiện h ạ khắc bất quá những thứ này đối với hàn nguyên cùng với bân quốc mà nói căn bản cũng không tính là gì hàn nguyên là trong tay có đầy đủ kỹ thuật mà bân quốc bàn g đại nhân miệng chính là nội t ì n h mang theo chế phẩm một sao si ly côn tài liệu hàn nguyên đi tới hóa học phòng thí nghiệm trước đem toàn bộ tài liệu rửa sạch sau đó mới dùng chứng cất đi ra thuần tịnh thủy thanh một lần nữa tệ qua tật lực giảm bất phụ ở phía trên tạp chất đương nhiên đây chỉ là bước đầu tiên phía sau khẳng định còn có đa dạng phong phú tinh luyện tinh l một sao si ly côn thuần độ số l ẻ đẩy về sau rời một chút chế phẩm độ khó liền có bao nhiêu hình thức tăng lên mặc dù thông qua si ly côn hạch tâm sự giãn ra pháp chế phẩm đi ra một sao si ly côn thuần độ có thể đi đến 99, 9999-999% h 999 í t r ở lên nhưng đây chỉ là lý luận giai đoạn trước mắt hắn căn bản là không làm được loại này thuần độ một sao si ly côn tinh luyện tăng lên hoàn cảnh cùng dụng cụ cũng không đạt tới yêu cầu lấy tình huống bây giờ để tính nhiều lắm là có thể đi đến 99,999%, ư ơ bất quá dùng cho chế phẩm ly cấp tấm chim ngược lại là vậy là đủ rồi dù sao cấp bậc đều tại ly cấp yêu cầu cũng sẽ không rất cao thanh tẩy h xử lý không chút t ạ p chất nguyên liệu sau hàn nguyên một bên giàn giải một bên ở hóa học bên trong thực nghiệm thất bắt đầu xử lý cơ sở tài liệu cùng dung dịch giống như t r ư ớ c chế phẩm giải rác t h ứ ớ c đỡ dạ gỡ phản xạ kính như thế trước tiên ở hóa học phòng thí nghiệm đem một ít có thể xử lý cơ sở tài liệu xử lý xong sau đó sẽ vận chuyển đến vô trần phòng làm việc tiến hành còn lại bước thực ra trưng khô silicon chất bán dẫn tinh tài dùng để chế tạo silicon tấm chìm nền cũng là có thể bất quá hàn nguyên hay lại là lựa chọn một sao silicon bởi vì gần đó là lựa chọn trưng khô silicon chất bán dẫn tinh t à i tới làm làm nền giống vậy sẽ đối đem tiến hành tinh luyện xử lý hơn nữa bước còn càng phiền thoái trừ lần đó ra hàn g nguyên là biết thực tế trong xã hội toàn thế giới một sao silicon nguồn có bảy mươi trở lên là do mân quốc cung ứng làm kẻ thù chuyển kiếp hàn g nguyên hoàn toàn vui vẻ cho đối phương tìm chút phiền thoái bây giờ còn chỉ là một một sao silicon mà thôi muốn bây giờ không phải không thích hợp cũng không có thời gian hàn g nguyên thậm chí có đem mân quốc nắm giữ đỉnh cấp khoa học kỹ thuật toàn bộ thẳng phát hình ra ngoài ý tưởng phải biết mặc dù mân quốc là viên đạn tri quốc nhưng nắm trong tay đỉnh cấp khoa học k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 hao tốn một ít thời gian đem còn lại một ít linh linh kiện lấy ra cũng r á p lại sau những thứ này bộ phận biến thành một cái thùng chứa hàng như thế hình chữ nhật quầy hàng đi ngang qua một hệ liệt điều c h ỉ n h thử kiểm tra bước đầu khảo sát sau hàn nguyên hướng lai、like、sở chệ h m trong phòng người xem chính thức tuyên bố cái này ly cấp quang khắc chế tạo hoàn thành nhìn vô trần trong phòng làm việc động cơ bước trong lòng hàn nguyên dâng lên một ít cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn mặc dù hắn biết trước mắt vật này cùng hiện đại hóa đỉnh cấp eu vở động cơ bước so sánh chính là một món đồ chơi thậm chí ngay cả món đồ chơi độ chính xác cũng còn cao hơn nó nhưng động bắt đầu địa phương thường thường rất đơn sơ có cái này là hắn có thể từng bước một tăng lên máy tính tính toán hạch tâm kế đ o á n lực có tính toán lực cao hơn máy tính là hắn có thể b i ê n ghi phần mềm từ đó chế tạo chính xác hơn động cơ bước mà có chính xác hơn động cơ bước sau vừa có thể chế tạo tính toán lực cao hơn tâm chìm từ đó tăng lên máy tính tính toán lực tuần hoàn qua lại từng bước từng bước tiến tới mà bước đầu tiên mới là khó khăn nhất bước ra đi tựa như cùng gây dựng sự nghiệp như thế thứ nhất một triệu lấy được thường thường để cho người ta trí nhớ sâu hơn có thể rõ ràng ký được bản thân toàn bộ ăn rồi khổ mà ở có cơ sở tư bản sau lui về phía sau nữa phát triển chỉ cần ngươi đi ở con đường chính xác bên trên thường thường sẽ dễ dàng rất nhiều lai sở chệ ảm trong phòng cũng là một mảnh t á n dương x o a tay động cơ bức này rơi ạ dù muốn hay không sự tỉnh lại chân thực phát sinh ở trước mắt mặc dù tinh độ khác nhau trời vực nhưng này không trở ngại lai sở chệ ảm trong phòng người xem khen ngợi ngư động cơ bức cũng làm đi ra. Mặc dù biết không dễ dàng, nhưng nghe nghĩ như vậy Nhân ra AMSL, sát lang, được cười. bức, bức biết cơ Mặc cấp chữ kích đi làm là ly AMSL, là lấy kia, tại ra. ra ta sao dù dễ sát vậy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 ta còn cần giải quyết tấm chip vấn đề tài liệu a về phần chế phẩm tấm chip dùng tài liệu phần lớn tài liệu trong tay của ta đều có nhưng còn thiếu thiếu một loại một sao silicon hà nguyên n g dứt t i ế u nói ngồi thủ ở lai sở trệ ảm trong phòng các nước chuyên gia cùng nghiên cứu khoa học các học giả ánh mắt sáng ngời chung hơi mang theo nhiều chút thất vọng bân quốc phía đông m ô u mân quốc nhân ngoại trừ sáng ngời là có hy vọng thấy vượt qua t h u ầ n đ ộ một sao silicon tinh luyện phương thức về phần thất vọng là, là không có cách nào thấy cắt b ọ tấm chip rồi chiếc gái này sở trệ ạ mẹ nói qua một ít có liên quan cắt b ọ tấm chip tin tức sau vẫn đều không nhắc lại quá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 bất quá hắn ở hóa học bên trong thực nghiệm thất chế phẩm đi ra chừng khô hỏa phở t à i ở t h u ầ n độ phương diện nhất định là không đủ chế tạo kích thước nạ nổ silicon tấm chip nền yêu cầu nền tinh t à i t h u ầ n độ tương đối cao tỉ như một sao silicon t h u ầ n độ yêu cầu đi đến 99, 9999%, ơ t h ậ m chí đi đến 99, 9999999% h t r ở lên lại không phải cái này sở chế a mẹ có thể hay không gia công đến cái này t h u ầ n độ chính là ở chế tạo trong quá trình hóa học phòng thí nghiệm kèm theo một ít ô nhiễm đều đủ để để cho tài liệu không đạt tới cái này t h u ầ n độ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 bọn họ còn có thể tiếp tục duy trì nguyên dạng tiếp tục hướng b â n quốc cùng toàn thế giới cửa ra một sao silicon cùng một sao lò ôm mong đợi cùng thất vọng ngồi thủ ở hàn nguyên lai、like、sợ trệ ảm lúc đó b â n quốc nhân viên tiếp tục xem lai、like、sợ trệ ảm gửi hy vọng vào thiên chiếu đại thần có thể phù hộ bọn họ đáng tiếc bọn họ không biết là chính là bọn hà thiên chiếu đại thần thả vào b â n quốc thần thoại hệ thống bên trong đơn giản chính là một cái loại này căn bản là tý hộ bọn họ không được bắt trước bên trong không gian hàn nguyên đi tới hóa học phòng thí nghiệm căn chứa đồ từ bên trong lấy đi một tí chế phẩm một sao si ly côn tài liệu đúng như trước lai、like、sở trệ ảm trong phòng chuyên gia nói như thế hắn thăng cấp công nghiệp dụng cụ thời điểm xác thực không có chế tạo tinh luyện một sao si ly côn một sao lò nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn không có cách nào tinh luyện chế phẩm một sao si ly côn rồi trong đầu kiến thức trong tin tức h ắ n nguyên tìm được một cái so với một sao lò tinh luyện một sao si ly côn ưu tú hơn biện pháp si ly côn hạch tâm sự giãn ra pháp đây là một loại tương tự với hóa học tức tướng động lại pháp chế bị tài liệu chế lấy phương thức nếu như đối hóa học tức tướng động lại pháp không biết đồng học có thể tham khảo báo hòa dung dịch nạ chỉ cờ lò rủ kết、tinh. mặc dù trình độ phức tạp bất đồng nhưng nguyên lý nhưng là tương tự so với một sao lò chế phẩm một sao si l i c o n mà nói si l i c o n hạch tâm sự giãn r a pháp chế phẩm một sao si l i c o n có không ít ưu điểm tỷ như si l i c o n hạch tâm tức tướng sự giãn r a pháp năng đ ề cao si l i c o n tài liệu hoàn mỹ tính đ ề cao tổng thể độ đ ề cao thiếu tử tuổi thọ giảm bất chứa đựng bài mục d i ò địa lưu đ ề cao mạch điện tốc độ thay đổi mạch điện công suất đặc tính cùng với tần số đặc tính giải quyết mô mạch điện phong tỏa vân và vân vân thông qua si l i c o n hạch tâm sự g i ã n ra pháp chế phẩm đi ra một sao si l i c o n t h u ầ n độ có thể đi đến 99. 9.999-999% h 999 t r ở lên l à m hàn nguyên nói ra si l i c o n hạch tâm sự g i ã n ra pháp chế phẩm đi ra một sao si l i c o n t h u ầ n độ lúc khẩn trương thấp p h ỏ m thưởng thức lai、like、sở trệ ảm mân quốc nhân viên mắt tối sầm lại người đ ã n h ư n g đã hôn mê cái tin tức này đích thực quá đáng sợ hàng năm tổn thất hết mấy chục tỷ mét kim cửa ra thu nhập coi như xong rồi nếu như toàn thế giới cũng có thể chế phẩm một sao si l i c o n kia aml sắt lang đối với bọn hắn một sao si ly côn lệ thuộc vào đem có thể tùy tiện thay đổi giao hàng thương đây là bọn hắn vụ bụng đều không cách nào vãn hồi tổn thất si l i c o n hạch tâm sự g i ã n ra pháp chế phẩm một sao si l i c o n ưu điểm có khuyết điểm tự nhiên cũng có si l i c o n hạch tâm sự g i ã n ra pháp chế bị một sao si l i c o n lúc một loại áp dụng si l i c o n hoàn nhiệt phân giải sự g i ã n ra tới xử lý nhưng si l i c o n hoàn dễ cháy dịch bạo nổ cho nên si l i c o n hoàn sự g i ã n ra dụng cụ yêu cầu khá cao hơn nữa si l i c o n hoàn sự g i ã n ra được si l i c o n hoàn tuần h độ ảnh hưởng khá lớn sự g i ã n ra tầng tạp chất giải rác cũng tương đối khó khống chế hơn nữa sử dụng si l i côn hạch tâm sự giãn ra pháp chế bị một sao si l i côn lúc phản ứng trong phòng phản ứng là rất phức tạp có rất nhiều phải cân nhắc nhân tố tỉ như đọng lại tham số biến hóa phạm vi là rất rộng phản ứng bên trong phòng áp lực tinh viến nhiệt độ chất khí lưu động vật tốc chất khí thông qua tinh viến chặn đường cùng với có hay không yêu cầu phản ứng khác bên ngoài phòng bên ngoài năng lượng nguồn r a tốc hoặc khơi gợi muốn lấy được phản ứng các loại điều kiện đều cần cân nhắc đi vào cho nên si l i côn hạch tâm sự giãn ra pháp tướng đối với một sao lò chế lấy một sao si ly côn mà nói cần phải hao phí nhiều người hơn lực vật lý cùng với cảng điều kiện hạ khác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 độ sâu biển sâu không người dò xét kỹ thuật số khống người máy các phương diện ở toàn thế giới chiếm cứ phân ngạch đều tại bảy mươi trở lên một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước minan phải làm sao để có nội thương ra. c thể thuận tay cho mân quốc tìm chút phiền thoái hàn nguyên là tuyệt đối sẽ không để ý một sao xì lì cồn tinh luyện ở nhân loại hiện tại khoa học kỹ thuật chúng một loại áp dụng hai loại phương pháp một loại là n ồ i nấu q u ặ n thẳng g a pha một loại khác là vô nổi nấu q ặ n trôi lơ lửng khu nấu chạy pháp mà hai loại phương pháp này đều l à mân quốc cực kỳ giỏi đem trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới là đ ỉ n h phong mấu chốt nhất là hai loại phương pháp đều cần một sao lò đây cũng là tại sao mân quốc có thể đem một sao lò bán m ắ t như vậy nguyên nhân ở một khối này đừng nói bân quốc rồi chính là nó cha usa cũng không sánh nổi dù sao một sao silicon mặc dù trọng yếu nhưng đối với so với động cơ b ư ớ c mấu chốt kỹ thuật mà nói hay lại là đơn giản không ít một sao silicon chế phẩm chỉ cần thực hiện từ nhiều tinh đến một sao biến chuyển gần nguyên tử do dịch đi theo máy xếp hàng trực tiếp biến thành có thứ tự trật liệt do không cân đối kết cấu biến thành cân đối kết cấu là được rồi điểm khó khăn ở chỗ cố dịch giao diện di động họa phở sẽ xuất hiện tích tinh vấn đề mà một khi xuất hiện tích tinh hiện tượng sẽ đưa đến mặt ngoài một sao silicon nhanh chóng bị dưỡng hóa biến thành silicon trừ lần đó ra thẳng phóng một sao silicon thạch anh nổi nấu quặng đi ngang qua nhiệt độ cao ngội xuống vân vân bước sau đó sẽ sinh ra vết nứt hoặc là tan vỡ đưa đến không cách nào nữa lần sử dụng hơn nữa bởi vì phóng một sao đối với nổi nấu quặng sạch sẽ độ yêu cầu rất cao cho nên sử dụng qua nổi nấu quặng không cách nào bảo đảm sạch sẽ độ đồng thời một sao si l i côn đối với nổi nấu quặng phẩm chất phải yêu cầu khá cao cho nên ở chế phẩm thạch anh nổi nấu quặng một khối này cũng là một điểm khó khăn bất quá những thứ này từ hôm nay lên đều là quá khứ t h ấ t rồi người mân quốc một sao si l i côn cùng một sao lò bán bớt nữa người khác cũng sẽ không lại thêm cùng một sao lò thẳng ra pha so với hóa học tức tướng động lại si l i côn hạch tâm sự giãn ra pháp thật là có quá nhiều ưu thế chế phẩm thành phẩm thấp hơn sản xuất ra một sao si l i côn trình độ cao hơn sinh sản bước chung không cần có người chuyên nhìn chằm chằm vân, vân và vân, vân. loại này hàng duy cấp chớ đạc kích chính là chỗ này sao trí mạng đem có thể xử lý tài liệu cũng tiến hành cơ sở xử lý sau hàn g nguyên lại một lần nữa đi tới vô trần phòng làm việc bất quá cùng chức chế phẩm động cơ bước lúc bất đồng chế phẩm một sao silicon yêu cầu vô trần hoàn cảnh thấp hơn nhiều cái cấp bậc vạn cấp vô trần phân xưởng là đủ rồi ở hóa học phòng thí nghiệm bước đầu xử lý qua cơ sở tài liệu lại lần nữa tiến hành thâm t ầ n g thứ xử lý hàn g nguyên lại kiểm tra một lần yêu cầu sử dụng máy móc cùng tài liệu xác nhận tất cả mọi thứ chuẩn bị ổn phạt sau hàn nguyên kéo qua quay trụ b n g kính nói hóa học tức tướng động lại silicon hạch tâm sự giãn ra pháp tổng cộng có c bước thứ bốn thể khoang, thể khoang hướng chế phẩm máy móc thể khoang bên trong thông vào trả lại như cũ tính khí thể cũng đem thể khoang bên trong ép mạnh cùng nhiệt độ điều tới chế lấy lúc cần ép mạnh cùng nhiệt độ bước thứ sáu khống chế phẩm máy móc thể khoang bên trong thông nhân khí thái si ly côn nguyên ở nền mặt ngoại sinh thành dự tiết độ dày hy sinh tầng bước thứ sáu khống chế thời gian để cho một sao si ly côn tầng đang hy sinh tầng phía trên tạo thành bước thứ bảy đem một sao si l i c o n tầng cùng hy sinh tầng liên tiếp thể cùng nền chia lịa bảy bước trình tự đều có thể sử dụng máy tính trình tự tiến hành theo dõi cùng khống chế cho nên hóa học tức tướng động lại si l i c o n hạch tâm sự giãn r a pháp phi thường thích hợp một sao si l i c o n cơ giới hóa đại lượng sinh sản thật sự sản xuất ra một sao si l i c o n bởi vì toàn bộ hành trình thuộc về sạch kết chế phẩm máy móc chung đem thuần độ cao nhất có thể đi đến 99. 9.999-999. h -999. so với truyền thống một sao lò sinh sản một sao si l i c o n mà nói sử dụng loại phương pháp này càng đơn giản hơn thuận lợi càng có thể tiết kiệm thành phẩm hàn nguyên dứt tiếng nói ngồi thủ tại hắn lai s ở trệ ám lúc đó các nước nhân viên nhất thời tỏa sáng hai mắt vui vẻ mà mân quốc nhân viên liền thống khổ bưng kín con mắt không dám nhìn nữa thời khắc chú ý tin tức một sao lò một sao silicon hãng sản xuất thương các đại cao tầng càng l á sắc mặt hoàn toàn c h n g bệnh bọn họ biết bọn họ xong rồi toàn bộ xong rồi trước ông một đường hy vọng bây giờ đã hoàn toàn phá diện lợi dụng cái này cái gọi là hóa học tức tướng động lại silicon hạch tâm sự g i a n gia pháp chế phẩm đi ra một sao silicon tuần độ cao hơn không nói chế phẩm phương thức còn càng giàn tiện thành phẩm thấp hơn mấu chốt nhất là có thể thông qua máy tính tiến hành khống chế mà đại lượng sinh sản điều này cũng đủ để nghiền ép bọn họ trước mắt một sao lò thẳng ra pha rồi bây giờ toàn thế giới một sao si ly côn sở dĩ đắt một mặt là bởi vì phương thức sản xuất hạn chế một sao lò sinh sản một sao si ly côn hiệu suất tương đối mà nói thấp kém xuất hiện thứ phẩm không tốt phẩm nhiều mỗi một lần sinh sản cũng sẽ đối chất lượng cao thạch anh n ồ i nấu quặng tạo thành hư hại giá cả tự nhiên làm theo liền tăng lên rồi ở một phương diện khác là, là bọn hắn tiến hành thao túng bọn họ những thứ này có thể sinh sản đỉnh cấp một sao silicon công ty sẽ giống như thao túng sinh sản dầu mỏ như thế thao túng một sao silicon sinh sản số lượng từ tiến hành tăng lên lợi ích dù sao vật lấy hiếm l à quý số lượng thiếu đan giới dĩ nhiên là lên rồi như vậy kiếm tiền so với lợi tức thấp chân số lớn tiêu thụ tốt hơn thoải mái hơn chỉ cần bọn họ kiểm soát ở ngọn nguồn kỹ thuật ở trong nhà đã có người tìm tới cửa đưa tiền liền giống như trước bân quốc một ít hán thương như thế gần đó là bọn họ là phe giáp như cũng ngồi máy bay tới bên này ăn xin như thế mua dù sao mặc dù bân quốc thị trường đại nhưng cũng không phải không thể thiếu bọn họ hoàn toàn có thể không bán đỉnh cấp một sao silicon không kiếm chút tiền này nhưng bân quốc không được thiếu đỉnh cấp một sao silicon rất nhiều điện tử máy móc dụng cụ thậm chí hàng không hàng không đợi tột đỉnh dụng cụ cũng không cách nào sinh sản chế tạo mà bây giờ hết thể các thứ này cũng tan vỡ khi này nhiều chút một sao lọ một sao silicon cao tầng còn đang là tương lai mà lo lắng thời điểm tin tức xấu hơn bị vội vàng xông vào phòng làm việc bí thư hồi báo đi lên Bân qu xe gió quốc đợi nhiều cái quốc gia nhiều công ty đồng thời tuyên bố trái với điều ước lui xuống t r ư ớ c ký kết một sao silicon một sao lò mua hợp đồng còn lại quốc gia nhìn còn khá hơn một chút chỉ là tạm ngưng hợp tác mà bất quốc cũng có chút khinh người quá đáng rồi một sao silicon cùng một sao lò toàn bộ đơn đặt hàng cộng lại duy nhất lui xuống gần chín trăm linh triệu nhật nguyên thậm chí còn có công ty biểu thị đã chính ở trên đường một sao lò bọn họ cũng không cần phí bồi thường vi phạm hợp đồng bọn họ thanh toán các người thích sao địa thế nào không được thì trầm biển ngược lại bọn họ không cần có bản lánh liền khởi tố trừ lần đó ra Hoa quốc công tư còn tập thể tuyên bố hủy bỏ xuống đến tiếp sau này toàn bộ không giao dịch đơn đặt hàng cùng với hủy bỏ ký kết hợp tác lâu dài hợp đồng. Mặc dù trả nhất bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng nhưng so với những thứ này đơn đặt hàng cùng đến tiếp sau này lợi nhuận mà nói đơn giản là cựu nhu nhất mao không đáng nhắc tới. tin tức này đối với mân quốc những thứ này một sao l ỏ một sao silicon sinh sản công ty mà nói còn như tuyết càng thêm s ư ơ n g khiến cho những cao tầng này tức giận chửi rủa không dứt, c ó chút sừng sờ đồng thời lại tuyệt vọng vô cùng. Người này rốt cuộc là từ nơi nào Ta dê. Do gì? bất ắ t trước không gian, Hàng nguyên chính bận rộn xử lý trong tay tài tiến thứ tập trung tinh thần một một tầng trường, rộn rồi, rãn ra bước Bước hưởng hưởng chính cầu cùng chú không kho. khi Hàng không ảnh sinh ảnh gian, Nguyên bận nền này xong, silicon sản giờ liệu. bởi sao vào yêu u Bây xử xử xử x lý lý lý ý, đã vì sự sẽ sự ra sao một quá cũng may đã sắp xong rồi đem một điểm cuối cùng nền xử lý xong sau hàn nguyên ngồi dậy t h ở phao một cái thả lỏng một chút sau nhìn về phía màn ảnh giả tưởng dây đặc đạn mạc để cho hắn sửng sốt một chút hơi kinh ngạc dù sao loại này khô khan vô vị thí nghiệm chính lúc tiến hành là bình thường nhân khí thấp nhất thời điểm một loại lúc này lai、like、sở chệ ảm lúc đó số người nhiều lắm là triệu cấp nhưng bây giờ số người cũng đã đột phá hơn hai chục triệu hơn nữa còn ở tăng lên không ngừng hà nguyên dừng lại trong tay công việc nhìn kỹ một chút đạn mạc muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra ngoại tảo các ngươi nhìn hot sệ hợp rồi không quốc nội nhiều công ty tập thể tuyên bố lui mua mân quốc một sao lò cùng một sao silicon xem sớm rồi bây giờ ta đang xem mân quốc công ty tổ chức buổi họp báo lâu rồi bọn họ cao tầng chính đang chỉ trích chúng ta không nói khế ước tinh thần nhưng ta cười với kẻ ngu dạng vừa mới nhìn xong nói thật thật ngưu bức một sao si ly côn tầm quan trọng ta không nói không nói điện thoại di động máy tính đủ loại đồ điện tỷ như tv hộp điều khiển tv tủ lạnh thậm chí máy bay vệ tinh cái gì đều phải dùng đến n à y vừa lui tương đương với trực tiếp với tiểu quỷ tử xích mích ngưu bức a ngưu bức sợ trẻ ạ mẹ ngươi phải cố gắng lên a hy vọng cũng thả vào trên người ngươi lên lên lên lần đầu tiên thấy quốc nội thương nhân như vậy có quyết đoán muốn không phải không có cách nào ai sẽ đi mua tiểu quỷ tử đồ vật bây giờ có đồ thay thế tự nhiên sẽ lựa chọn đồ thay thế rồi lá gan thật là lớn a nếu như sợ trệ a mẹ chuẩn bị không ra cao thuần độ một sao si ly côn nên làm cái gì ta cảm thấy được có chút lỗ mãng gần đó là lui cũng phải đợi cái này sợ trệ a mẹ đem một sao si ly côn lấy ra sau đó mới lui vạn nhất chuẩn bị không ra liền toàn bộ xong rồi ta cũng nghĩ không thông ổn thỏa nhất phương pháp hẳn là các nước bên trong một sao si ly côn có thể tự đi sinh sản sau đó mới lui bất quá thấy mất quốc tiểu quỷ từ dậm chân bộ dáng thật mẹ hắn hạ giận đen quỷ c u n g quỷ từ đều đáng chết đưa ra siêu cấp tên lửa mười sợ trệ a mẹ cố gắng lên ẩn danh người sử dụng đưa ra siêu cấp tên lửa một nhờ vào ngươi s ở chệ áo mẹ áo lợi cấp trên màn ả n h giả tưởng đủ loại đạn mạc cùng khen thưởng tung tóe nhìn một hồi sau hàn nguyên đại khái đem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì biết rõ nguyên lai、like、là tại hắn hôm nay lai、like、s ở chệ h m thời điểm vân quốc nhiều hơn công ty liên hợp lại chung nhau lui xuống từ mân quốc mua một sao lò cùng một sao silicon số lượng vượt qua chín mươi tỷ n h ậ n nguyên đổi người lớn ra tiền cũng có ước chừng năm tỷ bởi vì chuyện này còn náo lên rồi họ sẽ、ớt. người xem lúc này mới ôn là ở lai、like、sợ chệ h m lúc đó đủ loại thảo luận chuyện này đối với cái này cái hàn nguyên tâm lý có chút kinh ngạc quốc nội những công ty này cùng hắn thương lá gan không khỏi cũng có chút lớn quá rồi đó dám ở kết quả còn chưa có đi ra trước liền trực tiếp xích mic lưu đặt gan này là hàn nguyên không nghĩ tới nếu là bây giờ hắn đã đem một sao si ly côn tinh luyện chế phẩm đi ra tin tức này không coi vào đâu thương nhân x u lợi có năng lực càng tiết kiệm thành phẩm đồ vật tự nhiên cũng sẽ chọn nhưng bây giờ hắn tinh luyện chế phẩm một sao si ly côn kết quả cũng còn chưa có đi ra bọn họ lại liền dám trực tiếp cùng mân quốc xích mic sẽ không sợ hắn lật xe không pháp chế bị đi ra một sao si ly côn sao hơn nữa coi như y theo thường lệ hắn có thể thuận lợi chế phẩm đi ra một sao silicon quốc nội muốn bắt t r ư ớ c được tỉnh tiến đi đại quy mô sinh sản cũng là phải cần một khoảng thời gian không nói hắn và lai sở chệ ảm trong phòng người xem nghĩ như vậy mân quốc thực ra cũng nghĩ như vậy bởi vì cái này không phù hợp quy tắc buôn bán nào có thương nhân sẽ nhân là một cái còn không có nghiên cứu ra tới đồ vật đi lui xuống vốn là thành thục cung ứng tài liệu mân quốc thậm chí h ảo tưởng cái này sở chệ ạ mẹ làm không được chất lượng cao tiêu chuẩn cao một sao silicon những thứ này hắn thương lại sẽ yêu cầu đến bọn họ trên đầu đến đến thời điểm nhất định phải để cho những người này trả giá thật lớn sau đó ảo tưởng cuối cùng là ảo tưởng Hàng Nguyên chương ò n đang silicon sao xử lý một t ờ i điểm, k hai o v ệ n liền t r i khai buổi tin ệ u hợp báo tin tức. m ộ t ông chín dầu sôi lửa g quyền thân áp chế, mươi bốn Trước vân quốc bố trí ở thông qua đạn mạc hiệu được quốc nội hán thương trực tiếp cùng b â n quốc giang sau khi đứng lên hàn nguyên cũng không có nói gì nhiều mà là xoay người tiếp tục hoàn thành chế phẩm một sao silicon bất quá lại có cẩn thận người xem cùng các nước các chuyên gia phát hiện tên này sợ chê a mẹ giàn g i tựa hô cặn kẽ không ít hóa học tức tướng đọc lại silicon hạch tâm sự giãn ra pháp chế phẩm một sao silicon chủ yếu nhất phương thức giống như là hai loại loại thứ nhất là bốn lục hóa silicon khinh trả lại như cũ pháp trước xem qua ta chế phẩm trưng khô họa phở tại bằng h ữ u h ẳ n cũng biết bốn lục hóa silicon khinh trả lại như cũ pháp là chế lấy cao thuần độ nhiều tinh khuê một loại phương pháp nhưng trên thực tế nó đồng d ạ n g là có thể dùng đến chế phẩm một sao silicon bất quá ta hôm nay sử dụng cũng không phải là cái này mà là loại thứ hai silicon hoàn nhiệt phân giải pháp so với bốn lục hóa silicon khinh trả lại như cũ pháp mà nói si l i côn hoàn nhiệt phân giải pháp càng đơn giản hơn chế phẩm chương trình bước đi trận cũng càng ít một chút bất quá có một chút phải chú ý đó chính là nhiệt độ nhiệt độ đối si l i côn hoàn sự g i ã n ra tốc độ sinh trưởng ảnh hưởng không lớn nhưng đối với sự g i ã n ra tầng chất lượng ảnh hưởng rất lớn tỉ như làm nhiệt độ cao hơn 1 ộ 0 m ộ l ú c sự g i ã n ra tầng tự trộn lẫn hiệu ứng hơi nghiêm trọng ngược lại như nhiệt độ quá thấp sự g i ã n ra tầng tinh thể hoàn chỉnh t i n h kém chỗ thiếu hụt nhiều thực hành chứng minh làm dùng k i n h tức làm mang theo chất khí lúc 1 ộ t n khoảng đó là tốt nhất sinh trưởng nhiệt độ ảnh hưởng si l i c o n hoàn sự g i ã n ra tốc độ sinh trưởng tối nhân tố chủ yếu là si l i c o n hoàn ở khinh tức trung độ dày một loại theo khinh tức t r u n g si l i c o n hoàn gia tăng tốc độ sinh trưởng cũng theo như tỷ lệ gia tăng ngoài ra phải chú ý là mặc dù si l i c o n hoàn nhiệt phân giải sự g i ã n r a có sinh trưởng nhiệt độ hơi thấp phản ứng cơ cấu đơn giản vô nước sốt hóa vật vô tự thấm tạp mấy ưu điểm nhưng si l i c o n hoàn dễ cháy dịch bạo nổ hơn nữa si l i c o n hoàn sự g i ã n ra lúc sinh thành một sao si l i c o n được si l i c o n hoàn chất khí thuần độ ảnh hưởng khá lớn sự gián ra tầng tạp chất g i i rác cũng tương đối khó khống、chế. cho nên như thế nào để luyện ra cao tuần h độ si l i c o n hoàn g chất khí cùng với ư ỡ dụng cụ bên trong vô trần sạch kết là sử dụng si l i c o n hoàn nhiệt phân giải pháp chế phẩm một sao si l i c o n trọng điểm thông qua hàn g nguyên không ngừng giảng giải lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem ở một ít còn lại người xem nhắc nhở h ạ n cũng dần dần phát hiện giảng giải nội dung trở nên càng tạc kẽ giống như nhiệt độ khống chế loại này cụ thể đến mỗ i một cái cứ điểm tốc độ sinh trưởng theo khinh t ứ c mang theo độ giày tăng lên mà tăng lên này chủng loại hình chi tiết ở lúc trước lai、like、sở trệ ảm trong quá trình là tuyệt đối không có mà lần này có cái này làm cho lai、like、sở trệ ảm lúc đó phần lớn người xem cũng hưng phân lên t a m bằng ngũ h ư u những thứ này người xem không ngừng ở trên thực tế hô kêu bằng h ư u của mình tới xem mặc dù bọn hắn xem không hiểu thậm chí cũng nghe không hiểu hàn nguyên rốt cuộc đang nói gì nhưng l、like、i sở t r ệ ả m lúc đó người xem số người vẫn ở chỗ cũ nhanh chóng tăng lên ba cái lục ca cá đưa ra nương cá chín trăm chín mươi chín sở t r ệ ả mẹ ra sức chi tiết đúng chỗ tới tới ta thích nhất khâu tới sở t r ệ ả mẹ có thể nói tiếp c ậ n kẽ điểm sao mặc dù ta chỉ trải qua tiểu học nhưng ta trầm mê ở kiến thức còn trong đại dương không thể tự kiềm chế nộ thẹp p h c tốc độ n h ự kỹ quốc gia không bao giờ thiếu chính là ta loại rác dưới này đưa ra máy bay một hồng khở chu tỷ không nói lời nào vẫn là có thể hướng đưa ra siêu cấp tên lửa mười ta khen thưởng yêu cầu chu tỷ ý miệng ta khen thưởng yêu cầu sở t r ẻ à mẹ nói chuyện mẹ nhà nó chu tỷ ngươi cũng lao xuống không nói lời nào chu tỷ v ẫ n đủ đ ỉ n h ô n g nói lời n à c dù s â n bay b ằ n g n h a o xuống k h ô n o t i l n s á c h t a n g ư ờ i c ầ m t â n g ư ơ n g c h ư ơ n g n m o t ta người cầm tân lương chương, chương hai thần y tới chương ba thê tử nói chuyện chương bốn chúng ta ly dị kết thúc trên lầu thân tác vội vàng viết ba h sau ta ở khởi điểm không thấy được quyển sách này ta liền đập chết ngươi chu tỷ xinh đẹp như vậy Méo một c hắn nguyên một bên giàn giải m i t bên quét mắt đạn mạc cùng lựu c h é p đại danh o Thế c ỉ n g h đỉnh, đỉnh chu tỷ hắn vẫn nhận biết là một danh lựu phép chung thực người sử dụng hắn làm sao n có thể không nhận biết đại danh đỉnh đỉnh người sử dụng hắn làm sao có thể không nhận biết đại danh đỉnh đ ỉ người h cầm chu tỷ đây là một không nói lời nào ngự tỷ vị mười phần nam nhân nói chuyện vị mười phần mỗi tử hơn nữa một tay bất kể thế nào lộ sở một cũng sẽ không còn lạnh chu tỷ vẫn đủ n ổ i danh không để ý đến những thứ này đạn m ạ c hàn g nguyên đem sự chú ý của mình đặt ở trên đầu trong công tác cùng lúc đó thực tế bất quốc ở vào trong kinh thành họ viện trọng đại khoa học kỹ thuật nhiệm vụ cục liên hiệp công trình viện luyện kim cùng tài liệu công trình học bộ phòng làm việc ở d ự a bảy giờ tối nhiều triệu khai một trận buổi họp báo t i n t ứ c loại này đã thuộc về lúc tan việc còn tạm thời tổ chức buổi họp báo sự t ì n h đưa tới không ít người cùng không ít quốc gia chú ý đặc biệt là ở hôm nay còn xuất hiện đông đảo công ty hàn thương cùng mân quốc một sao lò một sao silicon thương nghiệp cung ứng náo bài sự tỉnh trước liền có rất nhiều người đối với cái này sự kiện có không ít suy đoán lúc này trung khoa viện đứng dậy càng khiến người ta hưng phấn lên những công ty này hành vi có phải hay không là quốc gia thống nhất chỉ thị còn là nói quốc gia đã thu được tên này sở chệ a mẹ ủng hộ đã có thể đại lượng chế phẩm đi ra cao thuần độ một sao silicon rồi hả nếu như đạt được tên này sở chệ a mẹ ủng hộ như vậy tên này sở chệ a mẹ t r ư ớ c ở lai sở chệ A m lúc tiết lộ qua đỉnh cấp động cơ bước cắt bọn tâm chim kích quang vũ khí vân vân vân những thứ này có phải hay không là cũng tương tự có hoặc là hướng chỗ sâu hơn một chút suy nghĩ có phải hay không là phản ứng n h i ệ t hạch mặt tốc độ phi hành những thứ này kỹ thuật đây có phải hay không là cũng đã bị vân quốc nắm giữ hay hoặc là tên này sở chế hạ mẹ đã bị vân quốc nắm giữ do không phải những người khác cùng còn lại quốc gia không nghĩ như vậy à thời gian thật sự là quá mấu chốt chân trước vân quốc đông đảo công ty bỏ ra phí bồi thường vi phạm hợp đồng đều phải cùng mân quốc một sao lò một sao s i l y c ô n thương nghiệp cung ứng giải ước đang lúc tất cả mọi người đều đối cái này tuyệt đối cảm giác kinh ngạc nghị luận ở mỹ thời điểm chân sau vân quốc trung khoa viện liền đứng dậy hơn nữa còn lựa chọn ở không phải là thời gian làm việc đoạn tổ chức buổi họp báo nay không nói rõ rồi là đi ra thay những công đó từ trạm xe sao cho dù không phải ở thời gian này điểm ra đến cũng tuyệt đối là cực kỳ tin tức quan trọng nếu không lấy bân quốc nội liễm tính cách không thể nào làm ra như vậy trương dương cử động tới kinh thành thời gian tới gần trạm vạn g tối tám giờ ở một gian rộng lớn sáng lợi bên trong hội trường đặc biệt phụ trách đối ngoại tuyên bố trung khoa viện truyền thông nhân viên chính bận rộn bên trong hội trường vô số phóng viên mang theo chính mình ăn cơm ra hỏa đã sớm ngồi thủ ở vị trí tám giờ buổi họp báo tin tức tổ chức các nữ g k h sĩ các tiên sinh buổi tối khỏe hoan nghênh mọi người tham dự chúng khoa viện tin tức làm buổi họp báo tin tức lần này tổ chức buổi họp báo tin tức chúng ta phi thường vinh hạnh địa mời được chúng khoa viện bạch xuân lý viện sĩ xin hắn hướng mọi người giới thiệu lần này buổi h ợ p báo nội dung mọi người hoan nghênh nhiệt liệt ống kính na di một tên mang theo mắt kính người đàn ông trung niên đứng lên có chút báo cho biết một chút sau một hệ liệt tin tức từ trong miệng hắn tuyên bố mà ra một hệ liệt thường ngày nói chuyện sau bạch viện sĩ cắt vào đến lần này buổi h ợ p báo trọng điểm bên trên ngày trước ở trung khoa viện quốc gia phòng thí nghiệm dưới sự lãnh đạo ở trung khoa viện hóa học bộ khoa kỹ thuật học bộ cùng công trình viện đợi có liên quan đơn vị phụ trợ ở vào kinh thành quốc gia phòng thí nghiệm đã nắm giữ cao tuần h độ một sao si ly côn tinh luyện chế phẩm kỹ thuật đem chế phẩm kỹ thuật đã tương đương hoàn thiện có thể thực hiện tự động hóa đại lượng sinh sản tinh luyện chế phẩm đi ra một sao si ly c u ầ n độ cao đến chín mươi chín chín nghìn chín trăm chín mươi chín chín mươi chín chín điểm buổi họp báo tin tức kết thúc hội nghị kết thúc bên trong hội trường phóng viên rối rít nhanh chóng rời đi muốn cướp ngay đầu tiên xếp hàng bản thảo phát hành lần này mặc dù hội nghị thời gian ngắn gọn hơn nữa buổi họp báo nội dung cũng chỉ có một cái nhưng lượng tin tức nhưng là cực độ nổ mạnh nóng này trào dâng chúc mừng quốc gia của ta trung khoa viện đã nắm giữ 99. 9.999% t h u ầ n độ trở lên một sao si ly côn g i á luyện kỹ thuật khiếp sợ b â n quốc nhà máy n ổ đổi mân quốc động cơ bước hát t h ư ờ n g hai người quyết liệt nguyên nhân ở chỗ này khoảng cách động cơ bước lại gần một bước đủ loại tin tức tin tức tin tức rất nhanh liền đẩy trời phi vũ không tới một giờ tin tức liên quan liền chiếm cứ toàn bộ internet xông lên hotsea ấp mà mười điểm khoảng đó quốc nội phần lớn ăn dưa còn chúng cơ bản cũng còn chưa ngủ trước tiên ăn vào này một phần mới vừa ra lò đại dương ngư bức trung khoa viện ngư bức vân quốc ngư bức lợi hại ta nói quốc nội những thứ kia hán thương tại sao lá gan lớn như vậy nguyên lai là quốc gia ở sau lưng chỗ dựa đại b u ổ i tối cười ra ngông tiếng tê lần này tiểu quỷ tử thật phải xui xẻo các ngươi nói này phía sau rốt cuộc có hay không cái tia sở chệ a mẹ ủng hộ nhất định là có a ta cảm thấy được không nhất định buổi họp báo bên trên trung khoa viện căn bản sẽ không nhắc sở trệ ạ mẹ được không nói là chúng ta quốc gia chính mình cố gắng liền trùng hợp như vậy một sao si l i côn chế phẩm như vậy năm hết tết đến cũng không có gì đột phá lúc này đã đột phá đừng suy nghĩ coi như là phía sau có chủ truyền bá ủng hộ quốc gia cũng sẽ không nói à chẳng lẽ rõ ràng nói cho toàn thế giới chúng ta đã tìm được cái này sở trệ ạ mẹ ta cảm thấy được không có nếu như có cái này sở trệ ạ mẹ ủng hộ tại sao tên này sở trệ ạ mẹ sẽ còn ở lai、like, sở trệ ảm thời điểm nói cặn kẽ như vậy ta cảm thấy được điểm này cũng kỳ quạ à nếu như có đủ loại tài liệu truyền đ ủng hộ lời nói phía sau chắc chắn sẽ không nói cặn kẽ như vậy lại không thể là chúng ta quốc gia chính mình nghiên cứu ra tới sao trung khoa viện nói hết rồi là chúng ta quốc gia khoa học gia chung nhau cố gắng kéo gì đây hỏi một chút cái kia sở chệ a mẹ không được sao rất nhanh mỏng manh bài viết to như vậy họ sẽ ập liền chuyển tới hàn nguyên lai、like、sở chệ ả m gian đáng tiếc hàn nguyên căn bản là không có lý cái vấn đề này dù cho hắn thấy được cũng không trả lời cùng bân quốc đại buổi tối ăn dưa người xem như thế các nước tâm tư nhưng thật ra là như thế chuyện này phía sau rốt cuộc có hay không tên kia sở chê ạ mẹ tham dự vân quốc rốt cuộc có hay không đạt được người kia ủng hộ sau này nên làm cái gì tiếp tục cấp chế hay lại là thay đổi thái độ hợp tác đối với trung khoa viện tuyên bố đã có thể tự đi chế phẩm cao tuần h độ một sao silicon tin tức hàn nguyên vẫn có chút kinh ngạc một sao silicon chế phẩm không khó khó là tuần h độ đề cao dù n g cho đỉnh cấp silicon trên tấm chip một sao silicon ở tuần h độ bên trên yêu cầu không phải người bình thường có thể tưởng tượng đến chín mươi chín chín nghìn chín trăm chín mươi chín chín mươi chín tuần độ trở lên một sao silicon a khái niệm gì Có có không. Không không t cũng, cũng liền nói lần này trung khoa viện tuyên bố tin tức đúng là b â n quốc chính mình nghiên chế ra được thậm chí khả năng cũng có lẽ là tin chức cũng đã tiến hành phương diện này nghiên cứu dù sao so với động cơ bước mà nói một sao si ly côn chế phẩm đơn giản hơn hơn nhiều hơn nữa một sao si ly côn ở ý nào đó mà nói tầm quan trọng thậm chí còn vượt qua động cơ bước Bởi i i vì một sao s l hà nguyên dụng r ấ g là biết t r n quốc nội trước mắt đang ở khai triển than trung hòa hành động hạ xuống có hai l ộ i chất khí bài phóng chỉ tiêu là cấp quốc gia mệnh lệnh mà phát điện nhiệt điện là một kiện rất ô nhiễm hoàn cảnh sự tình nhưng phát điện nhiệt điện lại chiếm cứ trước mắt vân quốc điện lực cung ứng bảy mươi trở lên trước thậm chí vì khống chế than trung hòa bài phóng lượng một lần xuất hiện nhà máy điện dừng lại phát hiện đưa đến khu dân cư cũng xuất hiện cúp điện hiện tượng tin mặt trời phát điện mặc dù tiết kiệm bảo vệ môi trường nhưng yêu cầu chiếm diện tích cũng không nhỏ nhà máy nhiệt điện loại cùng tin mặt trời phát điện so với dù n g diện tích đất đai đơn giản là k i ể u n h ư nhất mao bất quá vân quốc không thiếu địa a tây bắc vùng người ở thưa tớt hơn nữa ánh sáng mặt trời thời gian lại trường Cực độ thích hợp dù n không tin mặt trời phát điện tràng hơn nữa g để phát xây mặt trời lai trước sao ở chệ lúc chế c phẩm ám chữa năng lý lưu trước i đại khái là để cho bân quốc cao tầng quyết định đại mới, nhiên liệu n bân tầng định quảng bá nguồn năng lượng mới, đem dầu mỏ từ nhiên liệu thuộc tính để đem cho thuộc bá là lực quốc cao quyết dầu từ t mỏ n những hàng này, là hàng nguyên suy đoán của mình. Dù sao, trước hắn lai sở chạy m lý lưu tin kỹ thuật đã để cho xe điện so với xe nhiên liệu ở bay liên tục lý trình bên trên đáng sợ hơn ưu thế hơn nữa ưu thế này còn không chỉ một điểm nửa điểm một chiếc xe dầu cháy rốt đầy có thể chạy trốn chỉnh cũng bất quá là năm sáu trăm công bên trong khoảng đó ưu điểm ở chỗ khắp nơi đều có trạm xăng dầu cùng với cực nhanh bổ sung tốc độ ở lý lưu tin chưa ra trước mặc dù bân quốc cũng ở đây đại lực quảng bá nguồn năng lượng mới xe hơi hàng năm bù đều là mấy trăm tỷ khởi bước nhưng trên thực tế hiệu quả lại không có bao nhiêu trải qua nhiều năm như vậy phát triển nguồn năng lượng mới xe hơi lượng tiêu thụ chiếm so với cũng không có đột phá mười phần trăm bất quá ở lý lưu tin sau khi ra ngoài nguồn năng lượng mới xe hơi bay liên tục lý chỉnh có thể đi đến mấy ngàn km mặc dù so với trong đầu hắn cao cấp nhất tin như cũ tranh lệch rất xa nhưng cái này bay liên tục lý chỉnh phần lớn người sợ rằng cũng sẽ chọn nguồn năng lượng mới xe hơi rồi x u n g mãn một lần điện năng dùng một hai tháng thật là không nên quá dễ dàng một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước minan phải làm sao để t r ư ơ n g hai trăm chín mươi lăm để lại cho b â n quốc thứ nhỉ niềm vui bất ngờ hàn nguyên không biết mình suy đoán có phải hay không là đúng nhưng nếu như b â n quốc thật muốn đem nhiên liệu thuộc tính từ dầu mỏ chung lấy xuống vậy kế tiếp nhất định sẽ có đại động tác t ỉ như phạm vi lớn tiến hành trải tin mặt trời phát điện tràn g hoặc là gia tăng quốc nội trạm thủy điện loại ở đi than trung hòa điều kiện tiên quyết phát điện nhiệt điện đã không thích hợp nữa vân quốc rồi không chỉ có mức tiêu hao cao bài phóng lượng cao hơn nữa than đá phương diện dễ dàng bị nước ngoài hạn chế hai mươi thâm niên sau khi vân quốc chỉ là nhập khẩu đủ loại than đá liền vượt qua ba trăm triệu tấn mà trong này có một bộ phận rất lớn là bắt nguồn ở ốc châu cái này thích lật lỏng quốc gia đương nhiên ba trăm triệu tấn mấy con số này mặc dù nghe rất lớn nhưng cùng quốc nội tự sinh than đá so sánh mười phần trăm cũng chưa tới hàng năm quốc nội tự sinh than đá vượt qua ba tỷ tấn thỏa thỏa sinh than đá nước lớn v ề phần tại sao tại chính mình có cao như vậy sản lượng còn phải nhập khẩu chủ nếu là bởi vì sinh than đá mấy cái giảm bất cũng ở nội địa khai thác thành phẩm cao không nói chuyển vận thành phẩm cũng rất lớn rất nhiều lúc từ hải ngoại nhập khẩu than đá hải v ậ n đến b â n quốc đông bộ duyên hải thành phẩm thậm chí thấp hơn hai tây nội mông to như vậy mỏ than đá vận chuyển đường bộ đến vùng duyên hải giá cả duyên hải tỉnh cũng phải cần tính sổ muốn phát triển kinh tế a tự nhiên làm theo sẽ chọn nhập khẩu về phần phát điện bằng sức nước h ạ c điện điên lợi đều có điều kiện hạn chế so với như thủy điện vân quốc biên giới thích hợp xây dựng điện nước địa phương mặc dù có nhưng cũng, cũng không phải rất nhiều so với tây bắc vùng vạn rằm không có người ở cực kỳ thích hợp trải tin mặt trời phát điện tràng hoàn cảnh mà nói điện nước cũng không có quá nhiều ưu thế hơn nữa điện nước ở một mức độ nào đó sẽ cực lớn phá hư c h ú n g quanh môi trường sinh thái ngăn cản sự di trú của loài cá các loại mà l i ê n hạch điện cũng đều có chính mình khuyết điểm nếu so sánh lại tin mặt trời phát điện liền thích hợp hơn một chút nếu quả thật phải làm bố cục như vậy vậy kế tiếp liền lại có vui mừng hàn nguyên suy nghĩ khoe miệng b ộ t lộ ra ngoài một nụ cười nếu thật như vậy lời nói liền có ý tứ tại hắn hoàn thành tấm chịp thăng cấp sau, sau đó phải xử lý chính là phi hành khí bản thân chế phẩm mà trong này liền bao gồm trước mắt hắn có thể chế phẩm đi ra hiệu suất cao năng lượng mặt trời phát điện bản lan hóa ra si ly côn bạc mô năng lượng mặt trời bạc mô một k h u n g phi hành khí tiêu hao năng lượng là cực kỳ to lớn cho dù là cao chữ năng lý lưu tin cũng cung ứng không được quá lâu lúc trước ở thiết kế thời điểm hàn nguyên dĩ nhiên là cân nhắc cùng tính toán cái vấn đề này hàn tinh chuẩn tính toán qua rồi lợi dụng chuyển hóa suất có thể đi đến phần trăm bảy mươi lan hóa ra si ly côn bạc mô năng lượng mặt trời bạc mô tiến hành chuyển hóa phát điện khi loại này phát điện bản diện tích tre phụ tích đi đến phi hành khí nửa bộ phận trên diện tích ba mươi hai mười sáu thời điểm chỉ cần có thể liên tục không ngừng tiếp thu được chiều sáng hoàn toàn có thể thỏa mãn bốn đài điện đẩy tới động cơ công việc bình thường bốn đài điện đẩy tới động cơ hoàn toàn đủ xiết lạc hình tam giác phi hành khí bay lên rồi bất quá coi như là để cho phát điện bản bao trùm toàn bộ phi hành khí nửa bộ phận trên đem chuyển đổi xuất cũng không cách nào cho lục đài điện đẩy tới động cơ cung cấp điện không có cách nào có thể tiếp thu được chiều sáng liền những địa phương kia hơn nữa lan hóa ra si ly côn bạc mô năng lượng mặt trời bạc mô cũng không khả năng phủ kín toàn bộ nửa bộ phận trên bởi vì còn có một chút địa phương là cần dùng tới xử lý điện đẩy tới động cơ cùng với còn lại dụng cụ trải qua hắn tính toán Phi hành khí trên ố i đại hóa lợi dụng diện tích chỉ có có thể cho ngũ đài điện đẩy tới động cơ cung cấp vận chuyển điện đẩy động hóa tích chỉ thể cho chuyển có có dụng ngũ cung vận năng. t cơ cấp 46.3%, thực tế chỉ cần một máy từ dưới hướng lên động cơ cộng thêm một máy khống chế phương hướng động cơ liền đủ để cho phi hành khí bay lên rồi dù sao hắn thiết kế ra được chỉnh khung phi hành khí tổng trọng lượng ở thiết kế đ ồ bên trên cũng liền m ộ ư ơ i điểm một ấ n một máy lực đẩy cao đến 150 t n cờ nờ điện đẩy tới động cơ đủ đem hiện đại hóa nặng đến m ư ờ i mấy tấn chiến đấu cơ đưa lên trời rồi usa f hai động cơ lực đẩy cũng liền số này theo mà f h a lớn nhất cất cánh sức nặng có thể là vượt qua h a tấn đương nhiên điều này cần nhất định thanh trượt tới chống đỡ bởi vì lực đẩy cũng không thể quyết định hết thạy ở một k h u n g phi hành khí thiết kế chung còn rất nhiều những nhân tố khác cần phải cân nhắc thì như quý trọng so cái gì máy bay sử dụng động cơ phản lực ở mặt bằng bên trên lớn nhất lực đẩy cùng động cơ trọng lượng dòng chi so với xưng là máy bay động cơ quý trọng so với 1 5 0 t n c n lực đẩy nhìn rất lớn nhưng tịnh không đủ để để cho hắn thiết kế ra được xiết lạc hình tam giác phi hành khí thực hiện thẳng đứng khởi hàng muốn thực hiện thẳng đứng khởi hàng được ít nhất hai bệ điện đẩy tới động cơ đồng thời công việc trợ lực cùng diện tích là thành có quan hệ trực tiếp hiện đại công cụ giao thông vô luận là cấp thấp xe hơi tàu thủy xe lửa hay lại là cao cấp máy bay chiến đấu cơ hàng không tên lửa các loại sở dĩ sẽ không ngừng thiết kế ưu hóa bên ngoài nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là vì hạ xuống trở lực từ đó tốc độ tăng lên đặc biệt là chiến đấu cơ không khí động lực học ở phía trên ứng dụng đơn giản là tinh tế nếu như hàn nguyên đem phi hành khí thiết kế thành hiện đại hóa chiến đấu cơ bộ dáng căn bản cũng không cần lục đài điện đẩy tới động cơ một máy là đủ rồi coi như là vì đề phòng vạn nhất xuất hiện động cơ trở ngại loại vấn đề lại thêm một máy hai b ậ cũng đủ rồi nhưng hắn không được hắn sẽ không lái phi cơ cốc hơn nữa còn muốn lái phi hành khí lượn quanh toàn bộ bắt chước tinh cầu bay một vòng tới lấy được đến nhiệm vụ khen thưởng thêm cho nên hàn nguyên chỉ có thể đem phi hành khí biến thành cái bộ dáng này có thể thực hiện thẳng đứng khởi hàng chức năng dù sao máy bay xảy ra chuyện phần lớn đều là ở cất cánh lúc hạ xuống sau khi ra nếu như có thể thực hiện thẳng đứng khởi hàng nguy hiểm như vậy tính đem giảm mạnh đương nhiên những thứ này là hắn tiếp theo công việc hàn nguyên nghĩ là những thứ k i a ứng dụng với phi hành khí bên trên chuyển hóa s u ấ t có thể đi đến phần trăm bảy mươi lan hóa ra silicon bạc mô năng lượng mặt trời bạc mô đem lại sẽ cho hắn tổ quốc mang tới một cự vui mừng thật lớn lấy bân quốc năng lực xây cất c u n g ma ngoại hiệu ở nơi này loại tin mặt trời phát điện kỹ thuật hoàn toàn chín m ù i dưới tình huống sợ rằng tây bắc các nơi thích hợp dùng để xây tin mặt trời phát điện tràng phương đều sẽ bị trải lên lan hóa ra si l i c o n bạc mô năng lượng mặt trời bạc mô cứ việc lan cùng r a giá cả cũng tương đối đắt nhưng lan hóa ra si l i c o n bạc mô năng lượng mặt trời bạc mô bên trong lan cùng r a chiếm so với rất ít hai người cộng lại trung quy chiếm so với cũng chưa tới ba phần trăm tương đối mà nói thực ra thành phẩm cũng không cao lắm nếu như chiếm cao hơn rất lời nói dĩ nhiên là không đáng giá nhóm lớn lượng trải tin mặt trời phát điện tràng không có hạch tâm sản phẩm sức cạnh tranh bánh xe lịch sử sẽ tại trên người bọn họ không chút lưu tình nghiền ép mà qua ở phản ứng nhiệt hạch không có bị nghiên cứu ra đến tướng này là tốt đẹp nhất cung cấp điện phương thức lắc đầu một cái hàn nguyên từ chính mình nhức tưởng trung tinh thần phục hồi lại tiếp tục xử lý trong tay tài liệu hóa học tức tướng đ ọ c lại si l i côn hạch tâm sự giãn ra pháp tổng cộng có bảy bước trước mặt năm bước tốn thời gian cũng tương đối ngắn nhưng bước thứ sáu để cho một sao si l i côn đang hy sinh t ầ n g phía trên tạo thành là tương đối tiêu hao thời gian dựa theo trước mắt hắn tiết chí hy sinh t ầ n g cùng yêu cầu sinh thành độ dày ít nhất yêu cầu sáu giờ trở lên yêu cầu sinh thành độ dày càng cao đối ứng thời gian cũng sẽ càng dài đương nhiên cái này cũng không đoán hóa học tức tướng đ ộ n lại si ly côn hạch tâm sự giãn ra pháp k u y ế t điểm chỉ có thể nói là tốn thời gian khá lâu mà thôi Coi như là một sao lò thẳng ra pha tinh luyện ra hắn yêu cầu một sao silicon tiêu hao thời gian cũng cần năm giờ trở lên nhưng đừng quên hóa học tức tướng đ ọ c lại silicon hạch tâm sự giãn ra pháp sinh thành một sao silicon là có thể thông qua máy tính tiến hành đại lượng khống chế sinh sản đặc biệt là ở b ư ớ c thứ sáu thời điểm lấy silicon hoàn chất khí làm trụ c ộ t sự giãn ra pháp chỉ cần khống chế được silicon hoàn chất khí chuyển vào tốc độ là được rồi bước này hoàn toàn không cần nhân tạo trông coi bất quá đây là xây dựng ở có máy tính trí năng trình tự trông coi trên căn bản liền bây giờ hàn nguyên hắn vẫn không thể rời bỏ nhân tạo trông coi hao phí hơn sáu giờ Từ cả h i ề bộ chương trình đối với hàn nguyên loại này bật khắc người mà nói cũng không phức tạp đặc biệt là thân thể trải qua hơn hai năm gen cường hóa dược tề t h à n h toán đã sớm có thể thích ứng đủ loại máy thao tác xử lý xong một sao si ly côn sau hàn nguyên liếc nhìn thời gian cùng người xem lên tiếng c h à o sau liền xuống lai sở trệ ảm hơn tám giờ đợi chế phẩm máy móc bên trong một sao si ly côn hoàn toàn lạnh lại đều phải hai ba giờ khoảng đó đến lúc đó cũng không có thời gian tiếp tục xử lý còn không bằng sớm một chút hạ xếp đặt điều khiển chi phối điểm ăn ngon nghỉ ngơi thật khỏe một chút dù sao đoạn thời gian này quả là nhanh bận điên rồi làm bằng s ắ t người máy cũng phải phía trên một chút dầu đôi chân a h ú n g chi là thể sắt phản t ụ dưới ánh trăng hàn g nguyên lấy b ả n thức ăn uống hầu nhi t i u vén đến mèo lớn hưởng thụ hiếm thấy nhản nhản nhã nay mấy ngày kế tiếp sự thật chứng minh thân thể con người thanh toán dược tề là có thể theo thân thể con người bản thân hoạt động mà châm trích cường hóa thân thể từ khảo sát bắt đầu hắn rõ ràng cảm giác có hiệu lực quả thời gian là ở ngày thứ ba bốn giờ khoảng đó giấc ngủ ngay từ đầu cũng không đủ nhưng qua ba ngày sau thứ tư thiên thời sau khi hàn nguyên cũng cảm giác ban ngày buồn ngủ dần dần giảm bớt thân thể con người bản thân hoạt động tiến hành thao túng cường hóa hiệu quả có nhưng có hiệu lực thời gian và tác dụng tự hồ không có tự bản thân tiến hành nhanh như vậy hơn nữa cường hóa hiệu quả tự hồ là có cực hạn từ biết có hiệu quả sau hàn g nguyên liền bắt đầu thử tiến một bước áp suất chính mình thời gian ngủ muốn xem thử một chút có thể hay không một ngày hai mươi tư hát không ngủ nhưng cuối cùng đến bây giờ hắn nhiều lắm là có thể đem thời gian ngủ áp suất đến bốn giờ bốn giờ thời gian ngủ đây chính là cực hạn lại co lại ngắn đem không cách nào bảo đảm ban ngày hoạt động tinh lực mặc dù có chút tiếc nuối không làm được cả ngày cũng không ngủ nhưng thời gian ngủ có thể áp suất đến bốn giờ hàn g nguyên vẫn là rất hài lòng điều này đại biểu hắn có thể dùng với hoàn thành nhiệm vụ thời gian lại thêm hai đến ba giờ thời gian một ông trùm trở về đại việt làm v ư ơ n h à lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước minan phải làm sao để chương hai trăm chín mươi sáu hoàn thành chức năng tính tấm chip chế phẩm nhàn nhã ăn bữa cơm tối thường ngày ghi chép xong tài liệu sau hàn nguyên mang theo học tập huy chương tiến vào thời gian học tập sáng sớm ngày thứ hai ngay trong rừng rậm thanh t h ú y tiếng chim hót hàn nguyên t ừ trên giường bỏ dậy một sao silicon hôm qua đã tinh luyện hoàn thành còn lại nền chia lịa thiết phiến cũng không phải cái việc gì khó khăn ở hoàn thiện công nghiệp dụng cụ phụ trợ rất nhanh thì hàn nguyên đem chế phẩm đi ra một sao silicon cắt thành yêu cầu hình dáng cùng lớn nhỏ những thứ này cắt hoàn thiện một sao silicon tự kêu là tinh viên cùng kích thức nạ nộ động cơ bước ra công dụng tấm chip không giống nhau bất quá đối với so với chiếc bóng bán dẫn máy tính từ tinh bản mà nói tinh viên mạch điện hay lại là nhỏ rất nhiều một khối tinh viên có thể khắc họa đi ra một loại hoặc là nhiều loại chức năng mạch điện thông qua những thứ này mạch điện tới tiến hành thiết lập một ít cố định chốt mở điện cùng trình tự tiến tới khống chế điện đẩy tới động cơ gần đó là thông qua lôi sắt áo ân công tư chế tác riêng dẫn đường máy tính cũng cùng hiện đại máy tính hoàn toàn không cách nào so sánh được nhưng thông qua vẹn vẹn một mb bộ nhớ phi thuyền vận tải agr cao trào máy tính cuối cùng vẫn thực hiện t h ở người đăng nguyện mà hàn nguyên chế phẩm máy tính cùng bộ nhớ có thể so với cái kia thích hợp a g g cao trào máy tính càng ưu tú t í n hắn toán tốc độ nhanh hơn không nói, bộ nhớ cũng lớn hơn.、Hùng、chi, độ bộ Hướng c ũ nguyên không khí như hiện đại hóa phi hành khí đợi công cụ giao thông như thế, công cần giống giao cụ đại đợi y ê cầu các u tái nhập đủ loại thao túng hệ thống, liên tiếp hệ thống các loại liên loại. nhập Hắn n hệ hệ đủ g chỉ cần khống chế điện đẩy tới động cơ mở rừng phương hướng phát ra động lực đợi số ít mang tính then chốt đồ vật là đủ rồi rộng lớn vô biên bắt t r ư ớ c trên tinh cầu có thể tùy tiện hắn bay tùy tiện hắn rừng không cần lo lắng cùng còn lại phi hành khí va vào nhau hoặc là ở lúc hạ xuống sau khi đập phải kiến trúc gì bên trên chỉ muốn không phải lục đài cung cấp thăng lực điện đẩy tới động cơ đồng thời xảy ra vấn đề hắn cũng không cần quan tâm phi hành khí sẽ từ trên trời rơi xuống tới về phần phi hành khí ổn định tính loại cái này liền càng không cần lo lắng rồi ngoại trừ ở nghiệm chứng tốc độ giờ có thể vượt qua ba trăm cây số mỗi giờ thời điểm thời điểm khác tốc độ phi hành cũng sẽ không quá nhanh ở phần đáy điện đẩy tới động cơ cung cấp thăng lực t a n bên điện đẩy tới động cơ cung cấp tiến tới động lực dưới tình huống bộ này siết lạc hình tam giác phi hành khí có thể làm được siêu thời gian dài không trung lơ lửng mà có cái này làm làm trụ cột lấy một trăm hai trăm cây số mỗi giờ thậm chí là vài chục km mỗi giờ tốc độ phi hành tiến hành phi hành cũng rất bình thường ở cái tốc độ n à y hạ liền tương đương với một trận xe hơi bay lên rồi mà thôi lại có ai sẽ sợ hãi lái xe đâu rồi lại có ai không biết lái xe đây ít nhất đối với nắm giữ năm sáu năm giá linh kinh nghiệm hàn nguyên mà nói nay căn bản liền không phải sự tỉnh húng chi phi hành khí chế tạo ra sau còn muốn tiến hành tĩnh lực thí nghiệm mệt nhọc thí nghiệm đóng băng thí nghiệm động cơ cực đoan hoàn cảnh khảo sát động g i ó phong không thí nghiệm đợi các loại kiểm tra chỉ có những thứ này kiểm tra toàn bộ hoàn thành sau đó xác nhận phi hành khí không có bất cứ vấn đề gì sau hắn mới biết lái này không phi hành khí trời cao. một sao si l i côn chế phẩm hoàn thành để cho hàn nguyên ở thăng cấp máy tính tính toán hạch tâm trong công tác lại tiến một bước còn lại một ít còn lại công việc t ỷ như quang khắc cao su che màng bản đợi còn lại linh kiện có lẽ thả vào nhân loại xã hội là cái rất c h u y ệ n khó nhưng những thứ này đối với hắn mà nói ngược lại là đơn giản nhất t ỷ như che màng bản hàn nguyên trong đầu thì có đủ loại che màng bản mạch điện điêu khắc đồ những thứ này bản vẽ mạch điện có thể tạo thành đủ loại cơ sở khống chế trình tự chỉ cần sao chép được lại chế tạo ra liền có thể sử dụng ở chức năng hết thiện tính các phương diện hoàn toàn không cần cân nhắc lại càng không dùng giống nhân loại thiết kế bản vẽ mạch điện như thế phải cân nhắc thiết trí nguyên lý đồ thiết kế hoàn cảnh phải cân nhắc đặt vào nguyên kiện muốn tiến hành bước đầu nguyên lý đồ thiết trí bô tuyến muốn tiến hành biên tập sửa đổi điều chỉnh đợi các loại đồ vật hàn nguyên không cần trong đầu hắn đã có s ẵ n đủ loại công có thể khống chế bản vẽ mặt điện kiến thức trong tin tức chính xác đến kia cái vị trí yêu cầu cái nào chất bán dẫn nguyên kiện cùng với tác dụng khống chế nói rõ ràng tỉ mỉ vân vân đều có thực ra liên quan tới phi hành khí khống chế trình tự một khối này hàn nguyên vốn là chuẩn bị thông qua công bố tiếng hàn trí năng lập trình tới biên soạn khống chế trình tự nhưng trên thời gian thật không còn kịp rồi hết hạn đến bây giờ xích l mới khó khăn lắm hoàn thành một phần ba cũng chưa tới mà nhiệm vụ cấp ba thời gian lại đã qua một trăm tám mươi ngày cứ việc ở phía sau chế tạo bên trên hắn có thể thông qua khoa học kỹ thuật điểm tích lũy tới hối đoái điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động lý lưu tin lan hóa ra silicon bạc mô năng lượng mặt trời bạc mô các loại đồ vật nhưng phía sau toàn thể xây dựng phi hành k h í đủ loại khảo sát cùng với cuối cùng phi hành lộ trình đều phải cần hao phí số lớn thời gian hắn hiện tại chế tạo độ tiến triển ở trên thời gian đã lạc hậu hơn toàn thể xứng đôi độ tiến triển duy nhất vui mừng là nhiệm vụ cấp ba trước khoa học kỹ thuật điểm tích lũy đều không thế nào vận dụng giữ lại nhiệm vụ lần này hắn có số lớn khoa học kỹ thuật điểm tích lũy có thể để bù đắp nhưng nếu như nói tiếp giải tiếng hán trí năng lập trình cùng sử dụng tiếng hán trí năng lập trình tới biên soạn khống chế trình tự lại sẽ hao phí mất số lớn thời gian một loại từ không tới có hoàn chỉnh phát biểu phải đem đem lấy ra gần đó là bước đầu lấy ra cần thời gian cùng phải làm việc tỉnh quá nhiều trước hàn nguyên không có học xong tiếng hán trí năng lập trình thời điểm muốn có chút chuyện đương nhiên rồi nhưng phía sau theo buổi tối học tập hắn mới biết rõ mình cả nghĩ quá rồi nếu như hắn phải đem tiếng hán lập trình lấy ra chỉ là bước đầu coi như là ở có hiện đại hóa máy tính trình biến dịch Biên coi như đợi cơ sở, sở hàn nguyên tất cả đều dụng công có thể ít nhất vẹn vẹn có thể thỏa mãn cơ sở yêu cầu cái loại này cần thời gian cũng không phải hắn có thể ở nơi này nhiệm vụ cấp ba chung có thể hoàn thành trước hàn g nguyên mong muốn tiếng hán trí năng lập trình thả ra chủ yếu vẫn là muốn làm một ít chuyện khuyết trương lớn một chút vân quốc ưu thế nhưng bây giờ đến xem giảng giải tiếng h á n trí năng lập trình sự t ì n h chỉ có thể thả vào lần kế lai、like、sở trệ á m c h u n g đi chỉ hy vọng lần kế nhiệm vụ thời gian phương diện có thể nhẹ nhõm một chút bất quá như thế nào đi nữa hắn sớm muộn cũng là muốn lợi dụng tiếng h á n trí năng lập trình kiến thức tin tức cùng người máy để giải quyết nhân lực chưa đủ vấn đề thực ra nếu như sức lao động đầy đủ lời nói không nói lần kế nhiệm vụ chính là nhiệm vụ lần này cũng có thể trước thời hạn không thiếu thời gian hoàn thành thậm chí cũng có thể tiết kiệm không ít điểm tích lũy trừ đi che màng bản bản vé mạch điện chế phẩm hộ chế còn lại quan khắc cao su loại đồ vật đối với hàn nguyên mà nói càng không có độ khó gì quan g khắc cao su mặc dù đang chế phẩm tấm chip trong quá trình chiếm cứ rất địa vị trọng yếu nhưng trên thực tế nó chính là do cảm quan ngược c â y tăng cảm dược t ề cùng dung môi ba loại thành phần chủ yếu tạo thành điều chỉnh ống kính nhạy cảm hỗn hợp chất lỏng chỉ bất quá dựa theo chủng loại mà nói có rất nhiều loại tỉ như theo như r a ánh sáng nguồn sáng cùng phúc xạ nguyên bất đồng quan g khắc cao su có thể chia làm từ ngoại quan g khắc cao su tím đầm ngoại quan g khắc cao su ít đường bắn cao su k i a điện tử cao su bó ion cao su v v mà trong đó khó khăn nhất chính là eu v động cơ bước b ê n trong sử dụng cực tử ngoại trống chân khắc cao su rồi đây mới là bân quốc làm không được đồ vật nhưng những thứ này đối với thường thường sử dụng hóa học để hoàn thành đủ loại tài liệu chế phẩm thậm chí ẩn thấm vào dốc vào hàn nguyên mà nói căn bản không coi là cái gì húng chi trước mắt hắn sử dụng nguồn sáng cũng không phải là cực từ ngoại quang đối với quan g khắc cao su yêu cầu cũng không cao chế phẩm đứng lên thì càng thêm buông lỏng lai sở chệ h m lúc đó người xem vốn đang đang mong đợi hàn nguyên sẽ thật tốt nói một chút quan g khắc cao su chế phẩm quá trình dù sao đồ chơi này bần quốc chuẩn bị không ra nhưng không nghĩ tới hàn nguyên căn bản là không có mang giàn giải ba cái ngũ trừ liền đem chính mình cần muốn cái gì lấy ra để cho những thứ này người xem nhìn vẻ mặt một bức chức năng tính bản vẽ mạch điện hội chế che màng bản chế phẩm quan khắc dán liền thành còn thừa lại những công việc này hàn nguyên mấy ngày liền quyết định được lưu đến cuối cùng là chức năng tính tấm chip chế tạo vận này hàn nguyên cũng tương tự không có g i ả n g kỹ bởi vì đối với bân quốc loại này có năng lực chế tạo động cơ bức quốc gia mà nói cái này căn bản là không có cần phải đi nói chế tác tinh viên t ố màng dựa ảnh khắc ai ẩn rút vào chế tạo kim loại liên tiếp cầu khảo sát đợi một hệ liệt chương trình đối với có thể chế tạo động cơ bức quốc gia mà nói căn bản liền không phải chuyện trong đó hơi chút phiền thoái một chút chính là ẩn r ố t vào cùng t h ô n g q u a hóa học hoặc vật lý khí tượng lắng động ở trên tấm chip làm ra thượng tầng kim loại liên tiếp đ i ệ n lộ nhưng lợi n h i ệ t ẩn tấm h vào pháp cùng hóa học tức tướng động lại pháp là hàn nguyên cho tới nay sử dụng nhiều nhất hai loại phương pháp hóa học vì vậy chức năng tính tấm chip chế phẩm quá trình đối với hàn nguyên mà nói ở có động cơ bước một sao h ỏ a p h ở viên quan khắc cao s u đợi những cơ sở này dụng cụ cùng tài liệu sau ngược lại rất đơn giản quá trình chế tạo như nước chảy mây trôi lai sở chạy ám lúc đó người xem cũng thậm chí đều không thế nào phản ứng kịp hàn nguyên cũng đã đem chức năng tính tấm chip chế phẩm đi ra tất quản chế bị đi ra nhìn tấm chip lớn một chút nhưng là thật tổng thể tấm chip cùng nhân loại máy tính phát triển sơ kỳ chế phẩm đi ra tổng thể tấm chip cũng không có gì khác nhau một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước minan phải làm sao để chương hai trăm chín mươi bảy kinh hỷ tới có động cơ bước có thiết kế xong bản vẽ mạch điện có một sao h ỏ a phở viên các loại tài liệu còn có trong đầu đủ loại kiến thức tin tức làm phụ trợ hàn g nguyên rất thuận lợi liền đem khống chế điện đầy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động yêu cầu các loại chức năng tính tấm chip chế tạo ra Cất giữ ở cốt sát giữ ở ở s ư ngay bên trong sau đó i n động đẩy tới là lần nữa khảo sát lệnh hóng do thí nghiệm sức nước bắt chước thí nghiệm điện lực cung ứng không ổn định tính kiểm tra động cơ vác cực hạn nhiệt độ kiểm tra vẹn tỏ góc độ biến hóa kiểm tra công suất phát ra biến hóa kiểm tra lần này, đủ loại có thể làm cơ sở kiểm tra chương trình tất cả đều đi hết ư ớ c chừng hao tốn mười lăm ngày thời gian so với lần trước kiểm tra điện đẩy tới động cơ không tới bốn ngày kiểm tra chương trình mà nói lần này kiểm tra chương trình thời gian nhiều gấp mấy lần nhưng mà này còn chỉ là có thể làm cơ sở kiểm tra muốn còn lại một ít yêu cầu chuyên nghiệp cao tinh vi cùng máy tính phụ trợ kiểm tra đều không làm tỷ như nhằm vào động cơ toàn bộ chương trình tham số đo lường áp dụng được cảm khí cùng máy truyền cảm hàn nguyên sẽ không chế tạo hai cái này bất quá hắn sử dụng các loại tham châm tiến hành thay thế hay hoặc là phân nhiều l ư ợ thí nghiệm khảo sát cái này liền dứt khoát không có làm nhân làm điều kiện không đủ trên thực tế hắn nhằm vào điện đầy tới động cơ kiểm tra cùng khảo sát hoàn toàn là thuộc về không lành lặn một máy chân chính có thể ứng dụng đến phi hành khí bên trên động cơ ở khảo sát chương trình bên trên có thể so với hắn làm những thứ này nghiêm khắc rất nhiều hao tổn thời điểm không biết rõ nhiều đi nơi nào cũng tỉ như bân quốc một máy chiến đấu cơ động cơ chế tạo chung dùng ở mặt đất thí nghiệm cùng phi hành thí nghiệm động cơ ít nhất yêu cầu 5 ă m m i đài thậm chí đạt hơn 114 đài mới có thể cuối cùng định hình bởi vì động cơ mặt đất thí nghiệm ít nhất phải tiến hành hơn 10.000 giờ cao nhất khảo sát thời gian có thể đi đến 16.000 giờ trở lên trừ lần đó ra còn có bao gồm đủ loại phi hành thí nghiệm ở bên trong khảo sát đều cần 5.000 giờ trở lên đây cũng là tại sao máy bay rõ ràng sinh ra vào đầu thế kỷ 20, nhưng qua suốt hơn 100 năm động cơ lại chỉ tiến hóa đệ ngũ nguyên nhân cũng tỷ như đại mao từ đệ ngũ đại động cơ kỹ thuật thực ra kỹ thuật nguyên lý hay lại là thế kỷ trước những năm tháng nhưng trải qua suốt ba mươi năm mới hoàn toàn hoàn thành cũng an bài đến chiến đấu cơ đi lên từ nơi này cũng đủ để có thể thấy động cơ kỹ thuật nghiên cứu gian khổ bân quốc có thể từ rơi ở phía sau vài chục năm trên căn bản một đường đổi u kịp định phong đúng là không dễ dàng trong lúc này không thể rời bỏ vô số nhân viên nghiên cứu khoa học cùng công việc phổ thông nhân viên đủ loại cố gắng hơn nửa tháng thời gian trôi qua l à nhưng như u bây giờ hắn rốt cuộc có thể yên lòng trải qua mười lăm ngày đủ loại khảo sát cái này điện đẩy tới động cơ phản hồi liền hiện ra đủ loại số liệu cũng hoàn mỹ phù hợp tiêu chuẩn nói cách khác nó đã có thể ứng dụng với siết lạc tam giác phi hành khí sinh sản chế tạo lên nói cách khác đang phi hành khí động cơ phương diện đã toàn bộ hoàn thành có một máy thuận lợi thông qua toàn bộ khảo sát động cơ còn lại hàn nguyên liền có thể thông qua khoa học kỹ thuật điểm tích lũy tới tiến hành hối đoái xử lý một trận s i ế t lạc tam giác phi hành khí trước nhất cộng yêu cầu lục đài điện đẩy tới động cơ hắn chế tạo một máy còn cần ngũ đài thuận tiện còn có một cái yêu cầu nói một chút là lý lưu tin kiểm tra hàn nguyên cũng ở đây trong vòng mười lăm ngày hoàn thành dù sao điện đẩy tới động cơ rất nhiều kiểm tra tiến hành lúc cần thời gian đều rất trưởng mà trong thời gian này sẽ có không ít lệ thẻ thời gian chính tốt có thể dùng đến làm lý lưu tin kiểm tra lần trước chế phẩm lý lưu đi lúc bởi vì vội vã dùng để săn g i ế t cái kia viễn cổ vợ nam bi cho nên lúc đó chỉ làm đơn giản một chút sung mãn phóng điện loại kiểm tra mà m ư i lăm ngày mượn những thứ này l ẻ i tẻ thời gian hàn nguyên đồng bộ đem lý lưu tin kiểm tra cũng làm xong trong tay hắn xuất phẩm đồ vật ở về chất lượng vẫn có bảo đảm gần đó là xoa tay đi ra lý lưu tin ngoại trừ địa dùng cạm phạ xì tỏ lượng bị một ít ảnh hưởng ngoại ở những phương diện khác đặc biệt là phương diện an toàn hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì muốn biết rõ ở tin phương diện kiểm tra hàn nguyên nhưng là nghiêm khắc tới cực điểm ngoại trừ thông thường cao nhiệt độ thấp khởi động kiểm tra tin sức chứa kiểm、tra. chịu nhiệt độ biến tính có thể kiểm tra đợi thông thường kiểm tra thí nghiệm ngoại hàn nguyên còn làm châm đâm thủng lỗ kiểm tra trời cao rơi xuống kiểm tra tin biến hình kiểm tra các loại an toàn tính phương diện kiểm tra thậm chí còn có sử dụng thiết chú y đem chế phẩm đi ra lý lưu tin hoàn toàn đập làm thịt tới khảo sát nó ở đụng phải bạo lực phá hư dưới tình huống có thể xuất hiện hay không nổ mạnh thiếu đốt các loại vấn đề đồ chơi này tầm quan trọng không kém chút nào điện đẩy tới động cơ ở trong mắt hàn g u y ê n lý lưu tin an toàn tính kiểm tra là còn phải vượt qua điện đẩy tới động cơ động cơ trên không trung dừng xe còn có một tia sống sót hy vọng tin nổ vậy thì ha, ha rồi muốn biết do ở thiết kế chung xin lạc hình tam giác khí tổng trọng lượng là mười điểm một tấn mà cao chữ năng lý lưu tin liền chiếm cứ ba điểm hai tấn chiếm thì trọng lượng vượt qua một phần ba đây nếu là tin trên không t r u n g xuất hiện điểm vấn đề gì c h ặ t c h ặ t đến thời điểm phòng trừng liền thi thể cũng không tìm tới chân chính trên ý nghĩa biến thành hết suy nghĩ một chút đã cảm thấy kinh khủng mỗi tinh công ty một khối một trăm hai trăm khắc lì thủng b ạ t tờ gì nổ mạnh sau liền đem mặt người nổ nát mà ba điểm hai tấn cao chữ năng lý lưu tin nếu như trên không trung nổ uy lực sợ rằng không thua gì ba điểm hai tấn cao bạo tần q nên đối với lý lưu tin kiểm tra hàn nguyên là dị thường nghiêm khắc c ũ ngoài đi ra kết quả cùng đủ l ạ i liệu tiêu số l chuẩn, cũng gần phù hợp tiêu chuẩn, gần đó là dùng t h ế t tin đập nát, cũng chưa từng xuất hiện nổ mạnh thiêu đốt chú cũng chưa hiện mạnh đem đập Ngoài nổ vân vân huống. ra đối với điện đẩy tới động cơ cùng lý lưu tin trừ mình ra kiểm tra ngoại hàn nguyên nhưng thật ra là còn có gì t r ù n g nghĩ rằng phương thức rất có ý tứ nghĩ rằng phương thức cụ thể phương thức chính là nhìn tin nhắn không sai chính là xem ra tự vân quốc tin nhắn đây là một cái rất sớm trước tạo thành t r ù n g hợp sớm có lẽ là trước l i ề n có rất nhiều người thông qua tin nhắn liên lạc qua hắn mà này trong đó có vân quốc chỉ bất quá hàn nguyên đều không trả lời quá mà thôi chứ đi một tí dò xét tính liên lạc ngoại đến từ bân quốc một ít ngành hoặc là phòng thí nghiệm tin nhắn chung có lúc sẽ còn kẹp theo một ít liên quan tới khoa học kỹ thuật phương diện vấn đề t ỷ như rất sớm trước chế phẩm zs năm trăm hai mươi hai triệu nhiệt độ cao vác dính bảo vệ nước sơn thời điểm thì có đến từ bân quốc một ít tin nhắn hỏi phục khắc lúc xảy ra vấn đề cùng nguyên nhân mà khi đó hàn nguyên lại chính thật nhàm chán nhìn một chút tin nhắn sau đó ở ngày thứ nhì thời điểm nhân tiện nói một chút phương diện này đồ vật khả năng này để cho người ta hiểu lầm từ đó về sau trên căn bản mỗi một dạng khoa học kỹ thuật phục khắc là xuất hiện một vài vấn đề cũng sẽ thông qua tin nhắn liên lạc hắn để trông mong lấy được hắn trả lời mặc dù hắn phía sau cơ bản đều không thế nào để ý tới quá những thứ này tin nhắn vấn đề đặc biệt là đang suy nghĩ đến hệ thống vấn đề sau vì để cho nhân loại có thể giữ chính mình nghiên cứu năng lực hắn sẽ thấy không để ý quá loại vấn đề này nhưng loại tình huống này nhưng vẫn kéo dài đi xuống mà bây giờ hà nguyên nhưng có thể thông qua tin nhắn chung vấn đề cùng với chuyển tới số liệu tới đại khái nghĩ rằng một chút điện đầy tới động cơ cùng lý lưu tin có cái gì không vấn đề nghiêm trọng Dù ngoài h t ra ngoại à y a học trừ h u châm ũ n g xuất trích đủ loại nghiêm khắc kiểm tra ngoại đang phi hành khí thiết kế chung mỗi một khối lý lưu tin giữa đều là sử dụng dẻo dai và độ cứng khá mạnh vật liệu phòng hỏa chắn gần đó là đơn khối tin xảy ra vấn đề cũng sẽ không ảnh hưởng đến còn lại tin trừ lần đó ra Là t i những bộ p thứ này ở ban đầu thiết kế thời điểm hàn nguyên liền cũng cân nhắc qua cùng tham khảo kiến thức tin tức sửa đổi xử lý qua dù sao liên quan đến mạng nhỏ mình sự tỉnh do không thể coi thường cho nên ở thiết kế thời điểm hàn nguyên liền tận lực ở thăng bằng thích hợp điểm giữa phóng đại x i t lạc tam giác phi hành khí thể tích Từ thiết chỉ kế đồ b ê những trên đến số liệu đến xem, x c lạc giác tam phi h tầng, tầng thứ này hàn nguyên đều là trực tiếp từ trong đầu kiến thức trong tin tức chép lại nhưng nói thật chỉnh khung phi hành khí đơn sơ vô cùng trừ đi cần phải bộ phận ngoại cơ hội không có bất kỳ trang sức gì phẩm ngay cả tầng ngăn cách mặt đất cũng áp dụng vững chắc đáng tin ti tan hợp kim khung xương đoán mỏ ra tổ hợp thông qua đinh t á n tiến hành cố định vì chính là tiết kiệm sức nặng cho nên lý lưu tin sức nặng chiếm so tại khoa trương như vậy ba điểm hai tấn lý lưu tin ở chỉnh khung phi hành khí chiếm trọng t r u n g đạt tới ba mươi còn đó so với nguồn năng lượng mới xe hơi mà nói tin sức nặng chiếm so với biến độ cao hơn không ít nhưng ở thể tích phương diện cùng nguồn năng lượng mới xe hơi chỉ có s ả n xe về điểm kia nho nhỏ mới có thể dẹp than đưa tin bất đồng phi hành khí có đầy đủ mới có thể lấy đặt vào lý lưu tin đương nhiên tin tổng trọng lượng quá nặng cũng không tiện mặc dù càng nhiều tin có thể cung cấp càng nhiều điện năng nhưng sẽ cho động cơ tạo thành lớn hơn gánh nặng đối với động cơ lực đẩy yêu cầu tự nhiên cũng liền cao hơn dù sao toàn thể sức nặng lên rồi đối với động cơ yêu cầu tự nhiên cũng liền cao hơn một khung máy bay bất kỳ một cái nào linh kiện sức nặng đều phải cần cân nhắc đồ vật tiêu giống với hàng không dân dụng phi cơ chở hành khách tuyển mộ nữ tiếp viên hàng không đều có trọng lượng cơ thể yêu cầu đường dài chuyến bay quốc tế bên trên phục vụ viên phần lớn đều là trẻ tuổi xinh đẹp vóc người đẹp miêu điều nữ tính một cái nguyên nhân là chuyến bay quốc tế là một cái quốc gia mặt mũi một nguyên nhân khác là nữ nhân trẻ tuổi trọng lượng cơ thể càng nhẹ ở trên máy bay ngây ngốc thời điểm có thể tiết kiệm càng nhiều dầu cháy một cái không tới năm mươi kg nữ tính cùng một cái hai trăm cân mập bác gái ai hơn tỉnh du dùng đầu ngón chân mập bác gái ai hơn tỉnh du dùng đầu ngón chân m i a n có còn hay không còn lại mục đích cái này thì nhìn cá nhân ý nguyện đầy tới động cơ cùng lý lưu tin đã kiểm tra x cái này làm cho hàn nguyên cùng lai、like, s ở chế ảm trong phòng người xem cũng rất cao hứng bởi vì điều này đại biểu khoảng cách phi hành khí tổng thể xuất hiện lại gần một bước dài đem kiểm tra hết điện đầy tới động cơ treo trở về cốt sát s ư ở n g thích đáng tốt sau hàn nguyên lại lần lượt trở lại hóa học phòng thí nghiệm từ căn chứa đồ chung lấy ra chế phẩm lan hóa ra s i l i c o n bạc mô năng lượng mặt trời bạc mô tài liệu kiểm tra một chút yêu cầu tài liệu xác nhận không có bỏ suất sau hàn nguyên kéo qua âm tính cưới hít mắt nói các người trước không phải là đối t á thế nào cho phi hành khí cung cấp điện năng cảm thấy rất hứng thú sao bây giờ câu trả lời tới trừ đi cao chữ năng lý lưu tin có thể tồn chữ khá là khổng lồ một bộ phận điện năng ngoại tiếp theo ta chế tạo đồ vật đúng là cho phi hành khí cung cấp điện năng cái thứ nhì tổ kiện ngay vậy lai sở chệ ảm lúc đó người xem lòng hiếu kỳ nhất thời liền bị treo ngược lên rồi d í t thuốc dùng hỏi hàn nguyên cười một tiếng nói tiếp năng lượng mặt trời bạc mô phát đ i ệ n bản ở ta thiết kế phi hành khí bên trên ở nửa bộ phận trên có thể tiếp nhận được ánh mặt trời thẳng chiếu bộ phận đều đưa sẽ phủ kín năng lượng mặt trời thẳng chiếu bộ phận đều đưa sẽ phủ kín năng l ư n g mặt trời t h n g chiếu bộ p h n đều đ ư sẽ phủ kín năng l n g m t trời liên tục không ngừng cung cấp điện năng. sở chệ hạ mẹ ngươi chắc chắn ngươi không phải tại gây cười nhà ta năng lượng mặt trời máy nước nóng mùa hè bị phơi nắng một ngày cũng đốt không mở một dương thủy năng lượng mặt trời phát điện hiệu suất trước mắt là thực sự r ấ t r ư ỡ i phong năng năng lượng mặt trời phát điện có thể là đã ra danh không đáng tin cậy sở chệ hạ mẹ ngươi chắc chắn ngươi phải dùng cái này k h á c bay trên trời tin sẽ không điện rớt xuống sở chệ hạ mẹ sở chệ hạ mẹ ngươi chính là làm cái tiểu hình phản ứng nhiệt hạch thiết bị phát điện đi ra đi nói không chừng sở chệ h mẹ có cái gì hắc khoa ký đâu rồi các ngươi hủy bỏ nhanh như vậy làm gì nếu như giống như đoan e cái loại này mấy giây là có thể tràn đ ầ y tin trên lầu những thư kia hủy bỏ trong nháy mắt liền bị mất mặt dấu bốt biết yêu trung đoan e cái kia phát điện bản là thực sự ngư bức Không không không không, trên lầu các ngươi cũng lầm ngư bức thực ra không phải phát điện bản mà lạp tin đoan e mỗi lần sạc điện thực ra cũng chính là đầy cái thịt mịt mà thôi trên thực tế lạp tin một mực không dùng hết cái gì tin như vậy ngư bức công tác ít nhất bảy trăm n ă m hết tết đến cũng chưa dùng hết ta cất dấu b i kíp phản diện tại các ngươi mau tìm v ba chương hai trăm chín mươi tám vu hồ cất cánh làm hàn nguyên nói ra bản thân kế hoạch a n bài sau lai sở t r ệ ảm lúc đó trong nháy mắt liền náo nhiệt có hoài nghi có không tin tưởng cũng có rất nhanh thì phản ứng kịp tên này sở t r ệ ảm ẹ là lại phải lấy ra hát khoa kỹ bất quá rất nhanh để tài liền chuyển tới những phương diện khác lên rồi nhưng ngồi thủ ở lai sở t r ệ ảm lúc đó các nước nhân viên lại bất đ ộ n g gần như ở hàn nguyên rất tiếng nói thời điểm người sở hữu gần như cùng lúc đó nhịp tim lọt chốc lát sau đó nhảy lên kịch liệt đứng lên nhưng không có người nói chuyện toàn bộ chuyên gia cùng nghiên cứu khoa học các học giả cũng chừng lớn con mắt chăm chú nhìn lai sở chệ ảm hình ảnh mong mọi hàn nguyên tiếp theo giải thích lời nói cùng lai sở chệ ảm lần này để lộ ra tin tới hơi thở thực sự quá làm người ta kinh hãi cái này làm cho lai、like、sở chệ ả m lúc đó những chuyên gia này lại nghĩ tới trước hắc k hoa ký một loại điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động một máy điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động mỗi giờ tiêu hao hết điện lượng có bao nhiêu lai、like、sở chệ ả m trong phòng chín mươi chín phần trăm lấy thượng nhân là không biết rõ cho dù hàn g nguyên chế tạo điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động quá trình là toàn bộ hành trình thẳng phát hình ra ngoài nhưng bây giờ mới qua bao lâu n à y chút thời gian căn bản cũng không đủ nhân loại đem điện đẩy tới động cơ kỹ thuật mà thấy thậm chí phần lớn quốc gia liền đem đem khắc lại năng lực cũng không có mặc dù có cái này công nghiệp cơ sở cùng năng lực đem khắc lại cũng không mấy cái hơn nữa gần đó là khắc lại rồi trước mắt châm trích khảo sát cũng cũng còn đang tiến hành những kiểm tra này số liệu có thể đều vẫn là thuộc về cực kỳ bí mật trạng thái một loại mới tinh động cơ kỹ thuật hay lại là vượt xa nhân loại trước mắt khoa học kỹ thuật điện đẩy tới động cơ không có một thời gian hai năm có thể đem sở rõ ràng mà đang không có sở rõ ràng con số cụ thể tham số tính năng đợi tin tức điều kiện tiên quyết ai dám đem ứng dụng đến hàng tiên khí chiến đấu bên trên cho dù là từ trước đến giờ to gan lớn mật bạ phong tuyết trời cũng dám cất cánh đại mao tử cũng không dám được không đ、so、ỉ nhưng rất hiển nhiên nếu như loại này điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động ứng dụng đến chiến đấu cơ bên trên phi công cần cho dù là khảo sát cũng là đỉnh cấp cái loại này chớ đừng nhắc tới khống chế rồi ở người tiếp xúc gắn có điện đ ẩ y tới không có động cơ chất lỏng hoạt động trước phi cơ tổ tông của người mười bát đại đều bị sờ được rõ ràng cái gì trong tiểu thuyết cái loại này chạy đến còn lại quốc gia mở một trận đỉnh cấp chiến đấu cơ bay trở về đến toàn bộ rời ạ ở t á n gấu trên thực tế nếu như xảy ra loại sự tình này phòng trương an t r í máy bay trong quân doanh toàn bộ quân nhân vô luận là binh lính hay là đ e q u â n cũng phải bên trên quân sự tòa án trước mặt mọi người bị gian nhân lẫn vào đến còn lái đi một trận tương tự bân quốc di hai mươi usa f hai mươi hai loại này đỉnh cấp chiến đấu cơ ngươi trong quân doanh nhân đều là ăn xịt lớn lên sao c、like、ò nhưng có đại khái hao tổn điện lượng những chuyên gia này vẫn có thể đánh giá tính ra dù sao hàn nguyên ở khảo sát thời điểm đồng dạng là toàn bộ hành trình lai、like、sở trệ ảm ngũ đài lớn nhất phát điện bằng sức nước máy đồng thời khởi động cung ứng một máy điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động vận hành hơn nữa còn có còn thừa lại còn thừa lại điện lượng có thể cung ứng hai bẫy bơm nước vận hành căn cứ số này theo lai sở chạy ảm lúc đó chuyên gia cùng các khoa học ra là có thể đại khái suy tính ra một máy điện đẩy tới động cơ mỗi giờ hao tổn điện lượng đại khái trị số thông qua bánh xe nước dọc c h u y ể n tốc kết hợp nước c h ả y tốc độ tính lại bên trên đổi tốc độ bánh xe g ă n g tốc độ khuyết t r ư ờ n g tăng vân vân loại số liệu tới tính toán như vậy một máy phát điện bằng sức nước máy công suất hẳn mỗi giờ năm trăm cờ vết đ ú k h o ả n g đó công suất kém cùng một máy cỡ trung phát điện bằng sức nước máy không sai biệt lắm cái này cũng không sai biệt lắm là con sông nhỏ này cực hạ gần đó là tên này sở chạy ạ mẽ lợi dụng nước chạy lượng siết thác nước địa hình xây dựng đất nước đem công suất cũng sẽ không vượt qua mấy con số này quá nhiều. c ô n g s u ấ t lớn lượng liền nước hơn nữa, con sông nhỏ này nước chảy lượng liền không di c h u y ể n đ ư ợ con rồi. Cái này còn c này may con sông nhỏ này là đang rừng ở m ư a n h i ệ t đới, đủ loại thủy tài thủy phong h nguyên p mươi m é t không tới đường kính căn bản là không di chuyển được như vậy công suất lớn máy phát điện mà dựa theo số này giá trị tới tính toán coi như ngũ đài máy phát điện phát ra ngoài điện toàn bộ cung ứng với điện đẩy tới động cơ đem mỗi giờ hao tổn điện lượng là hai năm trăm linh kwh nói cách khác một máy điện đẩy tới động cơ mỗi giờ hao tổn điện lượng không sai biệt lắm ở 2.500 độ khoảng đó 2.500 độ điện nghe thật khoa trường không sai biệt lắm là một nhà phổ thông nhân ra nửa năm dùng điện lượng rồi nhưng trình độ này hao tổn điện lượng đối với một máy có thể cung cấp tiếp gần 150 t h i ê n hưu lực đẩy điện đẩy tới động cơ mà nói có thể nói hao tổn điện lượng cực thấp cực thấp rồi từ t ừ đi tính toán số liệu đến xem những thứ này không có tư cách lấy được đến điện đẩy tới động cơ cặn kẽ khảo sát số liệu cùng vận hành nguyên lý chuyên gia mới hiện lên rõ khiếp sợ như vậy bởi vì đây hoàn toàn là một món không tưởng tượng nổi không thể nào làm được sự tình cung cấp nước chiến đấu cơ hàng không dầu cháy mức tiêu hao tới so với 2.500 độ điện cũng chưa tới cựu n h ư u nhất mao tỷ như bân quốc đệ tam đại di m ộ a chiến đấu cơ lớn nhất cất cánh trọng lượng là 18. t t sáu tấn tối đại phi đi mò độ vì hai mạch một phát động cơ cao nhất chuyển tốc vì 13.300 l ầ n động cơ lớn nhất lực đẩy 122 t h i ê n ngưỡng nữa như vậy được di m ộ chiến đấu cơ mỗi giờ lớn nhất hao tổn dầu lượng vì 90. í n m ư ơ ba n một trăm hai mươi hai trăm hai mươi một trăm ba mươi hai kg chuyển không một trăm ba mươi hai sáu mươi phút một mươi ba ba ba trăm phân một mươi năm trăm ba mươi ba sáu kg gần năm hai trăm sáu mươi sáu tám tấn hàng dầu mà năm hai tấn hàng không dầu cháy có thể phát bao nhiêu điện một máy năm trăm kwh công suất dầu ma rút máy phát điện hao tổn dầu lượng không sai biệt lắm ở một trăm kg khoảng đó năm hai trăm sáu mươi sáu tám tấn hàng không dầu cháy coi như là dựa theo phổ thông dầu ma rút để tính đủ một máy năm trăm kwh công suất máy phát điện phát điện năm mươi hai giờ đương nhiên đây là chiến đấu cơ dầu cháy tiêu hao người dân bình thường hàng phi cơ chở hành khách tiêu hao dầu cháy là không có có khuyết đại như vậy gần đó là hình thể to lớn không khách a ba mươi hệ liệt cùng boeing bảy trăm bốn mươi bảy hệ liệt hàng không dân dụng phi cơ chở hành khách gần đó là chở đầy mỗi giờ tiêu hao dầu cháy cũng b ấ t quá một tấn nhưng mà chính là cùng người dân bình thường hàng phi cơ chở hành khách động cơ so với từ nhiên liệu tiêu hao thuộc tính đến xem tên này sở trệ ạ mẹ chế phẩm đi ra điện đầy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động nhiên liệu tiêu hao giống vậy thấp để cho người ta khó tin cũng chính bởi vì các nước mới coi trọng như vậy điện đầy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động lực đầy không kém nhiều nhưng nhiên liệu mức tiêu hao cũng chỉ có một mươi còn đó loại này kỹ thuật cái kia quốc gia nhìn khó lường đỏ con mắt cái này cần thua thiệt là toàn cầu tính lai sở trệ ảm nếu như đơn độc xuất hiện ở mỗi một cái quốc gia chung chặt chặt mà trước h ác khoa kỹ một loại điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động giống như một quả nước sâu ngư lôi một loại ở các nước trên trong lòng da kích thích biển sâu sọc lớn còn chưa chờ d è p loạn tên này sở trệ ảm mẹ lại ném ra ngoài ra một quả dáng vóc to quả bom có thể cho điện đẩy tới động cơ cung ứng điện năng năng lượng mặt trời phát địa bàn một quả này lượng tin tức bao hàm c ự đại tạc đạn ném ra lần nữa n ổ bối rối lai、like、sở c h ệ ảm trong phòng toàn bộ chuyên gia điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động nhiên liệu mức tiêu hao so sánh mặc dù rất thấp rất thấp nhưng mỗi giờ hao tổn điện lượng cũng có 2.500 độ a đây là một máy mà phi hành khí bên trên nhưng là có lục đài a lục đài điện đẩy tới động cơ đồng thời khởi động mỗi giờ hao tổn điện lượng chừng 15.000 độ số này giá trị thật là năng lượng mặt trời phát điện bản có thể cung ứng lên sao gần đó là không phải năng lượng mặt trời phát điện bản nghề nghiệp này chuyên gia cũng phi thường rõ ràng lấy nhân loại hiện tại chế tạo ra năng lượng mặt trời phát điện bản là không thể nào làm được rồi loại trình độ này có thể cung ứng phi hành khí phi hành năng lượng mặt trời phát đ i ệ n bản kỳ quang thay đổi thật nhanh đổi hiệu suất sẽ kinh khủng đến một cái dạng gì trình độ năm mươi phần trăm chi sáu mươi hay lại là bảy mươi phần trăm tám mươi thậm chí đột phá một trăm có phải hay không là có cái này kỹ thuật có nghĩa là nhân loại vấn đề nhiên liệu liền có thể giải quyết dù sao hạn chế nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển trước mắt mà nói là hai cái một là tài liệu một người khác đó là có thể nguyên tới ở lý luận cái gì trước mắt nhân loại cũng không thiếu rất nhiều lý luận số học lý luận vật lý các phương diện kiến thức nhân loại đáp lời nghiên cứu đã xa vượt ra khỏi trước mặt ứng dụng trình độ khoa học kỹ thuật khoa học và khoa học kỹ thuật đây là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm khoa học là đối tự nhiên quy luật nhận biết là nguyên lý mà khoa học kỹ thuật chính là đối nguyên lý ứng dụng nói cách khác khoa học là kỹ thuật trí mẫu trên thực tế nhân loại hiện tại ứng dụng rất nhiều khoa học kỹ thuật đỉnh cao kỳ lý luận đều vẫn là thế kỷ trước tỷ như gps kỹ thuật lệ thuật vào là ạn bậm i n s t a n ở tám m ư ơ năm trước phát biểu thuyết tương đối vũ khí nguyên tử cùng h ạ c năng phát điện lý luận cơ sở là ạn bậm i n s t a n chất có thể phương trình Thậm chí trước mắt chí v ẫ nếu còn cùng cái cơ có phòng thí nghiệm lý luận giai đoạn máy tính lượng từ cùng lượng từ thông tin hai cái này lối vào kỹ thuật, bọn họ lý luận thí thuật, họ thể giai từ từ truy tố lối máy lý lý đ vào kỹ sở n lăn n cờ thời đại. ế như có cẩn thận nhân thống kê một chút là có thể phát hiện khoa học kỹ thuật hiện đại lý luận cơ sở trên căn bản đều là tới từ với thế kỷ trước nhìn thêm chút nữa nhân loại nhiên liệu lợi dụng kỹ thuật trăm ngàn năm qua nhân loại nhiên liệu lợi dụng phương thức chính là nhóm lửa nấu nước tới khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt thế kỷ hai mươi một nhân loại lợi dụng nhiên liệu chủ yếu phương thức vẫn như cũ nhóm lửa nấu nước chỉ bất quá người hiện đại nhóm lửa phương thức trở nên cao cấp mà thôi động cơ n ư ớ trong xe hơi động cơ máy bay tên lửa đ ư y Mặc dù ở kỹ thuật bên trên nhóm bên so với cổ đại cổ là ử a đem xem, phức tạp gấp lần, lần, nhưng lần, nhiên thông thiêu hóa học qua đến hôm nay trước mắt toàn thế giới nhâm nhiên có vượt qua sáu mươi năm trở lên nguồn điện bắt nguồn ở đủ loại phát điện nhiệt điện tỷ như than đá phát điện gắt phát điện dầu cháy phát điện các loại những thứ này đều là ở nhóm lửa nấu nước mà thôi mà ngoại trừ phát điện nhiệt điện bên ngoài còn lại phát điện chiếm so với đại khái như sau phát điện bằng sức nước lượng chiếm so với ước là m ộ ư ơ i sáu hạch điện chiếm so với ước là một m ư ơ điên chiếm so với ước là năm năng lượng mặt trời phát điện ước là hai còn lại là một ít còn lại nhiên liệu t ỷ như địa nhiệt triều tịch r ắ c rưởi sinh vật phát điện v v mà trong này năng lượng mặt trời phát điện chỉ chiếm được hai là loại này một mực bị toàn thế giới sùng bái vô cùng lại phát triển mạnh sạch sẽ nhiên liệu phát điện thực ra phát điện lượng chiếm so với ở tổng số trung thấp đến đáng thương nguyên nhân thực ra cũng rất đơn giản q u a n điện chuyển đổi hiệu suất từ đầu đến cuối tăng lên không đổi trước mắt trên thị trường trên thị trường thường gặp tin mặt trời bạn chỉ có 15% đến 20% khoảng đó chuyển đổi hiệu suất cho dù là trong phòng thí nghiệm sản phẩm kỳ quan thay đổi thật nhanh đổi hiệu suất cũng bất quá là 40% khoảng đó vô luận là tinh thể silicon tin cùng năng lượng mặt trời bạc mô tin ở phương diện này đều có chính mình cực hạn trên thực tế những bản tin đó đi ra những quan g đó thay đổi thật nhanh đổi hiệu suất vượt qua 40% tin mặt trời đều có nhiều chút mờ ám trong báo cáo cái gọi là quan g điện chuyển đổi hiệu suất vượt qua b ố thực ra cũng không phải chỉ đơn phiến đoạ phở tin hoặc là bạc mô tin chuyển đổi suất vượt qua b ố Quang điện chuyển đổi hiệu u điện đổi s ấ tuy là có Công định nghĩa. s ấ ấ t trừ l t i nhiên diện t í c tức là chuyển là hóa h ệ u suất. Nhiều u tin h k c h u y ể đổi hiệu suất ở 15% nhân đó, một sao silicon c u hiệu suất liệu qua Tuy y ể thể n hạn khoảng silicon càng hơn một chút, nhưng cũng sẽ không vượt qua phần trăm chi 33. Tuy nhiên n đổi đó, lại tài chi hợp chút, sẽ sẽ một vượt trăm cực có cao ở 18% 33. loại có thể giấy gấp miếng ngói kỹ thuật chốc lát kỹ thuật tin kỹ thuật đợi các loại kỹ thuật để đề thăng quang điện chuyển đổi hiệu suất thực ra đều là đem các loại đoàn tin vào mà không phải chỉ đơn phiến đ o ạ phở t i n hoặc bạc mô t i n chuyển đổi xuất ngoài ra ngoại trừ quang điện chuyển đổi xuất rất khó tăng lên ngoại còn có một cái chế ước năng lượng mặt trời phát điện phát triển điểm mấu chốt đó chính là trước mắt năng lượng mặt trời phát điện đắt đã vô luận là từ nguyên liệu đi lên nói hay là từ phát điện thành phẩm đi lên nói tin mặt trời phát điện so với phổ thông than đá phát điện muốn đắt gấp mấy lần rồi nếu như nói than đá phát điện một lần điện thành bùn là tam l a u tiền như vậy tin mặt trời phát điện một lần điện thành vốn có một khối mặc dù tin mặt trời phát điện thuộc về sạch sẽ nhiên liệu nhưng cũng đắt thành như vậy còn có ai nguyện ý đi sử dụng mà xét đến cùng thật ra thì vẫn là thuộc về quang điện chuyển đổi hiệu suất quá thấp từ đó làm cho tin mặt trời phát điện thành phẩm cao sử dụng không nổi tới nhưng nếu như là sử dụng tên này sở chế a mẹ chế phẩm loại này năng lượng mặt trời phát điện b ả n đây chỉ là trải một k h u n g phi hành khí nửa bộ phận trên là có thể cung ứng lục đài điện đ ẩ y tới động cơ sử dụng nay quang điện chuyển đổi hiệu suất được kinh khủng tới trình độ nào cho nên khi hàn nguyên nói ra chuẩn bị lợi dụng năng lượng mặt trời phát điện bản để giải quyết phi hành khí điện năng cung ứng vấn đề thời điểm toàn thế giới cũng kinh ngạc vấn đề nhiên liệu đây là muốn được giải quyết sao nếu như có thể học được loại này kỹ thuật sợ rằng toàn thế giới phần lớn phát điện nhiệt điện đứng nhà máy năng lượng nguyên tử đều có thể phá hủy đặc biệt là hạ điện loại này sẽ sinh ra cực độ ô nhiễm hoàn cảnh lại khó mà xử lý rác thải hạt nhân phát điện phương thức lại có thể trực tiếp vứt bỏ tránh cho giống như một ít quốc gia ở nhà máy năng lượng nguyên tử xảy ra chuyện sau liền len lén đem nước thải hạt nhân xếp hàng trong đại dương ô nhiễm toàn thế giới có tiểu lễ mà vô đ ạ i nghĩa còn sống chết không muốn thừa nhận mình sai lầm thủ tướng đứng ra nói lời xin lỗi liền quang minh chính đại xếp hàng thật là không nên quá kẻ đáng ghét ta cất dấu bí kíp phản diện tại các chân chính để cho thế giới biến cách giờ phút này toàn thế giới ánh mắt cũng nhìn về phía cái này thần kỳ lai sở trệ ảm gian siêu hiệu suất cao quang điện chuyển đổi kỹ thuật nếu như có thể học được nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển đem sẽ lần nữa bay lên hiệu suất cao năng lượng mặt trời phát điện bản cùng chức lý lưu tin cùng điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động bất đồng sau một cái chủ yếu là thay đổi đồ điện xe hơi các phương diện khoa học kỹ thuật một người khác là, là đúng cầu bên trong hàng không phương diện thay đổi mà hiệu suất cao năng lượng mặt trời phát điện bản không giống nhau nó xuất hiện thay đổi cũng không phải là đơn mặt mà là toàn diện bay lên cái loại này nguồn cung cấp năng lượng vấn đề được giải quyết vô luận là nhỏ như sinh hoạt mọi phương diện đại đến môi trường trái đất đều đưa sẽ được mà thay đổi l i ê n chỉ từ bân quốc mà nói làm năng lượng mặt trời phát điện có thể thay thế phát điện nhiệt điện sưng là chủ yếu điện năng cung ứng phương thức lúc mang đến thay đổi đúng là vô cùng to lớn làm đại quy mô tin mặt trời phát điện tràng ở tây bắc tạo dựng lên thời điểm dầu mỏ đem từ xe hơi nhiên liệu chung tối lui một bộ phận lớn thuộc tính mà mã là cả eo biển họ mua sạp to như vậy sẽ không còn là át chế bân quốc chiến lược vùng bởi vì theo thời gian đầy tới điện năng đem từng bước thay thế dầu mỏ nhiên liệu Mà mỏ làm là nếu như n dầu mỏ chỉ c ô gần nghiệp sinh sản nguyên nói, liệu lời nói, yêu c u l ư ợ g đó e m giảm thậm cực quốc chí c lớn bớt. Bân quốc thậm chí có thể thực hiện tự tự cấp đương nhiên, hết thể các thứ này thực thời hiện nhiên, hiện, cung cấp các cũng còn cần thời gian. đương này Gần đó là lấy vân quốc k i a cường đại năng lực động viên cùng điên cùng xây dựng năng lực muốn ở tây bắc vùng tạo dựng lên vô cùng to lớn có thể cung ứng cả nước tin mặt trời điện trường cũng không phải trong vòng ba năm d ư ớ i là có thể hoàn thành sự tỉnh có lẽ đến khi đó chính mình cũng đã thu được khả khống phản ứng nhiệt hạch khoa học kỹ thuật tài liệu chứ đứng ở hóa học trong phòng thí nghiệm hàn nguyên an an tính tính suy nghĩ đợi đến phù tưởng suy nghĩ hơi chậm hàn nguyên đem sự chú ý thu hồi lại nhìn lai、like、sở trệ hãm lúc đó kịch liệt lên cao số người cùng cùng nhiệt vô cùng đạn mạc hàn nguyên cười một tiếng nói dùng năng lượng mặt trời phát điện bản tới cung ứng phi hành điện năng đây là một việc sự t ì n h rất bình thường tựa như cùng nguyên thủy vệ tinh sử dụng tin mặt trời điện bản tới cung ứng nhiên liệu đơn giản như thế lần này ta khiến cho dùng thái dương điện bản là silicon năng lượng mặt trời phát điện bản chung một loại nó toàn bộ xưng gọi là lan hóa ra silicon bạc mô năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản là một loại lấy tinh k h ê làm trụ cột ở bên trong tức tướng động lại đặc thù lan hóa ra tình trạng thái ẩn kết cấu bạc mô loại này đặc thù lan hóa ra tình trạng thái ẩn kết cấu hỏa p h ở năng lượng mặt trời bạc mô đem đơn khiến bạc mô quang điện chuyển hóa hiệu suất có thể đi đến 70% y mươi còn đó dĩ nhiên quang điện chuyển đổi hiệu suất sẽ phải chịu ánh mặt trời cường độ nhiệt độ đợi hoàn cảnh điều kiện ảnh hưởng trên lý thuyết mà nói ở soi cường độ 1 0 0 0 mcm 2 năng lượng mặt trời công việc nhiệt độ 252 d ư ớ i tình huống loại này lan hóa ra silicon bạc mô năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản quang điện chuyển đổi suất có thể đi đến điểm cao nhất bảy m hà nguyên dứt tiếng nói lai sở chạy hạm lúc đó lại lần nữa thảo luận b ả quang điện chuyển đổi、xuất. ngữ bức cái này thật ngữ bức ta nhớ được trước mắt thương dùng năng lượng mặt trời phát điện bản quang điện chuyển đổi suất vẫn chưa tới hai mươi chứ lần ba năm lần rồi bảy thập c h u y ể n hóa suất ta nay một hòa thức phát điện bản đã đủ người một nhà thường ngày sử dụng chứ khó trách sở t r ế ạ mẹ nói có thể dùng đến cho phi hành khí cung cấp điện năng mới bảy thập c h u y ể n hóa suất thấp như vậy trên lầu những thứ kia các ngươi tin tức đã sớm quá hạn usa ở tháng sáu năm nay phần nghiên cứu ra được một loại quang điện chuyển đổi suất cao đến phần trăm chi sáu mươi mặt trời đây rốt cuộc là cái tình h u gì có nói cao Cũng có chuyển cuộc cao Cao. có chi 60 chuyển sắc thực không cao lắm cảm giác. nói Nếu như phần năng lượng điện bản không hóa hóa lại trời rồi, thấp, thập suất rốt thấp Thấp. trăm suất mặt phát hay hả? kêu kêu là là lắm đã ở nông thôn tin mặt trời phát điện chính là một cái trò l ừ a bịp có chút l ừ a gạt chi nhánh công ty mượn tin mặt trời phát điện miễn phí an gắn bị miễn phí cung cấp điện cách làm đem nông dân tân tân khổ khổ cả đời tiền cũng l ừ a gạt năng lượng mặt trời phát điện rất rác rời được không hiệu suất cao hơn nữa một ngày cũng phát không được vài lần điện vậy tại sao toàn thế giới đều tại phát triển mạnh năng lượng mặt trời phát điện có hay không hiểu công việc nói một chút à các người nói tốt vui mừng nhưng căn bản t i ể u vô pháp làm cho người tin phục ca bảy mươi phần trăm quang điện chuyển hóa suất thực ra đã rất cao nhưng điểm này phát điện lượng đối với một k h u n g phi hành khí mà nói còn thiếu rất nhiều căn bản là không có cách giải quyết phi hành khí điện năng cung ứng vấn đề lai sở chạy ảm trong phòng người xem nghị luận ở Mỹ, mọi người đối với quang điện chuyển đổi suất bảy mươi phần trăm năng lượng mặt trời phát điện bản đều có điểm mê mội có chút cảm thấy thấp có chút cảm thấy cao những thứ này bình thường người bình thường dưới tình huống bình thường ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đi tìm hiểu những thứ này a rất nhiều người tiếp thu những tin tức này thường thường đều là từ đủ loại rơi ở phía sau trên tin tức ấy gần đó là ngồi thủ ở lai sở chệ ảm trong phòng các nghề các chuyên gia đối vu quốc tế xã hội tuyến đầu năng lượng mặt trời phát điện bản quang điện chuyển đổi hiệu suất cụ thể có thể đi đến bao nhiêu khả năng cũng không phải rất rõ ràng dù sao chuyên gia cũng không phải văn năng không phải một cái chuyên nghiệp trừ phi xuất hiện cái gì hỏa ra vòng khoa học kỹ thuật nếu không, không rõ ràng cũng rất bình thường nhưng là gần đó là không rõ ràng tuyến đầu khoa học kỹ thuật có thể đi đến một cái dạng gì mức độ những chuyên gia này đối với quang điện chuyển hóa hiệu suất loại vật này còn là hiểu rõ nay thuộc về trung học đệ nhị cấp vật lý học đồ vật bên trong mỗi người cũng học qua bảy mươi quang điện chuyển đổi hiệu suất n à y xác thực đã rất cao thả đến nhân loại hiện tại trong xã hội nếu như có thể đại lượng tiến hành sinh sản lợi nói thuộc về thỏa thỏa h á c khoa kỹ cấp bậc nhưng đúng như lai sở chệ ám lúc đó một ít h i ể u công việc người xem nói như thế bảy mươi quang điện chuyển đổi suất nếu như thả vào một k h u n g phi hành khí bên trên dùng cho cho hao t ổ n có thể cực đại phi đi khí cung ứng điện năng lợi nói có phải hay không là có chút quá thấp nay đồng d ạ n g là những chuyên gia này có chút nhớ nhung không thông địa phương tất lại không phải chuyên gia về phương diện này hơn nữa chi tiền thế giới các nước cũng gần như không có suy nghĩ qua lợi dụng năng lượng mặt trời phát điện bản đến cho một khung phi hành khí cung cấp điện dù sao ở lúc ấy người sở hữu nghiên cứu và trong vòng điều tra năng lượng mặt trời phát điện này căn bản là n h á n h không thể nào thực hiện con đường cho nên căn bản cũng không có sai nghiên cứu quang điện hiệu ứng phương diện chuyên gia ngồi thủ ở lai sở trệ á m trong phòng bất quá rất nhanh đã có người có thể trả lời phương diện này vấn đề nhìn những thứ này sôi sùng sục cãi vã không ngừng đạn mạc hàn nguyên cười một tiếng giải thích 70 quang điện chuyển đổi hiệu suất thực ra đã rất cao ở không thay đổi silicon đáy dưới tình huống lan hóa ra silicon bạc mô không sai biệt lắm đã là silicon tin mặt trời bạn chúng có thể làm đến thực h ạ n silicon tính chất vật lý quyết định nó như thế nào đi nữa thay đổi bên trong trộn lẫn tinh vạch đem đơn phiến tinh vạch quang điện chuyển đổi hiệu suất cũng sẽ không quá cao đúng như các người nói bảy mươi quang điện chuyển đổi hiệu suất là không đủ để cho phi hành khí cung cấp điện nhưng là hàn g nguyên dừng một chút câu dẫn một chút lai、like、sở trệ ám lúc đó người xem lòng hiếu kỳ sau mới nói tiếp b ả quang điện chuyển đổi suất là đơn p i ế n đỏ phờ chuyển đổi suất Ta có thể t có suất suất đơn giản mà nói giống như thủy tinh như thế lan hóa ra si l i c o n bạc mô là có thể một tầng một tầng xếp đương dương chiếu sáng bắn tới phía trên thời điểm có thể xuyên thấu tầng thứ nhất đệ nhị tầng tầng thứ ba lợi nặng hơn kết cấu cuối cùng thực hiện nhiều trọng điểm thêm bạc mô đồng thời tiến hành phát điện cứ việc càng hướng xuống quang điện chuyển đổi hiệu suất càng thấp nhưng nặng hơn lan hóa ra si ly côn bạc mô đồng thời miếng ngói dưới gấp là có thể làm được cho phi hành khí cung ứng điện năng n g h e xong hàn nguyên giải thích lai、like、sở t r ệ á m lúc đó phần lớn người xem nhất thời bừng tỉnh đại ngộ biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nguyên lai、like、là cái dạng này á hiểu một mảnh bảy mươi phần trăm kia trồng mười mảnh lời nói quang điện chuyển đổi xuất khởi không phải có bảy trăm phần trăm rồi hả ngoa tạo kia thế này thì quá mức rồi nghĩ gì vậy không thấy sở t r ệ á mẹ nói càng hướng xuống quang điện giả bộ đổi xuất càng thấp sao ánh sáng có thể xuyên thấu nhiều như vậy tầng bạc mô vậy cũng rất khủng bố rồi ta trồng hai tầng quang điện chuyển đổi xuất liền vượt qua một này thực tế sao một phần quang phát hai độ điện điều này có thể lượng khởi không phải là không thủ hàng rồi hả thế nào cảm giác nghe nói chuyện vớ vẩn như vậy đây nếu như là những người khác hoặc là còn lại quốc gia công bố cho dù là dạ thường đại lão ta dám khẳng định lại vừa là cái nào phòng thí nghiệm kinh phí chưa đủ đi ra l ử a gạt kinh phí nhưng cái này sờ chệ a mẹ mà hay là trước nhìn kỹ hắn nói đi này rõ ràng cho thấy không tuân theo vật lý định luật đồ vật chứ làm sao có thể thực hiện làm sao lại không tuân theo vật lý định luật rồi đơn phiến bạc mô chuyển đổi s u ấ t chỉ có bảy mươi a làm sao lại năng lượng bất thủ hàng nữa a làm sao lại thủ hàng rồi hả mạnh thứ nhất bạc mô chuyển đổi xuất bảy mươi cũng chính là hấp thu 70% n ă n g lượng ánh sáng coi như chuyển đến mảnh thứ hai bậc mô còn lại 30% n ă n g lượng ánh sáng thế nào cũng không đạt tới cao như vậy hiệu suất chứ thua thiệt ta trước còn tưởng rằng cái này sở chế a mẹ là thực sự ạ l i y ẻn hoặc là kỹ thuật sở chế a mẹ không nghĩ tới trên thực tế liền là một tên lường gạt trước điện đẩy tới hệ thống cũng là làm giả đi nói như vậy nay chủ bá lừa dối rồi toàn thế giới khả năng sao các nước chuyên gia đều là ngu ngốc sao n à y lai、like、sở chệ ảm trong phòng còn có thật nhiều chuyên gia cũng với các ngư như thế ngu ngốc lai、like、sở chệ ảm trong phòng vốn là tạm ngừng cãi vã một lần nữa dùm người xem phân chia hai phái ai giữ ý nấy cãi vã không ngừng nhất phái cho là đây là không tuân theo vật lý định luật sự tỉnh căn bản không thể nào làm được cho nên cảm thấy hàn nguyên là đang ở làm giả dù sao quang điện chuyển đổi suất cao hơn nữa trải qua tầng thứ nhất sau tóm lại là có tổn thất n g ư ờ i trồng nhiều hơn nữa cũng không khả năng đột phá một trăm linh mà một phái khác lại cho rằng cái này rất bình thường đơn phiến đ o ạ phở chuyển hóa suất chỉ có bảy mươi trọng điệp sau có thể làm được đột phá một trăm linh hơn nữa tên này sở trệ ạ mẹ tự khai truyền bá tới nay liền cho tới bây giờ không có ở khoa học kỹ thuật phương diện lừa dối quá bất luận cái nào cho nên giữ vững đứng ở hàn nguyên bên này hai người ở lai sở trệ ảm trong phòng vì quang điện chuyển đổi suất có thể hay không đột phá một trăm linh làm ồ n không thể tách rời ra ta cất dấu bi kíp phản diện tại các n g ư y i mau tìm ở ba t r ư ơ n g ba trăm có thể hấp thu phần lớn quang ba năng lượng mặt trời phát đ i ệ n b ả n liếc nhìn những thứ này cãi vã không ngừng đ ạ n mạng hàn nguyên cũng không chưa tới giải thích thêm cái gì chuyển mới bắt đầu xử lý trong tay mình tài liệu ngược lại mỗi một lần hắn xuất ra cái gì hắc h o a ký thời điểm liền a sở trệ ảm lúc đ h phái, phái hộ hộ giống hội p bây n giờ lai sở chệ ảm lúc đó đã có người xem dùng tới lý lưu tin cực dài năng lực bay liền trạng để cho những người này yêu thích không bung tay dù sao điện thoại di động có thể một tháng cũng không hướng một lần điện ai có thể không yêu làm h á n nguyên bắt đầu xử lý tài liệu lúc các nước tin mặt trời phát điện hoặc lỡ tài liệu phương diện chuyên gia cũng nhận được tin tức nhanh chóng tiến vào like sở trệ ảm gian cùng ai giữ ý nấy tranh cãi ngất trời bạn trên mạng bất đồng những chuyên gia này ở chưa có hoàn toàn tìm hiểu tình huống dưới điều kiện gần như cũng không có phát biểu chính mình ý kiến cùng cái nhìn lại không thấy hủy bỏ nói không thể nào cũng không có khẳng định nói có thể khi tiến vào cái này like sở trệ ảm gian trước Những chuyên gia này liền gia i đã b ế trên đây nhân là loại một vượt t xa ì tình n gian 70 quang điện chuyển nhân hiện nói luận như thế nào đều làm không được đến sự đương n h khoa học thuật hiệu thế h độ đổi đây đối đều được kỹ loại lai trẻ suất, tại là làm với i sở sự ảm mà 70 vô này là chỉ thực i trời n mặt p á t Trên t điện. h tế nhân loại hiện tại lợi dụng quang nhiệt phát điện kết hợp tin mặt trời phát điện ở trong phòng thí nghiệm đã có thể làm được đến gần phần trăm chi 60 khoảng đó chuyển đổi s u ấ t rồi bất quá cái này còn chỉ là bên trong thực nghiệm thất số liệu hơn nữa thành phẩm cao vô cùng lớn hơn chúng quảng bá gần như là chuyện không có khả năng về phần cái gọi là chốc lát xếp miếng ngoi giấy gấp đợi kỹ thuật những thứ này cũng không phải gì đó hắc khoa kỹ phổ thông buôn bán năng lượng mặt trời phát điện trên nền thực ra đã sớm ứng dụng tới nhưng từ tin mặt trời phát điện phương diện mà nói nhân loại trước mắt có thể làm được cực hạn hẳn là ba mươi phần trăm khoảng đó thuộc về ứng dụng ở vệ tinh do nguyệt xe đợi tột đỉnh vũ trụ lĩnh vực đồ vật bên trên về phần bảy mươi phần trăm thuần tin mặt trời phát điện quang điện chuyển đổi hiệu suất bọn họ không hề nghĩ tới cung điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động như thế cùng là trung cấp tài liệu trong tin tức lan hóa ra s i l bạc mô năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản ẩn chứa khoa học kỹ thuật chất lượng cũng sẽ không thấp đi nơi nào. loại này năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản nguyên lý thực ra là tới từ ở sinh vật một loại được gọi là hồng châu phượng điệp hồ điệp loại này hồ điệp rộng rãi giải rác với đông á địa khu khoa học g i a ở hồng châu phượng điệp trên cánh phát hiện một loại rất kỳ lạ hiện tượng nó trên cánh ngẫu nhiên phân bố nhỏ bé hình d á n g cũng bất quy tắc tinh vạch kết cấu mà loại tinh vạch kết cấu có thể ở giá rét mùa trung trợ giúp hồ điệp điều chỉnh hợp thể nhiệt độ không đến nổi ở giá rét mùa đông bị đông cứng chết từ sinh vật bên trên đạt được nghiên cứu khoa học linh cảm này cũng không phải một món chuyện ly kỳ gì rất nhiều khoa học kỹ thuật thực ra cũng bắt nguồn ở đủ loại sinh vật. Bắt trước kỳ cá ánh đồ bơi, sự phát hiện này nhất thời dẫn phát tin mặt trời phát điện phương diện chuyên gia hứng thú muốn biết rõ trước mắt trên thị trường đa số pin mặt trời trên nền tinh thể pin ở các lúc phải lấy nhất định góc độ tiến hành xác định vị trí để cho pin mặt trời hoặc năng lượng mặt trời phát điện bản lấy trực diện thái dương tới sinh ra nhiều nhất năng lượng nhưng bất kể như thế nào điều chỉnh góc độ phần lớn năng lượng mặt trời phát điện bản một ngày chính giữa chỉ có mấy giờ có thể sinh ra điện lực nhưng đem loại này hồ điệp cánh lỗ nhỏ kết cấu ứng dụng đến bạc mô pin mặt trời sau loại này đặc thù kết cấu lỗ nhỏ gia tăng thật lớn chỉ từ cực đoan góc độ chiếu và hấp thu lượng vì vậy so sánh với trước pin mặt trời bản hấp thu cao hơn ba đến năm lần băng hơn nữa tiếp thu ánh mặt trời thời gian cũng kéo dài điện lực có thể sản xuất càng nhiều. thông qua ở chỗ này cơ sở tiến thêm một bước tiến hành nghiên cứu trải qua mấy đ ờ i phát triển sau mới cuối cùng mãi phát ra ngoài loại này quang điện chuyển đổi hiệu suất có thể đi đến 70% lan hóa ra silicon bạc mô năng lượng mặt trời bạc mô phát đ i ệ n bản tất cả mọi người đều biết rõ ánh mặt trời là cụ không có cùng bước sóng khoảng cách một chu kỳ giao động nhưng ánh mặt trời là chia làm ánh sáng mắt thường nhìn thấy được cùng không thể nhận ra quang trong đó ánh sáng mắt thường nhìn thấy được bước sóng khoảng cách một chu kỳ giao động vì 4 0 0 7 r 0 m m trong lúc này bước sóng khoảng cách một chu kỳ g a o động tản ra sau chia làm hỏng chanh hoảng lục thanh lam Từ bảy s ắ cũng tập t r liền nói nó có thể lợi dụng gần như toàn bộ quang ba trung luôn có thể lượng bảy mươi đây mới là hệ thống đối với cái này loại lan hóa ra si ly côn bạc mô năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản định nghĩa đây mới là tối cường đại tối ngưu bức địa phương nếu không lấy đơn một nhân loại định nghĩa 70% quang điện chuyển đổi hiệu suất làm sao có thể bị thu nhận tiến vào trung cấp kiến thức khoa học kỹ thuật trong tin tức nếu không hàn nguyên làm sao dám nói có thể dùng năng lượng mặt trời phát điện phương thức đến cho siết lạc tam giác phi hành khí cung cấp điện năng một bên xử lý trong tay tài liệu hàn nguyên một bên giảng giải một ít điểm mấu chốt lan hóa ra xi ly côn bạc mô năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản tổng cộng có năm tầng kết cấu từ phần đấy nhất cơ bản bắt đầu một mực đi lên còn có công điện tầng quang hấp thu tầng cửa sổ tầng cùng với ô dù trong đó cơ bản liền không cần nói nhiều chức năng cùng đủ loại tấm chim cơ bản tương tự. sử dụng là một loại tính dẻo dai cùng xuyên tấu qua minh độ cực cao t ụ chỉ chất bán dẫn tài liệu mà c o n điện cực tầng là đệ nhị tầng thiết trí ở cơ trên nền đem tác dụng cùng phổ thông năng lượng mặt trời phát điện bản hoặc tin mặt trời bên trên c o n điện cực tầng là như thế bất quá cùng phổ thông tin mặt trời bất đồng lan hóa ra silicon bạc mô năng lượng mặt trời bạc mô phát điện trên nền c o n điện cực tầng còn có một cái đa nguyên sự xúc tác mấu chốt nhất là quang hấp thu tầng cùng cửa sổ tầng này hai tầng mới là tăng lên năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản quang điện chuyển đổi hiệu suất mấu chốt vừa nói hàn nguyên đem từ hồng châu p ư ợ n g điệp phát hiện đặc thù này ngay lập tức sẽ đưa tới lai、like、sở trệ á m lúc đó người xem hứng thú rồi rít bách độ xuống hồ trên địa cầu thật là có loại này gọi là hồng châu phượng điệp hồ điệp nó dáng dấp thật là xấu xí a đen thùi lùi không nghĩ tới hồ điệp trung lại còn có khó nhìn như vậy vẹn vẹn so với bạch l ô mãng đẹp mắt một chút người tốt có thể lợi dụng phần lớn quang ba hồ điệp này phơi một chút thái dương không sẽ đem mình bóng chết sao sở trệ ạm ẹ như vậy vừa cởi thích ta còn đột nhiên cảm thấy năng lượng mặt trời phát điện có thể cung ứng phi hành khí điện năm rồi từ sinh vật bên trên lấy được nghiên cứu khoa học linh cảm đây là rất bình thường nói không chừng ngày nào phản ứng nhiệt hoạch liền từ một loại kế cận diệt tuyệt trên thân động vật lấy được đến linh cảm đây bảo vệ hoa hoa thảo thảo người người có trách yêu quý mèo mèo cho chó mời ra từng đột nhiên phản ứng kịp nếu như là loại này có thể lợi dụng phần lớn quang ba đoạn năng lượng mặt trời phát địa bản vậy nó bảy phần trăm tập chuyển hóa xuất rốt cuộc có bao nhiêu cao ngược lại nhân loại hiện tại khẳng định không cách nào so sánh được giới thiệu chuyện khá hay pha chút hài hước giải trí cho người đọc chương ba trăm linh một có lợi nhất với bân quốc kỹ thuật đặc thù tình trạng thái kết cấu có thể hấp thu ánh mặt trời phần lớn song ngắn năng lượng này hai khái niệm vừa ra nhất thời ở các nước tin mặt trời phát điện chuyên gia cùng tài liệu học trên trong lòng r a nhấc lên sóng to cùng những chuyên gia khác bất đồng những thứ này phía sau tân sai tới chuyên gia hoặc là tin mặt trời phát điện phương diện hoặc là quang học tài liệu phương diện chuyên gia không có ai so với bọn hắn hiểu rõ hơn tin mặt trời phát điện tin mặt trời cùng năng lượng mặt trời phát điện bạc mô lợi kỹ thuật silicon năng lượng mặt trời phát điện tài liệu vô luận là tin mặt trời cũng tốt hay lại là năng lượng mặt trời bạc mô cũng tốt lúc trước cũng không phải không có nhân cân nhắc qua phương diện này đồ vật ở năng lượng mặt trời phát điện này mỗi khái niệm lúc xuất hiện thì có đối ứ nhưng g k o a gia ra học cầm gia quá đem quá năng l ợ mặt trời bản cuối h thành M tự hình,、Z、hình chữ hoặc là kim tự tháp hình các loại hình hạn tích thể nhận h ế tiếp ế tạo tự tự từ tận loại là dáng, diện lên rộng M kim mở lực các có có được c đi i đó ở sáng, diện tích. Nhưng tích. c u cùng thí nghiệm kết quả lại nói cho bọn h ắ n biết đây là một cái hoàn toàn không thể được con đường không chỉ có ở chế tạo bên trên yêu cầu kỹ thuật về độ khó cao hơn hơn nữa đem năng lượng mặt trời phát điện bản hoặc là bạc mô chế phẩm thành đủ loại hình dáng ở tụ ánh sáng hiệu ứng cùng quang điện chuyển đổi suất bên trên cũng không có gì để cao thậm chí có nhiều chút phát điện bản cũng bởi vì bạc mô chế phẩm thành đủ loại kỳ lạ góc độ từ đó làm cho quang điện chuyển đổi hiệu xuất hạ xuống loại vấn đề này từ đó về sau liên lại cũng không có nhân viên tương quan đi nghiên cứu phương diện này vấn đề bởi vì đây là nhánh thực hành đi qua xác nhận đi không thông đường mà bây giờ một cái vượt xa nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật nhân lại nói cho bọn hắn biết con đường này nhưng thật ra là đúng chỉ là các ngươi không có tìm được thích hợp nhất phương hướng mà thôi điều này có thể không để cho bọn họ hoài nghi nhân sinh còn có, có thể hấp thu phần lớn quang ba cái thuyết pháp này thật khả năng sao muốn biết rõ bởi si ly côn tài liệu tính chất đặc thù hiện đại hóa năng lượng mặt trời phát điện bản cùng bạc mô hấp thu quang ba đoạn cơ bản đều thuộc về ánh sáng mắt thường nhìn thấy được giống như còn lại tia tử ngoại đường bắn đặc thù phóng xạ sóng đợi quang ba đối với tin mặt trời bản mà nói không chỉ có không có cách nào hấp thu còn có thể gia tốc tin mặt trời lao hóa hạ xuống đem chuyển hóa hiệu suất đây cũng là trước mắt năng lượng mặt trời phát điện quang điện chuyển đổi suất tăng lên không nổi một cái nguyên nhân tên này sở chệ a mẹ rốt cuộc là giải quyết như thế nào những vấn đề này thưởng thức lai、like, sở chệ ảm chuyên gia đầy đầu đều là đủ loại nghi vấn hận không được đem hàng nguyên từ trong màn ảnh lấy ra tới thật tốt tra hỏi bắt trước bên trong không gian, hàn nguyên chính làm từng bước xử lý chế phẩm lan hóa ra si l i c o n bạc mô năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản yêu cầu tài liệu nga hiện ở cái giai đoạn này theo hàn chế phẩm đồ vật trình độ khoa học kỹ thuật hàm lượng càng ngày càng cao vô trần phòng làm việc tầm quan trọng cũng sẽ sau đó tăng lên đặc biệt là độ chính xác cực cao đủ loại máy móc dụng cụ cùng với mẫn quan g nguyên kiện những thứ này cũng chỉ có thể ở độ cao sạch khiết vô trần trong phòng làm việc mới có thể tiến hành đi ra nếu không một khi xử lý xong trong tài liệu chứa đủ loại tạp chất lời nói sẽ ảnh hưởng dụng cụ cùng tài liệu hiệu quả lần này chế phẩm lan hóa ra xi、si、lì côn bạc mô năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản mặc dù yêu cầu không có nghiêm khắc như vậy nhưng vẫn còn cần vô trần phòng làm việc tới tiến hành xử lý cho nên ở hóa học trong phòng thí nghiệm hàn nguyên cũng chỉ là đối cơ sở tài liệu tiến hành một cái bước đầu xử lý còn lại bước như cũ sẽ rời vào vô trần phòng làm việc tới tiến hành chờ khi đến lần nhiệm vụ nếu như giải quyết sức lao động vấn đề đối vô trần phòng làm việc lại tiến hành một lần thăng cấp là phải sự tình nếu như là dùng cho xây dựng cố định trên mặt đất in mặt trời phát điện tràng lời nói cơ bản sử dụng cao xuyên thấu qua quang mỏng thủy tinh là lựa chọn tốt nhất nhưng dùng cho phi hành khí bên trên lời nói cần phải cân nhắc nhân tố liền càng nhiều hơn một chút rồi dù sao cất cánh hạ xuống hoặc là trên không trung gặp phải khí lưu lắc lư thời điểm cũng có thể đưa đến cơ bản tăng vỡ cho nên ở cơ bản lựa chọn bên trên hàn nguyên lựa chọn có cao xuyên thấu qua quang tính cùng cao nhu tính bền dẻo tụ chỉ nilon tụ giáp cơ tở dọn tỷ tèn chua giáp chỉ đây là một loại quan học tính năng cực tốt nilon lại được xưng là nhân tạo thủy tinh hữu cơ thuộc về chất bán dẫn trong tài liệu một loại có cực kỳ ưu tú xuyên thấu qua quang tính cùng ổn định tính trừ lần đó ra tụ giáp cơ tở dọn tỷ tèn chua giáp chỉ còn có nhất định dẫn điện năng lực cùng ổn định biến hình năng lực ở gặp ngoại lực dưới tình huống có thể giữ nhất định bi hoàn toàn là có thể tự đi khôi phục bình thường một điểm này có chút giống nhược hóa không ít trí nhớ kim loại bất quá con vượt qua hai mươi độ cơ trên nền mặt con điện cơ tầng qua n g hấp thu tầng đợi đồ tầng sẽ đứt gãy mất đi tác dụng cho nên chỉ có dẻo dai và biến hình năng lực là còn thiếu rất nhiều làm cơ bản tự nhiên yêu cầu cường độ nhất định bất quá nếu nó được gọi là nhân tạo thủy tinh hữu cơ ở độ cứng phương diện tự nhiên cũng là không kém tụ giáp cơm tợ giỏ t ì tèn chua giáp chỉ thuộc về một loại kết hợp thủy tinh cùng với tụ chỉ ni lon mỗi người ưu điểm tài liệu Cứ việc học đợi nó ở xuyên thấu qua quang tính đợi quang học phương ở thấu qua thì dù i ệ n tính n n ă sao đỉnh thủy ấ u qua quang t h tinh mỏng tới trình độ nhất định sau là rất dễ dàng hư hại hơi có chấn động tiếp theo bền áp cho nên thủy tinh chế thành cơ bản mặc dù đang quang điện chuyển đổi xuất phương diện cao hơn nhưng thực dụng tính ngược lại không rộng như vậy một loại vẹn vẹn làm phạm vi lớn tin mặt trời điện trường sử dụng tài liệu bị xử lý xong tụ giáp cơ t ợ dọn tỉ tèn chua giáp chỉ thông qua công nghiệp dụng cụ tiến hành cắt m à i nghĩ đến muốn hình dáng sau đó thông qua đánh bóng xử lý tiến một bước suy yếu độ dày cùng gia tăng cơ bản xuyên thấu qua q u a n tính xử lý xong cơ bản thông qua ở phía trên độ một tầng bảo vệ tính từ tầng đoán trước trở lại yêu cầu k h ắ địa phương thông qua chuyên dụng dược t h tiến hành k ắ c ra vết xe sử dụng sau này nhiệt điện hải ẩn thấm vào pháp dóc vào nhân gia kim loại hải ẩn tạo thành lư lai sở chế, nhiều, nhiều chế ám lúc đó người xem đối với cái này nhiều chút chế tạo chương trình từ trước đến giờ là không có hứng thú cho nên khi hàn nguyên bắt đầu chế phẩm lan hóa ra silicon bạc mô năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản thời điểm liền rối rít rời đi Cảm thấy h ứ nếu g thú là c như ư nói a mặt phẳng trên nền lớp mạ bạc mô có thể sử dụng mười năm lời nói như vậy mang theo độ con g bạc mô sẽ bởi vì bạc mô kèm theo phân tử sức kéo mà hạ xuống sử dụng tuổi thọ đến ba năm sử dụng tuổi thọ bị suy yếu hai phần ba trở lên có thể nói tính có thể hạ thấp cực kỳ khoa trương những thứ này đều là bọn họ lúc trước chính mình thiết kế lúc kiến tạo lãng phí số lớn tiền tài nhân lực vật lực cùng tài nguyên ra được thực hành kết quả trừ lần đó ra còn có, có góc độ năng lượng mặt trời cơ bản chế phẩm đứng lên so với mặt phẳng bản chế phẩm đứng lên càng khó khăn các loại vấn đề đối với những vấn đề này những chuyên gia này tự nhiên không nghĩ ra bởi vì hàn g nguyên là duy nhất đem yêu cầu đồ án toàn bộ chế phẩm đi ra sau đó phương diện còn lại tinh tài sử dụng khoa học kỹ thuật điểm tích lũy hối、đoái. Phi hành k dù sao thời gian một năm chế phẩm đi ra một khung phi hành khí ở sức lao động chưa đủ dưới tình huống thiếu nhất chính là thời gian rồi lúc trước ở thiết kế thời điểm hàn nguyên nhưng là trong đầu lật xem trên trăm linh loại phi hành khí bộ dáng chỉ là đủ loại thiết kế quy hoạch đi ra lại hủy bỏ xuống bản nháp giấy cũng có thể chất cao vài thước mà cuối cùng quyết định xiết lạc hình tam giác bộ d á nguyên n g nhân cũng là bởi vì loại này hình dáng thích hợp nhất tam bên trở nên dài lại cân đối thiết kế thành nhất định độ công sau có thể đang phi hành thời điểm cung cấp nhất định hướng lên năng lực tiết kiệm năng lượng mà đ ô i xứng kết cấu vừa có thể phương tiện nhất chế tạo đủ loại mặt ngoài đoán m à u ra giống như một cái tròn trịa viên như thế chỉ cần thiết kế chế tạo ra một phần nhỏ kết cấu còn lại đều có thể thông qua khoa học kỹ thuật điểm tích lũy tới tiến hành hối đoái đi ra nếu không thời gian một năm chính là tạo một máy xe hơi cũng không nhất định đủ chớ đừng nhắc tới có thể trời cao phi hành khí rồi về phần sử dụng tuổi thọ cái vấn đề này đúng là tồn tại năng lượng mặt trời phát điện bạc mô bản sử dụng lớp mạ độ điêu khắc nghệ sẽ xác thực sẽ bởi vì cơ bản không bằng thẳng bạc mô phân tử sức kéo quá cường mà tạo thành bạc mô dụng nhưng cái vấn đề này căn bản sẽ không ở hàn nguyên cân nhắc trong phạm vi đừng nói ba năm rồi có thể sử dụng một năm với hắn mà nói là đủ rồi ba năm sau đó hắn nói không chừng cũng có thể tạo vũ trụ phi thuyền còn phải này thứ đổ hư làm gì thời gian từng điểm, từng điểm đi qua hao tốn bốn ngày khoảng đó thời gian hàn g nguyên cuối cùng đem cần cơ bản chế phẩm đi ra những thứ này cơ bản đều đã hoàn thành bộ phận thứ hai cóng điện cực tầng thêm mỗi một khối phía trên đều có ẩn r ố t vào mương máng cùng kim loại lưới mặc dù hai người này sẽ ở một mức độ nào đó ảnh hưởng năng lượng mặt trời phát điện bạc mô hữu hiệu phát điện diện tích nhưng đây là phải đồ vật chỉ có thông qua cóng điện cực tầng mới có thể đem quang hấp thu tầng chuyển hóa đi ra dòng điện tụ tập lại cũng chuyển tới lý lưu trong i n mạch xử lý xong cơ bản cùng c ó n điện cực tầng sau tiếp theo chính là mấu chốt nhất bước rồi quang hấp thu tầng bạc mô chế phẩm cùng lớp mạng bước này mới là yếu tố quyết định trước hai hay lại là c ó n điện cực tầng ăn mòn rót vào cũng tốt giống như bân quốc usa những thứ này ngũ thường cấp bậc quốc gia thực ra đều có thể hoàn thành gần đó là không có tụ giáp cơm tợ dọn tỷ tèn chua giáp chỉ loại tài liệu này sử dụng những tài liệu khác thay thế cũng là có thể hơn nữa tụ giáp cơm tợ dọn tỷ tèn chua giáp chỉ bản thân liền là từ nhân loại khoa học ra nghiên cứu cơ sở tụ chỉ tài liệu đi lên hóa m à tới cao trong s u ố t tụ chỉ tài liệu các nước lại không phải là không có cho nên tiếp theo quang hấp thu tầng bạc mô chế phẩm lướp mạng cùng với bạc mô chung cái loại này đặc thù lỗ trạng thái kết cấu mới là hạch tâm kỹ thuật đối với cái này cái hàn nguyên dĩ nhi nếu quyết định muốn công bố ra hắn nhất định sẽ nói rõ ràng những thứ này dù sao tương đối còn lại quốc gia mà nói vấn đề nhiên liệu giải quyết đối với vân quốc trợ giúp mới là lớn nhất dù sao vân quốc là cái dân cư nước lớn công nghiệp nước lớn cơ kiến đại quốc đối với nhiên liệu tiêu hao v ừ a xa còn lại quốc gia cho dù là dân cư số lượng đứng sau vân quốc gatam ở nhiên liệu tiêu hao cũng không cùng đẳng cấp dựa theo quốc gia thống kê công khai tin tức 20 thời điểm vân quốc cả năm phát điện lượng đạt tới kinh khủng bảy bảy trăm bảy mươi chín một tỷ, tỷ cờ v lúc cũng chính là bảy trăm bảy mươi chín một tỷ tỷ đô điện mà 20 năm toàn thế giới phát điện tổng số là 26. 823 2 t ỷ tỷ, tỷ cờ v đúc lúc bân quốc một cái quốc gia phát điện lượng liền vượt qua một phần ba từ nơi này số liệu cũng có thể thấy được ở điện năng tiêu hao bân quốc rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng nha đúng rồi cùng người nước hoa miệng không kém nhiều thậm chí khả năng đã vượt qua rồi atam 20 năm thống kê công bố phát điện là một năm tháng 6 năm 09 tỷ tỷ cờ v đúc lúc cũng chính là một năm tháng 6 năm 09 tỷ tỷ đ ộ điện chỉ có bân quốc một phần năm liền này atam còn ngày ngày kêu vượt qua bân quốc ngươi có bản lãnh chức giải quyết cư điện dân dụng vấn đề a Có t hàn ể thay tổ quốc giải quyết nhân h quốc liệu, giải vấn đề g nguyên tự trong nhiên lòng. sẽ để ở cũng h hấp thu tầng bạc mô chế phẩm Hàng chế phẩm, hơn nữa hợp với cận kẽ quá trình giang dài. Hàng o vào toàn nên quang tầng cùng mạng, ngày nữa cận giang Nguyên quá đầu lớp một bắt bạc bỏ bộ Cô c mô mới với dài. ý kẽ không lo lắng còn lại quốc gia cũng có thể học tập lan hóa ra si l i côn bạc mô năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản chế phẩm bởi vì này đồ vật cùng khả không phản ứng nhiệt hoạch đợi còn lại phát điện kỹ thuật bất đồng gần đó là lan hóa ra si l i côn bạc mô năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản quang điện chuyển đổi xuất có thể đi đến b ả nhưng muốn lợi dụng loại này tin mặt trời phát điện kỹ thuật để giải quyết một cái quốc gia dùng điện trên thực tế còn là một kiện rất vây khốn chuyện khó bởi vì yêu cầu cùng đem cường đại xây cất năng lực cùng điều động năng lực hay là dùng atam tới theo lệ gần đó là atam có không ít với người nước hoa miệng cũng có thể học tập cùng chế phẩm lan hóa ra si ly côn bạc mô năng lượng mặt trời bạc mô phát đ i ệ n bản nhưng hắn thật có năng lực ở quốc thổ bên trên tạo dựng lên đủ cung ứng cả nước cư điện dân dụng tin mặt trời điện trường sao rất hiển nhiên này là chuyện không có khả năng cho nên chuyện này đối khắp cả địa cầu mà nói vân quốc tuyệt đối là lợi nhuận tối nước lớn ra bởi vì nàng không chỉ có năng lực lợi dụng loại này kỹ thuật để giải quyết vấn đề nhiên liệu thậm chí còn có năng lực lợi dụng loại này kỹ thuật đến giúp đỡ còn lại quốc gia giải quyết vấn đề nhiên liệu ta đại tây bắc đ i n mặt trời phát điện tràng xây sau bán ngươi mấy mao tiền một lần điện ngươi có mua hay không so với ngươi nước nhà phát điện phải tiện nghi gấp mấy chục lần ngươi có mua hay không mua liền tương đương với nước nhà nhiên liệu bị b â n quốc khống chế một bộ phận lớn b â n quốc quyền phát biểu tự nhiên cũng liền tăng cường không mua kia cứ nhìn chung quanh còn lại quốc gia mua sau khi được tế bay lên chính mình hay lại là cái tia bê dạng tâm lý khó chịu không toàn bộ đông a vòng có bao nhiêu quốc gia có thể giống như bân quốc thực hiện cả năm hai bốn h không mất điện cơ h ộ i không có được không gần đó là u k t a i n e cúc điện cũng thuộc về vu gia thường t i ệ n phản sự t ì n h giới thiệu chuyện khá hay pha chút hài hước giải trí cho người đọc